chương sáu trăm sáu mươi mốt chương sáu trăm sáu mươi mốt chu thị nội tỉnh minh ngọc đô làm c h ấ n nam quận nước đô thành chỉ là nội thành liền chiếm một diện tích hơn mười dặm c h i cự đường đi giăng khắp nơi phường thị huyên náo phồn hoa đầu đường bán hàng rong toàn bộ người đi đường như dệt mà đi nguy nga lâu vũ đứng vững tại trong thành thỉnh thoảng lấp loe sáng rực cùng tứ phương đại trận tương liên hóa thành rộng rãi đại thế che trở thành lớn mà không lo có thế gia công tử phóng n g ự a rong r ổ i tại trên phố cũng có du hiệp tán tu cầm binh quá thị mà bốn phía phạm tục bách tính lại không một vẻ sợ hãi có rất người càng là chậm rãi mà nói hiện nhiên sớm đã nhìn quen lắm rồi tại phương t h ị các nơi có thiết giáp binh vệ thành liệt mà đi cầm trong tay binh vẫn thân hình khôi ngô giống như hổ thú khí huyết mánh liệt giống như dậy sóng lẫn nhau dẫn dắt ký kết thành thế mà ở tại hào giáp hộ trụ bên trên thì khác do rất nhiều t h u kệ thú văn càng có ác thú đồ án làm n e o sức càng là kỷ luật nghiêm minh uy vũ hùng vĩ chính là chu gia hao phí đại lượng tài nguyên vun t r ồ n g long hồ vệ lực như hồ man thú gân cốt như bàn đá vụn liền ngay cả cái kia kiên giáp lơi dao mặc dù không phải pháp khí nhưng cũng là chăm rèn tạo thành bà binh càng có khí đạo minh văn khắc xuống trên đó có thể tráng quân trận chi uy như thế nội t ì n h cũng đúc thành long h ổ thiết vệ hung danh mười người kết thế liền có thể chiến luyện khí thấp nặng trăm người là trận thì có thể kháng luyện khí cảnh hết t h ể địch nếu như ngàn người thành quân càng là có thể đồng hóa cơ yêu vật chống lại chỉ là chế tạo một chi dạng này quân ngũ h ạ n tiêu hao tài nguyên cũng là cực kỳ khủng bố không chỉ có là nguồn mộ lính t u y ể n bạn đ a n dược tiêu hao cùng áo giáp rèn đúc hơn nữa còn muốn thu xếp tốt những này quân tốt gia thuộc động một tí liền là liên quan mấy chục vạn người sinh t ư c ũ n g nguyên nhân chính là như thế dù là chu gia nội tỉnh hùng hậu có được tám trăm dặm sơn hà chính thức long hồ vệ cũng chỉ miễn cưỡng nuôi dưỡng bốn ngàn người phân t ả hữu các hai bộ về phần còn lại mấy cái bên kia còn tốt chỉ có thể coi là phụ vệ hoặc là quân phòng giữ ngũ thực lực tổng hợp cũng không biết kém nhiều thiếu bất quá tại chu gia dưới trướng lại có c h i đội ngũ có thể cùng long h ổ vệ đọ sức một hai cái k i a chính là chu giác du xuất lĩnh lôi tiêu quân những năm này ở giữa bởi vì ma đạo hung hăng ngang ngược quay đến bốn cảnh dung chuyển chu gia mặc dù thực lực cường đại nhưng không chịu nổi những tồn tại này số lượng đông đảo đáp ứng không xu hệ lại thêm phần lớn đều là tà ma chi lưu long hồ vệ khó mà tiêu sát cho nên một mực đều không được thái bình là che chở trì hạ thái bình chu t h ư ờ nguyên cũng h u tu dục đ á chính là có cái này hai chi quân ngũ che chở mới khiến cho trấn nam quận nước tại toàn bộ tây nam đều xem như một trốn cực lạc ngàn vạn bách tính có thể an khang sinh tức hưng thịnh đại đạo là minh ngọc đô chủ trực tuyến tung rộng một mươi sáu trượng xa hai bên lâu vũ đình viện ngay ngắn trật tự phốn hoa đến cực điểm Bây giờ một màn như thế tự nhiên là chu hy việt cùng khương lê chủ ý bây giờ triệu hoàng đăng lâm nhân đạo cường tộc vây quanh chính là danh tiếng chính gấp thời điểm trấn nam quận nước tu nhân đạo nếu là i ò n g chống thuộc h i ê n g tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích đưa tới phiền p o á i không cần thiết tiếp theo chu hy việt nạp thân cởi phi chính là chu gia nội bộ công việc càng là thứ nhất người sự tỉnh cũng không phải đại thế lực thông gia vốn cũng không nghi đại tạo thành thế bao quát chấn nam của n ư ớ c trên danh nghĩa quận quốc c h i chủ cũng là chấn nam hầu chu bình mà không phải hắn cái này nằm tông tử đ ệ thân phận dù sao cũng hơi không đáng chú ý rất nhiều suy t í n h giới hai vợ chồng mới có này dự định cùng hao người tốn của không lấy l ò n g cuối cùng còn đưa tới thái họa còn không bằng hết t h ể giản lược cùng dân cùng vui bên đường một phương trong t i ể u lâu hai cái thân mang t ơ lụa cầm ý thế ra công tử ngồi tại phía trước cửa sổ đang nhìn ngoài cửa sổ huyên náo mà uống rượu làm vui thượng vị n à y đại hỉ liền ngay cả đô thành đều náo mà uống rượu làm vui thượng dẫn tới người đi đường hôn loạn tranh đoạt nhưng cũng tăng thêm mấy phần náo nhiệt thách linh tại hạ còn không biết nhà ngươi là vị nào tỷ tỷ có phúc có thể vào cung làm bạn thượng vị đối diện người kia mặc dù tướng mạo lỗi lạc nhưng khí độ lại phá lệ âm l u chỉ là hung hăng địa ố g vào rượu bờn hai mắt nhìn ra x a nhàn thủy đ ỉ n h phương hướng hắn chính là thạch gia tứ đại tử đệ thạch khai tuyển tuy là một giới tu sĩ nhưng đều cập quan thành ra cũng chỉ có luyện khí tứ trọng tu vi hiển nhiên toàn do gia tộc cung cấp nuôi dưỡng nói là ăn chơi thiếu ra đều không đủ là ta a tỷ đối diện người kia nghe tiếng biến sắc trong nháy mắt nhiệt tình không thiếu tuy nói các nhà đều biết chu hi viện tính tình hắn tuyệt nhiên sẽ không dung túng vợ tộc lớn mạnh nhưng thân tỷ tỷ gà vào cung quyết cái kêu mang đến ân trạch cũng không phải tầm thường a không nói trong cung điện chân bảo chỉ riêng là gia tộc vì duy trì huyết thống cũng sẽ cực kỳ cung cấp nuôi dưỡng cả một đời thậm chí cung cấp hắn tu hành lại tiến nào giống nhà hắn và o cung người cùng hắn cách xa nhau năm đời dính không được nửa điểm ánh sáng nhất định chỉ có thể làm cái vô năng hoàn cố vậy tiểu đệ cần phải chúc mừng thạch minh lên như diều gặp rõ cái này sau này nếu là có chuyện gì tốt có thể chớ quên tiểu đệ ta h thạch khai tuyền cười khổ vài tiếng lại là không có trả lời lại tại lúc này, một đạo đệm lục lưu quang từ chân trời đánh tới trong n g á y mắt liền trốn vào nhàn thủy đ ỉ n h bên trong cũng may hai người đều là tu sĩ nhã n lực không phải tầm thường lại thêm lưu quang hơi có chậm lại lúc này mới nhìn thanh là người nào nhưng lại sắc mặt sinh giật mình ngự đệm dây leo trưởng thanh phong thiếu niên phong hoa cái này chỉ sợ là trong truyền thuyết vị tiên ông mạch thiên tiêu mặc dù chu gia an cư tại trong núi cùng ngoại giới cách xa nhau nhưng cũng có phản tục tộc nhân ra vào trong đó lại thêm chu văn cẩn chưa hề che lớp một mực lộ ra tại người trước hắn tồn tại tự nhiên cũng vì chỉ hạ ra nhà biết không phải nghe đồn hắn vẫn chỉ là luyện khí sao như thế nào liền thành liền hoa cơ thạch khai t u y ể n l ấ t qua rủ xuống lông mày thở dài nói đại tộc nội tỉnh như thế nào n g ư ờ i ta khuyển mãi nhưng có biết l i ê n ngay cả những n à y cũng bất quá là chủ gia muốn cho chúng ta nhìn tôi h đối diện người kia thì giống như là không nghe thấy vẫn như c ũ phối hợp nhìn quanh ngoài cửa sổ h i ệ n nhiên là biết hảo hữu tính tình không dám nói chuyện nhiều miễn cho đưa tới thai họa đột nhiên thiên khung đ ố n g nhiên xình biến vân hải quần quận rung động liền như là nhấc lên gợn sóng đầm bành trướng không nớt hơn mười đạo thân ảnh trầm rãi hiển hiện, hiện cường hành uy thế quái thiên cung thạch khai tuyền chén rượu trong tay ứ n thanh mà rơi nện đến cái vỡ nát bạch khê chân nhân huyền min còn có đông bình t h à n h chủ, phúc phận đạo nhân trạch nham chân nhân thanh âm khàn khàn từ cổ họng phát ra để cái này không cam lòng vận mệnh con cháu thế ra ẩm vàng ngã trên mặt đất thân thể càng là ngăn không được địa run dày mà ở trên vòng trời chu thừa nguyên đám người đạp không mà đứng quan sát đô thành các phương cũng dẫn tới vạn dân ngưỡng vọng gia tu kinh động một chút tồn tại cũng lặng yên t ố i lui mặc dù chu hi việt hết thể giản l ư ợ n g nhưng chu thừa nguyên đám người làm trường bối lại không thể có chỗ bạc đãi lần này hiện lộ thực lực đều là đến ăn mừng đã là vì hiện lộ rõ ràng coi trọng cũng là vì chấn nhiếp đạo trích trọng yếu nhất chính là vì câu cá chương sáu trăm sáu mươi hai chương sáu trăm sáu mươi hai câu cá chấp pháp chu thừa nguyên đám người không che giấu chút nào khí t ứ c hay đến thiên tượng d ị biến tựa như là tại vì con cháu thành hôn mà ăn mừng sau đó quần quận trốn vào nhàn t h ủ y đình nhưng cũng dẫn tới toàn thành h ư y ê n áo lại có nhiều tiên nhân như vậy thượng vị không hổ là thượng vị có thể lần có mặt mũi ha có thị tỉnh tiểu dân cảm khái sinh t h á n trên mặt càng là lộ ra kiêu ngạo cùng tự hào tuy nói hắn chỉ là một kẻ phạm nhân không h i ể u tu hành tiên g i a những cái kia nhưng lại biết thượng vị là thật tâm vì bọn họ phạm nhân tốt xây phòng mở đất ruộng hương nghiệp danh giàu làm vạn dân áo cơm không lo lao ấu có thể theo cầu học chỉ hạ chưa có cơ hẳn xưng là thịnh thế đều không đủ hiện tại thượng vị thành hôn n ạ phi p những phạm nhân này tự nhiên là đánh đáy lòng vui sướng bên cạnh một cái có chút kiến thức lao học cứu cười nói cái gì mặt không mặt mũi những tiên nhân này có thể đều là thượng vị thân tộc một nhà đồng bào ta tích cái ai ra từng cái đều là tiên nhân vậy cái này gia tộc mạnh đến bao nhiêu a không biết dù sao lão phu ra ra cái kia bối phận chủ gia liền s ừ n g s n g ở đó nguy nga bạch khê trong núi lớn che chở chúng ta cái này có nước trên mặt lược thi phấn trang điểm tăng thêm mấy phần xinh đẹp kim hoàng chi khí quần c u ộ n b i ế n hóa tại hai người bên cạnh thân xoay quanh ngưng lăng càng uy nghiêm vĩnh ạ n mà tại mái vòm chính giữa thì là nhiều một chiếc ấn ngọc trên đó hoa văn mềm mại h ố lượn g tựa như mãnh liệt buôn tẩu đại giang xuyên sông càng cùng c u ộ n người trong nước đạo h ư u lấy thiên ti vạn lũ liên hệ chính là khương lê tôn sao ấn chu thường nguyên đám người ngồi xuống trong đ ỉ n h nhưng không có cùng ngoại giới phạm nhân suy nghĩ như thế bày h ế n chúc mừng mà là quan sát chính giữa quận nước dư đồ thỉnh thoảng nói, nói mưu đồ cục chỉ có mặc dầu nhìn qua chu hy việt hai người cũng là thấp giọng tán g ố u đảm nhìn xem trái ngược với có chuyện như vậy liền là không đủ khí phái không có gì ý tứ nhưng những người khác đang bận tranh luận mưu đồ giờ phút này cũng không dành bận tâm chỉ là ứng thanh phụ họa vài câu hồ lệ tự giác không thú vị lại lười nhác nghe chu thừa nguyên đám người mưu đồ hai mắt liền tại trong đình không ngừng đ o q u anh khi thì rơi vào cái kia dòng suối bên trong đoạn long t h á n g hai c h i n thân lập tức cả kinh hắn run lẩy bẩy quân mình tại nước b u ồ n không dám đứng ra lại ngược lại nhìn về phía mái vòm rất nhiều gì bảo cũng là dẫn tới quận người trong nước đạo dung t u y ề n sau một khắc một cỗ như có như không mùi thơ ngát chậm rãi bay tới đem ánh mắt dẫn hướng cách đó không xa văn tĩnh thiếu niên lang trên thân chính là nông mạch thiên tiêu chu văn c ậ n chu gia tân t ầ n hóa cơ tu sĩ linh kha c h â n nhân hắn tu hành bất quá ba mươi năm liền thành liền hóa cơ cảnh giới ở trong đó tuy có chăm chỉ khắc khổ công lao nhưng càng nhiều là nhờ vào gia tộc cung cấp nuôi dưỡng vũ trồng dù sao hãn tư chất chỉ có năm tấc có thửa tuy nói đột phá hóa cơ không thành vấn đề nhưng nếu là không có tông tộc cung cấp bảo vật chỉ sợ cũng chỉ có thể phí thời gian luyện khí cựu trọng nhu cầu cái kia dựng linh tri pháp không chừng muốn chậm trễ bao nhiều năm tháng hồ lệ thân thể nhất c h u y ể n l ạ g yên xuất hiện tại chu văn c ẩ n bên cạnh thân tay cầm nhẹ chở khách tại thiếu niên đầu vai lại là để cái sau thân thể kinh hãi tâm thần đại tác tiểu bối chớ sợ bản tọa sẽ không hại ngươi như thế tình huống tự nhiên cũng đem trong đình đám người kinh động bên cạnh nhìn mà đến cũng không dám vận g động tuy nói cái này yêu hồ cùng tự mình có ước định nhưng yêu ma khó dò, ai nào biết hắn s ở d ụ c như thế nào chu hy việt cùng khương lê tâm niệm tương hợp mặc dù an tọa tại chỗ đỉnh đầu b ằ n g bạc nhân đạo khí trạch lại là phát sinh biến hóa vi rượu hồ lệ không có để ý đám người di động chỉ là án lấy chu văn cần bà vai tham ăn nói ra đem ngươi cái kia một đằng c â n cho bản tỏa đến thử nghe được câu này đám người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra ngược lại tiếp tục chế định nhu đồ liền là khổ chu văn c ậ n n h ị n đau từ linh thực bên trên cắt một đoạn khí tức tùy theo trận giảm h i ệ n nhiên một đằng c â n đã bị h ắ n luyện hóa trở thành đặc thù linh minh khí tức tương liên khi việt chớ có lại kéo nhanh chóng đem chúng ta đưa đi các đạo chu thừa minh lời nhác ngồi tại trên bàn t h i ệ p chúng ta tụ tập ở đây đều có nửa khắc công p h những con chuột kia nếu là tâm động tất nhiên đã lộ ra g i n g anh lại mang xuống chưa chừng liền là sinh linh đồ thán cái này có thể mở không được nửa điểm trò đùa những năm này ở giữa bởi vì chu giác du đám người t o a c h ấ n các phương càng có đội chấp pháp long hổ lôi tiêu hai quân liên mà tiêu diệt yêu đồ ma khiến cho c h ấ n nam quận nước so với cái khác khu vực thái bình không biết nhiều thiếu nhưng càng như vậy càng dễ dàng dẫn tới tà ma ngấp nghẽ dù sao d ị tộc phải yêu ma nhập cảnh bố rất nhiều thủ đoạn vì chính là triệu quốc thậm chí cả nhân tộc nội loạn dung chuyển từ đó ước chế nhân đạo hiện tại c h ấ n nam quận nước một mảnh thái bình cái kia tại d ị tộc trong mắt liền là sáng loáng khiêu khích không xâm lấn cái kia đều khó có khả năng điều này sẽ đưa đến nhìn như thái bình quận quốc cảnh bên trong kỳ thư cẩn là không thiếu yêu ma quỷ quái lại thủ đoạn cực kỳ cao minh dù là chu giác du các loại hóa cơ tu sĩ tìm kiếm bốn phương cũng khó sửa chữa tung tích dấu vết vì giải quyết những này bẩn thỉu l a o thử chu thường nguyên đám người lúc này mới cho mượn chu hy việt n ạ p thân một chuyện làm cái này xuất diễn mã tướng minh trên mặt hóa cơ chiến lược hơn phân nửa gọi mình ngọc đ ồ chỉ lưu bộ phận tồn tại cố thủ các phương dùng cái này đến dẫn dụ những tên kia động thủ đây là một cái người sáng suốt cũng nhìn ra được dương mưu nhưng tất nhiên sẽ có lao thử kìm nén không được xuất thủ dù sao ngay bình thường quận quốc phòng thủ nghiêm mật các đạo hỗ trợ gần nhau muốn nhắc lên náo động chỗ hao phi đại giới nhưng so sánh hiện tại còn khốc liệt hơn mấy lần không ngừng. Chu đầu tiên là hướng phía hồ lệ có chút không n g ờ i mong rằng tiền bối xuất thủ tương trợ hắn cái này tự nhiên không phải để hồ lệ xuất thủ c h ấ n áp hắn làm huyền đan tồn tại càng là quận nước trọng yếu che chở có thể không bại lộ tự nhiên là không bại lộ hiện tại để hắn xuất thủ cũng chỉ là hỗ trợ vận chuyển hạ gia tu đến các đạo thôi chỉ gặp hồ lệ đem một đằng căn một ngụm n ư ớ t vào sau đó liền đem chu văn cẩn chu thường nguyên trần phúc sinh mấy cái thực lực nông cạn tồn tại bắt tại trong lòng bàn tay đỏ đôi hư ảnh khẽ vây mà động trước mặt không gian trong nháy mắt liền vỡ ra một đường vết rách cường h à n h dị quang tử trong đó bắn ra mà hiện để mọi người tại đây tâm th sau một khắc hắn liền trốn vào trong đó không biết đi nơi nào mà không gian kia vết rách cũng theo đó khép lại như lúc ban đầu vũ đạo thủ đoạn quả thật kinh khủng chu hy việt thấp giọng thì thầm chật đứng dậy đem chu hoàng ngọc cấn lướt vào trong lòng bàn tay huy hoàng khí c h ạ c h lập tức điên cùng dung chuyển tựa như sôi trào mánh liệt vượt sâu biển lớn cô cô thúc tổ chớ có kháng cự dứt lời khí c h ạ c h chút xuống lôi quân chu tiến h linh hai người hướng chính bắc đông nam hai địa phương lao đi nhân đạo tụ quận quốc chi thế lại thêm các nơi lại có pháp trận tương liên tại cảnh nội tự nhiên có vượt qua sơn hà vĩ lực chỉ là nơi đây vượt qua cần tiếp nhận áp l ự c lớn bình thường hóa cơ tu sĩ đều khó mà chống cự lại khoảng cách càng là xa xôi sở thụ phụ tại liền càng khủng bố hơn cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới mời hồ lệ đưa chu t h ư ở n g nguyên đám người đi khoảng cách xa nhất bắt chặt đạo mà lấy nhân đạo thủ đoạn vượt qua chu thiên linh chu giác du hai người đi khoảng cách tương đối gần đông bình đạo tiêu dương đạo khương lê đem tôn s a u ấn đặt vào trong lòng bàn tay tại nhân đạo ra chỉ dưới khí tức điên cùng kéo lên trong nháy mắt liền đạt đến hóa cơ cấp độ phụ quân thiếp thân đi vậy lập tức hắn liền hóa thành một đạo kim sán sang d ự n thuận nhân đạo liền đ ộ hướng kim lâm tiên thành chỉ lưu chu hy việt một người tọa tr Mà tại n g o ạ i giới, lại là không n g ư ờ i cảm g i á c được n h ữ n g n à y dị đ ộ n g vẫn n h ư c ũ đắm chìm ở hỷ nhạc hỷ ở bên tạp r o n g v n d chương sáu t r phức tạp. u m ư ơ 663. tích nặng phức tạp đông bình đạo làm chu gia sớm nhất khai thác cương vực hán bắc tiếp phủ nam dương ba quận nam chống đỡ minh ngọc đô sườn đông càng là cùng thanh vân môn hạt vượt g i p giới là quận nước bắc địa đầu m ố i then chốt phát triển cũng là phá lệ phồn vinh hương thịnh đặc sản miền núi có cây doanh tại lâm dã thương nhân thành đạo phủ chỗ g i i ma đạo này cũng là chu gia tứ tông căn cơ chỗ nói là cơ bản bản đều không đủ từ chu thừa chân một đời bắt đầu tứ tông lân cận hồ phân hai chi một chi lấy chu thừa thái cầm đầu phần lớn là tứ tông chi thứ t ử đ ệ bởi vì đủ loại nguyên nhân lưu tại bạch khê núi tuy có tộc nhân tại trì hạ nam đạo làm quan nhưng cũng chủ yếu ở ngoài sáng ngọc đều kim lâm đạo hai địa phương l i ê n ngay cả cái này một chi xuất gia tu sĩ như chu hy hoài tuấn văn định chu gia hạnh đám người cũng đều là tại tộc địa làm việc hoặc là đội chấp pháp tứ nghệ các, các loại về phần một cái khác chi thì lại lấy chu trường an trưởng từ chu thừa trạch cầm đầu hắn năm đó kế thừa chu trường an tại thanh thủy các huyện tất cả thế lực cùng phú dương giang sĩ một mạch cùng là chu gia quang thuộc sau bởi vì bạch khê sơn năm rời càng là nhất cử cầm giữ đông bình tiên thành quang trường hiện hách đến cực điểm mà chu thừa t r â n đóng giữ đông bình tiên thành xa tông tộc gần dòng họ tự nhiên là cùng huynh trưởng ngày càng thân cận liền ngay cả hai người tử tôn cũng là thân mật vô g i a n là đông bình đạo quyền lực quý ngoại trừ chu tu lang lưu tại bạch khê tộc địa xử lý chu thừa chân sở thuộc nhạc phong bên ngoài tu sĩ khác đều là ở lại tại đông bình đạo là tiên sư đại tông là văn võ quang m mà theo lấy thời gian trôi qua cái này một c h i cũng cùng chu ra bản tộc càng xa lánh càng là theo linh trạch phúc địa ngưu giới t r ư ớ n g chỗ cung cấp linh tài nói là cái thứ hai chu ra đều không đủ những năm này ở giữa bạch khê núi từ đông bình đạo thu lấy tài nguyên càng ngày càng ít cũng là bởi vì cái này một c h i từ đó cắt xén q u o á nhiễu mà tại quận nước nam đạo bên trong tình huống tương tự cũng là chỗ nào cũng có giống như cái kia thượng vân đạo liền có thể nói là đại tông quản lý kim lâm đạo tắc là ba tông năm tông chắc mạch phân mà lấy chi b ắ c trạch đạo cách biên cương gần nhất lại nhất là càn cỗi cho nên là hổ mạch nông mạch giang sĩ một mạch đồng mưu mà tiêu dương đạo địa dựa vào đá ngầm nước cũng h nguyên nhân chính là như thế hắn mới chậm chạp không có độc thủ liền là muốn nhu cầu hổn thỏa nhất biện pháp dùng cái này đến giảm thiểu gia tộc máu tổn hại đông bình bên trong tòa tiên thành chu thừa chân xếp bằng ở bộ đoàn chính lấy linh dịch rèn luyện thể phách hắn thành tựu là nhục thân hóa cơ dạng này rèn luyện hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ có thể nói là không công dày xéo tư lương nhưng đối với tứ tông cùng chân mạch tới nói chỉ cần khả năng có chỗ tăng trưởng cái k i ê u bất cứ giá nào đều là đáng giá lại tại lúc này kim sán phát sáng đột nhiên bắn ra hắn cũng không kịp phản ứng một đạo nổi bật bóng hình x i n h đẹp liền lặng lẽ phủ hiện ở trước mặt khuôn mặt t u y ệ t mỹ da thị trắng t non non mịt k h í chất xuất trần thanh lãnh vay trắng vay dài không đẹp như xa càng giống như hơn thác nước tóc xanh bông u xuống sau lưng nhưng lại là một chân chỗ buộc bạch lăng vờn quanh hắn bên hông tinh tế không xương trên cổ tay chạch treo hai cái tinh mỹ tự nhiên bùi gai một vòng tựa như một không ngăn thị người ở giữa khói lửa tiên tử bất quá hắn khí tức cũng có chút phù phiếm một loạn chu thừa chân nghe tiếng đứng lên giữa hết hầu phung ra hai chữ mắt lại là phá lệ lành ạ t hắn cách tộc hơn mười năm ngày thường làm bạn tả hữu người lại nhiều là cung nên văn bối sớm đã nuôi tôn mà tính cao bây giờ lại nói ra hai chữ này tự nhiên không có từ lúc trước tự nhiên chu thiến linh không có để ý chu thừa chân biến hóa chỉ là nhìn ra xa ngoài thành phương hướng tích trắng cái cổ giống như thiên nga để cho người ta không khỏi ghé mắt trong thành pháp trận nhưng có hao tổn các nơi nhưng có di động chu thừa chân nghe tiếng đang muốn thúc làm pháp trận đầu mối then chốt liền cảm giác được một cỗ cường h à n h ba động đống nhiên đánh tới đánh cho tiên thành bình chướng dung chuyển không nớt c h u n g quy là kìm nén không được nữ tu hai con ngươi ngưng lại thân hình tùy theo hóa thành lưu quang thẳng đội n g o à i thành mà tại pháp trận bên ngoài bốn bóng người đứng sừng sững giữa không chúng tuy là hình người nhưng lại đều là khoác lông mang giáp thú trào t r a c h mặt hiện nhiên là dị tộc thủ đoạn đúc thành tà tu bất quá khí t ứ c đều cực kỳ phức tạp càng là chỉ khó khăn lắm so sánh hóa cơ sơ kỳ cũng liền cầm đầu người sói mạnh hơn một chút nhưng cũng bất quá trung kỳ cấp độ bốn người hướng phía pháp trận không ngừng o n h k í c h đánh cho bình chướng rung động tan giã dự trữ linh khí cũng đang điên cuồng tiêu hao càng cả kinh toàn thành kinh hoàng bạo loạn bách tính buôn tàu chạy trốn lại càng là như thế bốn người tâm thần cũng càng căng cứng thời khắc đề phòng một phía sợ từ đó tung ra cái gì cường giả đến ma lang vì cái gì chúng ta không đi tàn sát những cái kia thành nhỏ nhất định phải mạo hiểm tiến đánh cái này trọng điểm trong đó một mưu đầu quái người rung động thân thể không ngừng bắn ra cường hành o n g h lực chấn động đến pháp trận oanh minh tăng giã linh khí tiêu hao lại thêm kịch mấy phần nhưng cũng nghi hoặc s i n h hỏi người sói kia tồn tại nghe tiếng cười lạnh thanh giao muốn là bạo loạn đ ồ một thanh nhỏ nào có phá vỡ nhất trọng khu vực tới ảnh hưởng đại với lại các ngươi nhìn xem cái này nguy nga thiên thành bên trong cất giấu nhiều thiếu linh tài chân bảo a nếu là có thể đem công hãm chúng ta nhất định con đường vô lượng là thánh giáo coi trọng cậu phú quý trong nguy hiểm lão tử cũng không tin có thể đen đ u ổ i như vậy cũng làm cho cái này cao cao tại thượng tiên gia đại tộc thụ một lần tàn sát hắn lời còn chưa dứt một đạo danh o lục lưu quang đống nhiên đánh tới phong mang kinh khủng đến cực điểm để bốn người lông tơ tàn lập vội vàng thúc làm thuật pháp c h e trở thân tự vệ keng một tiếng trói thai nghiêm nghị trên vòm trời vang lên người sói kia tùy theo bay rớt ra ngoài kinh khủng huyết động xuyên qua lồng ngực cẳng có nhân mộc tại trên vết thương dây leo sinh không ngừng thôn vệ hắn sinh cơ ba người khác gặp một m à n này nào còn dá nao nhau thi triển đ ộ n pháp chạy trốn minh ông có chút càng là thừa cơ cho đồng đội tới một kích dù sao một kích là có thể đem trong bọn họ người mạnh nhất đánh cho bị thương cái k i a tất nhiên là chiến lược kinh khủng hóa cơ đ ỉ n h phong tồn tại không phải bọn chúng có thể địch dưới loại tình huống này vậy dĩ nhiên là từ đạo h ư u bất tử bần đạo trước đảo mệnh lại nói mà tại cách đó không xa chu thiến linh ngự không m à đ ứng thanh mục trâm ở tại quanh thân lượt vòng phía trên càng lây dính một chút vết máu gặp ra yêu bỏ chạy minh ông thanh mục trâm lần nữa hóa thành kinh khủng chấm nhọn đánh thẳng trong đó một yêu mà đi cổ tay ở giữa bụi gai một vòng cũng theo, đó bay ra, lớn lên theo gió. hóa thành ảnh, một tôn cựu lọc yêu kia khí tức nhiên biến hóa như, như thế tự nhiên là chu tiến linh thúc sử tự thân man tướng tuy nói thực lực của nàng bây giờ A cái thiêng thúc l à mưu màn t đầu bán yêu mặc dù da dày thịt béo người khoác kiên giáp khi thịt nhưng hồn phách nội tỉnh lại là cực kỳ kém kém hạn tại lộc ảnh yêu đi làm kinh sợ vốn là run dày khó thoát giờ phút này lại bị cái này quần quận tiếng chống chỗ c h ấ n trực tiếp một đầu cắm hướng đại điện v ù v ù thanh mục châm lưu toa lạnh t ấ u xương như linh tán xuyên qua cái này như đầu bán yêu lồng ngực ẩm vang rơi xuống đất tươi sống đinh tại mênh mông phía trên máu tươi tinh khí chút xuống mà tán m á n h liệt kịch liệt đau nhức đánh thẳng tâm thần để hắn có thể khôi phục ý thức trông thấy ngực thanh mục châm rõ ràng hơn cảm nhận được hắn đang không ngừng thôn vệ nó sinh cơ tinh khí b ò họ lột ngạt trâu giống đột nhiên văng lên bàng bạc cự lực từ hắn trong cơ thể phát hướng về bốn phía điên cùng lan tràn bùi đất đẩy mà dương trong nháy mắt liền chấn động đến thổ b ă n g đất nước không ngừng hướng phía dưới sụp đổ bất quá trước mắt cái kia đại địa bên trên liền sụp đổ ra một cái trăm trượng lớn nhỏ kinh khủng sâu quật nhưng mặc cho bằng nó dây ruột như thế nào rung động thanh mục trâm thủy trung như linh d à i đem đóng đinh ở đây đồng thời theo thôn p h ệ tinh khí càng nhiều hắn uy thế cũng càng phát ra kinh khủng cùng lúc đó chu tiến h linh đã thúc xử hồn núi bí pháp xuất hiện tại bên kia bán yêu sau lưng trong tay bạch lăng lợi binh bỗng nhiên tập ra cường hành uy thế trong nháy mắt b ộ c phát ra quay đến mây triều q u ầ quận biên hóa càng có mở mị thú huyết huy sải hoàn vũ yêu vật kia lập kinh khủng lợi trong, trong nháy mắt, mắt chấn áp hai yêu tuy nói bán yêu chiến lược yếu đuối nhưng cũng có thể thấy được hắn thực lực chi khủng bố bất quá này nháy mắt thời gian cũng làm cho còn lại hai yêu có thở dốc khoảng cách cũng là dáng chống đỡ lấy u i áp trốn chạy mấy trăm trượng xa bây giờ chỉ có thể mơ hồ trông thấy hai cái nhỏ bé h ảnh chu thửa chân bởi vì chiến lược thấp lại thêm muốn tọa c h ấ n t r ậ n nhãn không dễ rời đi mặc dù xuất thủ k i ể m chế một hai lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ chỉ có thể nhìn mà đi xa gặp tình huống như vậy chu tiến linh lại là đứng sừng sững bất động cũng không lựa chọn truy kích chỉ gặp hắn đầu ngón tay hư trương cái chính kia bắn một gỗ túc h xác hư khí cơ bỗng nhiên hiện hiện lại là cực kỳ quỷ dị không có kim thạch lạnh tấu xương cũng không giống giết sắt như vậy hung tuyệt nhưng lại để sinh linh vì đó vì sợ mà tâm rung động rung động tựa như là có cây cạnh sinh ở giữa kinh khủng giáo sát theo linh lực yêu huy cùng có cây khí chạch điên cuồng dấp vào h ắ n uy thế cũng đang điên cuồng kéo lên càng tại thiên khung hình thành mênh mông dị tượng mây chiều lễ ú t g ấ m đám danh o đựng liền ngay cả đại địa bên trên đều manh động một chút nhân thảo trồi non tựa như vạn vật phùng xuân mà tại đông bình bên trong tòa thiên thành nguyên bản bởi vì yêu vật công thành đưa tới náo động đã lắng lại giờ phút này ngàn vạn bách tính tiểu tu chính ngưỡng vọng thương khùng nhìn qua dị tượng bên trong bóng người sinh sang kia mẹ cái này tiên nữ tỷ tỷ thật là lợi hại a ta về sau cũng muốn giống tiên nữ tỷ tỷ một dạng ừ a tử nhất định có thể như thế sắc cơ quả nhiên là kinh khủng có trẻ con ngẩng đầu nhìn qua trong mắt tràn đầy ước mơ ngưỡng mộ tựa như sáng trói tinh hà cũng có phụ thuộc tu sĩ là uy c h ỗ c h r ớ n dù xuống lông mày thấp nhìn đối chu ra e ngại nặng hơn mấy phần hiệu vọt lưu cầu vồng hugh một đạo lợi toa từ sừng hiệu cự cung tập ra nồng đậm bích quang vẹ cướp thiên cung chỗ đến vân hải quần quận p h a tán tại hoàn vũ hình thành một đạo đệm lục minh dấu vết thật lâu không được tiêu tán thanh thế vẫn là quá to lớn khó liễm cuối cùng không đủ thuần t h ụ a chu tiến linh than nhẹ một tiếng đem cự cung một lần nữa biến thành vòng tay sau đó liền hướng bên kia bán yêu trốn chạy phương hướng lao đi. hiện nhiên không lo lắng chút nào mới một kích sẽ không công mà trở lại dù sao nàng bây giờ tuy chỉ là hóa cơ đình phong nhưng lại có cường hoành yêu thân làm cơ sở song sâm làm con đường cẳng có tử kim yêu dây leo tráng doanh nội tình thực lực sớm đã thắng qua cùng cảnh không biết nhiều thiếu như thế tương hợp ngưng tụ kinh khủng s á t chiêu như thế nào một đầu hóa cơ t r u n g kỳ b á n yêu liền có thể tránh trốn bên ngoài mấy dặm cái tia lang yêu kiệt l ự c trốn vào một phương sân lĩnh gặp sau lưng cũng không truy b ì n h đang muốn thở dốc một hai lại đột nhiên lông tơ tạt lợ tâm thần kinh dị bạo động thân thể càng là bản năng điên cuồng run rẩy không ngừng thúc đẩy nó thoát đi nơi đây nhưng nó còn chưa kịp hành động một đạo sáng chói bích quang đ ố n g nhiên đánh tới kinh khủng y thế lập tức bao phủ tứ phương đem hết thể c ủ a cây núi đá đều mẫn diệt vỡ vụn nhấc lên vô số bụi đất bùn cát đá lởm c h ầ m sơn lĩnh vì thế mà chấn động vô số chim t h ú kinh minh gào thét không được can bình đợi hết thể khôi phục lại bình tĩnh trong sơn g i ã chỉ để lại một phương hơn trăm trượng lớn kinh khủng hố sâu một đầu cự lang quận mình trong đó toàn thân đ ấ m máu lại là sinh cơ tật tuyệt càng có trắng thuần dài lăng lạc khoác an thần tựa như sa ủ toàn cự lang bốn phía trong đất bùn thì bắt đầu sinh ra vô số nhân thảo liền ngay cả hắn thân thể cũng không ngoại lệ đồng thời không biết đi qua bao lâu một bóng người xinh đẹp chậm rãi xuất hiện ở đây cái kia bạch l à g tùy theo bay lên treo ở cánh tay g e o ở giữa đầy đất nhân thảo cũng hóa thành điểm điểm bích quang đều dung nhập hắn trong cơ thể để hắn khí tức cường thịnh đến đâu một chút về phần cái kia sâm bạch hải cốt thì được thu vào túi chữ vật làm gia tộc nội t ì n h mà tình huống tương tự cũng tại cái khác mấy đạo khu vực trình diễn tiêu dương đạo một chỗ hoang dã khu vực chu giác du cầm trong tay nguyên chiêu lôi hỏa lệnh dẫn thiên lôi che chở thân cực diễm hộ thể giống như thần chỉ trân thế chính đuổi rét hai đầu hóa cơ tà tu thiên lôi cuột lôi hỏa bạo động mà ở sau lưng hắn vài dặm có hơn một phương tiểu c h ấ n đã bị tàn sát hầu như không còn giống như nhân gian liệt ngục tuy nói ma đạo tà tu nhiều cấp tiến mạo hiểm hạng người nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền không có đầu óc liền không biết chết sống công đoạt trọng thành mặc dù có thể tạo thành càng lớn náo động nhưng cũng mang ý nghĩa càng lớn h u n g hiểm hơi không cẩn thận đều có thể bị c h u ra chân sát cũng nguyên nhân chính là như thế ngoại trừ những gan to bằng trời đó kẻ l i ề u mạng hoặc là có nhiệm vụ trong người dị tộc thân thuộc cái khác ma đạo tà tu cũng chỉ là thừa cơ tàn sát một chút tiểu trấn cô thành mà như thế hành vi cũng cho chấn nam quận nước mang đến thương vong nhiều hơn bốn cảnh đồ thán nghĩ đến mới trông thấy thảm thiết một màn cái này lôi tu muốn rách cả mí mắt kinh khủng lôi hỏa từ thiên mà rơi điện quang chiếu d i i hoàng vũ các ngươi yêu nghiệt nhanh chóng nhận lấy cái chết kinh khủng lôi đình nhậm vang rơi xuống sắc cơ như nước thủy triều tàn phá bờ bãi hướng phía nơi xa hai đạo thân ảnh kia tấn manh b ạ n h tới kinh lôi vang vọng tiên cung chấn động hoang dã để toàn bộ sinh linh vì đó run dày tìm đập nhanh mà đây cũng là thiên lôi bá đạo đặc tính trí cương đến cực điểm là thế gian âm hàn tà ma chi khắc tinh sinh linh e ngại chi thiên uy nơi xa hai đạo thân ảnh kia tuy là hóa cơ tồn tại nhưng tu vi phải kém hơn chu giác dù không biết nhiều thiếu giờ khác này ở thiên lôi chấn động dưới thân thể cũng là bản năng run r u dày lại khó duy trì che lấp trực tiếp hiện ra nguyên hình lại đều có cao mấy trượng kinh khủng dữ tợn một người trong đó khoác trên người đen như mực vải rắn thân n u giống như không xương dựng thẳng đồng thỉnh thoảng bắn ra kinh khủng lợi ánh sáng để cho người ta không rét mà run một người khác thì là đầu hổ giao thân bụng có bút chảo lưng có lợi vây cá hàn quang lạnh t ấ u xương không hề nghi ngờ hai người này đều là lòng tộc thân thuộc mẹ nó thật sự là đ ủ quỷ chúng ta lại không đi tàn sát kiêu dương thành g i a hỏa này như thế nào còn truy chết như vậy cái kia đầu hổ d a o cảm giác phía sau càng tới gần kinh khủng lôi đ ỉ n h lập tức dọa đến hai hùng k i ế t vĩa chửi rủa không ngừng chó này nương dưỡng chu ra thật sự là có chút âm mưu quỷ kế toàn dùng tại chúng ta trên đầu không phải liền là điểm phạm nhân sao để ta các loại đồ chính là như vậy mọi người tốt xấu đều có thể bình an vô sự cần gì phải đổi tận giết tuyệt đưa tới đại họa nói xong thứ tư chảo cầm phong n g mây trong nháy mắt liền hướng về phía trước độn tập xa vài trục trượng cùng xà yêu kia kéo dài khoảng cách. mà xà yêu kia gặp tình huống như vậy cũng làm i ệ n g p h ư lưới hướng phía sau phun ra một đạo m á n h liệt sóng nước đánh c h ú n g lôi đỉnh b ồ n tẩu tư tán thân hình cũng thuận thế bay ngược trên trăm trượng xa lôi tiêu chúng ta chỉ là đồ chút phàm nhân thôi cũng không phải là thừa cơ giao động ngươi chu thị căn cơ mong rằng ngươi biết khắc chế đừng cho tự mình đưa tới thái họa hai yêu nói cực kỳ ly kỳ nhưng chu giác du cũng hiểu được trong đó ý tứ thậm chí cái này cũng cơ hội là thế lực khắp nơi ngầm đồng ý cái kia chính là vừa làm dùng túng yêu ma tồn tại bất quá đây cũng không phải các đại thế lực vội vã hại phạm tục b á c t í n mà là có chút bất đắc dĩ cầu sinh tiến hành các cường giả tộc làm thiên địa bá chủ là bảo toàn địa vị tộc đàn kéo dài cho nên chỉ hoan thế giới tấn thăng áp chế thiên mệnh chủng tộc của khởi đây là thế gian dòng lũ đại thế chỉ là tạo thành thế gian này đại thế lại là vô số cái hoạt bát sinh linh mà chỉ cần là sống linh vậy dĩ nhiên liền có tư tâm mình muốn mà nói cầu đạo trèo lên đồ tính toán giống như cường tộc tránh thiên mệnh mà giấu tại giới vực biên cương đại yêu sợ chết mà không dám liều mạng các tộc tướng lưu lại tương chế nhân tộc bên này tự nhiên cũng là như thế cầu đạo tự vệ mà đầu nhập vào yêu ma tự tư cầu sinh không để ý đại nghĩa cũng chính là những yếu tố này tướng mà làm dùng Mới tạo t chậm chậm hoặc à n h bây g là cường tộc không để ý thiên mệnh phản vệ nhất cử đem nhân tộc chèn ép đến đáy cốc nhưng tự thân không chỉ có phải thừa nhận to lớn đại giới hơn nữa còn muốn lặp đi lặp lại áp chế nhân tộc cho tàn lại cháy hoặc là nhân tộc đập nồi dìm thuyền trực tiếp cùng cường tộc cùng chết cuối cùng lạc cái tộc hơi làm lại hạ tràng nếu bàn về cái trước cái linh, long, vũ, thú tứ đại cường tộc đều có thực lực này nhưng lại có ai bỏ được đồng nhân tộc lấy mạng đ ổ i mạng phải biết những n à y cường tộc ở giữa vốn là tồn tại không thể hóa giải tranh chấp tại cái khác đại vực cái kia đánh cho gọi một cái t ố i bụi huyết cựu tựa như biển cũng chính là nhân tộc là thiên mệnh sở thuộc cho nên mới liên mà áp chế thôi nếu như có nhất tộc bởi vì c h ấ n áp nhân tộc mà thực lực đại tồn cái kia cái khác mấy tộc cũng tất nhiên sẽ thân mật vì hắn đắp lên quan tài t r n lớn dù sao đây chính là song hỷ lâm môn đại h ả o sự không chỉ có thể tại các vực nhiều chia cắt chút lợi ích hơn nữa còn có thể lại nhiều ma diện một hai tôn đạo thai tồn tại càng lớn mà chậm lại thế giới tấn thăng cũng nguyên nhân chính là như thế mấy đại cường tộc mới mưu định và cổ mỗi đợi thiên mệnh lệnh vị trí liền liên mà đem nhân tài mới nổi trấn áp về phần lựa chọn thứ hai nhân tộc nội bộ mặc dù tai hại lên án phong phú nhưng lại đang đứng ở mạnh mẽ tráng đường thời kỳ thiên mệnh cũng còn có mấy ngàn năm lâu chỉ cần rằng có phát triển tiếp nói không chừng liền có như thế một k i a trường tồn hy vọng cục diện mặc dù b i ệ t khuất khổ sở nhưng lại còn có ánh dạng đông m o n g m u ố n n h â n tộc lại thế nào khả năng đập nổi dịp thuyền đi cùng cường tộc đánh nhau chết sống vô luận là cường tộc vẫn là nhân tộc hoặc là cái tia vạn tộc lùm cỏ tính toán đều là trường tồn cường thịnh cũng không phải cái gì đồng quy mà tình huống này tự nhiên cũng áp dụng tại lập tức cường tộc là trở ngại nhân đạo lớn mạnh cho nên liền hướng nhân tộc cảnh nội phái phái thân thuộc giải thủ đoạn quay đến các nơi dung chuyển thiên hạ bất an nhưng ở ở trong đó có ngu m g ộ i cấp tiến ma đạo tà tu nhưng cũng có bo bo giữ mình dị tộc tồn tại với lại cái sau còn chiếm đại đa số bị cường tộc phái đến nhân tộc cảnh nội cái này thuộc về là chiều hướng phát triển bọn chúng cũng vô lực cải biến nhưng là bọn chúng lại có thể tại cường tộc chỗ bố trí yêu cầu bên trên động chút tay chân、A、cường tộc muốn bọn chúng chế tạo bạo loạn để cho người ta đạo vì đó dung chuyển vậy chúng nó có thể chỉ tàn sát một chút tiểu thành chân thôn dạng này đã có thể đặt thành cường tộc sở cầu mục đích còn sẽ không đưa tới nhân tộc quá lớn cửu hận cũng coi là người nhỏ yếu cầu sinh t r i đạo dù sao có những cái kia không có đầu vóc ra h ỏ a tại năm thì mười họa liền sẽ có người liệu mình tiến đánh trọng địa cũng không cần lo lắng cường tộc sẽ trách tội cái gì mà đối với nhân tộc các thế lực mà nói vì phòng ngừa cường tộc thực hiện áp lực quá lớn bọn hắn tại vây quét trì hạ yêu ma lúc đều sẽ vừa làm ngầm đồng ý một chút thức thời vụ yêu vật kéo dài hơi tàn khiến cho trì hạ thủy trung tồn tại một chút không lớn không nhỏ náo động đây cũng là nhân tộc nhỏ yếu thế lực c bây giờ nhân tộc bốn cảnh náo động hết lần này tới lần khác ngươi quản lý trì hạ còn tốt giống như một coi cực lạc cái này dù sao cũng hơi quá trứng mắt rõ ràng liền là dẫn dị tộc nhà v à o mà c h ấ n nam quận nước nơi đây mặc dù quét sạch không thiếu yêu ma nhưng phóng nhãn cả nhân tộc lại tính không được cái gì nhưng lần này tiêu d i ệ t toàn bộ hung ác một chút cái kia chỉ sợ cũng muốn coi là chuyện khác gặp xà yêu đột nhiên bay đến mình đằng trước mà sau lưng lôi đỉnh lại không ngừng tới gần cái này đầu hổ dao cũng là kiệt lực thúc làm thủ đoạn chạy trốn càng là chửi ấm lên mẹ nó lôi tiêu chúng ta liền đồ chừng trăm cái sâu kiến cho phía trên dao Cũng sẽ không giao động các ũ n không động g giao sẽ c n g ư ơ i cái h thị thống căn cơ, nhất định phải như thế u tuyệt trị tận giết căn gì. cơ, c đổi làm c n g ư ơ cái này quận nền tảng lập quốc liền hạt lập độc hành nếu là lại đem chúng ta c h ấ n sát liền không sợ những cái k i a cường tộc chú mục ở đây cho các ngươi chu thị mang đến thai họa sao vì một chút không có ý nghĩa sâu kiến liền t r ô n vùi tộc đàn đang ra không mặc dù cái này hai yêu đều là long tộc thân thuộc nhưng lại chỉ có thể coi là có chút huyết mạch rắn g i a o bỏ thú liền ngay cả tộc đàn đều không vì long tộc coi trọng nói là tùy thời có thể vứt bỏ phế tử đều không đủ thậm chí nếu như không phải huyết mạch bị quản chế vu long tộc lại thêm tộc đàn quá nhỏ yếu bọn chúng căn bản liền không khả năng là lòng tộc bán mạng chớ nói chi là cái gì lòng tộc vinh quang con đường hy vọng thiên mệnh đại thế các loại những n à y cách chúng nó quá xa cũng không thuộc về bọn chúng thân vẽ nhân tộc thế lực bản đồ đ ừ n g ngại xấu bên cạnh những cái kia là chặn đường chủng tộc cũng chính là cường tộc phụ thuộc không phải cường tộc đây chỉ là thế giới một bộ phận đây là chấn nam phụ phân bố tình huống đ ừ n g ngại xấu thông tử tay tạp a tản, liền là cái phế Cạt bã chỉ có thể vẽ thành dạng này chương sáu trăm sáu mươi sáu hàng yêu chương sáu trăm sáu mươi sáu hàng yêu và anh kinh lôi tàn phá bừa bãi hoàn vũ bổ đến hai yêu thân thân thể rung động ngay chấn động nhất là cái kia đầu hổ dao càng là da chóc t h ị t bong gân c ố t huyết nhục nổ nát vụn mất tán bộ dáng vô cùng thê thảm lôi tiêu ngươi thả chúng ta trở về cái này ngươi c h ấ n nam quận quốc hữu lợi cần gì phải theo đuổi không bỏ a chúng ta cũng là bất đắc dĩ tàn sát tại sao phải khổ như vậy b ứ c bách đầu hổ dao kiệt lực chống cự oanh kích mà đến lôi cức bốn chảo dao đuôi thì ngự phong cầm mây điên c u ồ n g chạy trốn cũng là bị lôi đỉnh bổ đến đau dữ dội giờ phút này liên tục kêu to nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào cầu khẩu khuyến bảo chu giác du cũng không có nửa điểm dừng tay ý tứ lôi đỉnh c mặc vân c h e khuất bầu trời kinh lôi nổ lửa như hồng chu giác du đứng sừng sững trong đó trưởng ngự ngàn vạn lôi đ ỉ n h cầm lâm xí diễm đem này phương thiên địa đều hóa thành kinh khủng lôi ngục kinh trập to tiếng vang rung động sơn dã thứ phương vì đó một tịch sau một khắc một đạo lớn bằng cánh tay tử lôi từ kiếp vân trong đống nhiên bộc phát càng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tấn mánh b ổ vào cái tia đầu hổ dao thân bên trên đem hết t h ể tre t r ở đều ép diện đem cái tia kiên cô xương sống lưng trực tiếp chém n ư ớ điên cuồng hơn tịch diện hắn quanh thân huyết l ụ kinh khủng kịch liệt đau nhức đánh thẳng tâm thần đầu hổ da trong cơ thể còn lại yêu lực liền bị kinh lôi mẫn d i ệ t đến không còn một mảnh thân thể tức thì bị kinh lôi tàn phá đến t h ủ n g trăm n à n lỗ vô số huyết mục mảnh vụn huy sái h o a n vũ như chết như rắn trực tiếp rơi hướng đại đ ị a phanh hóa cơ yêu vật nhục thân sao mà kiên cố chớ nói chi là lòng tộc thân thuộc tự nhiên không có khả năng chỉ đơn giản như vậy đ ị a ngã chết cũng là ở trên mặt đất ném ra một phương hố to máu tươi dâng trào mà t ạ chậm rãi xâm nhiệm bốn phía đất đá nham đá sỏi trên bầu trời cái tia âm lãnh xả yêu mắt thấy một mặt này nào còn dám lưu lại trực tiếp liền đốt máu tổn hại ổn điên cùng hướng nơi xa trốn chạy chu giác du cũng không có để ý đầu hổ dao chết sống chỉ là tùy ý vung vẩy ống tay á o không biết ném hạ thứ gì sau đó liền hóa thành cường hay phim lôi c u ố n cái này đẩy trời kiếp vân kinh lôi hướng xà yêu kia truy sát mà đi mà ở phía dưới mên h mông s â n giã đ i ể m điểm thịt dòng tinh huyết tứ tán các nơi có cỏ dại p h à m mục bởi vậy mạnh mẽ dây leo sinh hướng linh thực phương hướng chậm chạp thuế biến cũng có ngu mọi thú nhỏ sâu kiến nuốt chừng một chút m ạ n h vụn tiến tới hai tinh luyện khí mặc dù tính không được là yêu vợt nhưng cũng miễn cưỡng bước vào tinh k h o á cánh cửa hố to bên trong đầu hổ dao mặc dù nhục thân nổ nát bổ đến ra thị cháy mùi thơm khắp nơi nhưng lại vẫn có sinh khí hiện hiện với lại theo thời gian trôi qua hắn khí tức cũng càng n ồ n g đậm cũng chậm rãi khôi phục một chút ý thức ta thế mà còn sống kịch liệt đau nhức từ quanh thân của tới liền phảng phất thân thể bị đánh vỡ thành vô số khối để tâm thần vì đó run dày kịch liệt nhưng sống sót sau hai nạn kích động cũng làm cho hắn tạm thời quên đi thống khổ này xem ra cái này lôi tiêu vội vàng khoảnh khắc sườn rắn không giành bận tâm này mới khiến ta may mắn sống tạo vẫn là đến mau trốn mới được ra hỏa này hung kiệt hung ác từ trước đến nay quản diết không còn trôn nghĩ tới đây đầu hổ dao cũng là lấy niệm tụ bốn phía khí cơ nhưng vừa dẫn tụ một tia nửa sợi trong cơ thể liền có lôi c ư ớ c bắn ra đem cái kia khí chạch đều mẫn diện càng là tác động đến chung quanh gân cốt huyết nục ũ n g là để thương thế càng tăng thêm không thiếu mặc bạch phí thủ đoạn chờ ta chủ trở về một đạo non nớt thanh â m vang lên lại là cực kỳ nói lắp quái dị tựa như là người câm n i ế c đột nhiên có thể nói chuyện một dạng còn không phải rất nhuẩn nhuyễn đầu hổ dao lập tức tâm thần đại tác ý niệm vội vàng quét cướp bôi phía liền trông thấy mình lưng bên trên đứng đấy một nhỏ bé xiên Hoàng đen giao thòa, hai giao đen mắt cái ẳ n vân trắng vần quanh, tản ra kinh khủng hắn g giấc sủng có hoặc chi huy, hắn chính là chu vô số thù ra huy, mê là này quái g i a o đang m u ố n bộc phát tâm thần liền đột nhiên ưu ám ngạc ngạc càng có hồ quang điện buôn t ẩ u quanh thân tê dại gân cốt huyết đ ụ sau đó liền ngã đầu choáng váng chết quá khứ các loại hắn lần nữa tỉnh lại liền gặp một đạo thẳng tắp thân ảnh đứng ngạo nghệ tại trước mặt kinh khủng uy thế tàn phá bừa bãi mà hiện chấn nhiếp nó khó mà ngửa mắt sau lưng thì là đứng sừng sững lấy một tòa đen như mực đống đất phía trên thùng trăm ngàn lỗ huyết tinh gãy mũi càng không còn không có nửa điểm sinh cơ chính là cái kia trốn chạy xả yêu lôi lôi tiêu khổng lồ đầu thường luồng trực lăng lăng nhìn qua trước mặt thân ảnh sau đó vịt một tiếng rơi vào trên mặt đất ngao gà o hô lớn bắt đầu tha mạng a lôi tiêu thượng nhân ta cũng là bị cường tộc b ứ c bách cái này đến các ngươi quận nước làm ác tha mạng a cao ngất kia thân ảnh ngự lôi mà động cơ cao quan sát ta c dao nghiệm tính ngươi làm ác quá nhỏ còn có lương trì có thể nguyện quy hàng ta chu thị một nhân đạo giáo hóa đầu hổ dao nghe tiếng run dậy không ngừng mặc dù nó nghĩ không g i chu ra có biện pháp chống cự cường tộc thủ đoạn nhưng chỉ cần có thể bất tử nó cũng không quan tâm những này coi như bại lộ lòng tộc thân thuộc tại quận nước mưu đồ cũng không đáng kể ta nguyễn quy hàng bắt trạch đạo một phương thành nhỏ hóa thành tường đ ổ khói lửa tràn ngập không nớt phóng tầm mắt nhìn tới đều là chết thảm phạm nhân thi hài đoạn thân thể mà tại thành nhỏ chính giữa rất nhiều căn phòng lật út sụp đổ hóa thành phế tích c ặ t bã bùi đất bay lên thẳng trái mắt càng thỉnh thoảng có to lớn chấn động bộc phát kinh khủng hồ khiếu liên tiếp cho đến quá khứ hồi lâu hết thể mới dần dần bình phục liền gặp phế tích chỗ sâu chu văn cẩn đứng sừng sững ở một đầu khổ hồ yêu trên sông lưng dây leo sợi dễ từ hắn trong lòng bàn trong lòng bàn đem hổ yêu trói buộc đến khó mà động đậy không nổi lên được nửa điểm sóng gió như thế tình huống kỳ thật đã xem như hoàn thành chu t h ư a n g u y ê n đám người lời nhắn nhủ nhiệm vụ không cần lại có gây nên nhưng nhìn qua toàn thành thảm trạng cái này từ trước đến nay ấm thiện thiếu niên cũng là mắt lộ lãnh ý trói buộc dây leo sợi dễ cũng theo đó điên cùng nắm chặt đè ép đến hổ yêu thê thảm c h u lên máu tươi bốn phía m à t r ô i một cái hổ c h ả o tức thì bị tươi sống cắt đứt ngao hổ c h ả o làm rơi trên mặt đất nhấc lên một chút cho đụi nhưng lại cùng những cái kia tản chi đoạn thân thể cũng không có khác biệt gì dây leo co vào càng ngày càng gấp mắt nhìn thấy muốn đem hổ yêu toàn bộ kiếm chết vẫn là chu thừa mình kịp thời xuất hiện hắn lúc này mới nhặt về một mạng đến văn cẩn thu chút nộ khí nếu để cho xúc sinh này cứ như vậy chết rồi dù sao cũng hơi tiện nghi nó người càng thúc công đã muốn chúng ta lưu những yêu vật này tính mệnh vậy khẳng định là có càng khẩn yếu hơn ngư đồ thiếu niên nghe tiếng thu liễm ư thế lại có dây leo từ trong ống tay rối ra đem c á i kia hổ t r ả o nhặt lên ngay cả xương mang thị thôn t phệ sạch sẽ dây leo cũng theo đó tráng kiện một chút càng lấp loe yêu ớt ô quang chu thừa minh nhìn đến vé mắt có chút suy tư một lát nhắc nhở nói có cây thủ đoạn tuy cao minh nhanh gọn nhưng muốn nhớ lấy không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác nhất định phải luyện hóa triệt đề có thể chớ bắt đầu sinh ra cái gì linh trí đến ngay thường nếu có điều đột phá hoặc là cái gì ngoài ý m u ố n biến hóa nhất định phải kịp thời cùng ngươi cô nãi nãi nói tuyệt không thể giấu giếm văn c ẩ n tất nhiên là hiểu được định bất luận đến chu văn c ẩ n rủ xuống lông mày thấp nhìn nhìn qua một trượng có hơn dơ bẩn tay gãy chầm giọng nói tăng thuốc công hàng phục những yêu vật này thật có thể che chở quận nước thái bình sao đạo nhân kia nghe tiếng thắt nhẹ hướng về nơi xa chậm rãi đi đến chương à n g có t ể trông thấy một tôn khổng lồ hắc bạch thân tay trấn côn khổng ảnh đang tay cầm đồng, chấn nhiếp hắc bạch cầm lồ â s sáu trăm sáu mươi bảy khác nhau đợi đem trong thành người chết đều mai táng chu thừa minh đám người liền hóa thành lưu quang độn hướng nam thiên rất nhanh liền đi vào một tòa bên trong tòa thành lớn chính là bất trạch thành tòa trấn thành này người tên là tại trí hoãn nguyên là trấn nam phủ một t h tu tại bốn mươi năm trước đầu nhập vào chu gia nhập cổ hoang yêu núi tìm kiếm đến n g đầm nước cấp cảnh bắc tuần chư đạo c ư vực trung tâm chứng giám là chu gia coi trọng tại rất nhiều nhân tố tương hợp dưới ba mạch liền tại tám năm trước liên mà lên mời tông tộc lấy các mạch bộ phận công hơn làm đại giá đổi được một viên cực nguyên hóa cơ đan lấy giúp đỡ nhục thân hóa cơ cộng thêm hổ mạch chỉ huy một chi long hồ tạ vệ cùng rất nhiều luyện khí tu sĩ cũng là tạo thành bắt trạch đạo lực lượng phòng thủ mà giờ khắc này gặp ba đạo lưu quang trốn vào nội thành an toàn ở một chỗ trong định viện tại trì hoãn nhưng không có bao lớn phản ứng vẫn như cũ thông d o n g tự tại phẩm trà nghe hát sớm đi đem những n à y yêu vật quét sạch cũng tốt miễn cho cái này bắt chạch luôn luôn phát sinh náo động thấp giọng lẩm bẩm vài câu tại chi hoãn cũng chờ mình đổi cái vị trí thoải mái hơn dựa vào bên cạnh a duôn định hót rất nhiều tiểu b ố i vội vàng tiến lên hoặc dâng trà phúc thị hoặc tướng mà đàm luận hí khúc nhã tụ gần đây bắt chạch đạo tình hình gần đây các loại mà tại ở trong đó nhưng cũng có mấy cái chu gia t ử đệ dù sao theo chu gia khai chi tán diệp thiết lập sâm nghiêm cung cấp nuôi dưỡng chế độ lại thêm các tông mạch nhập thế làm quan làm lại xa tục mà thân lùng cỏ đãi ngộ ở giữa tự nhiên là xuất hiện trên chỉ riêng phàm tục tộc nhân mà nói sáu tông các mạch đích hệ tử đ ệ còn có các đạo quan huyện mục tộc nhân hai người này đãi nộ g nhất là hậu đãi sinh ra cầm y ngọc thực sinh hoạt xa hoa lãng phí đến cực điểm nói là quyền v u đều không đủ nhưng cũng đừng quên chu gia còn có cực lớn một bộ phận tộc nhân hệ thứ hoặc là tại chỉ hạ là lại hành thương tử đ ệ ý theo chu gia phân chia bọn hắn sở thụ cung cấp nuôi dưỡng tự nhiên là cực kỳ nông cạn có chút càng là đã vượt qua năm đời ba bối phận không hề bị gia tộc cung cấp nuôi dưỡng mà dựa vào hành thương làm lại đ o ạ được bộ phận này tộc nhân muốn nuôi sống một nhà lao tiểu tự nhiên không thành vấn đề nhưng là là là sinh linh liền có tham lam, liền sẽ có tư tâm chớ nói chi là đồng tộc tử đệ trôi qua như vậy xa hoa lãng phí mà mình khổ sở độ khó những người này tự nhiên không nguyện ý an vui hiện trạng hoặc tham ố thành tính hoặc làm ác tranh lợi trấn nam quận nước bây giờ chiều cương dung chuyển ra họ làm ác trình độ nhất định cũng là bởi vì có bọn giá hỏa này tồn tại một tuần thị tử đệ đứng nơi xa quần áo lại là cực kỳ đơn giản vài lần chỉnh lý ráng vẻ sau đó tâm thần bất định dựa vào tiền đến cung kính thở dài vạn bối chu cảnh nam bài kiến chế công nhưng chưa từng nghĩ tại trì hoãn ngay cả đầu cũng không chuyển chỉ là tùy ý khoát tay náo trở về đi thứ ngơi muốn lão phu không cho được văn bối chỉ là chu cảnh nham còn muốn nói điều gì liền có một tia uy áp mạnh mẽ đột nhiên hiện hiện đem hắn toàn bộ sau này ép lui gặp tình huống như vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp nối rời đi tại trì h o a n cười ha hả nhìn qua trên đài hí kịch dư quang thì thời khắc nhìn qua thanh niên kia thân ảnh cho đến hắn triệt để rời đi lúc này mới trở xuống trên sân khấu những n à y chu thị tự đệ thật đúng là dây dưa k h ó đúng tới một đợt lại một đợt hết lần này tới lần khác lão phu thân phận bảy ở cái này nếu là bức ép không thấy tránh không được lạc á i bất trung bất kính tết vội ai cái này viên náo đạo huyện k ô n g yên bách tính tiếng oán than dậy đất s ớ m tối là muốn xảy ra vấn đề lớn cũng không biết chủ gia khi nào mới có thể chính tộc phong phải cùng khánh chân bọn hắn nói một chút ngày thường vẫn là rời cái này chút chu thị từ đệ xa một chút càng không thể đi đại ác lấy tầm mắt của hắn tự nhiên trông không đến quận nước bang quận nhu đồ đây chỉ là hắn từ gia tộc góc độ có khả năng nghĩ tới lo lắng thôi hắn thấy một cái gia tộc vô luận cường đại hay không tộc phong gia quy đều cực kỳ trọng yếu thậm chí tại một ít thời điểm hắn còn muốn thắng qua cái gọi là đạo pháp truyền thừa nếu như tộc phong gia quy không nghiêm cái kêu hắn tộc nhân liền sẽ là kiều xa hoan dâm sở mê lười kém thành tính khó có cuộc sống càng vô thượng tiến tâm hơn nữa còn sẽ thừa số đệ hành vi cho gia tộc đưa tới vĩnh viễn thái họa trừ phi gia tộc này có thể một mực xuất hiện cường giả không phải sớm muộn cũng sẽ suy vong với lại sẽ suy vong đến cực kỳ thế thảm nhưng vấn đề là tộc phong gia quy bất chính cái kia ê tộc nhân liền không khả năng bao nhiêu ít lòng cầu tiến tâm tính tất nhiên cũng sẽ không tốt đi nơi nào lại nói thế nào cầu đạo h ỏ i tiên mặc dù chu i a vì hắn trôi t h u ầ n phục thế lực bây giờ cũng hiện lộ rõ ràng hưng thịnh khí tượng nhưng liền lập tức phát triển đến xem hắn lại là không quá xem trọng cũng chính là bạch khê núi độc lập một phương ngay đồn trong đó tiên phạm ở riêng còn có một tia hy vọng nếu như tiếp qua cái mấy chục năm ngay cả cái này cũng nát đến tận xương thủy vậy hắn coi như l i ề u mạng cơ nghiệp toàn bỏ qua cũng muốn mang theo gia tộc dọn đi cái khác khu vực a trước vân khế nước trường xuyên lạc trại trước con hát tiếng vang đột nhiên cao bắt đầu vang vọng đ ì n h viện các nơi dẫn tới người bên ngoài liên thanh lớn tiếng khen hay lao tu h sĩ cũng lộ ra mừng rỡ ý cười mà tại trong thành một chỗ khác chu thừa minh đám người cùng chu thừa nguyên tướng mà hội hợp lại là trông thấy hắn cùng trần phúc sinh trên thân đều có thương thế với lại phá lệ thê thảm có chút càng là thường tới ngũ tạng xương sống lưng bất quá tại hai người sau lưng lại có một con báo tin h là pháp bảo t r h i trói mặc cho bằng hắn dễ r u ộ i như thế nào cũng khó có thể thoát khốn chu văn cần vội vàng tiến lên thúc làm một đạo thủ đoạn là hai người c h ư a thương như thế nào làm thành bộ dáng này mọi thứ an toàn làm trọng coi như thật làm cho cái này yêu vật chạy cũng không sao như thế nào cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm à. chu thừa minh n h ữ n mày khó hóa thay đổi ngày xưa thoải mái tùy tính lo lắng nói xong ha ha ha không có gì đáng ngại chỉ cần có thể giải quyết gia tộc tai hại điểm ấy thương lại coi là cái gì mà chu thừa nguyên lại là tiêu tan cười lớn không ngừng dò xét hàng phục hai đầu hóa cơ yêu vật trong mắt vui mừng cũng theo đó càng n ồ n g đậm các loại đem những yêu vật này hàng phục m ư ợ n chúng nó chi thủ trừng trị ra họ gõ tử đệ nhất định có thể để bọn hắn vì đó tỉnh táo lại tiến tới cây mới quy hắn làm gia tộc cầm quyền tộc lão trưởng quản lấy sự vụ lớn nhỏ lại thế nào khả năng không nhìn thấy gia tộc rất nhiều t hai hại áp chỗ chỉ là một mực không có tìm được thích hợp giải quyết chi pháp thôi dù sao loại này thói quen hỏng căn rất khó trừ t ậ n gốc như đột nhiên chế định mới quy liền tựa như ăn vào mánh dược tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn người thân tương cách vu gia tộc hòa thuận bất lợi mà bây giờ gia tộc lại ở vào mạnh mẽ hướng lên thời kỳ cũng không phải cái gì suy vong đem diệt thời điểm căn bản liền không đáng dùng mánh dược trị căn cho nên hắn càng có khuynh hướng chậm rãi mưu toan lấy ấm liệu mà hóa bệnh giữ lần này mưu đồ liền cho hắn một cái rất tốt dẫn dắt cái k i a chính là lấy ác trị ác nếu là hàng phục những yêu vật này để bọn chúng tại trường trị làm ác ra dòng họ tộc chém giết bộ phận việc ác quá đáng con em nhà mình như vậy trí hạ vẫn như cũ sẽ có náo động không cần lo lắng cường tộc mắt túi xuống mà thị tộc hủy diệt tử lệ chết thảm cũng có thể chấn nhiếp các phương tỉnh táo tộc nhân đến lúc đó lại ban bố mới tộc quy tốc lệnh sở thụ lực cản tự nhiên cũng sẽ không quá lớn dạng này tuy nói có chút bất chính làm nhưng cũng so trực tiếp lấy pháp trị tộc tạo thành thương vong nhỏ hơn cũng không thể thật quân pháp bất vị t h ầ n đánh g i ế t phế b i ế m hơn vạn tộc nhân sao nếu thật như thế chỉ sợ gia tộc đều muốn phân liệt không thể nghe được chu thừa minh nói chu thừa minh trầm mặc không nói thật lâu mới phun ra mấy chữ đ ư ờ n g minh b ă n g vào ta đến xem một số thời khắc vẫn là hung ác một chút công chính một chút cho thỏa đáng nên rét liền rét nên phạt liền phạt cho dù có chỗ thiết vị cũng không thể không có phán nếu như chỉ là như vậy dựng nên mới quy không thấy nửa điểm huyết quang không có chút nào uy hiếp có thể nói vậy bọn hắn lại có thể tôn sùng mấy phần chương sáu trăm sáu mươi tám cái thứ nhất đứng đội chi mạch chương sáu trăm sáu mươi tám cái thứ nhất đứng đội chi mạch phong vũ nổi lên thành đem gãy tự có cao nhân là ưu p h i ề n tại chu thừa nguyên cùng chu thừa minh sản sinh chia rẽ cuối cùng bực mình trở về minh ngọc đôi lúc bắc trạch thành bên trong cũng có tồn tại cảm giác bọn hắn rời đi sau đó đi vào một chỗ trong đình viện đình viện cực kỳ tĩnh mịch nhát tĩnh môn đình lang đình tướng mà giao thoa cẳng có đá lợm chầm g i ả sơn đứng s ư ớ n g s ư ớ n g lưu thủy suối ao bốn lượn khúc chiết thỉnh thoảng cẳng có chim hót thú giống v ă n g lên ung t ù m cổ thụ dây leo sinh trong đó tốt một phương thế gia khí phái nơi đây đình vũ chính là chu thị giang sĩ một mạnh tổ trạch n ă m đ ờ i hiển hách đều là cư trong đó năm nghìn ba c h i kết thúc trong đó chu văn chiêu thân mang cẩm tú váy p h ụ đi nhanh vượt qua rất nhiều môn hộ hướng về nhà cũ chỗ sâu nhất đi đến qua lại vô luận là tôi tớ tì nữ vẫn là chi thứ người thân ai cũng túi đầu bộ dạng p h ụ tùng cùng kính liên tục nô tỉ gặp qua chiêu thiếu gia em trai gặp qua đường minh liền ngay cả một chút hy vọng la bối nhưng vô luận là hắn vẫn là những người ở này người thân đều là không có cảm thấy nửa điểm không ổn phản g phất đây hết thể đều là đương nhiên một dạng mà sự thật cũng xác thực như thế hắn làm chu thừa giang đích trưởng thằng tôn tổ phụ chính là bất trạch đạo trường sử phụ thân là bất trạch thành thái thú sinh ra hiển hách chính là giang sĩ một mạch số một trọng yếu nhất chính là hắn càng là tiên thiên tiên duyên tử là tông mạch coi trọng bất quá bây giờ n các tông chi mạch đều có sản nghiệp căn cơ mặc dù cung cấp nuôi dưỡng không được hóa cơ chân nhân nhưng vung trồng mấy cái luyện khí tu sĩ vẫn là không thành vấn đề mà lấy chu ra bây giờ tình huống đến xem trừ phi linh quang tại bốn năm tấc trở lên không phải liền không tranh được hóa cơ bảo vật lại nói thế nào thành tựu hóa cơ như vậy đối với tư chất hơi thấp tự đệ trừ phi là các tông chi mạch cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi không thể không đưa đi tộc địa tranh đấu không phải đều sẽ giữ ở bên người bồi dưỡng lấy bảo đảm khả năng thân cận tông mạch bây giờ chu thị tông mạch tuy nói còn tương liên tại một khối nhưng trên thực tế đã có phân ra c h i thực chỉ là không có kết thúc thôi thanh niên đi vào chỗ sâu nhất chủ trong đ ỉ n h tứ phương đều có thanh tường cao trúc mực ngói tương liên chỉ còn lại một phương giếng cửa sổ mong muốn hoàn vũ vân tiêu lay động ghế dựa ở vào chính giữa phía trên an tường nằm cái xế chiều lao nhân khi tức huyền ti ế u đ u i bốn phía lại có tôi tớ tương hộ gặp thanh niên tìm đến cũng là nhao nhao thức thời lui ra ngoài bất quá Những này hạ nhân hạ m ặ chu dù n g e không thể trong nội viện tiếng vang, lại vẫn được có lại x y tùy xảy chuyện ê n minh kính xem xét trong đó tình huống, tùy thời đại mệnh, để phòng xảy ra chuyện gì ngoài mớn. thấu xét thời Thổ qua ra ra ra, xem đại gì đó để chú ý văn chiêu dựa vào trước ôn nu la lên cái k i a xế chiều lao nhân tựa như là ngủ mơ mới tỉnh còn chưa phát giác thời điểm hắn chính là giang sĩ một mạch lao tổ tông chu thừa giang tăng thúc công bọn hắn đã rời đi lao nhân nguyên bản còn có chút mơ hồ n g h ê n g ô nghe được thanh niên câu nói này trong nháy mắt có thể ngưng thần bọn hắn mang đi cái gì chu văn chiêu khẽ lắc đầu hắn bất quá luyện khí lục trọng liền ngay cả tại t r ì hoãn đều trông không đến chu văn cẩn đám người gây nên hắn tự nhiên là lại không dám dòm nhìn thậm chí liền ngay cả chu thường nguyên đám người tàn sát cái gì yêu vật số lượng bao nhiêu sinh tử hàng phục như thế nào hắn cũng không thể nào biết được lao nhân nghe tiếng lâm vào c h ầ m tư thật lâu nhìn về phía mình tàng tôn nhà tâm thanh hỏi c h i ê u ngươi cảm thấy chúng ta một mạch tiếp xuống làm như thế nào đi chu văn chiêu từ nhỏ liền thụ bậc cha chú hữu núc mặc dù nhìn không rõ thế cục nhưng ở mưa dầm thấm đất dưới tự nhiên cũng hiểu biết một ít gì đó theo bây giờ thế cục đến xem tô nhi cảm thấy Càng thanh ú c c g niên h ngừng nói dư quang không ngừng tham viếng lao nhân biến hóa lại chỉ có thể trông thấy hoàng trọc không gợn sóng hai con người thâm thúy khó giỏ để hắn không khỏi run sợ giang sĩ một mạch thời đại lạc quan dưới trướng phụ tá không biết sao mà nhiều tự nhiên có không ít người có thể xuyên tấu qua hiện tượng dòm nhìn vấn đề nền tảng bây giờ trấn nam quận nước chủ yếu mâu thuẫn nói tới nói lui cũng chỉ là hai chữ cái kia chính là lợi ích lại chuẩn xác một điểm cái kia chính là chu thị đại tộc cùng quận nước một phái lợi ích vô luận là ra dòng họ tộc l ừ a trên đặt dưới vơ vét b á c h tính vẫn là bọn hắn những này phân mạch bảng hệ tham ô thành tính xa hoa lãng phí vô độ căn bản tổn hại cũng vẫn là hai phe này lợi ích chỉ là cho tới bây giờ chu thị bản tộc bị hao tổn lợi ích cũng không nhiều chủ yếu vẫn là quận nước bị hao tổn hơn nữa đối với chu thường nguyên tới nói những này nhỏ bé lợi ích mặc dù bị cầm nhưng cũng là tiến vào người trong nhà túi tự nhiên không quan hệ đau khổ cũng nguyên nhân chính là như thế hai phe ý kiến cũng còn không có đặt thành nhất trí. lại nói thế nào chỉnh đốn tông tộc trí hạ nhưng giang sĩ một mạch người cầm quyền không đốc biết chiếu vào tình thế phát triển tiếp hai phe sớm muộn cũng sẽ ý kiến thống nhất cho nên mới muốn sớm hưu đồ bao quát đ ể chu văn chiêu đến tỉnh an chu thừa giang cũng là cho mượn hắn miệng đến hỏi thăm thái độ ngươi là muốn dùng những cái tia tộc nhân tính mệnh là thẻ đánh bạc theo tại quân nước đến đổi tông mạch tương lại sao thanh âm già nuôi chậm rãi vang lên thanh niên thân thể tùy theo run run túi đầu thấp nhịn tôn nhi tội nghiệp mong rằng tổ ra g i khoan dung lao nhân lại là khàn khàn cười nhạt tay khô gậy trưởng rơi vào thanh niên đỉnh đầu nào có cái gì tội không tội nghiệp đã có ý、nghĩ. vậy liền đi làm quả quyết một điểm lớn mật một điểm gia tộc phân thế đã sáng tỏ duy tông tộc duy q u ậ n nước cả hai lấy thứ nhất nếu là phân lượng không đủ cái k i a hổ mạch nông mạch đều có thể là nhập đội nghe đến mấy câu này chu văn chiêu chỉ cảm thấy sợ mất mật nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn dùng mạch nhà mình việc xấu tử đệ là thẻ đánh bạc dùng cái này triệt để ném tại quận nước một phái ngày sau cũng có thể đổi được hiền quý nhưng không nghĩ tới tự mình l a o tổ tông á c hơn còn muốn lấy hắn mạch c h i tội như tự mình chi công văn chiêu a ngươi phải biết ngươi là ta giang sĩ một mạch tử nệ mọi thứ liền muốn lấy tông mạch làm trọng gia tộc thứ hai ngoài ra cũng không cần quá mức lưu t ì n h gia tộc nhìn ta các loại tông mạch giống như trưởng giả xem trẻ con chơi đùa mặc dù tham ô quậy phá cũng bất quá là không quan trọng gì nhỏ ác trừ phi là quá ác liệt chêu đến trưởng giả ghét một b ự c như thế mới có thể đưa tới trừng phạt nhưng cùng với cái khác tông mạch ở giữa đồng t r ị hạ thị tộc ở giữa đó chính là ngươi chết ta sống đấu tranh nói không chừng giờ này khác này cái khác mấy mạch cũng sưu tập tội trạng tùy thời chuẩn bị tụng cáo ta sĩ mạch bẩn t h i u dùng cái này đến thợ vị lão nhân không biết nói là nhiều có ch vẫn là không muốn lại nói nói những n à y tàn khốc hiện thực chậm rãi lại nằm trở về thụ chính dương ngày một phá lệ an tưởng văn chiêu minh hối thổ ra ra ngài an khang dứt lời thanh niên liền đi nhanh rời đi lại là tinh thần phân chấn để cho người ta ghé mắt minh ngọc đô nhàn t h ủ y đ ỉ n h gia tu còn ngồi trong đó càng có sáu đầu khổng lồ dị thú bị trói ở đây tiếng g ầ m liên tiếp nhưng theo nhân đạo phát sáng không ngừng đ ộ hóa cũng càng tinh thần xa suốt tịch diệt chu hy v i ệ t ngồi ngay ngắn trên bàn tiệc ngầm đầu nhìn qua chấp trưởng gia tộc trên trăm năm bá phụ ôn nhu thấp hỏi bá phụ chất n h i muốn biết ngài ý nghĩ chương sáu trăm sáu mươi chín sơ đạt t r u n g nhận thức chương sáu trăm sáu mươi chín sơ đạt t r u n g nhận thức trong đ ỉ n h gia tu ứng thanh trông lại dù chưa có người lên tiếng nhưng ánh mắt cũng đốt đến chu thường nguyên được không tự tại ho nhẹ một tiếng đắng người vì thế mà t r ò n váng hắn lúc này mới dễ chịu một chút đây không phải đã tại giải quyết vấn đề sao các loại đem những n à y yêu v ậ t đ ộ hóa hàn phục mượn chúng nó thủ đoạn trừng trị t r ì h ạ làm uy hiếp q u y ế n bảo lại định mới quy lập giới v i ệ n như thế chậm rãi mưu toan bây giờ gia tộc chính là vui vẻ phồn vinh thời điểm cho dù có c h ú m rãi mưu toan bây giờ gia tộc chính là vui v h ồ n v n h Lời chu hy việt chậm rãi đứng dậy đen áo tơ áo như thác nước rơi thẳng đang muốn nói nói kỳ từ đỉnh đầu nhân đạo dòng lũ lại đột nhiên rung động mở mịt minh huy chìm vào ý bên trong lập tức ngầm hiệu Trầm rãi nhưng ó i b chất nhi nhìn trung tộc sử quyển sách chỉ có thấy được biến thành bài trí tộc chính chức chỉ mong gặp sáu tông tộc lão coi thường cùng dung túng liền ngay cả sáng lập không đến một mươi năm n ộ i chấp pháp bây giờ cũng đã không thấy năm đó phong mang càng là thông đồng làm bậy loạn quận quốc thượng dưới hỏng gia tộc môn phong cứ theo đà này coi như dựng lên mới quy cũng muốn không được bao lâu liền sẽ biến thành bài trí vòng đi vòng lại dưới tông tộc này g càng cồng k ề n bệnh giữ cuối cùng khó chẳng chi bá phụ đây là ngài muốn nhìn đến sao t h a n h âm cũng không to lại nện đến chu thừa nguyên tâm thần khó có thể bình an vợ môi mấp máy nói không ra lời những đạo lý này hắn mặc dù đều biết nhưng muốn nói quân pháp bất vị thân trừng trị gia tộc trên dưới rào sát mấy ngàn tộc nhân gian đe hắn cũng thực không xuống tay được cái này chỉ là cái này một chữ văng lên liền để chu thừa minh đám người mắt túi xuống thầm than cho dù là sáu tông dựa vào chu tú dục cũng k hắn ô n phiền. g khỏi chút h có yêu tuy là sáu tông ỵ vào nhưng tính tình lạnh nhạt cầu đạo từ cố từ trước đến nay không thích là ngoại vật chế chớ nói chi là hay là bởi vì tham ô ban kém gia tộc tử đệ hết lần này tới lần khác là sáu tông hy vọng huyết mạch tương liên tranh cũng không thể tránh nếu là chu thừa nguyên cùng chu hy việt đám người có thể đem những này trừ t ậ n gốc cũng có thể giải quyết xong phiền não của hắn nếu không thể vậy cũng không sao tự có người đến sau xử lý mà đây cũng là thái độ của hắn hắn không thèm để ý ai đến giải quyết vấn đề này coi như không giải quyết cũng không sao nếu thật ra t h i họ căn cứ đạo lý bình phục chính là gặp chu thường nguyên còn có chút chấp nhất chu hy việt vây tay một nắm đỉnh đầu nhân đạo v ô n g dương lập tức sáng trói mấy phần uy thế mênh mông b ằ n g bạc nhưng cũng có thể rõ ràng trông thấy trong đó ám kim pha tạp phát ra quỷ dị ba động chính là mọi người đạo ô huế vệ tư càng tu nhân đạo chính là tàng tổ khâm điểm bá phụ ngài một tay vung chồng vì chính là có thể tu được đại đạo che chở tộc hưng ơ thịnh mà không suy nhưng bây giờ chỉ hạ náo động ra họ c á c mạch hám lợi đ e n lòng làm ác một phương dẫn tới nhân đạo dung chuyển đục ngầu nếu không đem bọn gia hỏa này trừng phạt chi phạt chi lấy luật pháp tộc quy bộ chi nhân đạo chỉ sợ sẽ càng cho u ế đến lúc đó Chất nhi cho dù có tâm cầu đạo có hy vọng chứng được huyền đan chỉ sợ cũng sẽ là cái tiếp nối nói vẫn hạ tràng vệ công từ đệ lười kém tham dâm chính là tộc phong bất chính lâu dài dĩ vãng xuống dưới chỉ sợ tộc địa đều đem chịu ảnh hưởng lại như thế nào bảo đảm văn sủng ra rắc bọn hắn không nhận hắn hại r a anh không nhận hắn đổ coi như bọn hắn có thể tính tình không rời cái kia sau này tộc nhân đâu huyền đan đại quan v ẫ n tâm minh tính vốn là không tầm thường người có thể sang nếu là lại nói đến đây chu hy việt có chút không người ngay tiếp theo nhân đạo dòng lũ cùng nhau nghiêng tại chu t h ư ờ nguyên quần q u ầ n uy thế tràn ngập đ ỉ n h vũ ép tới những cái k i a yêu vật điên cuồng run r u dậy nhưng không có cho chu thừa nguyên rơi xuống nửa phần bị áp càng nơi này khẩn cầu bá phụ vì ta chu thị bình định lập lại trật tự lấy túc tông tộc c h i phong lời còn chưa dứt liền có một thanh em chuyển đến đương minh khi việt nói không sai có một số việc vẫn là sớm đi đã định cho thỏa đáng hết kéo lại kéo mềm nhún lại mềm sớm tối là muốn xảy ra vấn đề lớn chu thừa minh dựa vào không minh trên lưng lười biếng nói ra nếu là ngươi cảm thấy khó làm vậy liền chính thức mở một lần thảo luận chính sự các định vị điều lệ chế độ đến người xem một chút bây giờ những bọn tiểu bố i kia tại bên ngoài yếu đuối vào trong ngang ngược hoàn toàn chính là ta chu ra côn trùng có hại không chừng cái nào ngày liền đem bạch khê núi cho đục sụp đổ chu văn cẩn ngồi ngay ngắn ở trần phúc sinh bên cạnh thân lại là phối hợp luyện hóa một đ n g căn hắn tuy là hóa cơ tu sĩ nhưng bối phận nhỏ nhất lại thêm cả ngày vốn tại trên núi vung trồng linh thực đối với gia tộc tình huống biết rất ít tự nhiên không nên nhiều lời trách nham chân nhân mặc dù đồng dạng không nói gì nhưng hắn tư thái đã biểu lộ thái độ hồ lệ ghé vào ao nước một bên lấy thuật pháp đùa lấy trong ao đò lòng bên hai thì tràn đầy mấy người tranh luận tiếng vang, cũng không khỏi có chút quái nhân tộc thật đúng là kỳ quái rõ ràng có lực lượng tuyệt đối như thế nào còn biết bởi vì một số sâu kiến mà tự c h ó i thủ đoạn ai mạnh nghe ai không phải liền là thật là phiền phức chu t h ừ a n g u y ê n nhìn qua quanh mình con cháu huynh đệ biểu hiện cũng là thầm than sinh mờn coi như không ra thảo luận chính sự khác hắn cũng có thể đoán được kết quả như thế nào làm sao to lớn t r ư ờ n g cờ trống lần này qua đi chỉ sợ gia tộc đem máu chạy thành sông càng có thể có thể phân hai phái chỉ là kết quả như thế cũng không biết là tốt là xấu nghĩ tới đây hắn thắp giọng thợ dài nói hi vê ta bá phụ già chuyện này ngươi liền cùng tu dương bọn hắn thương nghị nhất định phải thích đắng bá phụ chỉ có một điều thỉnh cầu cái k i a chính là nhẹ chút những cái k i a dù sao cũng là ta chu gia tộc nhân có thể không giết cũng đừng giết biên cương còn có thể khai thác tộc địa cũng có sơn nhạc khan hiếm nhân thủ để bọn hắn thay mặt tội chuộc hình cũng có thể ngươi nếu là tàn sát quá nhiều đồng tộc người thân coi như theo nếp theo lý cũng hầu như về không tốt lắm ngươi tẳng tổ nếu là biết những yêu vật này vốn là hàng đến nghe nhìn lẫn lộn chết bởi bọn chúng c h i thủ cũng tốt dứt lời chu thừa nguyên liền đầu cũng không chuyển hướng bạch khê núi bỏ chạy mặc dù không có nửa điểm dị dạng nhưng hắn thân thể lại phảng phất trong nháy mắt thấp bé một chút chút chương chương sáu trăm bảy mươi đi một chuyến á khai nguyên tám mươi hai năm tháng một ư ơ i thu phong đ i ề u hiệu thổi đến đến sơn lâm rơi hết ruộng lúa hoang vu héo nát bốn cảnh nhìn lại đều là bi thương c h i cảnh càng giống như lơi đao đâm thẳng đến phảm n h â n xương ở giữa đau nhức thịt phát l ạ n h kim lâm đạo thu lâm thành chu tu su người khoác áo lông trồn ngồi ở trong viện nhìn ra xa xa núi cảnh bên cạnh thân lại có tôi tờ dâng trà đứng đ ợ i đốt lô sinh nóng tàn ấm càng có thất nguyệt quen bồ sách trái cây trong núi chân vị bày tại một bên chủng loại phong phú lại bị tạo hình đến tinh xảo sinh diễm hiển nhiên bỏ ra không thiếu công phu quét sạch là những n à y rau quả chân vị phía sau nói ít liền lây dính mấy ngàn người mồ hôi và máu hắn là sáu tông chi thứ thứ nhất nhưng lại sinh ra là cái phạm nhân tại hơn hai mươi năm trước có học thành liền đến tòa thành nhỏ này làm quan làm lệnh muốn vì tông mạch có việc nên làm nhưng phải biết cho dù tốt giao hóa cũng c h ó i không ở dễ biến lòng người chớ nói chi là trên núi buồn k ẻ không thú vị mà dưới núi phồn vinh huyền áo coi trọng vật chất lại thêm chỉ hạ thị tộc công tâm tính toán bất quá ngắn ngủi hai ba năm liền bị ăn mòn đến thông đồng làm vậy cùng nhau lửa trên đặt dưới ư ớ hiếp dân chúng cũng may hắn hành vi tao minh nhờ lấy pháp lệnh che đại chi lúc này mới không có á o da đặc biệt lớn động tính đến cũng là làm mưa làm gió mấy chục năm được không khoái hoạt chỉ gặp hắn nhẹ liếc một chút liền có t ỷ nữ v ê lên một viên màu sắc thượng dai b ổ đảo lột ra đi tử tại linh dịch â m sau đó mới cẩn thận đưa nhập trong miệng chỗ chút bên cạnh sư gia lập tức hạ thấp người cung kính nói tiểu nhân chậm chút gõ hạ mới nhà để bọn hắn ghi nhớ thật lâu chu tu s u khẽ vớt c ằ m liền lại nhàn nhã nhìn núi cảnh mà vui mừng tâm khỏe miệng hai t r ò m dâu thuận thẳng cao hồn nhiên không còn năm đó tộc địa chân thành tha thiết bộ dáng càng giống như ăn một lần tận mơ phồn hoa thế ra lao ra đều c ư đi đồ không có mắt tiếng huyên ná liền gặp một phú quý thanh niên ngạo chạy bộ vào mặc dù ngày thường lỗi lạc thân mang tơ lụa cầm ý ỉa nhưng giữa lông mày nhưng thủy t r u n g ngưng tụ một cỗ hung á c chi khí cử chỉ càng là hương ngạnh tiền ngạo hắn đúng là hắn t r ư ở n g tử chu văn lịch trông thấy chu tu su đang nằm ở trong viện hắn trong nháy mắt liền thu liễm một chút lại vẫn có thể thấy được hắn hoàn khố thư thái làm thế nào chu văn lịch mới đi gần liền có hạ nhân chuyển đến chiếc ghế cung cấp hắn an toàn tùy tính nhặt lên bồ đảo một ngụm nước vào đi trong tông đi một chuyến đem quen thuộc thúc bá trưởng bồi bãi phòng toàn bộ bọn hắn cũng đều thu chúng ta tiền yếu có theo ể ta thấy cái tia đội chấp pháp lần này thay đổi liền la trong tộc cùng quận nước một lần bình thường biến động thôi là cha ngươi quá kinh hãi tiểu quái cái tia đội chấp pháp đều là chúng ta chu ra thế nào khả năng đối bản ra người hạ thủ chu tu su chậm rãi ngồi dậy lâu dài sống ăn nhàn sung sướng phú quý trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút thần sắc lo lắng không phải cha lo lắng nhiều hai năm này tình huống ngươi hẳn là sò、so、c h a rõ ràng tại hai năm này ở giữa trấn nam quận nước kỳ thật buộc phát qua không thiếu yêu vật tập ngược sự kiện mặc dù nhìn như cùng lúc trước cũng giống như nhau nhưng trong đó người thương vong lại phần lớn là địa phương hào cường hoặc là một chút thị tộc dưới trướng thế lực mặc dù gia nhà các phương không biết hắn phía sau tình huống nhất là giống hắn dạng này p h ạ m nhân huệ lệnh ngay cả bản huyện sự vật cũng biết không nhiều gia thuộc huyện liền là hai mắt đen thui nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền ngu dốt càng là đối với một ít sự vật có độ cao cảm giác chỉ là bởi vì mê vụ che mắt cho nên mới khó nhìn theo chân diện của tôi Ai nha? lại là những ngày năm xưa cũ luận không đợi hắn nghe xong chu văn lịch liền thẳng lắc đầu không nhịn được nói coi như thật có chuyện gì cùng lắm thì xin mời các t h ú c bá ra mặt còn có thể có chuyện gì không thành gặp chu tu s u còn muốn nói gì nữa hắn cũng là bỗng nhiên đứng dậy ta khác biệt ngài làm nhảm tiền nguyên bọn hắn vẫn chờ ta đi đánh săn dứt lời trực tiếp thẳng hướng đi ra ngoài chỗ đến tôi tớ lui sạch nhìn qua trưởng tử bóng lưng rời đi chu tu s u cũng không khỏi có chút nuối t i ế c hắn đời này ngoại trừ những cái kia sớm liền theo cha bối rời núi bên ngoài cái khác nhiều hơn thiếu thiếu đều tại bạch khê núi là ở qua tốt xấu nhận qua tổ học đường dạy bảo mà chu văn lịch những ngày tử đệ sinh ra ngay tại địa phương đạo huyện trong trấn dưới có thị tộc hào cường mộ bên trên đ ị n h b ợ lấy thực chỗ tính bên trong có đóng giữ tu sĩ bộ dạng phục tùng tý thủ lấy doanh h á n tâm bên trên có tông mạch tương ngay cả làm bị vào vào tình huống này có thể không trở thành hoàn khố quần quý đều rất khó lại nói thế nào trưởng thành lương thiện công tử nhưng không đợi chu văn lịch đi ra đ ì n h viện bên ngoài liền truyền đến tiền ồn nào sau đó liền có một đội huyền giáp quân ngũ xung vào đem cửa đỉnh chăn đến chật như nêm tối từng cái thân trắng t h ư m tối t n g thân áp sát lập tức dọa đến một đám hạ nhân kinh hoàng tán loạn hỗn loạn hỗn lo chu tu su từ trên ghế xích đu đ ố n g nhiên ngồi dậy đang muốn nổi giận nhưng nhìn qua những n à y quân ngũ thân mang áo giáp lập tức giống tan mất khí lực sắc mặt càng là thảm đạm đến cực điểm chu văn lịch tuy có chỗ e sợ nhưng không có nhận rõ hiện thực nghiêm nghị quát hỏi các ngươi là một bộ nào có biết hay không đây là địa phương nào có biết hay không láo tử là ai dám đến sông láo tử muôn hộ có phải hay không muốn một nhà lao tiểu đều đi theo chết hắn vừa dứt lời liền có tiếng cười lạnh sau này phương chuyển đến sau đó liền gặp quân ngũ lộ ra một con đường đến cả người khoác kiên giáp tuấn tú thanh niên chậm rãi đi tới khi tức cường đại lệnh t ấ u sương đem chu văn lịch cho ngạnh xinh xinh đẻ ép trở về thanh niên mỉm cười nhìn qua trong viện phụ tử đứng ngạo nghễ bất động tay lại cầm nghi thức xã giao cao giọng nói ra tu su tóc túc h còn xin ngài cùng lịch đệ theo chất nhi đi một c h u y ế n a hắn chính là chu gia văn tú đ ố i cái thứ nhất tu sĩ chu văn lượng văn lượng ca nhìn t h a n h người tới khuôn mặt chu văn lịch đột nhiên sững sở trận kinh hoàng hô to người không thể bắt ta ta là sáu t ô n g người ngươi không có quyền bắt chúng ta ta muốn lên cáo tục lão chu văn lượng ngưng pháp một chỉ chu văn lịch lập tức liền cứng ngắc tại nguyên chỗ miệp hầu tựa như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng l sợ sợ, dứt lời hắn liền đi ra ngoài bốn phía quân tốt cũng lập tức nhường ra một con đường đến tuy nói bọn hắn là phụng mệnh làm việc chuyên tới để truy nã tội đồ nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn dám hướng người chu ra động thủ đợi hai cha con rời đi chu văn lượng nhìn qua hỗn loạn không chịu nổi phủ đệ vẫy tay liền đem một người gọi chính là cái hai mươi mấy tuổi mặt lệnh thanh niên kỳ danh là chu văn cẩm là ba tông chi thứ tử đệ cũng là hắn đường đệ sinh tại trên núi thâm thụ tộc học đường dạy bảo lòng có đầy ngập khát vọng nhưng bởi vì chỉ hạ quan lại đều là đã có định v ô không nhàn phú tại trên núi nghiên cứu kinh văn lấy giáo tiểu bối văn cẩm xuất gia ngươi ở trên núi học đạo lý đời trước quản tốt cái này thu lâm huyện túc cha chỉ hạ thị tộc thân hảo tuyệt đối không thể nhân nhượng một người nhưng n h ớ lấy tuyệt không thể thông đồng làm vậy càng không thể vì đó ăn mòn chu văn lượng nắm vớt chu văn c ầ m cánh tay trịnh trọng nói trở qua trận này còn muốn xuống núi làm quan chỉ sợ khó vậy người tốt nhất làm việc vì nhà chúng ta tranh lợi tại quận nước đứng vững bước chân chỉ cần ngươi làm thật tốt ca ca ta mới có thể vì gia tộc coi trọng chúng ta một chi mới có hy vọng đứng ngạo nghệ trường tồn từ khi chu g i a lập xuống năm đời mà chém đời thứ ba mà tuyệt quy củ giống bọn h ắ n dạng này chi thứ cơ bản lại kéo dài một hai thay mặt liền rốt cuộc tắm rửa không được tông tộc cấn trạch mà những mạch nhánh này thì càng thảm một chút đã có tộc nhân bị rời ra tộc địa cho dù có ruộng đồng có thể theo cũng cùng dân chúng tầm thường không có gì khác biệt mà cho dù có hắn tu sĩ này tại cũng bất quá là che chở trường trăm năm chỉ có lập công đơn mở một mạch mới có thể để cho bọn hắn cái này một chi chân trinh kéo dài trường tồn chu văn cẩm gật đầu đáp lại đệ định nhớ kỹ thanh niên lại dặn dò vài câu lúc này mới ép tới chu tu su phụ tử hướng minh ngọc đô mà đi mà cùng loại một màn cũng tại quận nước một đều nam đạo hơn trăm huyện không ngừng trình diễn cầm quan tập thương quy mô quét sạch chương sáu trăm bảy mươi mốt phân hai phái chương sáu trăm bảy mươi mốt phân hai phái minh ngọc đô t ỉ n h xuyên lâu hơn mười cái thế gia công tử ngồi đầy g h ế tướng mà nâng ly càn chén đàm kinh luận sự t ì n h bên cạnh thân lại có tuổi trẻ nữ tử tướng tùy tùng hành vi phong túng dâm loạn quấy động được không khoái hoạt mà ở trong đó lại lấy vừa hiển hách thiếu niên làm chủ những người khác nhìn như bằng nhau kỳ thực đều là định bợ tướng dựa vào có đôi khi nhìn các ngươi dạng này cũng là chỉ cảm thấy đáng thương gia tộc chăm chỉ mấy chục đời cũng vẫn là đến cho ta chu ra làm chó thiếu niên kia hứng hờ địa quáy canh đồ ăn không giống ta sinh ra hiệp quý ngồi ở chỗ này các ngươi liền phải định bợ Ai, tiểu gia ta cũng muốn chịu khổ à đáng tiếc ta tổ ra ra đã đem ta tám đời khổ ăn hết không có ăn nghe đến mấy cái này không có chút nào đầu góc miệng a i ngữ đ i ệ u b ố n phía đám người cũng là trong lòng chửi rủa không ngừng nhưng trên mặt còn muốn lộ ra cười làm lành nhao nhao mở miệng c ũ n g nên cũng là để cái này thiếu niên lang ý lòng tràn đầy đựng vốn là trắng bệnh trên mặt cũng lộ ra dị dạ hừng ư hồng lại tại lúc này môn hộ đột nhiên bị đa văng mấy đạo thân ảnh tấn mánh xông vào người cầm đầu chính là cầm trong tay mảnh lưỡi đao chu thanh diên trông thấy trong phòng dâm loạn ô huế cái kia trên thủ vị thiếu niên lang càng là quần áo không chỉnh tề, lồng ngực hắn trong mắt tràn đầy chán ghét chi ý toàn diện cho ta nắm lên đến nghe được câu này trong đó đông đảo công tử lập tức hỗn loạn thành đoàn lại bị một c ố cường đại uy áp trấn yếp trực tiếp ép tới khó mà động đậy có chút càng là đ ậ p ngã trên mặt đất rơi thân có ưu thương sau đó liền có quân tốt tràn vào trong đó đem những công tử này từng cái truy nã mang đi mà thiếu niên kia lang ngồi ngay ngắn ở thượng vị tuy có vẻ sợ hãi lại còn có thể bảo trì chấn định nhìn qua trước mặt chu thanh diên tự nhiên nhận ra hắn thân phận thanh diên c ô ta là nam tông hậu duệ thượng vị chính là ta đường thúc công tông chính là ta đại gia gia người đến bắt ta dứt lời lợi dụng thuật pháp đem thiếu niên lang trói lên giống như như chó chết mang hướng minh ngọc đô đại lao cũng may có thuật pháp cháy lớp lúc này mới không để cho người bên ngoài trông thấy hắn trở hề như thế tình huống tại quận nước không ngừng trình diễn càng ngày càng nhiều quan lại thân hào bị tập nhập đại lao ở trong đó tuy có chu thị tử lệ nhưng càng nhiều hơn chính là c h ỉ hạ thị tộc thế gia thân hảo mà bọn chúng cũng là quận nước lớn nhất lũ ác tính chỉ bất q u á cùng các nơi chu thị t ử đệ quan hệ mất tiết h mới chậm chạp không có động thủ thôi mà dạng này lấy xuống cũng làm cho quận nước quan trường mười phần đi bảy tám có nhiều chỗ càng là đến không quan có thể dùng tình trạng không thể không chức dùng tiểu quan lại đình lấy bất quá cái này cũng cho bạch khê trong núi chu gia t ử đệ cùng c h ỉ hạ hàn môn tài tử một cái cơ hội giờ phút này nhao nhao hiện thân mỗi người dựa vào thủ đoạn tấn thăng quan trường có chút là bởi vì trao đổi ích lợi có chút thì hoàn toàn là vì thi triển trong lòng khát vọng cùng lúc đó chu hy việt a n tỏa ở nhàn thủy đình bên trong đỉnh đầu nhân đạo dòng lũ không ngừng khuấy động càng mánh liệt bằng bạc càng theo bốn phương tám hướng tụ đến người ngắm mà tấn manh trắng được mặc dù lần này quét sạch còn chưa kết thúc p h a m tục bách tính còn không biết xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn cũng biết t ư hiếp làm ác hảo cường thân hảo nông thôn thị tộc đại tông đều bị tóm lên tới vô luận kết quả như thế nào cũng đủ làm cho bọn hắn vui mừng kích động cái này tự nhiên trợ khiến người đạo nhanh t r o n g lớn mạnh cường thịnh tại chu hy việt đối diện thì ngồi một trung niên nam nhân mặc dù không giận tự uy nhưng lại ngày thường che lấp tri tướng để cho người ta không khỏi có chút kháng c Chu hai Tu Từ t Dương. năm lấy chất nhi ý nghĩ ngoại trừ những cái kia tội ác tại trời người hoặc là thân có chức quan người bên ngoài những tộc nhân khác vẫn là từ gia tộc mang về xử lý cái này nếu là chém đầu tại ngoài núi tóm lại bất lợi cho gia tộc và hòa thuận cũng có hại lao tổ hy vọng Bất quá ngay à là i nhi tội giết tội yên tuyệt lấy lấy không tình, công chính thẩm phán, tội ác giết luôn, tội nhẹ tâm, chất thủ tộc thẩm thì ác hạ pháp lưu đều sẽ l o dịch phạt chi. Dạng chi. phạt n à xử lý biện pháp, không biết tộc thúc có thể hài lòng. biện biết hài không Nghe pháp, thúc thể tộc có đến mấy câu này chu hy việt cũng không có đáp lại chỉ là bình tĩnh nhìn qua trước mặt tộc chất tuy nói đem những cái k i a tộc nhân tất cả định tội tại ngoài núi lấy cung cấp vạn dân phỉ nổ càng có lợi hơn với hắn con đường nhưng có một số việc không thể chỉ mới nghĩ lấy mình cũng muốn bận tâm gia tộc nếu thật như thế xử lý coi như trong quá trình này chém giết đại lượng rắc rưởi ngoại nhân chu ũ n g c ỉ sẽ nhớ ký tự sát nhớ mình tàn người thần, đối với gia tộc thậm chí là lao tổ tông cũng không、tốt. Như、bách、tính biết được không n thậm chí bách h với ký tự tộc tổ tốt. biết là gia được đối i lao ề hy o ặ c việc gác là v rất ít, ậ liền mang việt ề xử lý A. Chu Hy、việt、nhạt vừa nói lấy cũng làm cho chu tu dương mặt lộ vẻ vui mừng vì gia tộc chỗ trừng phạt cùng theo tội chu phạt coi như cuối cùng cũng là một lần chết nó ý nghĩa cũng hoàn toàn khác biệt gia tộc sau này thế nào chỉnh đốn có thể từng muốn tốt lấy tổ tông chi pháp nghiêm trị phạt giết lấy chấn nhiếp các tông chi mạch tái thiết lập tộc lão viện trung định gia tộc công việc trùng kiến tộc chính viện thanh t ú tông mạch t ộ phong chu tu dương nhìn qua nơi xa khóe động ao nước tranh vừa nói, nói gia tộc không phải một tông một mạch chỗ chấp nên nâng các phương chi lực cái này hai viện nhân tuyển chất nhi sẽ từ các tông mạch đề cử đảm nhiệm người không được có tư tâm mình muốn làm tận tâm vì gia tộc màng mưu nếu có thất nước chỗ thì từ tộc pháp xử trí nói đến đây rất nhỏ hơi dừng lại về phần rời xa tộc địa t ừ đệ sau này thì tính làm quận nước bách tính như tại cảnh nội làm ác có thể tự theo quận nước luật pháp mà thẩm phạt luật tội bất quá cần cáo chi tộc chính viện làm t ố nguyên lưu sách nhưng nếu là tình huống đặc thù tộc chính viện muốn cùng nhau trung thẩm ngay đến mấy cái này nô từ chu hy viện bình tĩnh khuôn mặt cũng phát sinh biến hóa vi diệu nếu thật như chu tu dương nói như vậy cái này phiên quét sạch thu hoạch lớn nhất không phải cái khác mà là chân chính trên ý nghĩa địa dọn đi rồi quận nước đỉnh đầu nguy nga đại sơn trước kia chu gia tử đệ mặc dù đối quận nước phát triển có to lớn trợ lực nhưng bởi vì hắn siêu nhiên thân phận cũng khiến cho coi như bọn hắn phạm sai lầm quận nước cũng rất khó đem xử trí còn nếu là cái này có thể chi tiết chấp hành cái kia sau này liền xem như chu gia tử chỉ cần ra bạch khê núi cũng làm theo muốn vì quận nước chỗ buộc chỉ là cái này cũng gần như đem chu gia chia làm hai phái một là tộc địa phái một là quận nước phái giang sĩ một mạch cắt thị cầu nghĩa lấy ngư quyền hổ mạch toàn quân làm、tướng. nông mạch chấp trưởng nông sự thi đại tông chi nhánh vào triều làm quan các tông tử đệ thiết lập tứ nghệ các những này đều có thể xem như quận nước một phái mà ở lại trong núi dĩ nhiên chính là tộc địa một phái đương nhiên phân hai phái không có nghĩa là liền sẽ đối chọi gây gắt nhất là tu sĩ hai bên lưu danh cũng không thành vấn đề chỉ cần không vi phạm làm ác là được chất nhi còn có hỏi một chút muốn mời tộc thúc giải đáp cái này sau này tài nguyên phân phối không biết tộc thúc chuẩn bị lấy mấy thành tại quận nước chu tu dương hai mắt thẳng nhìn chu hy viện tuy chỉ là luyện khí cựu trọng nhưng giờ phút này lại là không tránh mảy may kể một ngàn nói một vạn vô luận là quận nước phái vẫn là tộc địa phái tính toán đều là lợi ích chỉ là đều hy vọng có thể tại không l â y được gia tộc ổn định tình huống d ư ớ i đem mau chóng định ra cũng chỉ có chu thường nguyên chu huyền nhai giả như vậy bối phận mới có thể đem gia tộc thân tình thấy đặc biệt nặng sau này chỉ hạ thu được tài nguyên quận nước lấy tám thành lửa các nơi quân ngũ thị tộc đạo viện trên giới quan viên cung cấp nuôi dưỡng đều do quận nước gánh chịu mà tộc địa thì lấy một thành lửa ngoài núi vê vặt không cần gánh chi về phần quận nước khu vực tìm được hóa cơ bảo vật quận nước tộc địa cắt lấy một nửa nếu là bảo đ i ệ phúc phận vì gia tộc từ đệ tìm được thì từ kỳ đồng quân nước tộc địa c với lại theo n quận nước không ngừng khai thác phát triển cái này một thành d ư ớ i tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng doanh mức sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng ngược lại là quận nước c h i theo cái kia tám thành nữa không chỉ có muốn cung cấp nuôi dưỡng số lượng ngày càng khổng lồ trên dưới còn lại đóng giữ tu sĩ、si、quân ngũ hơn nữa còn muốn vun trồng đạo viện trì hạ thị tộc thỏa mãn các phương cần thiết kết quả là chưa chừng đều sẽ giật gấu va vai trọng yếu nhất chính là nếu là trong tộc tu sĩ có học thành cũng có thể nhập thế làm quan cái kia coi như làm là quận nước một thành viên tự nhiên cũng muốn từ lúc nào tới cung cấp nuôi dưỡng gia tộc gánh vác liền có thể càng nhẹ một điểm như thế phân phối đối với chu gia bản thân t ớ i nói xem như t r ă m lợi mà không có một hại chu tu dương tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý tộc thúc nói đã là đứa cháu kia xin được cáo lui trước v ề phấn nhốt tại trong đại lao những cái kia tự đệ làm phiền tộc thúc phí tâm sau ba ngày chất nhi vào khoảng trì phong tổ từ trường trị tự đệ tộc thúc nếu là nhãn hạ có thể đến nhìn lên nhìn một cái nhìn xem chất nhi xử trí có phải hay không hài lòng như quận nước vô sự ta tự sẽ đi chương 672. đầu người như mưa rào rơi thẳng máu không thôi chương 672. đầu người như mưa rào rơi thẳng máu không thôi người nghe nói không thượng vị muốn tại đông tập thị giết thang quan thật hay giả cái này không phải là hù dọa người a coi như thượng vị nghĩ đến chúng ta những n à y tiện bại hoại cũng không có khả năng khoảnh khắc chút quan l á o ra a ta còn có thể gạt ngươi sao ngươi không thấy mấy ngày nay long hổ vệ bốn phía bắt người a bắt có thể đều là những quan l á o ra này địa chủ nhà giàu khỏi cần phải nói ngươi còn nhớ rõ đông thành cái tia đánh gây chân ngươi đen mặt dỗ sao Cái này hắc gác bá cũng bá này ắ bị b theo vào đi, mới liền bị ỏ i tội, nói là muốn cùng thạch lao ra một khối ta thích cái ai ra, ta cái đi thạch một trạm. Ta thích muốn cùng này cần là lao ra ra, ta x m một muốn máu chút, tên thể. t nhìn dính hắn không h đầu này ăn lấy địa, rơi e một tờ bố cáo gián tiếp ở ngoài sáng ngọc đều các nơi trong nháy mắt liền dẫn tới vạn dân xúc động phẫn nộ gọi uống nhao nhao hướng đông thị trường chạy đi ngạnh xinh xinh đem một phương khu vực trên lấn chật như nêm tối nửa bước khó đi ồn ào huyên náo vang vọng v â n tiên nếu không phải hữu lực sĩ đánh chống oanh minh chấn nhất tư phương không phải còn không phải tu sĩ xuất thủ mới được yên l ặ n hình pháp trọng địa há lại cho huyên náo trần thanh viễn cầm trong tay p h ụ thức chấn động mạnh mẽ án đài thanh âm trực kích tâm thần cũng làm cho nơi xa ngàn vạn bách tính khôi phục yên tĩnh nhìn qua trước mặt muôn người đều đổ xô ra đường quần quận thị cảnh nơi xa thành lâu càng có tu sĩ tham viếng ở đây trần thanh viễn cũng là tâm thần khuấy động chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng hắn làm trần gia tứ đại tử chính là trần tài hải cháu t h ở nhỏ tập kinh văn yếu lĩnh càng bắt t r ư ớ c tổ p h ò n g thi khoa cử làm một địa quan mục nhưng bởi vì trần gia một mực nắm lấy khiêm tốn đạo lý từ trước đến nay sa thị tộc tránh phân tranh cách h u ê n á o cần sự vụ cho nên h ắ n chậm chạp không chiếm được coi trọng lên trước ở ngoài sáng ng một làm liền là dòng dã mười chín năm nguyên bản hắn đều coi là cả một đời cứ như vậy làm tiểu quan tạ o phúc một phương nhưng chưa từng nghĩ thượng vị quét sạch chiều cường đem các nơi quan mục thân hào bắt mấy lần trực tiếp bắt được không quan có thể dùng tình trạng mà hắn cái này tiểu trong suốt cũng cho nên được phúc trực tiếp được đề bạt làm đều xem xét xử nói là một bước lên trời đều không đủ mà cái này thị trường h ỏ i t r ạ m liền là hắn tiền nhiệm vụ trách đệ nhất kiện đại sự thượng vị ân trạch ta trần thanh viễn tâm thần sợ hãi sau này định chúng quân làm chủ lấy báo có â n mặc dù đối với tu hành sự tình biết không nhiều nhưng hắn cũng nghe nghe tiên thần có cảm giác tâm dò xét đọc vô thượng bản lĩnh giờ phút này cũng là ở trong lòng liên tục cầu nguyện sợ là chu hy việt trô nhớ đợi cầu nguyện xong hắn ho nhẹ mấy lần trấn thanh quát o người tới mang phạm nhân cái thứ nhất dẫn tới chính là cái đại hán mặt đen thân mưu thể tráng tựa như man hùng hóa thân bị chỉ thô dây gai chỗ trói buộc giờ phút này bị hai cái quân tốt để lên đ à i cao hắn chính là phụ thuộc thạch ra tay chân minh ngọc đô đ i ệ u đầu xà đen mặt dỗ tuy chỉ là một kẻ phạm nhân lại ngày thường thể cao cánh tay lớn trời sinh m a lực so với long hồ phó vệ đều hung manh không thiếu mà ỷ vào bản này tiền hắn lại lương tựa tiên tộc thạch thị ước hiếp dân chúng bức lương làm kỹ nữ việc á c bất tận mà như vậy dạng một cái làm nhiều việc á c h u n g hán giờ phút này quỷ gối pháp trường bên trên nhìn qua bốn phía ô ép một chút đám người bên cạnh thân khảm đao minh lắc trói mắt hắn thân hình khổng lồ bắt đầu ngăn không được địa run r u dậy cẳng có hoàng hạt chất lòng trôi đến đầy đất đều là Đen mặt dỗ, mẹ ngươi cũng co hôm nay, lão tử nhìn ngươi chết như thế nào. liên nhi, mặt mẹ hôm tử chết thế rỗ, có Ha ha ha, láo chỉ là một máy mắt bốn phía bách tính liền b ộ c phát ra kinh thiên động đ ị a tiếng la khóc không biết nhiều ít người quỳ dạp trên đất h ư ớ n g phía trần thanh viễn túi đầu h ư ớ n g phía nhàn thủy đỉnh phương hướng quỳ lạy giết hắn giết hắn không biết là hô lớn một tiếng lập tức tiếng hô như sấm tựa như biển thẳng sâu hai mắt tâm thần tại như thế tiếng hô dưới trần thanh viễn cũng không khỏi vì đó xâm nhiễm cao tụng hồ sơ lập tức nâng lên lệnh bài đột nhiên ném hạ tội dân đen mặt rỗ lấn lương hại dân tội ác tại trời số tội cũng thêm nay chảm lập quyết、Đông. lệnh bài rơi vào địa tựa như đòi mạng âm phủ t h ẳ n g dọa đến cái k i a khôi ngô đen h á n thân thể điên cuồng dùn dậy ngăn không được địa kêu khóc ta không muốn chết ta không muốn một đạo hàn quang lướt qua liền có màu đỏ tươi bay lên mà một viên cực đại đầu người thì như bóng ra ẩm vang lan xuống nghệ đến mặt đất huyết quang liên tục mà phía dưới đám người cũng theo đó dối loạn có chân thọt lao hán kiệt lực xuyên qua đám người cho dù lảo đảo ngã trên mặt đất cũng vẫn như cũ điên cuồng đ ị ệ bỏ hướng người kia đầu khâu ắ t nắm đấm tấn bánh rơi xuống n g h đến cái tia huyết n ụ c văng khắp nơi sâm bạch thảm sắc hiện hiện không biết là đánh cho xương sọ Cũng trần thanh viễn ngồi ngay ngắn ở cao vị bên trên nhìn qua thê thảm như thế một màn lại nghe lấy bên thai núi kêu biệt gầm hốc mắt cũng không khỏi ở m ứ t bắt đầu quá muộn quét sạch quá muộn để cho các ngươi chịu khổ có ai không mang phạm nhân không bao lâu một cái khí độ uy nghiêm trung niên nam nhân bị chậm rãi đẻ xuống nó tứ chi càng thêm gông xiềng chỗ trói bốn phía dân chúng tiếng vang chậm rãi chấm thấp càng mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc hiển nhiên không biết bị áp phạm nhân b ị h a i nhưng trên đài trần thanh viễn lại là hai mắt mánh liệt t r ư ờ n g hai chân càng là d u lập cập bởi vì người tới chính là minh ngọc đông nguyên thái thửa chu gia ba tông tử đệ chu tu các mặc dù tại tiếp việc này trước đó hắn cũng biết lần này bắt không thiếu chu gia tử đệ cùng đại lượng thị tộc quế quý như thế nào đều sẽ chặt tới một vài đại nhân vật nhưng giờ phút này hành hình lại không ngừng hắn một người những này đại nhân như thế nào cũng không quá khả năng đến phiên hắn nơi này coi như muốn vòng cũng không nên là cái thứ hai a nếu là chu tu các đều chỉ sắp xếp thứ hai cái kêu phía sau thụ hình giả lại nên gì tồn tại thế gia đại tộc quan mục ì vào tiên tộc xuất thân trọng thành đại quan hoặc là luyện khí tu sĩ chỉ là nghĩ như vậy trần thanh viễn liền dùng mình chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh lở mở t h ế thảm lần này quét sạch mặc dù truy nã đại lượng quan viên thân hào nhưng cũng có không thiếu thế gia đại tộc bỏ xe giữ tướng có thể bảo toàn hơi t à n mà những thế gia này đại tộc tại liếm láp tốt vết thương về sau cũng vẫn như cũ sẽ hiệu chúng với chu thị cung cấp tốc dung nhập quận nước quan trường một lần nữa chấp trưởng một chỗ quyền thế những thế lực này không dám đi hận chu ra cũng không dám đi hận chu hy v i ệ t nhưng hắn một cái trần gia tứ l ạ i tử huyết nhận ngàn vạn chúng đao phủ những thế lực này chẳng lẽ lại cũng không dám hận sao chớ nói chi là ở trong đó còn có chu thị người coi như sẽ không tùy ý giết hắn cũng tuyệt nhiên sẽ không để cho hắn tốt hơn có thể nói đợi hôm nay quá khứ hắn liền là đầy thế đều là địch chiến căng cầu sinh nhất định chỉ có thể làm chung với thượng vị cô thần mà như thế khổ cực thằng xui xẻo không phải chỉ hắn một cái Cái này sau này khổ vậy thượng vị a vi thần trần thanh viễn sau này định trung quân không rời không phụ ngài trọng vọng mà ở phía dưới cũng có bách tính nhận ra thân phận của chu túc cát lại là kinh thanh như nước thủy triều hắn nhưng là quá thừa đại nhân trên dưới núi tới đại nhân vật cái này cái này cái này cái này c ũ n g chẳng sao lao thiên gia của ta thượng vị thượng vị bị, bị điên sao đây chính là hắn người thân đồng t ộ ca cái này còn không nhìn ra được sao thượng vị liền là không nhìn nổi quận quốc h ư u tham ô bại hoại cho dù là hoàng thân quốc thích cho dù là quan lớn đại quan cũng làm theo cùng thứ dân cùng tội thượng vị là đại thanh thiên là chân chính nghĩ đến chúng ta lão thiên gia có thượng vị tại sau này thời gian nhất định có thể tốt bắt đầu nhất định sẽ không lại bị khi phụ núi tiêu biển gầm thanh â m không ngừng chuyển vang tin tức cũng theo đó chuyển khắp minh ngọc đô các nơi để càng ngày càng nhiều dân chúng vì đó sôi trào vui đến phát khóc tại như thế giới cục thế trần thanh viễn cũng không còn lo trước lo sau cắn răng t r ầ n thanh định tội mánh liệt ném phát lệnh liền có đao phủ cầm đao lạc lưới đao bổ đến đầu người rơi xuống đất mà bên này phán quyết vừa dứt liền lại có mới phạm nhân bị áp lên đến lần nữa hù dọa một trận huyên náo la lên theo lên đại phạm nhân càng ngày càng nhiều trần thanh viễn cũng dần dần lâm vào chết lặng chỉ là không ngừng tụng s i n lỗi tên ném mạ trong lúc nhất thời cái này đông tập thị đầu người như mưa rào rơi thẳng đỏ thấm máu tươi văng khắp nơi chút xuống đem chọn cái đài cao nhiễm làm ác đỏ huyết tinh gây múi gần ngàn khoả đầu lâu tán loạn tại đất thê thảm dữ tợn mà ở trong đó có thế gia đại tộc quan lớn đại quan làm ác một phương thân hảo cũng có ngực tụ nguyên khí luyện khí tu sĩ giờ phút này đều là như heo chó bị chém thi thể dị địa liền ngay cả đại khảm đao đều bởi vậy cùng mấy lần càng bị một giới thể tu đức đoạn không ít vẫn là có tiên gia xuất thủ phá vỡ pháp môn cái này cần lấy chém đầu hồi bề nơi xa một ngôi lầu trong cát đạ xế chiều đem vẫn như lâm nguyên ng nhưng chưa i từng h nghĩ chỉ là đi một chuyến biên cương làm tướng liền nhiễm phải đủ loại tham dâm cực vui thói quen càng mang theo tộc nhân cùng nhau sát đoạn bây giờ trở thành đao này hạ v o n g hồn để hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh cô phụ lao nhân ra ngài kỳ vọng cao mà tại thị trường bốn phía cái khác trong lầu các cũng đều là cái khác tiên tộc từ đệ tại ngóng nhìn được người yêu mến vẫn ghi hận cũng không dám nói bựa e sợ cho cả kinh trên trời bóng người cũng có người l ĩ n h hậu bối ở đây ngón tay máu trận lấy khuyến bảo chỉ nguyện bọn hắn chớ đạo tiền nhân vết xe đổ càng có người đem việc này nhớ tại tâm thu làm sách nay là trung hiếu lương thần ngày sau thì không thể định mà lúc này giờ phút này tương tự tàn sát pháp trường cũng không ngừng chỗ này thành nam thành bắc thành tây đông bình đạo kim lâm nói còn vân đạo theo quận nước các nơi càng khóe động c ủ n quận tại thế nhân không thấy được cấp độ có quần quận nhân vọng điên cuồng hiện hiện hướng về minh ngọc đô không ngừng hội tụ giống như vạn thủy thành suối suối xuyên ngưng sông cuối cùng hóa thành chạy xiết mãnh liệt kinh khủng dòng lũ tướng minh ngọc đều lên không chiếu dọi đến kim quang sang chói theo Hy Việt nhân g ư đạo dòng lũ mánh liệt hội tụ hai người uy thế cũng theo đó không ngừng kéo lên càng mênh mông bàn bạc dẫn tới nhàn thủy đình kiềm chế rung động rất nhiều dụng cụ chấn run không ngừng đoạn long thắng hai càng là xoay quanh thành đoàn co cắp tại dòng suối bên trong sợ hãi nhìn qua chính giữa hai đạo thân thành kia bất quá lại có một chút nhân đạo chi khí gia trì hắn thân dẫn tới hắn chân lân giáp sinh biến cũng là trở nên càng thần thánh rộng rãi liền ngay cả trong cặp mắt thú tính đều rút đi hơn phân nửa không biết đi qua bao lâu nhân đạo dòng lũ cũng theo đó khôi phục yên tĩnh mà hai người khí tức mặc dù cực kỳ hùng hậu bàn bạc nhưng lại đến còn dừng ở hóa cơ cấp độ chu hy việt khí tức tương đối hùng hậu chút xem như hóa cơ đỉnh phong cũng không đủ mà khương lê mặc dù là tôn về sau nhưng dù sao vì đó thuộc thứ hai vị khí tức chỉ khó khăn làm hóa cơ t r ù n g kỳ dáng vẻ đương nhiên hai người thực tế chiến l ư c cùng quận người trong nước đạo cùng một n h ị thở từ không thể theo lẽ thường đánh giá cuối cùng vẫn là chỉ hạ bách tính quá ít chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng đến trình độ như vậy. thương lê chậm d ã i đứng dậy phất tay háo thúc làm thủ đoạn chậm d ã i trải vớt đỉnh đầu nhân đạo công dương mặc dù bọn hắn lo lắng hết lòng nông sự ti gây giống c ắ m lương quan p h ụ các nơi bách tính khai hoang thần ruộng lại thêm không ngừng có lưu dân năm rời khiến cho trấn nam quận người trong nước miệng điên cuồng tăng vọt tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm liền từ chừng ba trăm vạn tăng trưởng đến gần tám triệu nhưng tám triệu đối với cả nhân tộc tới nói vẫn như cũ chỉ là một cái cực nhỏ số lượng thậm chí liền ngay cả triệu quốc nhân khẩu một phần trăm đều không có cũng may đi qua lần này quét sạch để tầng dưới chót dân chúng có thể tiết toán vạn chúng quy tâm cái này tám triệu người hình thành nhân đạo dòng lũ. so với cái khác quốc độ mười hai mươi triệu đều mạnh hơn đựng lại càng thêm thuần túy với lại cùng cái khác khu vực so sánh trấn nam quận nước tham ô mục nát các loại tình huống đã coi như là cực nhẹ dù sao bởi vì trấn nam quận nước thống trị thế lực lớn nhất lại phát triển thời gian cũng không dài cho nên chỉ cần thượng tầng ý kiến thống nhất quét sạch trên dưới liền sẽ phi thường dễ dàng mà giống có chút tồn tại xa xưa quốc độ ban quận thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ tướng mà vì che chở dù là thượng vị giả hữu tâm quét sạch cũng sẽ nhận đến từ các phương các mặt to lớn l ư ợ cản từ đó rất khó có đại tất lạ tại như thế tình huống giới trong đó bộ mục nát thế cục có thể nghĩ đến trình độ nào mà cái này cũng khiến cho phóng nhãn n h â n tộc các nơi nước bang trấn nam quận quốc đ ô thuộc về một nhân vật cực kỳ đặc thủ s o nó mạnh mẽ quốc triệu cảnh nội không có kỳ thanh minh so kỳ thanh minh tiểu bang thực lực không có nó mạnh mẽ nhất là lần này quét sạch càng làm cho trấn nam quận quốc lập hạ một cái cực tốt cơ sở chỉ cần không dẫm vào vết xe đổ một mực làm từng bước phát triển tiếp chưa chắc không thể tại nhân đạo bên trên vượt qua những đại thế lực kia cơ sở đã lập tốt chầm chầm lưu toàn chính là chu hy việt đứng vậy đen lụa trường bảo như thác nước rơi thẳng chị quốc như nấu gấp không được nói xong hắn đi đến ao nước một bên ngưng một sợi nhân đạo khí chạch độ nhập đoạ long t h á n g hai trong cơ thể sau đó t ĩ n h tâm cảm thụ nó biến hóa nhân đạo trúc quan tri pháp chính là hắn trước kia suy nghĩ chính là muốn lấy nhân đạo mà ngự thiên hạ vì bổ doanh hoàn thiện phương pháp này hắn gần đây trăm năm chưa từng ngừng hơn phân nửa phân đ ă m chiêu mà tìm kiếm liền ngay cả thần hóa đến hung manh như vậy cũng cùng hắn nghiên cứu thần đạo huyền bí có to lớn quan hệ chỉ là không người biết đến thôi khương lên liền là hắn đối với cái này pháp lần đầu nếm thử bây giờ tính thành công nhưng cũng xem như thất bại dù sao hương lê mặc dù vẫn như c ũ là hắn thù vị nhưng lại thật địa phân đi một bộ phận quyền hành muốn lấy thêm trở về cực kỳ phiền phước dựa theo hắn nguyên bản suy nghĩ nhân đạo t r ú c quan vốn nên là sắc phong gia trì chỉ có thể tại quản lý khu vực mượn dùng quyền hành có thể tùy ý cho tước đoạt mà không phải cái gì phân đi quyền hành bây giờ kết quả này tự nhiên xem như thất bại bất quá cũng coi là có kinh nghiệm có thể đảm mà đoạn long tháng hai thạch linh thầy man thì là hắn đối với cái này p h á p một loại khác đ ế m thử cái kia chính là sắc phong không phải nhân tộc tồn tại không nói nhân tộc cái khác khu vực chỉ là chấn nam quận quốc cảnh bên trong liền có mạng lớn sơn nhạc trung điệp giang xuyên hồ sông trong đó chim thú sâu kiến tinh quái dị t r ù n g vô số kể mà giống những n à y khu vực nếu là sắc phong nhân tộc sinh linh là trúc quan cái kia tóm lại có chút không ổn cũng khó có thể rất tốt địa quản lý càng phải đề phòng trong đó yêu vật dị thú nhưng nếu là sắc phong nơi đó cường đại tinh quái yêu vật để bọn chúng là trúc quan trị ngự khu vực tình huống kia sẽ phải coi là chuyện khác trọng yếu nhất chính là nhân đạo bản thân liền là một loại độ hóa lại thêm hợp lý quy thuận tướng ngự cường tộc đem rất khó tại huyết mạch bên trên ảnh hưởng ý nghĩa biết với lại coi như thật bị ảnh hưởng cũng không sao đơn giản liền là tước đoạt nhân đạo gia trì lại định mới trúc quan thôi nếu là cái này biện pháp thật bổ doanh hoàn thiện người kia nói chẳng phải là có thể thống ngự và tộc cùng thiên cũng đủ nghĩ tới đây chu hy việt cũng không khỏi bật cười thất thố sau đó liền đem trong thất hải ý nghĩ điên cuồng từng cái xô tan hắn hiện tại còn chỉ là cái hóa cơ tồn tại ngay cả chứng thực huyền đan cảnh đều phải t r ư ớ c khai thác quận nhân tài của đất nước đi liền dám làm này si mộng cũng là quá thật cao theo đuổi x a chút coi như cái này nhân đạo trúc quan pháp thật có như thế rộng rãi t i ề n cảnh cũng tuyệt nhiên không có khả năng đơn giản như vậy tất nhiên cần rất nhiều đạo tác tướng mà vì đó vậy liền cần vô số nhân đạo tu sĩ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mới có thể thực hiện hắn hiện tại nhiều lắm là coi như mở đầu xem như cái khai sáng tiên hiển thậm chí khả năng ngay cả khai sáng tiên hiển cũng không tính dù sao những người khắc tộc thế lực cũng có thể là nghĩ tới chỗ này mà ỷ vào mấy ngàn năm quản lý kinh nghiệm lại thêm cao tu giúp đỡ thôi diễn phương diện này tạo nghệ thắng qua hắn cũng không phải không có khả năng gặp đoạn long thắng hai càng thần tính giống như người chu hy việt đem biến hóa từng cái đ i lại sau đó liền đem chu hoàng ấn tỷ giữ tại trong lòng bàn tay mới quan mục chế độ cũng nên nâng lên chế định nhật trình lúc trước chế độ tóm lại có chút cổng k ề n nhân viên thừa tạp lại k i ể m chế lẫn nhau chính vụ khó thi liền ngay cả quân ngũ đều quản hạt khó định vừa vặn mượn cơ hội này đem những này để vốn nắn đi khương lê khẽ gật đầu n h ặ t vừa nói nói sớm có quan viên đề cập qua việc này càng dâng thư hơn cải tiến biện pháp chờ ta lại đọc qua xong hồ sơ cổ tịch lại đem việc này định ra chỉ là quận nước vừa đi qua quét sạch các nơi quan viên bận tối mày tối mặt giờ phút này chỉ sợ vô hạ khảo cứu việc này không bằng đem năm nay khoa cử sớm một chút lại mở rộng danh lạch trước bổ khuyết quan viên chống chỗ cũng có thể an ra họ các phe t h m bất quá dứt lời hắn liền hóa thành kim sán lưu quang đội hướng bạch khê núi khương lên ngầm đầu tư vọng cho đến hắn hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt lúc này mới ngồi trở lại bàn trước phê duyệt các nơi hiện lên tới hồ sơ cùng lúc đó ngày thường trang nghiêm yên tĩnh chỉ phong khu vực giờ phút này lại là huyên náo ồn áo dứt trong núi các nơi chen lấn kín người hết chỗ vì phòng ngừa trà đạp tổ tiên mộ địa nhiều tổ tông đắp nước cũng là không thể không khiến tu sĩ xuất thủ đ à n g vân ngự phòng đem bộ phận tộc nhân an trí đến không trung tại chỗ cao nhất tổ từ hai bên thì đứng lên hai mươi bốn cái bạch ngọc trụ đều là cao nhất chợ tám người heo thô m ả n h trắng thoát trên đó tràn đầy hoa văn đồ đảng càng khắc rõ cổ lao chữ triện tựa như bảo vệ tổ từ người hầu mà lúc này giờ phút này những n à y bạch ngọc trụ phía dưới đều là buộc chặt lấy bóng người chính là tại trì hạ làm ác những cái tia tru ra từ đệ tại tổ từ chính phía trước thì trưng bày m ư ơ i bốn thanh gỗ đào gây vông đối ứng chính là sáu tông bảy mạch củng chu bình vị lao tổ tông này bất quá đại biểu lão tổ tông cái kia cái ghế muốn càng tới gần từ đ ư ờ n g chút cao lớn hơn chút cái khác mười ba thanh cũng mơ hồ phân hai hàng chu thường nguyên chu tiến linh chu tu dương đám người làm các tông người cầm quyền giờ phút này tự nhiên đều là tại tịch bên trong đợi chu hi việt ngồi xuống trong đó an tọa o ở chính giữa chu huyền nhai lúc này mới có chút dã r ờ i la lên đã sáu tông bảy mạch đều tới vậy thì bắt đầu a chương sáu trăm bảy mươi b ố lập mạch c h i nạn cùng tộc đ ề u tiến chương sáu trăm bảy mươi b ố lập mạch c h i nạn cùng tộc đ ề u tiến làm chu gia có chân i ế t thứ nhất càng thấy chứng gia tộc từng bước một từ lùn cỏ nghèo hèn đi đến hương thịnh tự cường chu huyền n h a i tự nhiên không muốn nhìn thấy trong gia tộc đấu thân tộc không tàn nhưng hắn cũng biết không có gia tộc nào có thể một mực đồng khí liên c h i xuống dưới sớm muộn cũng sẽ náo ra rất nhiều tranh lộn sổ đến nhất là theo các tông chi mạch không tách ra nhánh t ả n diệp huyết thống đã tiêu tán không còn đệ tử trong tộc lại bị ăn mòn lợi hại như vậy bây giờ đến lấy tộc pháp xử phạt tình trạng cũng là trong dự liệu sự tình toàn theo tộc pháp phán a thanh âm hắn tăng thương bất lực lấy tay xử tại chiến đế lại là đột nhiên đứng dậy hướng phía bốn phía gầm th các tông các mạch bọn hầu bối đều cho ta mở to mắt xem thật kỹ nhìn kỹ nhìn xem các ngươi những n à y thuốc bá huynh đệ cô thẩm trưởng bối là thế nào bị phạt ta chu ra lập tộc tại bạch khê núi cố nước định bang là để ngươi che chở thổ mục dưới khi nào gọi các ngươi uống dân máu ăn thì người tộc học viện học tinh văn điện tịch phu tử trưởng bối quần quận dạy bảo đều tiến cho trong bụng sao mắng không biết bao lâu chu huyền ngai trong lòng p h ẫ n đất lúc này mới tiết ra một chút tức giận ngồi trở lại ghế sắc mặt tái nhợt khó định mà bốn phía cũng theo đó lâm vào hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người cũng không dám phát ra nửa điểm tiếng vang đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói chu huyền nhai liền là gia tộc lao tổ tông chỉ tồn tại ở trường bối trong lời nói vì bọn họ c h o ước mơ kính trọng mà bây giờ lao tổ tông xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt lại là phân âm thanh quỵ t r á c h chỉ tiếp rèn sắc không t h à n h thép cái này trong lòng cảm xúc có thể nghĩ chu thường nguyên làm ba tông chi trưởng giờ phút này an tọa ở chu huyền nhai bên cạnh thân lại là cúi đầu thấp nhìn trầm mặc không nói trải qua chuyện này hắn đã mất hơn phân nửa lòng dạ không chỉ có đem trưởng sự tỉnh tộc lao chi vị giao cho chu tô dương liền ngay cả cái này ba tông tộc lao thân phận hắn cũng dự định giao cho cũng trong tông giao dự một vị nào đó hậu bên ố i đợi tại sau an Cung đó phận Ngọc Bạch b trong, tu Một đạo, bảo luyện đàn ngộ đạo, dạy bảo chu ra anh tu hành.、Một、bên Chu dạy ra khác thì là chu tiến h linh cùng chu thừa minh cái trước là hai tông tộc lão cái sau thì là huyền độc một mạch tộc lão hai mạch đều là chỉ có mẹo con hai ba con nhất là huyền độc một mạch nếu không phải chu văn h i ể n tù độc pháp tuần thanh y tập độc nhiên g y n g h ĩ miễn cưỡng xem như mạch này thành viên không phải thật đúng là chỉ có chu thừa minh cái này người cô đơn tại bất quá hai người trước sau mà ngồi cũng tức là tông mạch phân chia mà tại chu huyền ngai một bên khác thì tông t là đại ộ Chu Láo cùng t a y mặt trưởng sự tỉnh tộc sự h c Láo Tù dương, tứ tông tộc Lão chu hy Hoài, còn có liền là 6 tông tộc Lão chu Tù Dương, Dụ. còn liền Chu có Chu Chu Láo là Láo Hoài, Hy ra tại rất nhiều năm trước liền lập xuống công cao người có thể lập mạch q u ý củ cũng làm chấp hành chu hổ buôn tàu bách lý lấy báo tin lập hổ mạch chu thừa giang khảo thủ công danh lập giang sĩ một mạch chu thừa chân lấy thân thử hiểm tấn thăng nhục thân h ó a cơ lại thêm lao khổ công cao lập chân mạch tuần chắc vị trí chất mạch chu thừa minh lập huyền độc một mạch chu hy việt lập minh ngọc một mạch chu thừa dương lập nông mạch những này đều là án lệ chỗ mà ở trong quá trình này theo chu gia không ngừng cường đại lập mạch trường tồn cánh cửa cũng đang không ngừng c ấ t cao ban đầu chỉ cần vì gia tộc lập công kiếm lời phàm nhân cũng có thể làm đ ư ợ c về sau liền cần thành tựu hóa cơ cảnh mà tới được hiện tại liền ngay cả hóa cơ cảnh cũng không thể lập mạch nhất định phải có vật chuyển thừa lập thân mới có thể giống như nông mạch chu văn cẩn trắc mạch chu giắt d ù tứ tông chu tu d ụ đều là chính thống đạo tham pháp hóa cơ tu sĩ bây giờ đều không có thể đơn mở một mạch mà đây cũng là chu gia vì phòng ngừa tông mạch quá nhiều cầm k ể n ảnh hưởng gia tộc phát triển sở thiết dưới hạn chế gặp mấy cái trưởng đối không nói gì ý tứ Chu tổ u tông ở trên tu thanh đợi đệ chu tu dương nay cẩn tuân trưởng giả chi mệnh là chính tộc mi gia phong thay chất pháp nghiêm trị tông đình các đồ đi chỗ nâng đều là hợp tộc uy không chứa nửa điểm tư dục trọng nghiệm mong rằng tổ tông trên trời có linh tha thứ chúng ta tội nghiệt vừa dứt lời liền có một đạo mợ m ị sáng rực từ tổ từ bên trong hiện hiện hóa thành một đạo thon dài hát tiên nhìn xem bình thản không có gì lạ nhưng lại phản phất tẩn chứa cái gì hung hành o lợi khí mà cái này rơi vào những cái kia p h ả m tục tộc nhân trong mắt cái kia chính là tổ tông hiền linh cái này làm sao không để bọn hắn sợ h ã i sợ hãi dù sao bọn hắn coi như sinh ở tiên tộc thế g i a bên người thân quyến cũng có tu sĩ tồn tại nhưng mình cũng trung quy là p h à m nhân có nhiều thứ tự nhiên không thể gặp cũng nghe không được những cái kia bị trói buộc tại bạch ngọc trụ bên trên chu gia từ đệ sớm đã lâm vào tuyệt vọng chán nản thất tang người khoác đơn bạc tố ý, ý liền như là đánh vào đ cho dù nhìn qua r o i hiện hiện cũng không có bao lớn phản ứng phản phất đã yên lặng như tờ đồng dạng chu tu h dương chậm rãi đi hướng bạch ngọc trụ trường tiên rơi trên mặt đất vạch ra một đầu đặc thù quy tích cho đến rừng ở một người trước hồ mạch chu cảnh nham tại bắc trạch khu vực lấn dân hạ nữ cho mượn gia tộc thanh danh rêu giao nháo sự làm ác một phường ngưu bạch ngân ba n g h n bảy trăm hai khiến thập tam hộ cửa nát nhà tan một chỗ sơn thôn t u y ệ t sinh lưu vong tội ác t à y trời chỗ lấy roi hình ba mươi lập trụ nứt thi bá cái kia chất phát thanh niên ý thức lê ngô chỉ mong lấy tổ từ cười n g ngẩn không nói nhưng theo một đạo lời trong nháy mắt b ộ c phát thê thảm gà thét vang vọng chân trời trực trùng vật tiêu a chỉ gặp cái kia hắt tiên tựa như có kèm theo mảnh lưỡi n a o trong nháy mắt liền mang đi thanh niên mạng lớn lồng ngực mạng lớn huyết nục da chóc thịt bong thê thảm mơ hồ đỏ thấm máu tươi nhiễm thấm mặt đất bốn phía tộc nhân lập tức ghé mắt không đành lòng nhìn thẳng lại bị chu huyền nhai gầm thét h ế t lại đều cho ta nhìn kỹ lợi roi từng đạo kéo xuống đánh cho huyết nục văng khắp nơi mà rơi bạch cốt thê thảm đứt gãy đem sống sờ sờ rút thành huyết nhân tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên tựa như á chương sáu trăm bảy mươi lăm chính thanh minh nguyên chương sáu trăm bảy mươi lăm chính thanh minh nguyên mẫu thân ta sợ có non nớt hài đồng bị cái này thê thảm một màn dọa đến hướng mẫu thân trong ngực của mình nhưng lại bị phụ thân dỗ dành lấy b ố néo trở về hâm nhi đừng sợ không có việc gì những n à y thúc thúc bá bá sở dĩ bị phạt là bởi vì đã làm sai chuyện mình trừng phạt đúng tội ngươi về sau cũng không thể học bọn hắn bằng không thì cũng sẽ bị phạt ừ hâm nhi nhất định sẽ không mà tại ngọc thạch chủ trước chu tu dương cũng là những mày khó dương tiến thối lưng nan mấy cái kia vài roi mặc dù tàn nhẫn nhưng còn không có hốt chết người tình trạng nhiều lắm là liền là thương đ ứ t gân xương tình trạng cái này chu cảnh nham sở dĩ chết bất đắc kỳ tử hoàn toàn là bởi vì hoảng sợ quá mức sợ vỡ mật mặt u y ệ t nhưng bất kể nói thế nào hắn đều là chết ở trong tay hắn thậm chí liền ngay cả r o i hình đều không thụ xong liền không có dạng này cũng có chút phá lệ khó giải quyết dù sao dựa theo mới thẩm phán hẳn là hắn thay chấp hành r o i hình ba mươi lại từ bạch ngọc trụ nước thi mà chém chi cũng không phải để hắn tới giết coi như những n à y tộc nhân có tội, tội đang chết và lần hắn làm tộc lao cũng không thể tự tay đánh giết những này đều sẽ hao tổn hy vọng của hắn thậm chí là dẫn tới tộc nhân sinh sợ x Cái người à làm y sao k h ô n hắn khó cầm đầu chính là chu văn lượng cùng cùng là ba tông chu văn sương tiếp theo thì là sáu tông chu tu phòng chu thanh diên năm tông tuần tú tu làm chu tu chỉ đại tông tuần văn võ còn có liền là tứ tông chu tu、Tổ、tông hắn cũng vì chu hy hoài tri tử phóng tầm mắt nhìn tới tám người này không có chỗ nào mà không phải là tu sĩ bao quát cái kia mười ba thanh cái ghế ngồi xuống người cho dù là tiên duyên mỏng manh hổ mạch cùng giang sĩ một mạch trên bàn tiệc cũng là luyện khí thấp trùng tu sĩ mà cái này kỳ thật cũng là c h u gia diễn biến viết tắt cái kia chính là quyền thế đang hướng về tu sĩ không ngừng nghiêng tu sĩ thân phận càng ngày càng nặng p h à m nhân địa vị càng ngày càng thấp các tông phân mạch người cầm quyền càng là không phải tu sĩ không thể có lẽ có hướng một ngày cái này bạch khê trên núi sẽ chỉ tồn tại tu sĩ cùng thụ hắn chỗ che chở trực hệ thân q u ế n cũng tức là đúng nghĩa tiên phạm hai cách thậm chí nói không chừng đợi đến lúc kia liền ngay cả chữ lót những này cũng chỉ có tu sĩ mới có thể có văn lượng gặp qua lão tổ tông chu văn lượng chậm rãi tiến lên hướng phía chu huyền h a i cung kính hành lễ các người thân là tộc chính viện trường trị phạm sai lầm tộc nhân chính là bản chức vì sao ẩn nhi bất h i ệ n nghe chu huyền h a i q u á t hỏi chu văn lượng có chút không người minh bạch đây là đang cho chu tu dương rửa sạch âu danh càng l à dựng nên tộc chính viện u y vọng chúng ta thất trách cái này liền tự xét lại bên trong xem xét mong rằng lao tổ tông thứ tội nói xong mấy người liền hướng đi nhanh bạch ngọc trụ đi đến trong lòng bàn tay đều là ngưng tụ gia triều tiên những cái kia bị trói tộc nhân vốn là bị chu cảnh nham hạ tràn g dọa đến tâm thần kinh hãi giờ phút này trông thấy chu văn lượng đám người tới gần lập tức kêu rên rên rỉ quỷ khóc sói g ạ o có chút tâm thần tan dã có chút thì bị dọa đến bài tiết không kiềm chế hoàng bạch c h i vật chạy tràn đầy đất đều là hôi thối gáy mũi lao tổ tông ta biết sai về sau cũng không dám nữa ngài liền bỏ qua cho ta đi ra ra nhanh cứu ta ta không muốn chết chu hy việt lao tử coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua n g ư ờ i ha, ha ha ha toàn đều phải chết theo tộc pháp làm chỗ lấy roi hình ba mươi lăm lập trụ nước thi lại tại ra phả xóa tên cái kia cột đá chỗ trói chính là cái tuổi trẻ nữ tử ngày thường tiểu diễn mỹ lệ nhưng lại nhìn qua hung ác phệ nhân giờ phút này cũng không có nửa điểm e ngại chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm chu văn lượng nhìn qua xa xa rất nhiều tộc lão sắp nhọn thanh em trói thay như mang một đám da v ẻ đạo mạo lao già các ngươi ăn người liền có thể lao nương ăn người lại không được đúng là mẹ nó dối trá một đạo lợi r o i tấn bánh rơi xuống trong nháy mắt liền quất đến m ả n g lớn huyết m ụ mạnh liệt kịch liệt đau nhức tự thân thân thể đánh tới trong nháy mắt liền để cái k i a xinh đẹp diện mạo trở nên dữ tợn kinh khủng là máu tươi c h ỗ t tre tựa như lệ quỷ a a đến hốt chết a r o i không ngừng quất bổ rất nhanh liền đem đánh thành huyết nhân trên thân thể hạ đều là bạo liệt dữ tợn vết máu, máu tươi đem cột đá nhiễm đến đỏ tươi đợi đến roi hình kết thúc hắn đã hấp hối chỉ còn lại nữa sức lực kéo dài tính mạng nhưng sau một khác cái tiêu ngọc thạch trụ lại đột nhiên lớn mạnh chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng t ứ phương hắn thân thể liền bị nạnh sinh sinh xé thành hai nửa rớt xuống đất chỉ một thoáng bốn phía đám người bị dọa đến kinh hô sinh sợ sợ hai khó có thể bình an chu hy quế tại c ò n vân đạo mở sòng bạc tán thả lợi vay rộng l i ế m dân chúng tiền tài lấy ác lấn dân cũng dụng phá địa khiến một chấn mấy ngàn bách tính khó khăn khó tổn theo tộc tổ pháp làm chỗ lấy ngàn bách tính khó khăn khó tổn theo t ụ c pháp làm chỗ lấy roi hình hai mươi lăm phạt b i ể n thanh phong lao dịch mười lăm năm một thanh niên trai tráng hán tử bản nhưng đã lòng như cho n g ộ i nghe được ngày này lại thanh âm cái t i a yên lặng hai con ngươi trong nháy mắt bắn ra sáng trói tinh quang nhìn qua tổ t ử kích động điên c u ồ n g run r u dậy thổ tông khai ân thổ tông khai ân a ta không cần chết ta bá một đạo lợi roi bỗng nhiên đánh tới quất đến hắn ra thịt nóng bỏng đ ấ u xương mạnh liệt kịch liệt đau nhức toàn tâm tâm thần nhưng lại khó tiêu hắn tâm tình kích động ha ha ha, ha ta, không cần chết, ta không cần chết chu thanh cử thân là tông tộc tu sĩ lại cùng ma đạo tà tu cấu kết tàn phá bừa bãi trì hạ b á c h tính càng n ư u hại thân tộc tội ác tại trời theo tộc pháp làm chỗ lấy vệ hồn c ự c hình lập trụ nước thi cũng tại ra phả xóa tên tại một phương ngọc thạch trụ dưới một cái khí độ không tầm thường trung niên phụ nhân là gông xiềng chỗ trói túi đầu đối diện mặt đất tính m ị n h tím ắng mà theo chu văn lượng nghiệm tụng hồ sơ cũng là dẫn tới đám người ghé mắt t ư ơ n g vọng nhưng lại không một chút tiếng vang phát ra không khác chỉ vì cái này chu thanh cử chính là một giới tu sĩ càng là nam tông tự đệ gặp chu thanh cử không có nửa điểm phản ứng chu văn lượng chìm hít một hơi móc từ trong ngực ra một đạo ác linh sau đó đông nhiên đánh vào nữ nhân trong cơ thể. sau một khắc nữ nhân thân thể bắt đầu điên c u ồ n g run r u dày càng có n h ọ vụn tiếng vang kỳ quái phát ra nhưng lại cũng không rõ ràng tựa như là đang cật lực á p chế thống khổ mở dạng ha <cười> ha <cười> quái thanh càng ngày càng thê thảm khiếp người thân thể run dày cũng càng kịch liệt nhưng lại đột nhiên một trận sau đó liền lâm vào t i n h mịch trông thấy một màn này vô luận là chu văn lượng vẫn là xa xa chu huyền nhai đám người ai cũng lòng có chỗ thán mà nơi xa những cái kêu p h ạ m tục tộc nhân thì ảm đạm trầm thấp bây giờ gia tộc ngay cả tu sĩ đều xử trí bọn hắn làm phạm nhân nếu là phạm sai lầm hạ chẳng sẽ chỉ càng thêm thê thảm Cả một tộc pháp trừng phạt kéo dài dòng giã n ư ờ ngày n máu tơi đem tổ từ trước quảng trường nhiễm làm huyết hồng huyết tinh gây mùi trung tiên người sống sợ lui tổng cộng có bảy trăm ba mươi tám người bị chạm bảy phẩy năm sáu ba người bị phán lấy lao dịch càng có ba trăm mười hai người tính cả con cái t h â n quyến cùng nhau tại t ô n g tộc xóa tên khổng lộ như thế thụ hình nhân số đã đạt đến người chu ra miệng hai thành sáu tông bảy mạch không một may mắn thoát khỏi càng là liên quan đến trên giới các phương ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ sâu xa mà chu thị tộc sử cũng đem nhớ là biến đội chỗ tộc xương điện cơ chí biến nói chính thanh min nguyên chương sáu trăm bảy mươi sáu Gia tộc, tộc tộc, tộc chu t r tộc, h l a o s nguyên n xếp bằng ở chỗ cao nhất nhìn khắp bốn phía rất nhiều cháu trai văn bối cảm giác được bọn hắn hùng hậu thuần chính khí tức trong lòng cũng là bùi ngùi mai thôi liền ngay cả buồn cảm giác cũng theo đó tán đi không thiếu hôm nay gọi các người đến nguyên nhân vì sao chắc hẳn các ngươi cũng biết lao phu cũng biết các n g ư ờ i không thích nghe cái gì thao thao bất tuyệt vậy bây giờ liền hóa phức tạp thành đơn giản trực tiếp bắt đầu đi lời này vừa nói ra cũng là bốn phía tu sĩ trẻ tuổi vui cười nói nhỏ trong đại điện không khí cũng theo đó dễ dàng không thiếu phóng tầm mắt nhìn tới liền có thể phát hiện những tu sĩ này nhiều lấy tu thành văn tú hai đời đệ làm chủ khi nguyệt bối mặc dù cũng có nhưng lại chỉ có hai ba người tự nhiên cùng chu thừa nguyên có to lớn xa lánh kính sợ cảm giác mà tạo thành tình huống như vậy cũng cùng chu gia lập tộc thời gian ngắn ngủi có quan hệ chu gia lập tộc tính tổng bất quá hơn một trăm bốn mươi năm đến bây giờ cũng mới chuyển bầy tám thay mặt mà thôi Mà tiên ạ ban b sơ mấy đời bên trong, sở suất tiên sở duyên tử đều chân ự c ít, tuyệt đều đại đa số đều là p ạ m n h liền ngay chính ả một c ú t tất thể tộc trọng, tông tương Tiên linh là lai. người, khi đó đều có thể vì gia tộc coi trọng, coi quang duyên tử chân mạch h đều đó có c vì tử hiện ra giếng phun chi thế thì là từ tu thanh bối phận bắt đầu chỉ là đ ờ i này ra tu sĩ liền có ba mươi bốn mươi người nhiều mà càng hướng xuống văn tú cảnh ra hai bối phận tu sĩ số lượng kia liền càng kinh khủng đến bây giờ mức này chu ra sớm đã không giống lúc trước như thế còn muốn lo lắng gia tộc có thể hay không bị mất truyền thừa lại khó ra tiên duyên cái gì chỉ cần không ra cái gì chủ quan bên ngoài tiên duyên tử là tất nhiên sẽ không đoạt tuyệt mà đây cũng là chu thường nguyên các loại hóa cơ tu sĩ ý nghĩ cái kia chính là đem gia tộc phân hóa quản lý lần này quét sạch đem ngoài núi chia cho trấn nam của nước chu gia cũng sẽ không cần giống như lúc trước như thế quản trị các nơi cái kia thảo luận chính sự các chức trách thì càng nhiều là vì quy hoạch trong tộc phát triển dưới loại tình huống này Tự nếu là không chịu n ó a cơ ngồi yên lời nói cũng có thể đi quận nước đảm nhiệm chức quan tại quận nước hàng yêu trừ ma vì gia tộc tăng thêm nội tình cứ như vậy hóa cơ tu sĩ cũng có thể an tâm tu hành không đến mức bị việc vặt vãnh quấn thân hai ó tông t đẹp c bởi ấ t vì nhân số hiếm ít da lao trước liền rơi vào một hiệu thị trên thân nhưng tất cả mọi người đều biết hắn nhiều lắm là chỉ là trên danh nghĩa nói là không có đều không đủ về phần ba tông cũng chính là chu thừa nguyên chỗ một tông bởi vì hy nguyệt bối sáu thí tông, tông, tông, tông bởi vì tu sĩ nhiều gia lão nhân việt còn tốt xác định mà tới đối đầu bảy mạch tu sĩ sơ quả không có mấy tu vi lại nồng cạn không chịu nổi giờ phút này liền lộ ra có chút không ra gì vẫn là dáng lùn bên trong cấp cao lúc này mới quyết định xuống tới chân mạch xuất ra là chu thừa chân cháu chu tu lang chắc mạch thì là chu giác du cháu gái tuần tháng cầu vồng hồ mạch gia lão tên là chu tu luân chính là lúc trước độ hồ cầu pháp ba người thứ nhất nông mạch gia lão thì là chu văn cẩn b i ể u cô tuần thanh giật còn có giang sĩ một mạch tuần văn thự huyền độc một mạch thì là lấy độc niên g h ý tuần thanh ý đi tới đảm nhiệm chỉ có chu hy việt chỗ minh ngọc một mạch bởi vì mạch bên trong không n g ờ i lại thêm hắn không giành bận tâm gia tộc cái khác tông mạch cũng không tốt vượt qua hủy bỏ cũng chỉ có thể trước chỗ chống đem gia lão từng cái định ra chu thường nguyên lúc này mới đứng dậy nhìn qua đám người trịnh trọng nói ra tuyển các ngươi là gia lão là hy vọng các ngươi có thể toàn tâm toàn ý vì gia tộc nghĩ để cho chúng ta chu thị ngày càng cường thịnh không sợ tứ phương để đến mà các ngươi hành động không riêng gì tộc chính viện đang nhìn còn có chúng ta đông đảo tộc lão còn có lao tổ tông chớ lấy nhỏ ác tham lam mà vì đó chớ lấy tổn hại tộc hại nhà mà vì đó bây giờ tộc kho nội tình đều là đựng nếu như các ngươi một lòng vì gia tộc nghĩ là công tích là khổ cực gia tộc tự sẽ ân trạch thụ chi chu tu dương đám người nghe tiếng mà đứng hướng phía chu thừa nguyên không người thở dài ô ép thành phiến chúng ta cần t u â n tộc lão dạy bảo kiên tâm là tộc đ ờ i này không rời chu thừa nguyên vui mừng khẽ vất cảm sau đó liền đem chu tu dương gọi trí bạch ngọc cung bên ngoài nhìn ra xa ầm ầm sóng dậy hồ lớn hắn trầm gia liền đi linh tuyển phong tìm ta thân là cầm quyền gia lão như thế nào cũng phải là cái hóa cơ mới được t h a n h âm kinh đạm doanh doanh nhưng lại để cung lập một bên chu tu dương thân thể ngăn không được địa run rẩy lấy tư chất của hắn coi như công lao lại cao hơn lại đựng coi như đổi được hóa cơ bảo vật cũng tuyệt nhiên không có khả năng thành t i ể u hóa cơ hy vọng duy nhất cũng chỉ có nhục thân hóa cơ yêu hồn hóa cơ hai loại đường tắt hắn vì thế cần củ chăm chỉ mấy chục năm không dám nghỉ sợ bị cái khác tử đệ chiếm đi sắp cho hắn tâm thần tiểu t h ụ ngây nô căng cứng mà bây giờ trời không phụ người có lòng rốt cục để hắn đặt được đ ư n g đội cao hứng Ta thảo Tu mau còn có các chính các chóng được. Chu kiện muốn ngươi luận sự Dương sự sự làm bây ậ n sướng, cung kính hỏi, ông bác xin biểu bác liêm vui hỏi, thu h p n phó. b â giờ gia tộc tu sĩ càng lúc càng nhiều khó tránh khỏi có chút hỗn loạn các n g ư ơ i mau chóng định ra một bộ hoàn mỹ c ô n g hiến chế độ đem bây giờ các loại chức vụ đều bao hàm trong đó càng phải cùng quận quốc t ư ớ n g tiếp để đệ tử trong tộc lặp đi lặp lại lịch luyện như vậy cũng có thể càng kích phát các tộc nhân tính tích cực Tu Dương minh bạch, cái này liền cái đi bạch, Chu bởi ì n khoanh chân an h toạ dốc vách đứng trên n ú một hiếm mánh xem bộ động, nộ thấy tu liệt tích, bạch bảng bạc hoàng háo nhẹ phiêu nhưng không hành chỉ nhìn chiến đạo, là ngàn dương ngơ ngẩn nơi nhìn lại đại có lưu qua di xa vì ạ n duyên, không ngôn ngữ. tu thăm tầm thật lâu sĩ đi được Bởi vào v dò bế quan tu hành nguyên nhân lần này ra t ổ quét sạch hắn cũng không cảm kích chỉ có thư rừng ở động phủ ngoài cửa không được q u a n trì, nhưng bảng bên trên minh h ỏ a từng cái ảm đạm lại đem hắn bừng tỉnh cũng theo đó minh bạch tiến căn hậu quả nhưng cứ như vậy không có muốn nói không có bất kỳ cái gì xúc động thương cảm đó cũng là tuyệt không có khả năng a i con cháu tự có con cháu phúc gia tộc muốn trắng đựng lại thế nào khả năng không chảy máu không chết người bất quá chu b ì n h cũng không phải cái gì đa sầu đa cảm không biết chuyện người suy tư một lát sau liền đem sầu niệm vùng chi mà đi đã lựa chọn đem gia tộc giao cho chu thừa nguyên đ á m người quản lý vậy chỉ cần không xuất hiện cái gì đại đừng rẽ hoặc là gia tộc nguy cấp tồn vong hắn đương nhiên sẽ không quá mức can thiệp nhất là lập tức tình huống mặc dù trừng trị rất không ít tộc nhân nhưng cũng là vì gia tộc tương lai nghĩ là dựng nên tộc phong ra sướng từ không thể ngăn chi có lẽ có một ngày ta cũng sẽ trở nên coi thường tộc nhân sinh tử đi đem trong lòng đủ loại suy nghĩ tán đi một phương hư mặt trắng tấm cũng theo đó ở tại trong thức hải hiện hiện đinh hỏa hai trăm năm mươi ba tư chất thượng phẩm tám tấm năm tu vi huyền đan ngũ c h u y ể n ngọc thạch đạo thần thông minh ngọc bản hậu duệ một vạn bảy nghìn tám trăm bảy mươi bốn một trăm l i ba trong năm năm này hắn chỗ riêng các tông chi mạch nhân khẩu tăng thêm không ít lại thêm cùng ngoại giới thế lực không ngừng thông r a hòa thần hắn liền tự nhiên thuận thế tăng thêm không thiếu tiên duyên tử đi ra bất quá những n à y tiên duyên tử linh quang phần lớn đều chỉ có một hai tấm ba tấm người đều thiếu chi l ạ ít không đến mức khiến người hoài nghi chỉ có một cái linh quang đạt đến bốn t ấ ậ p tám kỳ danh là tuần tú liệu chính là chu tu dục cùng trịnh thị sở sinh trí nữ mà từ tu sĩ cùng phạm nhân tỷ lệ đến xem hãn chỗ riêng tông mạch tu sĩ so liệt đã xem như tương đối cao nhưng đặt ở huyền đàn tiên tộc bên trong lại chỉ tính là chúng quy chúng cụ cũng là phù hợp tu hành giới thái độ bình thường đã từng có cao tu là tìm kiếm nhân tộc phương hướng phát triển thử suy tính qua tiên duyên tử phân bố tình huống tại hoàn cảnh tương đối ổn định xuống bình thường phạm tục không sai biệt lắm là bốn trăm nhân khẩu liền sẽ đạn sinh ra một cái tiên duyên tử nhưng phần lớn tư chất đều cực kỳ bình thường mà truyền thừa xa xưa luyện khí tiên tộc hoặc là c à n g cường đại hơn hóa cơ tiên tộc cái tỷ lệ này thì tại hai ba trăm trên dưới v ề phần lại hướng lên huyền đan tiên tộc bởi vì thống ngự một phương có thể dẫn trì hạ thế lực cho mình dùng không ngừng cải thiện tự mình tình huống cho nên xuất hiện tu sĩ sát xuất cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng một hai trăm người liền có thể ra cái tiên duyên tử đến đương nhiên nếu là phát sinh cái gì náo động dẫn đến bách tính di chuyển đại tộc tiên tông hủy diệt tiêu vong tự nhiên là không thể theo lẽ thường mà định ra giống như năm đó bạch khê thôn hán liền là lưu dân tẩy sạch nhà giàu sau hình thành thôn trong thôn ra họ hỗ tạp cho nên mới sẽ liên tiếp hiện lên thật nhiều cái tiên d u y t ử nhìn qua bảng bên trên g ó c nhặt đinh hòa số lượng chu bình cũng không khỏi tính toán bắt đầu hắn n g vào tri ổ vương miện g cùng hoàng tộc cung cấp đường đất tài nguyên bây giờ đã xem ngọc thạch tìm hiểu thấu đáo chỉ đợi đem trình hợp là một m liền có thể tiếp tục t h ă n g ngộ cái khác đạo tác mà hắn chỉ cần tấn t h ă n g lục truyền đạo tác liền có thể tướng c h e tướng che trở trừ phi là thiên quân cưỡng ép cảm giác không phải đều không thể thấy rõ tư chất của hắn theo hầu như thế tình huống dưới tự nhiên muốn hào hào suy nghĩ như thế nào cất cao tư chất chỉ có không ngừng cất cao tư chất mau chóng tu hành đến cảnh giới cao thâm mới có thể chống lên bên này cương hiểm cảnh tại cái này tàn khốc đại thế tre trở tộc diên nhà cũng không biết linh quang vượt qua m ư ờ i t ấ c sẽ là cỡ nào tư chất là linh thể vẫn là cái gì cái khác kỳ dị c h i vật tư chất linh quang làm cực kỳ trọng yếu nền tảng liên quan đến lấy tu sĩ có thể hay không cầu đạo t r ư ở n g sinh dòm nhìn con đường nhưng bởi vì cao tư chất thiên kiêu thiếu chi l ạ i ít đi lên linh thể càng là ước vạn chúng khó ra một người cho nên tu hành giới đối linh quang n ư ờ i tức trở lên đến tột cùng như thế nào biết rất yếu nhiều lắm là liền là biết có linh thể tồn tại v ề phần hắn cao thấp phân chia như thế nào vậy liền không thể nào biết được chu bình tự nhiên cũng không ngoại lệ nói là hoàn toàn không biết gì cả đều không đủ bất quá tuy nói đối hệ thống cất cao tư chất cũng không lo lắng nhưng hắn cảm thấy muốn cất cao đến linh thể hoặc là cái gì khác tư chất hẳn không có phía trước dễ dàng như vậy nói không chừng liền cần một ít môi giới dù sao từ trước mắt biết đến xem linh thể cùng phía trước tư chất có chỗ khác biệt hẳn là đồng đạo lại có lấy liên hệ lớn lao cùng suy nghĩ những này còn không bằng dốc lòng tu hành sớ ngày tương đạo thì trình hợp quý nhất bất、quá. ngược lại là có thể cùng hoàng tộc triển lộ tu vi thật sự nếu là đổi được cái gì ngọc thạch trí bảo đến cũng có thể giảm bớt không thiếu khổ tu trình hợp công phu chu bình nhẹ giọng nói tô lấy thân hình cũng theo đó hóa thành ánh ngọc đột về thành miếu không bao lâu liền có s a n g chói ngọc trạch quê mùa từ bốn phương tám hướng tụ đến tại thiên cung hóa thành mở mịt dị tượng càng có bảng bạc địa mạch tùy theo mà chấn đạo tắt chỏi nhau đây là tu hành thiên địa đại đạo t r í lý lại sở tu đại đạo càng là tương đối cái này bài xích tình huống liền càng nghiêm trọng hơn mặc dù chu bình huyền đan cảnh sở ngộ đạo tắc đều là thuộc về đường đất thủ đức chi nhánh nhưng dù sao cũng là không đồng đ tự nhiên cũng tồn tại chỏi nhau hiện tượng chỉ là không có tình huống khác nghiêm trọng như vậy thôi nếu như hắn không ngay ngắn hợp ngọc thạch thế thì cũng không phải không thể cảm ngộ cái khác đạo tắc chỉ là tại ngọc thạch chỏi nhau dưới cảm ngộ đ o ạ t được đem cực kỳ m ỏ n g cạn mười không còn một cũng có thể chỉ có đem ngọc thạch trình hợp hoàn thành để đạo thì khí tức nội liễm không hiện như thế mới sẽ không ảnh hưởng cái khác đạo tắc lĩnh hội theo rất nhiều dị tượng hiện hiện nơi xa nhàn trong đỉnh đánh cờ hai người cũng là vì đó một trận thần sắc khác nhau thật sự là hâm mộ ngọc linh đạo hữu còn có lại tiến khả năng không giống hai người chúng ta tiến không thể tiến vô minh nghe tiếng cờ nhạn t i ệ n tay ngưng tụ hai chén ôn i ể u đẩy tới t ử hàng trước mặt chu đạo hữu có thể lại tiến là chuyện tốt đây có gì ai thai sinh thán nếu là hắn có thể thành t i ể u cao chuyển cái này tây nam chiến tuyến thế cục cũng có thể tốt một chút tông môn cũng không trở thành gian nan như vậy đạo tông làm triệu quốc đại tông địa vị cao cả nhưng cũng bởi vậy gánh chịu lấy áp lực thật lớn ba khu chiến tuyến đều có kỳ tông môn chân quân chống cự càng phải chấn áp cảnh nội thái bình đã xem như nội t ì n h ra hết mệt mỏi một khi nguyên trường không võ cực tuần tự mệnh vẫn cổ hoang yêu vương lại cách mặt đất mất che chở nếu là không có cao chuyển tồn tại chân áp không chừng thế cục sẽ nghiêm trọng cái tình trạnh Bất quá, theo bây theo tình huống đến xem, cường tộc trong thời quá, huống dung chuyển nhân hẳn xem, đạo, giờ cường gian ngắn vì đến là sư ẽ không hoang để cổ yêu v ơ n vẫn còn không đến g khôi phủ, thế cục minh ứ c cho để n g ư ờ ta tuyệt v ọ g Sư m i n ngươi nói ngọc linh đạo hữu bây giờ là cảnh giới cỡ nào vô minh hơi xứng sở nhìn về phía nơi xa mênh m ô n g dị tượng lại nghĩ tới chu bình cho mượn thần t h ô n g chi uy chém ngược tứ chuyển đại yêu không xác định nói chỉ sợ vẫn là tam chuyển cảnh giới bất quá cách tứ chuyển cũng không xa sáu mươi bảy năm liền thành liền tam chuyển cái này tu hành tốc độ thật đúng là nhanh a cứ như vậy tính được hắn ba bốn mươi năm liền có thể tu đến ngũ chuyển lại trình hợp cái bốn năm mươi năm sau này còn có năm sáu trăm n ă m công phu ai nhanh là nhanh nhưng cuối cùng vẫn là đã quá m u ộ n từ hàng tính toán càng ngày càng kích động nhưng không biết nghĩ tới điều gì lại là đột nhiên khí tiết tinh thần xa suốt thở dài lại tại lúc này nơi xa một phương trong động c ò t chuyển đến d ị động trận một tôn nhân vật cường hoành tùy theo hiện hiện chỗ thiết uy áp chấn động đến thiên địa d u lên vạn linh sinh sợ nếu không phải hắn cấp tốc thu liễm không chừng sẽ dẫn phát cái gì náo động lớn vô minh hai người ứng thế nhìn lại cẩn thận cảm giác hắn khí tức biến hóa lại đều tiếp hận sinh thán chương sáu trăm bảy mươi tám xoắn suýt khó định v õ đạo bạn vô minh hai người chỉnh đốn quần áo đang muốn tiến lên đón lấy lại chỉ gặp võ cực khẽ vớt cắm đắp lại sau đó liền lại độn về đập phủ càng đem nó cửa hộ p h o n g cấm cũng là để hai người ngu ngơ tại chỗ không biết làm ý gì ai pháp tướng không còn con đường đ o ạ n tuyệt càng khó lại che chở tông môn thị tộc chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi a cái này khổ sở thế đạo nếu không có cường tộc bức ép có thể an tâm nghiên pháp tu đạo thật là tốt biết bao a từ hàng trầm rãi ngồi trở lại ghế lại là than nhẹ liên tục không giống với bọn hắn những này tu đạo xâm pháp thẳng nhìn lên trời địa đại đạo truyền thống tu sĩ v õ cực sở tu chính là nhân tộc tự sáng tạo võ đạo lấy tự thân làm căn bản chân lý võ đạo thành đạo cơ không ngừng tráng chân ý lập bản tâm tìm kiếm vô thượng cảnh giới cũng là nhân tộc tìm tỏi tiền đồ tu hành đường thứ nhất nhưng bởi vì hắn lập ý quá mức phiêu miểu không giống kiếm đạo như vậy có thể bản mệnh pháp kiếm là gánh chịu vật cho nên tu hành cực kỳ gian nan cho dù là năm đó thiên kêu tồn tại cũng chỉ đem mở đến huyền đàn cấp độ không thể lại hướng phía trước huyết trương tiến nửa bước mặc dù không ngừng có tu sĩ kẻ trước nga xuống k l i ê n dần dần trở thành một bên môn chi thuật là man liêu chỗ độc thuộc cái khác khu vực có tu sĩ võ đạo cũng nhiều là bắt nguồn từ man liêu giống như võ cực đã từng cũng là man liêu cổ quốc tu sĩ bởi vì triệu tể trạm thương long vương lập xã tắc lúc này mới mộ danh mà đến đã là vì bảo vệ n h â n tộc cương thổ cũng là vì chia lãi lợi ích mà tình huống tương tự tại n h â n tộc nội bộ cũng thường có phát sinh đều xem như các loại tể tâm hợp lực đương nhiên cũng chỉ có thọ nguyên đã lâu thông huyền thế lực mới có thể nhận đãi ngộ này bình thường huyền đ a n thế lực tự nhiên là không thể nào mà huyền đan chân quân thọ tám trăm năm coi như chiến lược cực kỳ cường hãn cũng có thọ tận một ngày Thậm cũng h khác huyền đàn tồn tại đều có thể còn sống nhìn thấy một ngày này đến, cái này khiến bọn hắn như thế theo. í cái có còn cái c tại đi đều ngày này này đàn tồn sống đến, bọn nào an một tâm đi theo. Cũng không thể dẫn đầu thị tộc tông môn di chuyển quá khứ còn không có tốt tốt dàn xếp mấy trăm năm liền đứng trước tộc diệt ngã xuống phong hiểm a mà thông huyền thiên quân thọ ba n g h n sáu trăm n ă m cho dù là thọ nguyên hơn phân nửa cũng có thể che chở ngàn năm thuế nguyệt mà không lo tự nhiên có thể làm cho bọn hắn an tâm đi theo đã định sự tỉnh cần gì phải thở dài thở ngắn cố tâm t h ẳ n g định tận mình có khả năng chính là vô minh nhẹ nói lấy giống như nói là cho tử hằng nghe cũng giống là nói cho mình bởi vì kiếp nạn xa xôi mà hy vọng xa vời kỳ thật tại rất nhiều nhân tộc chân quân trong lòng đ ố i chống cự dị tộc cực kỳ bại xích thậm chí là vô tâm chống cự chỉ là thụ sơ nguyên kiếm tôn các loại trí cường g i ả chống ngự không thể không c h ấ n thủ chống cự thôi dù sao ly thiên mệnh kết thúc còn có dài rằng giặc hơn bảy nghìn năm liền xem như thông huyền thiên quân đều không sống tới lúc kia cái này cái gọi là vong tộc kiếp nạn có thể nói cùng bọn hắn không có chút nào liên quan lại có cái nào đánh đáy lòng nguyện ý giữ gìn biên cương cho đến thọ t ậ n mà hắn cùng tử hàng thân là thiên quân môn đồ nếu là đều sinh ra ghét tránh ý nghĩ cái kia trịnh khánh sư minh khuyên bảo chính là từ hàng chìm tâm nói nhỏ cũng khôi phục ngày thường ổn trọng lại tại lúc này vừa mới phong cấm động phủ đột nhiên phá vỡ một vệ kim quan g tùy theo đột hướng đông bắc phương hướng uy thế lại chỉ miễn cưỡng đạt tới huyền đan cấp độ h ắ n c h í n h là võ cực hóa thân võ sơn môn sơn nhạc nguy nga cao vút trong m â y dốc đứng ngọn núi hiểm trở giống như tuyệt l ư ỡ i đ a o dẫn tới thiên tượng sinh biến khí cơ ngữ ư n g bàng bạc uy thế đấu đá b ắ t phương mênh ngông chính là ngàn dặm sơn hà đệ nhất phong làm hùng cứ võ nguyên phủ hơn bảy trăm trợ thế lực cương đại kỳ tông môn nội tỉnh cực kỳ hùng hậu chỉ là có thể dòm nhìn huyền đan cảnh gi chỉ hạ hóa cơ bảo địa hơn mười chỗ càng là có huyền đàn cấp độ man hoang di c h ủ n g làm che chở tông thủ đoạn nói chi mạnh huệ man hoang hung thú làm cực kỳ cường đại cổ lao trung tộc mặc dù bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân đã tiêu vong tại tuế nguyện trường hà bên trong nhưng hắn di c h ủ n g nhưng như cũ trường tồn tại thế sa đại hoàng mạnh huệ còn có độc nhãn c ử u thú tộc vệ thiên thao thiết các loại đều là một trong số đó mà bởi vì những này man hoang di c h ủ n g huyết mạch q u ỷ dị rất nhiều cũng không thụ cường tộc chế cho nên tại không có lựa chọn nào khác tình hung dưới nhân tộc thế lực lớn nhiều đều sẽ tìm kiếm trong đó người nổi bật làm che chở ỉ vào Thân ảnh từng cái luyện hóa, không n biết đi qua bao lâu trong nội viện hòa trạch tẫn tán không còn một đạo nóng hổi khí sợi từ hắn cổ họng phun ra ngoài rơi vào nơi sa thạch nham bên trên trong nháy mắt đem tan dã hóa thành nham tương nóng bỏng khí chạch mánh liệt mà hiện đạo cơ mặc dù thành nhưng còn có khí quyết còn cần tinh luyện rèn luyện lại đi cầu tác huyền đan huyền bí hắn làm linh quang tám t ứ c một thiên tiêu càng có thanh vân tử h ò a đạo tạo nghệ là tu hành ý vào có thể nói đã có chỉ nửa bước bước vào huyền đan cảnh giới cho nên tại bái võ cực vi sư về sau liền nhận lấy võ sơn môn kiệt lực vung chồng vì chính là hắn có thể thành tựu huyền đan cảnh lấy tre trở tông môn trường tồn mà tại ở trong đó hắn cũng chủ động cưỡi vũ gia nữ quyến dẹp an vũ gia c h i tâm lại thêm ngày xưa du diên gả là vũ thị vợ khiến cho tại võ sơn trong môn dù võ hai thị gần như là một nhà tướng mà trung tiến lấy ngự tư mã ra họ dù vân đem khí tức đều thu liễm đang muốn dẫn bảo vật tu hành lại đột nhiên một trận sau đó hướng phía môn đ ỉ n h phương hướng túi người thở dài đỗ nhi b á i kiến sư tôn võ cực đứng ở môn hộ trước nhìn qua trước mặt tuấn tú thanh niên thần s ắ c lại là phá lệ phức tạp hắn đã hy vọng du vân thành tiệu huyền đan lấy che t r ở tông môn các nhà lại lo lắng kỳ thế đại quyên gốc d i ệ n hắn vũ ra c h u y ể n thừa hương hỏa nếu như không phải hắn vũ ra k h ô n g có kiệt xuất tử đệ, t ô n g m ô n c ũ n g không có nhìn huyền đan thiên tiêu hắn là thật không muốn bồi dưỡng du vân cái này một họ khác tu sĩ dù sao hắn thế nhưng là gia tộc bồi dưỡng ra kiệt xuất tự đệ trong lòng tất nhiên là lấy gia tộc làm trọng nếu là cái này mấy chục năm đem tâm tư b u ộ c lại còn tốt một khi không có b u ộ c lại vậy đối với hắn vũ gia đối võ sơn môn đều có thể là to lớn hậu hoạn đem trong lòng tạp tự tán đi võ cực trầm giọng hỏi trên tu hành thế nào nhưng có tắc nghẽn khó ngộ chỗ lão sư tôn lưu tư đồ nhi con đường bằng thẳng tu hành không lo chỉ cần lại rèn luyện vài năm tu được viên mãn liền có thể chứng thực v u y t n đ a n lây tráng tông môn vì thế chương 679, t ă m bảy mươi chín văn bối hiểu sơ chút tạo nghệ nghe được du vân nói võ cực nhưng trong lòng phụ không dậy nổi nhiều thiếu vui mừng lại chỉ là nhiều hơn động viên k h u y ế n b ả o sau đó liền lời nói xoay chuyển trò chuyện lên tông môn thị tộc ở giữa nhỏ bé truyền thường trong lúc nhất thời hai người hòa thuận vui mừng tựa như thân mật tương cận sư đồ lại như ra mắt không rời tổ tôn cho đến hoàng hôn đem rủ xuống võ cực lúc này mới vui vẻ rời đi đi võ sơn môn chỗ sâu vũ ra t ộ c địa cảm giác hắn khí tức đi xa du vân c h ầ m giãi t ỏ a hồi nguyên vị nhưng lại chưa bắt đầu tu hành chỉ là trầm mặc nhìn qua cái k i a hồ đồ một chỗ đã ngưng kết thành khối dung nham mặc dù võ cực sở ý hiệp ác muốn đem hai họ hợp nhất nhà nhưng không thể phủ nhận là Hắn xác thậm chí hắn liền là hy vọng võ cực có thể nghe được lời này cũng có thể đỡ đi hai nhà ở giữa nghi kỵ nhưng có một số việc không phải chỉ bằng vào một lời nửa câu liền có thể hóa được về phần minh kinh chứng đạo trước h ì là t i triệu ệ u sau, quốc thanh tăng thêm thực thù t nhân hoàng hộ ra đăng căn bản thực lực, mà làm ra đặc hộ đạo ngộ. đặc đạo lâm là lực, làm mà về r kia tu sĩ nhân tộc m u ố n chứng thực huyền đan không chỉ có muốn chống cự đại đạo ăn mòn hơn nữa còn muốn phòng bị dị tộc tồn tại tập kích hơi không cẩn thận liền có thể thất bại chết minh kinh làm triệu đều mặc dù tồn tại một chút huyền đan tồn tại c h ấ n thủ nhưng lại không thể làm đột phá chi địa dù sao nếu là cách quá gần dị tượng sẽ động đáng minh kinh khu vực càng cho dị tộc hợp mà tập kích minh kinh cơ hội động một tí liền là ngàn vạn sinh linh tính mệnh cũng đưa triệu quốc tại hiểm cảnh Mà nếu là nếu cho á c q nên tại h dưới tình huống bình thường triệu quốc đều là để thực lực không được tiến thần tướng xuất thủ hộ đạo tại hết thể vắng vẻ khu vực tìm kiếm đột phá dùng cái này đến mưu cầu khả năng về phần nói những cái kia gửi ở giới từ ở giữa đầu tiên bên trong cũng là không phải là không thể đột phá nhưng bình thường động thiên bất quá trăm ngàn dặm lớn nhỏ trong đó khí cơ lại có thể hùng hậu đi nơi nào mỗi đột phá một lần liền cần tiêu hao đại lượng tài nguyên mới có thể bổ doanh trở về còn biết bởi vì đạo t á c h i ể n thế mà tồn tại bại lộ phong hiểm tự nhiên không thể coi như lâu dài chi pháp đến sử dụng mà bây giờ tình huống không đồng d ạ n g triệu thanh đăng lâm nhân hoàng mặc dù bản thân thực lực cũng không tính cao nhưng ở minh kinh địa vực lại có thể trưởng ngự nhân đạo mà tại đan cảnh vô địch phương viên mấy trăm dặm khu vực tới lui tự nhiên không sợ bất kỳ đại yêu vây quét trọng yếu nhất chính là hắn gánh chịu lấy nhân tộc tôn chủ tên mà như hôm nay mệnh quy về nhân tộc khiến cho tại thực lực không cao tình huống dưới Lực uy hiếp lại là uy hiếp h k ô nguyên kém chút t nào r i ệ tể ít, thông nhiều cho h u dù là ề n y u v ư ơ g một khi đối nhân ó xuất t ủ cũng có cái cấp cảnh Cũng thiên mệnh phản Hiện như tôn tồn đến nào không muốn sống.、Cũng、nguyên sẽ sĩ sát, bị dị tuyệt. tại từ thế một tại tu tập trừ thật phệ hộ phi h lại đại yêu mà dám là là quỷ đạo, chính là như thế dị tộc mới có thể ngược lại náo động nhân tộc cảnh nội giải ma công yêu thuật yêu đan bi pháp có chút càng là trộm tiểu bàng chính quyền trị mục phản t ụ để cầu nhân đạo dung chuyển thậm chí là n g ẫ nghịch tôn hoàng mà nếu là không áp dụng cái này dườm g i biện pháp lời nói vậy liền cần thông huyền tồn tại đi đổi mệnh mới được một tôn cũng còn khả năng không đủ lại có một tộc kia có thể bỏ được thảm liệt như vậy lại giới quét sạch chi biến đã qua đi một tháng có thửa mặc dù bởi vì quan viên nhân thủ không đủ khó mà bận tâm các mặt dẫn đến quận quốc thượng hạ lộ ra phá lệ bận rộn nhưng các phương khu vực lại là đều là hiện ra một mảnh vui vẻ phồn bính t r i tượng nhất là một chút xa xôi khu vực theo thân hào thị tộc chiếm c ư thổ địa quy về quốc hưu một lần nữa cho thuê dân chúng trầm trọn cũng làm cho những địa phương này bắn ra mạnh mẽ sinh cơ mà giờ khắp này minh ngọc đô cũng so ngày xưa muốn huyên nào không ít không ngừng có dòng người từ bốn phương tám hướng hợp thành đến chen lấn biển người hồng dương ồn áo huyên、náo. vì duy trì trật tự càng là không thể không phái binh điều đem vào thành gần nhau có k h ắ c tu sĩ t o a c h ấ n tại các phương bất quá những tu sĩ này bên trong lại có không thiếu đều thân mang trắng thuần quần áo eo buộc hát một bài dùng cái này hiện lộ rõ ràng tội thân bởi vì tội ác hơi nhẹ cho nên liền bị phạt là lập công chủ tội chu văn cần đứng ở tứ nghệ các mái vòm quan sát phía dưới huyên náo thịnh cảnh eo buộc minh mục chế phương chính q u a n ấn phía trên có khắc t i nông giám các loại chữ càng có rất nhiều u、um、n g t ù n u、um、n g t ù n có cây đồ văn tại bên cạnh người thì đứng thẳng lôi tu chu g ắ t dù một đôi lệ mắt nếu có kinh lôi ở nút để cho người ta không khỏi trong l cái sau cũng là c h ấ n nam quận nước lôi phạt ngự sử kim hàng ma tướng quân quan đến tam phẩm chính là quận nước lập tức chức quan kẻ cao nhất có thể tuần thú chỉ hạ các phương có thể điều ngự các nơi quân ngũ càng có tùy cơ ứng biến quyền lực mà đây cũng là c h ấ n nam quận nước tân chế độ quan tướng chức liệt làm cựu phẩm đặt riêng ba tỉnh lục bộ hạ đưa rất nhiều sự tình ti văn võ tướng lập m à tồn ngoài có sứ thần h ắ n trước dùng cái này dám ngự trên dưới cộng trị thái bình có thể nói bây giờ muốn tại quận nước thi triển khát vọng vậy thì nhất định phải đặt vào cái này một chế độ bên trong chu gia con em nhập thế lịch luyện cũng không ngoại lệ bằng không liền danh bất chính nôn bất thuận cũng không biết lần này văn võ khoa cử các tông mạch có thể có bao nhiêu người trúng tuyển nhìn qua quần c u ộ n biển người chu văn cẩn thì thào nói nhỏ lấy trong lòng bàn tay lại có đoá hoa dây leo sinh từ đó bắn ra vô số mờ mị t á n h sáng nhạt tựa như bụi chậm rãi trôi hướng các phương mặc dù hắn là chính thống m ộ t đạo tu sĩ nhưng bởi vì từ nhỏ vung trồng cỏ cây lại thêm chu tiến h linh thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng khiến cho thủ đoạn của hắn đa số cỏ cây quái thực mà không phải cái gì bình thường mộc đạo thuật pháp giống như cái này thần bí đoá hoa chính là hắn vung trồng nhất g i a dị chủng linh thực tên là cảm giác minh hoa nhưng tại trình độ nhất định dùng để chính xác phạm vi càng là có thể đạt tới phương viên trong vòng hơn mười dặm so với hắn linh nghiệm còn rộng lớn hơn không thiếu còn có cái kia một đằng căn cũng là nhất giai dị chủng linh thực có ký sinh luyện nguyên bản lĩnh dây leo càng là cương nhu gồm nhiều mặt lại bản thân có cực kỳ khủng bố năng lực tái sinh thúc làm bắt đầu biến hóa khó lường cho nên liền bị hắn luyện là k h á c loại bản bệnh pháp bảo chu giác du không có nói tiếp chỉ là ông thanh nói ra dưới mắt văn võ khoa cử sắp đến tránh không được lại có một chút yêu ma quỷ quái đi ra nháo sự người phòng bị tốt đô thành các nơi không cần thiết để trong thành phát sinh biến cố gì ta đi cái khác đạo huyện tuần s á t m ư ờ hai nhìn xem có thể hay không bắt được cái gì rác rưởi đi ra dứt lời chu rác du liền hóa thành một đạo kinh khủng lôi quang t h ẳ n g độn thiên khung mà không còn nhìn qua thúc tổ đi xa bóng lưng chu văn cẩn có chút thu thần đang muốn cảm giác phấn hoa giải tình huống bên cạnh thân lại là chẳng biết lúc nào toát ra cái t linh đào tinh tế cầm ăn người tới chính là trấn nam quận quốc tri nội tỉnh thiên hồ nhất tộc vũ đạo đại yêu hồ lệ tiểu tử ngươi đem cái kêu đó hoa cho bạn tọa đến một góc bạn tọa giúp ngươi thăm dòi trong thành tình huống chu văn cẩn trong lòng hiện lên ngàn vạn suy nghĩ chật liền tại trong lòng bàn tay lại thôi sinh một đoạn đến không người xuống dâng lên càng là cung kính không thôi nhận được tiền bối c h i ế u cố văn bối thụ s ủ n g n ư ử c kinh bất quá văn bối nhưng trong lòng có nghi hoặc hỏi cả gan muốn mời tiền bối giải thích nghi hoặc nhìn một cái gặp cái kia cảm giác minh hoa hồ lệ lập tức hai mắt phát quang một miệng có chút khé hấp liền đem nuốt vào trong bụng cũng là vui nhưng vui mừng bản tọa hiện tại tâm tình không sai liền giải t i ể u tử ngươi nghi hoặc hỏi mau á hỏi mau a chu văn cẩn nghe tiếng thân thể thấp hơn một chút hai tay cầm lễ được không cung kính văn bối xin h Tiền bối lấy những này lấy chương cây l i n thực, đánh là vì đánh giá n c v hoặc là nguyên nhân nguyên gì k sáu trăm tám mươi không giống nhau chương sáu trăm tám mươi không giống nhau hồ lệ hơi xứng sở có chút hoài nghi đánh giá chu văn c ẩ n người tiểu bối này coi là thật có thể vun trồng linh thực xác định không phải tại cái này lừa gạt bản toạn văn bối sao dám những này linh thực có cây đều là văn bối khi nhàn hạ suy nghĩ vun trồng đọc được, được. mặc dù nhìn xem không sai nhưng theo hầu còn kém n ô n g cạn chỉ cho là cái bình thường đồ chơi tiền bối nếu có nghi nhìn một cái liền có thể biết chu văn c ẩ n thấp giọng nói xong liền có bốn lượn dây leo từ hắn trong tay háo trôi ra tại có cây sinh cơ không ngừng tráng doanh dưới trong nháy mắt liền bắt đầu sinh ra hai g ố c bộ dáng quái dị linh thực một g ố c diệp thân tinh tế như cành liễu mảnh chỉ là gió nhẹ quét liền chậm trần đến phiêu nhiên không đ ớt cẳng có mở mịt linh cơ ngưng tụ không tan nói chi khinh linh thảo về phần một bụi khác thì là k h ả cao nửa thước nhỏ măng thanh hạt i n h xám lại là thúy ý nội liễm mùi thơm một p h í nói chi thanh nguyên một đằng căn có ký sinh luyện nguyên bản lĩnh mặc dù cùng tử kim đằng hiệu lực tương tự nhưng cũng có chỗ khác biệt cái sau được lợi tại sơn thần dây leo tên nhưng cũng khốn tại tên này một khi lập nghiệp đâm thổ sợi dễ liền sẽ lan tràn sơn nhạc trung điệp cùng có cây ký kết càng biết cùng địa mạch có chỗ ngay cả cho đến hình thành một cái cực kỳ to lớn bộ dễ khu vực dưới tình huống bình thường rất khó lại đem hắn di động chu tiến h linh tử kim yêu thực bây giờ bất quá nhị giai thượng đẳng bên ngoài chỉ chiếm minh phong đỉnh núi hơn mười triệu khu vực nhưng dễ của nó cũng đã đem chọn cái minh phong chỗ c h i ế m cứ liền ngay cả bên cạnh thanh phong kính phong cùng tùng nhất định phong cũng đều có bộ phận khu vực bị hắn chỗ lan tràn trước người thì có thể lớn có thể nhỏ chỉ cần sinh cơ kéo dài liền có thể một mực trường tồn mang theo mang theo cũng không thành vấn đề chu văn cần liền là coi trọng điểm này ưu thế mới đem luyện hóa thành đặc thù pháp bảo lại phối hợp cái kia ký sinh luyện nguyên bản lĩnh cũng là hấp thụ không thiếu linh thực hạt giống tại cái này mộc đẳng trên căn chủng loại cũng là bao hàm b ằ n diện không vào dai, nhất dai. thậm chí là nhị giai đều có nói là di động linh thực bảo khố đều không đủ bất quá lấy hắn bây giờ đạo hạnh có thể như thế nhanh chóng địa thúc đẩy sinh trưởng hai gốc nhất giai trung hạ chờ linh thực đã cực kỳ miễn cưỡng nếu là đổi lại nhất giai thượng đẳng hoặc là cái gì nhị giai b ả o thực vậy chỉ sợ là không phải đem hắn hút khô không thể h ồ lệ thần niệm từ hai gốc linh thực bên trên quét cướp mà qua trong n g á y mắt liền nhìn ra trong đó nội tình mặc dù bộ dáng đặc thù lại mới lạ nhưng theo hầu vẫn là cùng nhẹ nhàng cỏ thổ măng m ù a xuân có liên hệ lớn lao nhiều lắm là xem như cải tiến sau biến chủng còn không cứ gọi được cái gì mới linh thực nhưng hộ lệ nhưng không có n ngược lại là mắt lộ sáng dực liền ngay cả thân thể đều hướng trước dựa vào một chút nếu như chu văn cẩn thận làm ra hai k h o a chưa bao giờ có mới linh thực vậy nó sớm đã đem hắn đánh bay bách lý có hơn n ế m thử lừa gạt chân quân vị đắng nhưng muốn nói chỉ là cải tiến biến chủng lời nói tình huống kia liền có c h â khác biệt dù sao muốn thật thoát thai từ cái khác cỏ cây từ đó vun trồng bước phát triển mới linh thực cái kia nhất định phải đối cỏ cây một đạo có cực cao tạo nghệ thậm chí là một đạo huyền đ a n chân quân mới được một cái mới và hóa cơ mới mấy năm tiểu bối phải có bản sự này nó hiện tại đem hắn mở n ư ợ c một bụng nghiên cứu một chút ra sao tình huống không thể có ý tứ, b ả、so、nhưng t là giờ phút này không giống nhau chu văn cần thủ đoạn này chính giữa nó tâm khảm chỉ cần có thể vun trồng ra linh thực tràn đầy nó bí cảnh hạ hổ coi như bị chiếm tiện nghi cũng không sao tiểu bối bản tọa nơi này có một cọp đại cơ duyên ngươi có giám thụ chu văn cẩn lập tức trong lòng vui mừng hắn như thế bại lộ thủ đoạn vì chính là nơi này nhưng cảm thụ hồ lệ lạnh thấu xương ánh mắt hắn đang muốn che lấp tâm tư nhưng lại thản nhiên đều bông ra huyền đan chân quân có thể thẳng nhìn thấp tu tâm thần chớ nói chi là như thế khoảng cách cùng che lấp gây hắn buồn b ự c còn không bằng thản nhiên t ả n ra hiển thị rõ chân thành suy nghĩ văn bối chu văn cẩn tạ tiền bối ân điện ân không tệ không tệ hồ lệ vui mừng túi đầu so nhà ngươi lão tổ chân thành nhiều ngược lại để bản tọa nhìn xem thuật mắt nói xong Hắn các ngươi chu gia cũng là đủ nghèo tốt xấu là một phương đại thế lực trong tộc cũng mới năm sáu cái chữ vật pháp bảo thủ đoạn này coi như là thử ngươi chỉ cần làm rất tốt để bản toạn niềm vui đương nhiên sẽ không bạt đái ngươi cái kia đạo sáng chói minh mang tùy theo bắn vào ti nông quan ấn bên trong bên ngoài không có chút nào biến hóa trong đó lại có kinh khủng khiếp cơ bắn ra trong nháy mắt liền khai thác ra một phương hai trượng lớn nhỏ không gian để nó biến trở thành kiện chữ vật chi bảo bất quá cùng bình thường chữ vật pháp bảo có chỗ khác biệt quan này ấn có thể chữ vật hoàn toàn là căn cứ vào h ồ lệ mệnh thần thông như đạo tắc tiêu hao hầu như không còn không gian chữ vật cũng sẽ tiêu tán theo không còn tự nhiên không có bình thường chữ vật pháp bảo như vậy vững chắc nghe được h ồ lệ thấp giọng nhắc tới chu văn cẩn trong lòng cũng không khỏi có chút xấu hổ tại chữ vật pháp bảo phương diện này thật đúng là không phải chu g i a nghèo nội tinh kém chủ yếu vẫn là đồng luyện khí một đạo có quan hệ triệu quốc luyện khí đại sư bây giờ tính tổng liền m ư ơ i ba vị liền đây là bởi vì khí nguyên tông nguyên nhân mà những n à y luyện khí đại sư đã phải bận rộn lấy luyện chế pháp bảo nguyên thôi lại phải luyện chế một chút cái khác bí vật pháp khí mà n h â n tộc cương vực đối ứng hư không đã sớm bị vơ vét đến sạch sẽ không gian bảo vật cực kỳ thiếu thốn dẫn đến hàng năm sản xuất chữ vật pháp bảo đều ít đến thương cảm chu ra những năm này có thể mua được sáu cái chữ vật pháp bảo vậy cũng là thế lực khác bán mặt mũi không có cùng hắn tranh đoạt cũng may chữ vật pháp bảo có thể gia truyền các loại lại nhiều mua một chút cũng có thể làm đến hóa cơ tu sĩ nhân thủ một kiện tình trạng tạ tiền bối ban thượng pháp đừng lăng nhà lăng nhẳng nhập bản tọa bí cảnh nhìn xem có thể vun trồng chút cái gì đến cái này bên ngoài bả chu văn cẩn đang muốn không người đã t ạ đã thấy thiếu niên lang không kiên nhẫn tiện tay vung g ẩ y liền có một đạo q u ỷ dị vòng xoáy đột nhiên hiện hiện trực tiếp đem chu văn cẩn hút vào trong đó không biết đi phương nào thiên đ i ệ m hồ lệ thân là vũ đạo đại yêu tại vận dụng thủ đoạn tình huống dưới tự nhiên không cần giống chu bình như thế chỉ có thể đem bí cảnh cố định tại một chỗ mà là có thể gửi ở nhục thân bên trên tùy thời tùy chỗ mang theo đương nhiên dạng này cũng có hại mừng cái k i a chính là trong đó không gian không thể quá lớn không phải đang di động thời điểm liền sẽ nhận không gian triệu tịch căn ngọn chưa chừng liền sẽ dẫn đến bí cảnh vỡ vụn với lại mà tại một bên khác chu văn cần đứng sừng sững ở linh tuấn sơn lĩnh bên trong nhìn qua bên cạnh thân chừng người cao ngưng nguyên cỏ cùng nơi xa liên miên giống như lâm ngàn vạn linh thực cũng là lâm vào ngu ngơ thất thần g chương sáu trăm tám mươi mốt dỗ dành dỗ dành tuy nói hắn từ chu tiến h linh các loại trưởng đối nơi đó nghe nói qua hồ lệ không thiếu nghe đồn biết được hắn ham mê linh thực chất bảo tất nhiên sẽ có không thiếu bảo tàng cái gì nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới tôn này lương thiện đại yêu vốn ban đầu có thể hùng hậu đến khủng bố như thế trăm năm ngưng nguyên cỏ sờ lấy bên cạnh thân tráng kiện như một ngưng nguyên cỏ chu văn cẩn cũng là tắt l ư ớ i tắt tiếng vẫn là trùng điệp đánh ra mấy lần cảm giác hắn nặng nề cảm xúc trong lòng cái tia phiêu miệu phù phiếm cảm giác lúc này mới lạc yên tắn đi nhưng hắn còn không có lưu luyến một lát liền bị nơi xa một gốc quái dị máu dây leo hấp dẫn ánh mắt bước nhanh tấn manh tiến lên phong máu dây leo cái này đều sâu hạt n h ậ p thất thủy chỉ sợ lớn trên trăm năm lâu một trận thanh phong lướt qua nơi xa linh tuấn sơn lĩnh tựa như là vén đi che giấu la xa rất nhiều mở mị khí cơ hiện hiện thậm chí là tại sơn g i ã hình thành dị tượng ba ngón lớn u cách hoa m ặ t quỷ cỏ đó là đoạn tràng hoa còn có tới bạn sinh cựu khúc đòi mạng cỏ nếu có thể đem cái này hai vật hợp luyện thanh đan nhất định là bảo đàn cử vật tráng cơ lấy minh đạo chờ một chút nơi này thế mà còn có giải tiên tri chu văn cần hành tẩu tại sơn lĩnh các nơi b không không trong lúc nhất thời hai tiếng than phục vang ở cái này phương viên một mươi một dặm lớn nhỏ bí cảnh trong trời đất nhỏ bé không ngừng quanh quẩn dẫn tới khí cơ quần quận dị tượng sinh biến mà tại ngoại giới thiếu niên lang nhàn nhã dựa vào tại chiếc ghế bên trên trong thức hải thì không ngừng vang lên cái tia sợ hai thán phục la lên hắn nụ cười trên mặt lại là càng xán lạn hồn nhiên thu lại không được nửa phần thằng đến nghe được dễ chịu nó lúc này mới có chút thu liễm rán g vẻ thân nhiệm thuận đạo tác đ ộ n hướng thiên hành bí cảnh hóa thành m ê n h mông n g u y âm tiểu tử nhìn thấy bản tọa nội tình đi có phải hay không so với các ngươi chu gia hùng hậu được nhiều ngươi chỉ cần linh thực vun trồng thật tốt chiếm được bản tọa niềm vui ngày này nhất định bí cảnh kỳ chân dị bảo bản tọa tùy ngươi trò tuyển nhưng nếu là ngươi lòng tham quậy phá loạn cầm bảo bối gì liền xem như nhà ngươi lão tổ hiện thân ở đây bản tọa cũng sẽ không khinh xuất tha thứ bí cảnh bên trong chu văn cẩn đem quần áo ô huế cái u kia minh mông đ ý thức rung động thương cung sau đó chậm rãi tiêu tán không còn chỉ lưu chu văn c ầ n một người cô lập với cái này bí cảnh ở trong mà hắn cũng khôi phục thanh minh trong cặp mắt lấp loé sáng dực đang không ngừng đánh giá bí cảnh tình huống làm chu ra hạch tâm tử lệ sinh ra liền nhận g i a tộc đại lực vô chồng vô luận là đạo hạnh thuật pháp vẫn là phụ tu tứ nghệ kiến thức sâu rộng hoặc là hàm dưỡng ăn nói những này hắn cũng sẽ không kém đến đi đâu mặc dù ngọc này nhất định bí cảnh ngàn vạn chân bảo quả thật làm cho hắn rất là rung động nhưng như thế nào cũng không tới quỳ xuống đất của nhiệt lấy mất bản thân tình trạng hắn mới như vậy buồn cười giả vờ giả vịt kỳ thật chủ yếu chính là vì thỏa mãn hồ lệ lòng hư vinh chỉ cần có thể chiếm được cái này lương thiện đại yêu niềm vui cái này bí cảnh ngàn vạn chân bảo liền có thể nhiều tuyển một hai đã có thể trán gia tộc nội tình lại có thể mở đất hắn khang càn con đường so sánh cùng nhau một chút mặt mũi lại coi là cái gì lại không thể làm linh đàn ăn về phần nói mới buồn cười giả vờ giả vịt có thể hay không dẫn tới hồ yêu sinh buồn bực hắn cũng không quá lo lắng cái này dù sao nếu thật dễ dàng như vậy sinh buồn bực cái này đã yêu liền sẽ không bị tự mình hông đến minh ngọc đô đến cũng bởi vì một chút có cây linh thực liền rất là trợ lực đem trong lòng suy nghĩ lần lượt tàn đi chu văn cẩn cũng đem bí cảnh tình huống thu hết vào mắt bí cảnh chỉ có phương viên một mươi một d ạ n lớn nhỏ chủ yếu là một tòa linh tuấn sơn lĩnh ở giữa thì giao thoa lấy một chút đất bằng trồng linh thực có cây mặc dù rất nhiều nhưng lại không có quy luật chút nào có thể nói nếu không phải trong đó linh khí nồng đậm á c không phải thật đúng là nuôi sống không được nhiều như vậy linh thực nếu là đem những này có cây phân mà loại chi khiến khí cơ hỗ trợ tướng gấp rút hẳn là có thể lại nhiều trồng không ít chí ít cũng có thể chống đi phiến vun trồng khu vực đến bất quá nơi đây cuối cùng không phải mênh mông thiên địa khí c h ạ c h thiếu thôn có thiếu rất khó vun trồng ra cái gì thành quả đến cũng không biết cái này đã yêu phải t r ă n g cho phép ta về tộc vun trồng cái này mới bước lên ở đây vẫn là qua chút thời gian hỏi lại cho thỏa đáng nói xong chu văn c ầ n liền chậm rãi đi hướng nào đó gốc linh thực nhưng lại không phải những cái kia t â m tâm, tâm niệm niệm chân quý cỏ cây mà là một gốc cực kỳ bình thường ngưng n g u y ê n cỏ chỉ có c h ư ớ c lục lọi r a bí cảnh đối cỏ cây sinh trưởng ảnh hưởng hắn mới tốt đi theo cải tiến vun trồng gây giống biện pháp nếu là đi lên liền lấy vật chân quý khảo thí một khi cạo chết hoặc là khô h é o cái gì cái kia hồ yêu không phải tìm hắn không thể cùng lúc đó tại tứ nghệ trong các lại là chính tổ chức lấy một trận không giống bình thường tỉ thí chỉ gặp rộng rãi trong đại điện hai ba mươi đạo thân ảnh đứng sừng sững bất động đều là thân mang đơn sắc trường bào, trước người đang đứng cao lớn lô đình Bọn hắn chu í n h là q ậ n nước tu ạ i t khanh nghe l ấ tiếng cởi nhạc càng bóc một đạo bình tâm thuật pháp rơi vào thanh niên trên thân luyện đan muốn trầm tâm tích khí gấp không được chương sáu trăm tám mươi hai đan sư khảo hạch thậm r chí vô luận văn thần vẫn là võ tướng càng lên cao liền càng cần tu sĩ tới đảm nhiệm không phải tinh lực có hạn căn bản là không chịu được nổi cái tiên nặng nề gánh cũng chỉ có tại gánh vác hơi nhẹ tầm dưới chót quản lý hệ thống bởi vì tu sĩ thưa thất viên cớ là giảm thiếu không cần thiết hao tổn mới có thể lấy phạm nhân làm quan trị ngự huyện trấn năm đó triệu quốc đã là như thế tầm dưới chót quan huyện lại tốt từ người thường đến đảm nhiệm mặc dù có rất nhiều tai hại nhưng cũng đã giảm b ấ t đi cực lớn quản lý chi phí trọng yếu nhất chính là chính là mượn nhờ khoa cử tuyển phạm nhân làm quan triệu tự mới lấy đặt vững nhân đạo chi cơ mới có bây giờ hạo minh nhân hoàng mà theo triệu q u ố c tu sĩ càng ngày càng nhiều tự nhiên cũng bắt đầu xuất hiện tu sĩ làm quan hiện tượng chỉ là còn không có lan tràn đến cùng t ầ n g thôi chấn nam quận nước làm một phương nước bang chỉ hạ có bách gia tiên tộc bắc có c ử u môn đạo viện quảng nạp nam dương t i ê n duyên bên trong có kim lâm đạo viện tập bát phương anh tài cảnh nội tu sĩ tự nhiên không phải số ít chứng hơn hai vạn người chỉ là cái này hơn hai vạn chúng bên trong có tám thành là khải lính tu sĩ so phạm nhân cường không đến đi đâu chỉ có thể mời làm quân ngũ hoặc địa phương phòng giữ lại thụ lấy rèn thể p h á p môn cái này mới miễn cưỡng có thể phát huy chút tác dụng v ề phần còn lại hai thành có thể thành t i ể u l u y ệ khí vẫn là chu ra những năm này khổ tâm vun trồng thành quả dùng để c h ấ n thủ địa phương ngược lại là phù hợp mà ngoại trừ những n à y c h ấ n thủ chức vụ bên ngoài tu hành bách nghệ đối quận nước mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu quan hệ có thể hay không mạnh mẽ c h ẳ n g được cũng nguyên nhân chính là như thế mới có như thế một trận tỉ thí vì chính là đem tu hành bách nghệ cũng chính thức đặt vào quận nước chế độ hệ thống nhìn qua bên cạnh thân nhuệ khí h i ể n lộ thanh niên chu tu khanh cười nhạt không nói trong lòng cũng có chút ý nghĩ năm đó chu ra là giảm bớt tông tộc gánh vác tại ngoài núi thiết lập tứ nghệ c á c lấy cung ứng chỉ hạ thị tộc tu hành cần thiết mà hắn từ trước đến nay tính ngạc không câu nghệ tư lương tu hành hơn nữa đối với đan đạo có chỗ tạo nghệ tự nhiên là được phái tới trở thành tứ nghệ các đám đầu tiên chú các tu sĩ nhưng theo thời gian trôi qua thế cục biến hóa cái này chú các chức cũng là chậm rãi trở thành thường định lưu thủ mà hắn càng là trở thành trong đó đan các chủ mời chào môn đồ lấy thủ đạo liền phóng nhãn bên trong tòa đại điện này những thầy luyện đan này coi như không phải môn đồ của hắn đệ tử vậy cũng nhiều thiếu nhận qua chỉ điểm của hắn muốn được gọi hắn một tiếng sư bá mà hắn bên cạnh thân cái này phong mang ánh mắt thanh niên ký danh là tống kế tân mặc dù bắt nguồn từ t r i ê u bình quận tống thị lại chỉ là cái cách xa nhau không biết bao nhiêu đời chi mạch t ử đệ từ nhỏ ra cảnh bần hẳn nói là hàn môn đều không đủ nhưng là hắn đắc ý môn đồ 12 tuổi bái nhập sư môn thời gian một năm liền nắm giữ 13 ờ i b chủng đàn phương ba năm liền thành liền đàn sư chi trường có thể luyện bích ngọc thăng linh các loại bảo đan bây giờ bất quá m ư tuổi liền đã tinh thông đan đạo trí l i ề nếu có thể được Chỉ Chu cũng nói, thể tụng tạo Thu tại nghệ Khanh đan đạo đại sư. Chỉ riêng đan đạo xưng sư. riêng liền i mà k n cùng ổn trọng bên trên thắng thức q a một chút, còn là ạ i thật đúng l kế h mình. ô n bằng tên đệ tử này n g tử đệ của u là kế tân có thể thành tựu đại sư cái kia vô luận là gia tộc vẫn là có nước đều có thể đi theo được lợi cái này cần cùng trong tộc cáo chi một hai nhìn xem có thể hay không kéo là k h á c khanh t h ụ thanh tâm linh thần thuật pháp gia trì tống kế tân cảm xúc cũng bình phục không ít nhưng như cũng là như vậy tinh thần phấn chấn dâng trào đông một đạo ngột ngạt tiếng trông đột nhiên vang lên chấn động đến đám người tâm thần thủ nhất càng tại tứ phương các trên giới quanh quẩn thật lâu mới từ từ tiêu tán mà một bóng người cũng theo đó xuất hiện tại trên đài cao chính là đại tông chu tu mục bây giờ thì coi như là quận nước một phái người cũng chính là chu hy việt phái này lần khảo hạch này cần luyện chế sáu loại đan dược theo thứ tự là ích khí doanh nguyên bộ nguyên tráng linh bích ngọc thang linh không được nhảy lớp luyện chế lại mỗi vòng khảo hạch nguyên tài nhiều nhất ba phần nếu như ba phần đều là thất bại thì tính làm không quá quan về phần khảo hạch t h à n h tích đem căn cứ luyện chế hao phí thời gian thành đan phẩm chất hao tài nhiều ít đến tổng hợp đánh giá chu tu mục dừng một chút vung tay háo mà động liền có đại lượng linh tài bảo vật từ bốn phía vào tới sau đó chỉnh tề bảy ở đông đảo đàn sư trước mặt chính là ích ký doanh nguyên nhị đan luyện chế nguyên tài hai loại đan dược làm thường thấy nhất nhất d a i đan dược lại độ khó luyện chế c ự c thấp tự nhiên thích hợp nhất coi như khảo hạch đề mục đ a n sư khảo hạch hiện tại chính thức bắt đầu vừa dứt lời trong đại điện không khí lập tức biến đổi gấp rút bề bột lên có người tôi vào nước lạnh đốt nóng lô đ ỉ n h có người thì cẩn thận cảm giác lên vật liệu phẩm chất còn có người thì là nhất tâm nhị dụng lấy tranh đầu danh mà bọn hắn sở dĩ như thế cũng cùng quận nước tân chế độ có quan hệ chỉ có trải qua đan sư khảo hạch thu hoạch được tương ứng đẳng cấp bọn hắn mới có thể lấy đan sư thân phận tại quận nước làm quan làm một chỗ đan hội trưởng sự tỉnh trọng yếu nhất chính là còn có thể nhận quận nước cung cấp nuôi dưỡng đơn giản liền là được không c h ỗ t ố t nhưng nếu là không có thông qua khảo hạch vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm cái tiểu đàn sư ở trong đó đãi ngộ tự nhiên là ngày đêm khác biệt chu tu khanh mới đương ngưng nguyên cỏ nắm lên bên cạnh thân liền có nóng bỏng thủy triều đánh tới đốt cho hắn hai gò má phát nhiệt đều không cần q a y đầu nhìn hắn cũng biết là tông kế tân bắt đầu lượt đan đứa nhỏ này vẫn là như vậy vội vàng sao động không phải ăn ch bất quá tiến bộ ngược lại là thật mau cái này diễm hỏa uy thế đều có chút không đáng chú ý quay đầu nhìn xem có thể hay không tìm đoá rất nhiều linh hỏa cho hắn đang cân nhắc hắn cũng đem trước mặt linh tài nhìn cái cẩn thận trong lòng bàn tay tùy theo bắn ra minh chừng linh viêm trong nháy mắt đem trước mặt đan lô đốt đốt đến đỏ lên nóng bỏng thẳng đốt mặt x í viêm b á n h liệt đốt đem ngưng nguyên cỏ một hơi hóa dịch lại lấy lửa nhỏ nhẹ đốt liệm tụ trong đó linh cơ một bên ngưng nguyên có ứng thanh bay ra gặp lửa mà tan trong chớp mắt liền hóa thành một đám mở mịt linh dịch về hơi thở hoa lấy non mịt bộ phận lấy chống theo chu tu khanh không ngừng vê lấy linh tài cái tia nóng bỏng trong lò đan linh cơ càng nồng đậm h á n thủ pháp thành thạo đến cực điểm khiến cho cái này cử chỉ ở giữa cực kỳ nước chảy mây trôi lộ ra là như vậy tự nhiên mà đổi thành một bên tống kế tân luyện chế tốc độ so với phải nhanh hơn không ít nhưng bởi vì nóng lỏng cầu thành cho nên lộ ra có chút gấp loạn nơi xa đại biểu khảo hạch thời gian lập hương không ngừng đốt đốt toàn bộ trong điện chỉ có đan hỏa phát ra đ ô n đốt tiếng vang quanh quẩn nồng đậm đan hương bốn phía mà hiện cũng may có thể tới khảo hạch đan sư nhiều thiếu đều có chút bản lĩnh ở trên người vẫn còn không có người tại cửa thứ nhất này liễn thất bại nổ một đạo tiếng vang trầm trầm đột nhiên vang lên phá vỡ đại điện yên tĩnh nhưng lại không phải cái gì nổ lô mà là đan thành khai lò mỹ rượu tiếng vang ứng thanh nhìn lại lại là cá thể thái mượt mà trung niên đan sư hắn đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi nhưng lại không lo được nghỉ ngơi vội vàng tán đi lô đỉnh nhiệt lượng thửa lại lấy bí pháp đem bên trong đan dược nhật lên trung thành đan bốn quả ba viên mượt mà sung mãn còn có một viên lại có chút thô giáp từ thành đan kết quả đến xem chỉ có thể coi là trung đằng chết xuống dưới nhưng hắn đã cực kỳ hài lòng cười đi một bên chỉnh đốn nhưng cái này hại khổ trong điện cái khác đan sư không ít người đều thụ kỳ thành đan ả mặc dù cứu vãn trở về nhưng kết quả cuối cùng cũng nhiều thiếu kém chút cảm giác nơi xa động tĩnh tống kế tân hút mạnh một hơi quản lý diễm hỏa trong nháy mắt cường thịnh ba thành có thửa trực tiếp lấy liệt hỏa luyện pháp đem linh dịch phân b ả y c ố đợi lô đỉnh mở rộng thời khắc đã ngưng hóa thành đan lại khỏa khỏa sung mãn không tì vết được xưng tụ phẩm mà chu tu khanh lại hồn nhiên không bị bên ngoài ảnh hưởng vẫn như c ũ n h ư thường tâm thần kết thúc tại diễm hỏa bên trên dẫn tới trong đó linh dịch tấn mạnh biên hóa chậm rãi ngưng làm bảy viên trong suất linh đan tống kế tân ngẩng đầu t r ô n g lại đợi thấy do trong lò đàn tình huống trên mặt trong nháy mắt hiện hiện sán lạn tiểu dung lại là phá lệ chân thành tha thiết t u ầ n túy tôn sư thanh này ta thắng ha ha không sai h ả o h ả o bảo trì chu tu khanh cười nhạt hai tiếng lại là không có nửa điểm bởi vì không như đệ tử má tức giận đã là hắn tính tình như thế cũng là thật hy vọng có thể trò giỏi hơn thầy để gia tộc và quận nước sau này không cần cầu người tại tây nam mảnh đất này d ư ớ i muốn nói tứ nghệ đại sư cứng rắn đụng cũng là có thể đụng được đi ra nhưng là tán ở bốn nhà ở trong chỉ riêng là phụ đạo liền có bốn người t cái. Cái cũng nguyên nhân chính là như thế chu gia dị vãng nhu cầu bảo đan pháp bảo hoặc là tìm hoàng tộc trao đổi hoặc là cũng chỉ có thể tìm kiếm hai môn trợ giúp mà vô luận là cái trước vẫn là cái sau chỗ hao phi đại giới đều cực kỳ to lớn nhưng bây giờ biên cương có hay không minh từ hàng hai người tại lại thêm pháp trận nhu cầu vốn cũng không nhiều khiến cho chu gia duy nhất ưu thế sạch sành xanh không hiện không có đàm phán thẻ đánh bạc nhiều khi tự nhiên là chỉ có thể miễn cưỡng ăn thua thiệt hết lần này tới lần khác như thế tình huống còn không phải ngoại nhân bắc cổ, mà là chu gia mình bất tranh khí dù sao sớm tại chu bình thành tựu chân quân thời điểm hoàng tộc liền đem tứ nghệ nhị giai truyền thừa ban cho chu gia lấy tráng hắn nội tỉnh nhưng luyện đạo c h i nạn cũng không phải đơn thuần có truyền thừa liền có thể học được giống như võ sơn thanh vân nhị môn đứng sừng sững một chỗ mấy trăm năm quảng nạp tứ phương tiên tiêu truyền thừa so với chu gia còn muốn thâm ảo hồng hậu bây giờ trong môn cũng mới ba bốn đại sư ngay cả tứ nghệ đều thu thập không đủ toàn đương nhiên hai nhà quá khứ vẫn là hiện tại qua không thiếu tứ nghệ đại sư càng có tứ nghệ đều đủ thời điểm nhưng bởi vì tu sĩ thọ nguyên thiện cận tại thuế nguyệt làm hao mọi đoạn dưới lần lượt điêu linh mà luyện đạo thiên tài khó kiếm cho nên mỗi cái thời kỳ tổn thế tứ nghệ đại sư cũng không nhiều chu gia có hai vị đã thắng qua tất cả tân tấn đại thế lực đợi tất cả đan sư luyện chế hoàn thành liền có đan đồng tiến đến đem đan dược những vật này đều lấy đi thuận tiện còn chuyển đến doanh nguyên đan nguyên tài hiển nhiên không có cho tông kê tân đám người nghỉ ngơi ý tứ đông chu tu mục đứng ở chỗ cao, Xanh có đàn sư nửa lại i tiếng phải ệ t trên mặt đất, nghe được tiếng chung cũng là nhịn không được thấp phàn được là đâu, không có chút nào cho người ta nghỉ ngơi à. Lại là lập tức bị bên cạnh thân một đàn sư cười nhạo nói ha ha ha ngươi cho rằng bình xét cấp bậc có tốt như vậy bình a còn để ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức từ từ sẽ đến ngày thường luôn luôn ngạo vô cùng nhìn ta lần này làm sao đóng ngươi một đầu nói xong hắn liền phóng tới lô đỉnh càng là không tiếc lấy ra chân tàng một nguyên doanh nước chỉ vì rửa sạch đan lô hóa đi dư ôn cái khác đan sư mặc dù tâm mệnh mọi thân mệnh giờ phút này cũng nhao nhao chạy về phía riêng phần mình lô đ ỉ n h sợ làm trễ n ả i thời gian tạo nghệ cao chút người liền lấy luyện pháp hóa đi ô h ế tạo nghệ kém người thì lại lấy đầm nước cọ rửa tàn cấu thủ đoạn cũng là đều có khác biệt tống kế tân dùng ánh mắt còn lại không ngừng dò xét nhìn chu tu khanh tình huống trong lòng bàn tay động tác thì không có ngừng một lát luyện c ặ n bã hoa khí nóng đỉnh bất tài cử chỉ một mạch mà thành cũng là dẫn tới quanh mình đan sư cảm khái sinh thái tống sư đệ thật sự là kỳ tài ngút r ờ i a m ư i ba sư mấy năm thủ pháp liền thuần thục đến như thế tình trạng vậy cũng không làm không tốt về sau đ à n các chủ c h i vị đều là tống sư đệ cần phải cùng hắn tạo mối quan hệ ai chúng ta mấy cái học được hơn mười năm còn không người nhà một nửa lợi hại cũng coi là học cầu thân đi lên người cái bùng não chửi mình liền mắng mình đừng ngay tiếp theo mấy ca một khối mắng mà so sánh cùng nhau chu tu khanh mặc dù thủ pháp cũng thành thạo tự nhiên nhưng không có tống k ê tân tấn manh gấp rút càng không có hắn l ộ n lẫy ngược lại là lộ ra có chút phổ thông bình thường thời gian từng giờ từng phút địa trôi qua ngay tại tống kế tân nhanh luyện xong lò thứ hai thời khắc sau lưng đột nhiên chuyển đến trói hai tiếng nổ mạnh càng có hỗn loạn khí cơ bốn tả ma tán x o n g đến thân hình hắn rung động may kịp thời ngưng pháp che chở lúc này mới không có nhận quá lớn ảnh hưởng quay đầu nhìn lại chính là cái nào đó đan sư nổ lô với lại toàn bộ đan lô nổ vỡ vụn đã tuyệt khảo hạch cơ hội cái k i a đan sư ngu ngơ tại nguyên chỗ sắc mặt cũng là đột nhiên trắng x i n h đỏ t r ậ t nghiêm nghị hét lớn đây không phải ta tài nghệ thật sự là các ngươi không cho ta nghỉ ngơi ta mới tiếng ồn ào vang lập tức vang vọng đại điện nhiều đến quanh mình đan sư sinh lòng phiền mượn thạch sương chu tu k h a n k h á c quát một tiếng cái tia đan sư thanh em lập tức im mặt mà rừng miệm mấp máy cũng không dám lại nôn nửa chữ sau đó liền xám xịt đi góc tường mà thạch x ư ơ n g thất bại tựa như là phản ứng dây chuyển đ n g dạng rất nhanh liền có người đi theo nội lô hoặc là luyện chế được vấn đề gì không thể không làm lại từ đầu phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh ở trong đại điện không ngừng vang lên đợi đến đốt hương đốt hết trên sân chỉ còn lại thập tam người lại hơn phân nửa đều khí thở dài dài thở h i ệ n nhiên cũng không tốt đẹp gì mà lần này vẫn là tống kế tân tại luyện chế về thời gian càng hơn một bậc hơn mười vị đ a n đồng ứng thanh mà đến lúc này không riêng gì đem đan dược lấy đi tính cả những cái kia thất bại đan sư lô đỉnh cùng nhau mang theo đi lấy tuyên cáo khảo hạch thất bại đông trận thứ ba hiện tại bắt đầu khảo hạch ng trận ố n tân vẫn như cũng là một ngựa phong g kế một t là quang đi đầu, nháy thứ l ê tư hiện đại bắt đầu c h ậ n thứ năm thứ sáu đợi cho một vòng cuối cùng toàn bộ trên sân chỉ còn lại chu tu khanh cùng tống kê tân hai người cái trước mặc dù thần mệnh khí nhược lại còn có thể bảo trì tâm thần ngưng định mà cái sau trạng thái liền ác liệt hơn nhiều liền ngay cả thân thể đều lắc lư bắt đầu mặc dù tống kê tân đang đạo tạo nghệ không kém hơn chu tu khanh nhưng tu vi dù sao cũng là không may lại thêm phía trước không chút nào tiết chế địa mánh liệt luyện lại thế nào khả năng chịu nổi cao cường như vậy độ địa l u y ệ t chế kế tân có một số việc gấp không được không cần như vậy vội vã hướng ta chứng minh mình chu tu khanh tiến lên vô vô ái đổ bà vai hoa ái trấn an nói vì sư tin tưởng ngươi đ a n các tương lai tóm lại là thuộc về ngươi Tống chương sáu trăm tám mươi bốn cả chiều văn g võ nửa chu thị chương sáu trăm tám mươi bốn cả chiều văn võ nửa chu thị. thị mờ mịt đan hoa ngưng tụ mạ hiện ngưng hiện ba màu chi sắc đem trong đại điện chiếu giỏi đến lộng lẫy lộng lẫy chu tu khanh hai mắt gắn đầy tơ máu quần áo lộn xộn hiển nhiên hồi lâu không được chỉnh đốn tâm lực cũng hao tồn đến hơn phân lửa gần nhưng giờ này k h ắ c này lại là nín thở ngưng thần vẫy tay ngưng làm lấy đan chi pháp chậm rãi từ cái này phương nóng bỏng lô đỉnh bên trong lấy ra ba viên minh rực d ỡ bảo đan bên trong có linh cơ mà lộ ra hóa thành lượn lờ khói trắng ngưng ở giữa ngón tay chính là nhất giai thượng đẳng đan dược thăng linh đan sáu vòng tỉ thí liên tiếp luyện chế dòng d ã ba ngày lâu hắn sớm đã thần mệnh tâm kiệt vẫn còn có thể một lò luyện ra ba viên phẩm chất thượng giai thăng linh đan đến có thể nghị cơ sở tạo nghệ cỡ nào hùng hậu vững chắc so sánh cùng nhau thống kế tân biểu hiện còn kém kém được nhiều mặc dù cũng thành công luyện g a thăng linh đan nhưng bởi vì tâm lực cạn lại phẩm chất chỉ có thể coi là cấp độ trung bình ăn vào đan độc rất nhiều bất lợi cho tu hành bịch chính làm chu tu khanh đứng sừng sững hoàn hồn thời khắc bên cạnh thân lại chuyển tới một tiếng tiếng vang trầm trầm quay đầu liền trông thấy tông kê tân té ngã trên mặt đất khí như huyền ty hai mắt t r ừ n g dữ tợn hiển nhiên đã đến đèn cạn dầu tình trạng dù là như thế hắn vẫn u ậ t cường rung động thân thể muốn từ dưới đất b ò dậy đến lại bị chu tu khanh lấy tay phủ ấ n trở về nghỉ ngơi thật tốt chớ có giang chống đỡ lấy nếu là thương tâm tổn hại cơ vậy cũng không tốt nghe n u hòa thì thầm trần an t ố n g kế tân lúc này mới mơ màng ngủ xuống dưới nhưng như c ũ dắt lấy chu tu khanh ống tay áo tựa như cái quyến luyến phụ mẫu hài đồng chu tu khanh có chút túi người xuống ngồi liệt tại đệ tử bên cạnh thân nhẹ nhàng vì đó chỉnh lý quần áo ngoại vật không bao lâu chu tu mục từ ngoài điện đi tới trong lòng bàn tay bưng lấy hai cái huy trường trịnh trọng đi vào chu tu khanh hai người trước mặt t ố c huynh đây là người cùng tống điệp nhi đan sư minh trường còn xin mau chóng luyện hóa để tránh mất đi nói xong liền đem huy chương đưa về phía chu tu k h a h u y chương nhìn xem cực kỳ phong cách cổ xưa nặng nghề chính diện có khắp một tôn ba chân tròn lô đình cái n h l này cũng h cùng chấn nam quận nước chế độ có quan hệ hương lên là quy hoạch quận nước tu hành bách nghệ liền đem nhất giai đều là phân thất đẳng nhất đẳng thấp nhất thất đẳng cao nhất lại bởi vì bách nghệ khác biệt chỗ biểu tượng đẳng cấp kiểu dáng cũng đều có đặc sắc như khi đạo lấy kim thạch hoa văn phân chia phù lục nhất đạo lấy phù văn hoa văn hiện lộ rõ ràng mà đan đạo chính là lấy bảo đan đồ văn đến hiện lộ rõ ràng chu tu khanh mặc dù sáu vòng đều l à qua thành tích cũng được xưng tụng các loại nhưng biểu hiện tính không được kinh diễm thiên thành tự nhiên chỉ bình được nhất giai lục đẳng mà thống kế tân căn cơ bất ổn lại nóng lòng cầu thành một vòng cuối cùng biểu hiện càng là tạm được thì chỉ bình được nhất giai ngũ đẳng về phần còn lại mấy cái bên kia đan sư đại bộ phận đều chỉ bình đến một hai các loại ba bốn đợi chỉ có tám chín người vẫn là lấy chu gia tử đệ làm chủ mà cái này đã là chu gia bồi dưỡng mấy chục năm vất vả thành quả bất quá phóng n h ã n toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ chu cũng là có mấy người được cho thất đẳng cái kia chính là chu tu dục chu thường nguyên chu t h i ê n linh cùng chu bình vị lao tổ tông này bọn hắn làm tinh lực hùng hậu bàng bạc cơn giả đan dược tạo nghệ lại cực kỳ cao thâm chớ nói giống như vậy luyện chế sáu vòng liền xem như ngày đêm không ngừng địa luyện ra cái mười ngày nửa tháng cũng sẽ không có quá nhiều m ẩ i mệt tự nhiên gánh chịu nổi thất đẳng mà nói mà tại đan đạo khảo hạch thời điểm cái khác ba nghệ khảo hạch cũng lần lượt tùy theo kết thúc từ đó quyết gia chấn nam quận nước đám đầu tiên nhập càng đem những tu sĩ này quy về định tu tư giới trướng về phần tứ nghệ cát cũng bị chu hi việt s ắ p phong làm quận nước biệt thự đổi tên là trăm t u cát quận nước tu sĩ、si、như phụ tu bách nghệ hoặc là muốn chọn bách nghệ mà tu đều là c ầ n tại trong các lưu danh làm thống ngự danh sách mà chu hi việt sở dĩ làm như vậy kỳ thật vẫn là vì đem quận nước khối này bánh gạ tổ làm lớn dù sao tại bây giờ thế cục này dưới chấn nam quận nước muốn hướng ra phía ngoài khai thác cực kỳ gian nan muốn đồng bột phát triển tự nhiên chỉ có thể bên trong cầu nếu là trì hạ bách nghệ tu sĩ có thể nhiều m ộ t ít cái kia vô luận là phạm nhân sinh t ứ c vẫn là đ ị a mạch linh cơ trắng đựng hoặc là có cây chân bảo sinh trưởng cái gì đều có thể được tăng lên nhiều quận nước tự nhiên cũng liền đi theo cường đại mà quận nước càng cường đại sản xuất tài nguyên càng nhiều chu ra làm đã đến lợi người sở thụ chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng sẽ biến nhiều bất quá cái này trăm tu các còn có vừa có thu chỗ cái kia chính là các chủ chức chính là từ hai người tới đảm nhiệm phó vị là chu văn cẩn hắn càng thêm nông sự thi chính quan bái tòng tám phẩm mà chính vị thì là đại yêu hộ lệ quan bái chính tám phẩm điều này cũng làm cho hắn tại quận quốc hữu cái thân phận hợp pháp không đến mức khiến người hoài nghi mà ngoại trừ những tu sĩ này tuyển bạt bên ngoài quận nước p h ạ m tục văn võ khoa cử cũng chậm rãi h ạ màn trung chúng tuyển 3 4 2 ố n bảy người nhân số chính là quận nước mấy chục năm số một trong đó văn lấy 2 3 1 ba người để mà bổ khuyết các đạo tầng dưới chót huyện trấn trúc quan thậm chí là chia làm hạt lại mà võ lấy 1 1 1 m bốn người để mà bổ doanh các nơi quân phòng giữ ngũ tiểu tướng c h ố n g chỗ hoặc là nha môn bộ khoái t r ư c quan kẻ cao nhất cũng chỉ có chính tự phẩm thấp người thì là không ra gì dai sở dĩ làm như vậy cũng là nghĩ khiến cái này quan lại từ không quan trọng mà lên nhiều cung dân chúng thân cận dạng này cũng không trở thành ăn mòn quá nhanh mà tại ở trong đó còn có một kinh khủng tình huống cái kia chính là chúng tuyển làm quan chu thị tử đệ rất rất nhiều nói là cả triều văn võ nửa chu thị đều không đủ chu ra làm hùng cứ một phương đại tông tộc trong núi có tộc học kinh văn tập thụ ngoài núi có phồn thịnh nuôi dưỡng lại thêm các phe h u n n ú c giáo hóa đệ tử trong tộc chỉnh thể đều mạnh hơn dưới trướng thị tộc hàn môn tử đệ m u ố n tại khoa cử bên trong chỗ hết tài năng thi đậu cái công danh tự nhiên không thành vấn đề cũng nguyên nhân chính là như thế c h o nên mới tạo nên cái này một kinh khủng hiện tượng hết lần này tới lần khác lần này khoa cử công chính công bằng chu hy việt cũng chỉ có thể để tình huống này an nhiên tồn tại kỳ thật chỉ cần không tham ô nhận hối lộ ư ớ hiếp bách tính hắn vẫn là rất nguyện ý để con em nhà mình làm quan làm đem dù sao về tư những này là đồng xuất nhất tộc là người thân đồng bào về công quản lý năng lực cũng phổ biến cao hơn một chút có lợi cho quận nước phát triển minh kinh triệu thanh an tọa ở trên bảo tọa chính quan sát triệu q u ố c dư đồ mà tống công minh thì cùng đứng ở một bên không ngừng chỉnh lý các phương hợp thành tới tình báo lão giả như thường nhặt lên một đạo hồ sơ thân n i ệ m thăm dò trong đó chữ lại là đột nhiên ngừng lại cứ thế sắc mặt cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u sau đó liền đem đưa về phía triệu thanh vậy hạ ngài nhìn cái này phòng nên xử lý như thế nào triệu thanh nghe tiếng nhìn lại đ ợ i thấy rõ trên đó nội dung hai mắt đông nhiên co rút nhanh không xác định hỏi là trấn nam hầu mình chính lên tống công minh có chút túi đầu bên trên có trấn nam hầu ấn ứng cho là không thể nghi ngờ nghe được s á c thực trả lời chắc chắn người trẻ tuổi kêu hoàng lập tức có chút không bình tĩnh lấy tay nâng chán ngồi tại trên bảo tọa thật lâu không được bình phục cái này cái này trấn nam hầu là năm nào bắt đầu tu hành tới chương sáu trăm tám mươi lăm lấy cung cấp thúc đẩy Trường thúc Tống một lát, tức một trải trong trên ra ngưng phương xưa cung Công Minh nghĩ hiện lấy lập cấp đẩy. suy cổ có hồ hồ đem sơ, sơ bạch à n b khê chu thị chu bình đạo hiệu ngọc linh chiêu minh hai trăm bốn mươi bảy năm lập tộc tại chiêu bình quận thanh thủy huyện tây địa lúc ba mươi sáu tuổi chiêu minh hai trăm tám mươi năm năm đột phá hóa cơ cảnh giới hùng cứ chiêu bình nam bốn huyện làm một địa tiên tộc lúc năm bảy mươi bốn tuổi khai nguyên m ộ ư ơ i năm năm mạng tại trấn nam phủ khu vực chứng được huyền đan đại vị bị bệ hạ sắc phong làm trấn nam hậu đồng thời cũng là hắn trăm tuổi sinh nhật nhưng chu gia cũng không lộ ra chuyển ra ngoài càng là cố ý giấu diễm chi nói đến đây lão giả dừng một chút đem hồ sơ lại hướng phía trước dương một chút lộ ra rất nhiều rất nhỏ chữ nhỏ căn cứ các phương manh mối mà đ ị n h ra ngọc này linh hư hư thực thực thanh vân môn tạp dịch đệ tử bởi vì cầu đạo vô vọng lúc này mới trở lại quê hương thành ra nhưng cũng có nghe đồn nói ngọc linh lúc trước một mực đang trong núi tu hành cho nên mới không muốn người biết cho đến tu vi tiến không thể tiến về sau lúc này mới quay về hương thổ lao thần cho rằng ứng cho là cái trước chỉ là hắn đã thành tựu huyền đan lại khó thôi diễn theo hầu ngược lại là không thể nào chứng thực đến tột cùng vì sao triệu thanh dựa vào bán trước ngón tay lướt qua hồ sơ vớt ve phía trên kia rất nhiều chữ ba mươi sáu tuổi thành tựu lệ khí có thể thấy được tư chất bình thường đến cực điểm nhưng ba mươi bốn năm h ó a cơ hai mươi sáu năm liền đăng lâm huyền đan bây giờ bất quá mới thành đạo sáu mươi bảy năm liền tu đến huyền đan ngũ chuyển tống lao ngươi nói cái kia địa triển miên tộc đến tột cùng để lại cái gì bảo tàng có thể đổi tiên thiên tư chất n ị c h tu hành con đường nói xong người trẻ tuổi kia hoàng thanh â m cũng hơi có chút run r ậ y hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh hắn nhận được nhân đạo gia trì ngự thiên hạ tôn chủ như thế mới một hơi cất cao đến huyền đan ngũ chuyển những năm này ở giữa cũng là mở khoa cử bình náo loạn bốn phía an dân của bang thuận theo lòng người vạn dân lúc này mới tu đến huyền đan l ụ chuyển c hướng thất chuyển chậm chạp xuất phát nhưng bây giờ một bản tính mình tu hành tốc độ giống như không có thắng quang ngọc linh nhiều i ế u phải biết hắn tu thế nhưng là nhân đạo à, chỉ cần lòng người chỗ hướng vạn phương quy tâm cái kia chính là đột nhiên t ă n g mạnh từng bước hát vang bây giờ lại còn không sánh bằng một truyền thống đạo tham pháp tu sĩ một bên tống công minh nữ mày không nói hắn ngược lại là biết một chút có thể thay đổi tiên tiên tư chất thủ đoạn nhưng không có chỗ nào mà không phải là đại giới to lớn lại cất cao rất ít có thể cất cao cái ba bút tớp liền đã cực kỳ cao minh nói là cùng thương thiên tranh chấp nghịch thiên cải m ệ n h đều không đủ nếu như chu bình ban đầu thật tư chất không cao là về sau bị địa chiến liên tộc cất cao đến tám năm vậy cái này thủ đoạn cũng có chút quá kinh khủng vấn đề tự nhiên cũng theo đó mà đến địa chiến liên tộc muốn thật có thủ đoạn này vậy tại sao không tìm cái tư chất còn có thể t ụ c nhân sau đó trực tiếp cất cao ra cái linh thể đến cũng có thể vững vàng làm làm ra cái vương cảnh tồn tại tội gì thành đạo tông sở ngự còn nữa coi như địa chiến liên tộc là muốn cho mượn thiên mệnh kéo dài vậy cũng hoàn toàn có thể biến thành người khắc tuyển từ đó lại lên một tầng nữa mới đúng mà không phải chu bình cái này tám năm tuy là thượng phẩm tư chất nhưng lại cao không được thấp c h ẳ n g phải có thể tu đến huyền đàn cựu chuyển đều xem như số p h ạ n tốt hiện tại tiến bộ có thể như thế tấn mãnh cũng cùng cung ứng đại lượng đất đá bảo vật có mật thiết liên hệ mà hắn vừa thành t i ể u huyền đàn cái k i a đoạn thời điểm tu hành thế nhưng là cực kỳ c h ầ m rãi b ậ y hạ lao thần coi là ngọc này linh tư chất hẳn là một mực liền là như thế mặc dù có chỗ cất cao cũng nói chung sẽ không quá được địa chiến m i ê n tộc là dị t r ù n g có an nghỉ nuôi tinh và tính lại ấu niên kỷ cực kỳ dài lâu đậu một tí chính là mấy chục trên trăm năm ngọc linh trước kia tu vi không đ ư ợ c ứng làm cùng hắn thu được cơ duyên có quan hệ thậm chí có thể là bị địa triền miên di g i ấ u lầm con đường lúc này mới dừng bước tại khải linh không được tu cho đến cơ duyên kia h i ể n hóa trả lại ân trạch lúc này mới tan mất công s i ề n g đ à n g long thẳng lên càng tấn m á n h nghe được tống công minh lời nói này triệu thanh cũng có chút lấy lại tinh thần tùy theo tự rêu lấy cười vài tiếng chu bình chính là tự mình lão tổ thân cha tồn tại n h ư hắn tư chất thật sự là thông qua ngoại lực cất cao đi lên triệu thể nhiều thiếu cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe đâu còn dùng đến hắn đến hoài nghi mà thông qua chu bình gần đây trăm năm biểu hiện đến xem thật đúng là khả năng giống tống công minh nói như vậy hắn thu được địa t r chỉ miên tộc cơ duyên tự c h ó i đạo lại cùng đường đất bảo vật có quan hệ thậm chí khả năng liền là thông qua luyện hóa đất đá bảo vật doanh nghiệp tự thân dùng cái này đến ngộ đạo tu hành cũng không biết cơ duyên này có thể hay không b ó c ra hạn chế lại là n h i ề u ít, có thể hay không vì người khác sử dụng vậy hạ tây nam bây giờ chính là nguy cấp yếu kém thời điểm triệu thanh tức giận trả lời tống lao ta hiểu được nặng nhẹ gấp chậm còn không đến mức ở thời điểm này làm loạn coi như thật muốn quay đầu cùng trấn nam hầu thương nghị chính là sao lại bởi vì muốn mà hại trung lương còn nữa bảo vật này coi như vô cùng chân quý đại khái cũng chỉ giới hạn trong đường đất nào đó một điểm chi ngọc linh luôn co không cần đến ngày đó đến lúc đó đổi lấy chính là lão giả có chút túi người hai tay cầm lễ cái kia bệ hạ dự định như thế nào trả lời triệu thanh đem hồ sơ một thanh nắm lại lại là thuận thế xóa đi bộ phận chỗ rất nhỏ trấn nam hầu đã chủ động bại lộ tu vi như thế thẳng thắn tương đối chấm thân là nhân hoàng lại há có thể rét lệnh trung lương c h i tâm cho hắn cung ứng không chút nào giữ lại cung ứng không riêng gì trong quốc hố đường đất bảo vật trong tộc cũng cùng nhau mang tới càng phải đi thế lực khác cái kia đổi bảo chấm ngược lại muốn xem xem trấn nam hầu có thể hay không đạt tới c h ấ m kỳ vọng nam cương có thể quá bình an định trấn có thể hay không đánh đau đám kia xuất sinh coi như nhìn trấn nam hầu có thể đi tới một bước nào thân là thiên quân hậu duệ nhân tộc tôn hoàng hắn há lại sẽ không có huyết tính trong lòng như thế nào lại không có hỏa khí tiêu lâm là hắn giấu át chủ bài ngự thú tông là tiên hoàng lưu cho hắn quân cờ còn có đạo tông song tử hoàng tộc tam lão những này đều là hắn phản đánh niềm hy vọng chỉ là thời cơ chưa tới lúc này mới không thể không biệt khuất cố thủ ngồi xem dị tộc hỏa loạn cương thổ hiện tại đã chu bình muốn giấu vậy hắn liền g ú t hắn giấu đến cùng d ẫ u đến nhưng vì lận trời trợ lực lại nhất cử tận diệt nam cương yêu tả vì nhân tộc lại mở một trốn cực lạc tống công minh trầm mặt một lát thấp giọng hỏi vậy những thứ này bảo vật l ạ như lúc trước một dạng có thể dùng linh thạch đổi chi vẫn là cùng c h ấ n nam hầu định ra điều ước ngày sau lại làm hoàn lại cái gì cũng không cần trực tiếp đưa cho c h ấ n nam hầu triệu thanh lại là vung tay lên cao giọng cười lớn từ xưa ân tình khó trả nhân quả khó tiêu nếu là đánh phiếu nợ đổi linh thạch đây chẳng phải là tiện nghi ngọc này linh chấm muốn để trấn nam hầu thiếu chấm không thể không là chấm thúc đẩy đi chinh phạt cái kêu minh mông nam cương Chương Con o đường định đ ạ tuy Trường con đường định, đoạn định nam khu vực. Nhìn qua trước mặt chiếu Nhìn sáng dạng dỡ, ngưng lộ ra dị tượng rất nhiều đường đất chân bảo. Chu Bình cũng là khó nén trong Chu qua mặt rất đất ra lòng dỡ, lộ là dị bảo, khó mừng.、Tuy、nói lần này hắn bại lộ tu vi là vì tăng thêm thẻ đánh bạc lấy mưu cầu tu hành tài nguyên nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới vị tiêu người mới h o ả n g có thể như thế hào khí một hơi đưa tới nhiều như vậy bảo vật hơn nữa còn không cần hắn trả bất cứ giá nào đương nhiên hắn cũng biết trên đời này không có cơm t r ư a miễn phí nhưng này thì sao tại thế cục hôm nay giới triệu thanh tính toán vốn là cùng hắn mục đích gần lại có gì ưu chi thậm chí một số thời khắc hắn còn cảm tạ bây giờ cái này nghiêm trọng thế cục mặc dù làm hại nhân tộc khó khăn tình cảnh nguy cấp nguy vong nhưng cũng để các phương đồng lòng chiến tuyến thống nhất đối ngoại hắn đột phá huyền đan cảnh về sau tu vi tăng trưởng có thể như thế tấn mãnh cũng là bởi vì nhân tộc nguy vong cần cường giả đến mạo xưng làm đệ trụ cho nên triệu quốc mới có thể gần như không giảng buộc địa nghiêm tài nguyên nhưng nếu không có cái này nghiêm trọng thế cục bức ép hoặc là nhân tộc đã an ổn thái bình vậy hắn thật sự chỉ có thể mài nước đô tiến trên dưới trăm năm m ư i có thể đột phá nhất chuyển thậm chí, hắn đều có thể bởi vì địa t r c h n m i ê n tộc cơ duyên mà bị những cái kia thế lực cường đại tiêu s á t dù là cơ duyên này bên ngoài cũng không lớn cũng chỉ có tại như thế tình cảnh dưới những cái kia thế lực cường đại mới có thể vô tư đại nghĩa một chút mới có thể trình độ nhất định cho phép cơ duyên tồn tại đây cũng là sinh linh bản tính nguy chi cầu sinh an chi cầu mình kiên nham thổ thật sự là đại thủ đ ú n ta ngay cả bảo vật như vậy đều lấy ra đem một khối kiên cấu ngoan thạch nắm ở trong lòng bàn tay tinh tế cảm giác trong đó cứng rắn cường độ chu bình vui vẻ cười kiên nham thổ mặc dù không phải hóa cơ bảo vật nhưng là đường đất chân bảo thuộc vệ đường đất thuộc kiên bản một đạo trước đây hoàng tộc liền ban thưởng hậu trạch bảo vật lại thêm trong tộc công pháp hắn như tu hành hậu trạch tất nhiên là làm ít công to nhưng ở cái kia về sau tu hành gì pháp hắn lại là có chút không quyết định chắc chắn được tuy nói thổ đức là đường đất trung tính chỗ nhưng hắn sở thuộc lục đạo thì lại có chỗ khác biệt hiện hóa tự nhiên cũng đều có khác biệt thậm chí là khuynh ê ư ớ n g cái khác đường đất chi nhánh giống như sinh trạch danh o địa hậu trạch hắn cũng có chút thiên hướng về m ộ thổ chi nhánh mà cần cố ấy nặng nề đất vàng thì thiên hướng về địa vu cùng mình thổ hai đại chi nhánh địa tái thiên hướng về địa phương chi nhánh kiên bản cũng có chỗ chết đi cũng chỉ có ngọc thạch địa đức cái này hay thì nhất là trung tính nói là thổ đức chính thống đều không đủ nhưng trung tính cũng mang ý nghĩa không có cái gì ưu thế có thể nói giống như chu bình hiện tại cường đại nhất thủ đoạn là giả thần t h ô n g long thú ngao mà chủ tu ngọc thạch nói ngược lại trở thành tăng phúc thủ đoạn mà hắn tiếp xuống tu hành hậu trạch doanh ngự trắng thổ cái kia c h ấ u ngưng thần thông đại khái xuất cũng là tăng phúc chi lưu cái này sẽ dẫn đến phòng ngự có thửa mà sát lực thiếu nghiêm trọng hoặc là đạo thứ ba tu đất vàng hoặc địa tái lây tráng đựng chiến l ư ợ c hoặc là cũng chỉ có thể tại linh bảo cùng giả thần thông phía trên nhu cầu biện pháp chỉ là đường đất công phạt k h i ế t đây là tu hành giới đều biết đạo lý coi như hắn đạo thứ ba thì tu cái kia hai đạo thứ nhất công phạt bên trên cũng sẽ không cất cao đi nơi nào ngược lại còn suy yếu tự thân ưu thế được không bù mất nghĩ như vậy chu bình trong lòng cũng có định đoạt trước tu ngọc thạch lại tu hậu trạch cuối cùng lại tu kiên bản một thủ một danh o một n ữ vừa vặn có thể đem hắn ưu thế phát huy đến cực hạn cực cảnh phía dưới không người có thể phá mà công phạt phương diện chỉ cần hắn tự thân đủ cứng nền tảng rất hùng hậu cái k i a hoàn toàn có thể thúc đẩy thứ ba linh bảo làm chấn áp k h ố n g trợ làm theo có thể vô địch tại một phương về phần nói cái khác thứ ba đạo tắc vậy cũng phải chờ hắn tu đến cựu chuyển làm tiếp cân nhắc hiện tại suy nghĩ cũng là tăng thêm phiền não nguyên đạo h ư u còn có hai mươi ba năm thọ nguyên đến lúc đó nam cương chắc chắn b ộ phát to lớn tình hình chiến đấu cũng không biết khi đó ta có thể hay không tu đến lục truyền n ổ vừa gậy cao tư chất d ò m nhìn linh thể huyền bí mặc dù không được bao lâu nam cương chi bắc liền sẽ bởi vì nguyên trường không đột phá mà b ộ phát chiến sự nhưng chu bình lại là không quá sốt ruột bao quát võ cực thọ nguyên sắp hết theo sát hắn mà chết liền trước mắt mà nói vấn đề cũng sẽ không quá lớn dị tộc cũng sẽ không thừa cơ ép quan bức cảnh hắn đến tột u cùng có thể an nhiên tu hành bao lâu mấu chốt không ở chỗ những này mà là quyết định bởi tại dị tộc khi nào tìm được tỏa linh trận châu phương pháp phá giải k chân chân dù sao hiện tại nhân tộc nội ưu chính là kịch liệt thời điểm đều mơ hồ ảnh hưởng tới triệu thanh tuân vị cường tộc chỉ cần không đốc cái kia cũng sẽ không đến mức ép miễn cho cho triệu thanh nội ưu chuyển ngoại hoạn lý do kiếm đạo đại tu sĩ chứng thực thông huyền thuộc vị c ũ như g k ô thông n dẫn nhiều ngân hiện g thiếu hạ báo đạo ơ n thành nào cung nhiều hành. Như g Hóa hiểm chi hậu thế thiếu địa, tu tu cỡ cực cấp kiếm lấy vậy suy nghĩ lấy hắn đều dự định đến lúc đó s i ê u tập chút kiếm ý làm gia tộc chuyển thừa nội t ì n h dù sao đến lúc đó không cần đến mấy người bọn hắn xuất thủ lại mưu đồ chút việc nhỏ không đáng kể chu bình liền đem trong lòng ngàn vạn suy nghĩ đều tan đi sau đó liền mở ra trong động phủ rất nhiều che lấp phát trận làm bế quan chuẩn bị Dù sao, hắn có thể che chở ra tộc trưởng t ồ n hương thịnh chấn nam quận nước theo khoa cử tuyển bạt mấy ngàn quan lại trao quyền cho cấp dưới đến các đạo huyện hương chấn quận nước các nơi đều là hiện gia sinh cơ g i ặ t rào khí tượng các nơi bách tính đều là áo cơm có thẻ mưu sinh hoạt có trông mong cẳng có thanh niên trai tráng nâng lên cái quốc hướng hoang dã sơn lĩnh không ngừng khai thác ruộng đồng lấy mưu cầu tốt đẹp hơn tương lai mà một chút nhỏ yếu tu sĩ thì hướng c h ă m tu các trao đổi tu hành bách nghệ tại tri hạ xây mương sửa đường vân r u n g r u n g thổ hoặc là mở lá bụa đi làm nuôi nhốt chim thu tinh quái các loại mà ở trong đó liền dùng đến đến phạm nhân lao lực khi tiến tới kéo theo toàn bộ quận nước đồng bột phát triển nói là biến chuyển từng ngày đều không đủ chỉ là càng là hưng thịnh thái bình khai ra yêu ma t à ma thì càng nhiều cũng là để chu giác du các loại một đám đồ ma ti tu sĩ mệt mỏi sớm chiều không được nghỉ một mảnh hoang dã bên trong dây núi chim thú hít dài tiên t i n h t ư ở n g hòa đột nhiên một đạo ư u lam ma ảnh tập cướp mà ra cường đại uy thế c h ấ n nhiếp sơn giã cả kinh chim thú t ứ tán có chút tức thì bị dọa chết tươi thậm chí là bị uy áp ép làm thê thảm t h i t nát kinh lôi lại chỉ nghe thấy một đạo cường ngạnh thanh em đột nhiên văng lên liền có kinh khủng thiên lôi bỗng nhiên rơi xuống điện quang chiếu đem mây triệu đều đánh xuyên tiêu tán mà cái tiêu đạo ma ảnh cũng không kịp t r á n h né liền bị thiên lôi bổ làm cho b ụ i tạt bã chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa chỉ để lại một chút linh cơ khí trạch chu giác du thân mang trắng bạc cao giáp đứng sừng sững ở giữa không trùng lông mày lại là n h ữ n chặt khó dương thở dài liên tục cũng không biết t r i ề u đình khi nào mới có thể ban bố yêu đan pháp đối sách vẫn là liền như vậy tiếp tục nát xuống dưới chương sáu trăm tám mươi bảy nguy rồi đem nỗi lòng bình phục chu giác du linh n i ệ m mờ câu liền đem tiêu tán khí trạch đều ôm trong tay ở giữa lại là ngay cả luyện khí lục trọng cũng công bằng trong đó càng lây dính một chút ác huế chi khí để hắn cũng không khỏi sinh lòng bực bội cũng là trực tiếp dùng lôi đ ỉ n h bổ đến cái c h n vùi mà đây chính là cường tộc thủ đoạn buồn nôn chỗ bọn chúng s i ê u tập nhỏ y ê u yêu tộc bên trong những hóa cơ đó yêu vật lại lấy ô huế xâm nhiễm một hai khiến cho luyện yêu đan không chỉ có nhỏ y ê u đến cực điểm ngay cả bình thường yêu đan pháp một nửa cường đại cũng không bằng hơn nữa còn sẽ thực tâm b i ế niệm n để chỗ phục người ý chí ngày càng cấp tiến độ o ạ ác hình như yêu ma tà ma giống như vậy tồn tại đừng nói là khuyên l ù hạc phục ó thể không đi chủ động làm ác cái kết đều xem như ý chí k i bản bây giờ nhân tộc cảnh nội n cũng là bởi vì rất nhiều cường tộc không ngừng giải vật này hoặc là cái khác một chút tà ma pháp môn dẫn dụ nhỏ yếu tu sĩ x a đoạn lạc lối tuy nói các đại thế lực đều vừa nơi đó mở yêu đan môn phái để mà hòa hoãn áp lực cũng vì nghiên cứu yêu đan pháp tiền đồ nhưng hắn có khả năng sản xuất đan dược cuối cùng có hạn còn muốn cung ứng tiền tuyến lại thế nào khả năng thỏa mãn được tầng dưới c h ấ t lượng lớn tu sĩ nhu cầu dưới loại tình huống này tất nhiên liền sẽ có đại lượng tu sĩ vì lực lượng cường đại mà rơi vào tà môn biến thành dị tộc đầy tớ hết lần này tới lần khác cái vấn đề khó khăn này nhân tộc trước mắt còn giải không được những n à y yêu đan lây d nguyên nhân chính là như thế ngoại trừ những cái kia bái nhập yêu đan môn phái tu sĩ bên ngoài thế lực khắp nơi một khi tại cảnh nội đụng phải bọn gia hòa này đều chỉ có một chữ cái kia chính là dết chu giác du mặc dù tức giận nhưng cũng n biết ở trong đó khó xử chỗ trong lòng mặc dù có thiên ngôn văn ngữ giờ phút này cũng chỉ hóa thành một tiếng chửi mắng những yêu ma này tà ma thật là đáng chết xác định ác bê chi khí đều trôn b ù i hắn cũng là trưởng ngự lôi đ ỉ n h liền muốn hướng minh ngọc đô bỏ chạy lại đông nhiên có bảy đạo lưu quang từ trong núi tập ra đem vây khốn trong đó kinh khủng thuật pháp đánh thẳng yếu hại cái này lôi phạt đạo nhân cũng là phản ứng cấp tốc bên hông nguyên chiêu lôi hỏa lệnh trong nháy mắt đại triển ra hóa thành kinh khủng lôi hỏa bảo vệ bốn phía quanh thân ngân giáp cũng bắn ra lệnh thấu xương hư quang cùng bốn phía đánh tới sát triệu va i nhau mà bạo hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy quanh thân lạnh giáp cũng đã không trọn vẹn vỡ vụn quanh thân càng tràn đầy vết máu nhưng còn không có phi độn bao xa liền có một đạo lợi mình đột nhiên nổ vang đem nguyên thân chấn đi ra mà cái k i ê u bày đạo thân ảnh thì theo sát phía sau lần nữa đem vây khốn càng là không ngừng rung động khí cơ hay đến chu giác du khí tức cuồn cuộn lại khó hóa thành lối quang lôi tiêu nơi đây dựa vào núi ở cạnh sông theo các n g ư ơ i n h â n t ổ c nói phong thủy vô cùng tốt chính là chúng ta vì ngươi chọn nơi cho xương còn hài lòng chu giác du khỏe miệng l ạ máu vẫy tay đặt tại ngực một bên kiệt lực gáp chế trong cơ thể tâm thần cũng theo đó ám trầm bảy con hóa cơ yêu vật một đầu ư u thủy xa tinh một cái nứt lôi ư ơ n g yêu còn có một đầu lôi báo cùng một đầu buôn lôi lang mặt khác ba đầu mặc dù là bạn yêu nhưng trong đó có một đầu đúng là hắn tự tay hàng phục đầu hổ dao phải biết cái này đầu hổ dao lúc trước thế nhưng là bị chu hy việt lấy nhân đạo độ hóa mà bây giờ lại có thể bình yên vô sự càng hợp mà vây quét với hắn tất nhiên là có đại yêu xuất thủ hơn nữa còn có nhiều như vậy lôi đạo yêu vật không hề nghi ngờ chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết thậm chí là hủy diệt bọn hắn chu thị nhân đạo độ hóa hẳn là chỉ là tạm thời bị che đi chỉ cần nhiều kiên trì một hồi h i việt liền có thể cảm giác được dị thường còn có sống sót khả năng không đúng bọn chúng cũng có thể là chính là vì dẫn hi việt tới đây suy nghĩ ngàn vạn biến hóa nhưng mặc kệ cái này phía sau đến tột cùng như thế nào hắn cũng không có khả năng ngồi chờ chết chỉ gặp nguyên chiêu lôi hỏa lệnh uy thế bắn ra trong nháy mắt liền dẫn tới tứ phương phong vân quần quận tại thiên khung ngưng hiện ra kinh khủng tiếp vân thiên lôi oanh minh quần quận từ điện mực lôi ẩm ẩm trợt hiện chấn nhiếp tứ phương sơn ra mênh mông vạn linh sinh sợ nhưng này ba đầu lôi thuộc yêu vật lại là hồn nhiên không sợ càng n ử a mặt lên trời kêu to cùng cái kêu đẩy trời lôi đ uy thế cũng theo đó điên cuồng tăng vọt mà còn lại bốn đầu yêu vật thì du tẩu b ố n phía hoặc bắn ra uy thế phòng ngựa chu giác du t r ố n chạy hoặc thúc làm thuật pháp tập kích lôi quang cũng là đánh cho lôi phạt đạo nhân thương thế không ngừng tăng thêm lôi đ ỉ n h như thác nước tràn ngập h o à n vũ đem non nửa thương khung hóa thành kinh khủng lôi ngục h u giác du đứng sừng sững trong đó mặc dù quanh thân là lôi đỉnh chỗ che chở uy thế cường hoành lạnh t ấ u xương nhưng quanh thân vết máu lại càng phong phú một đạo điện quang tấn mạnh tập cướp càng có ương rít gạo sâu thay trùng hồn cái tia lôi phạt đạo nhân tre chở thân lôi đỉnh trong nháy mắt nổ nát vụ cũng không kịp vận khí chữa trị liền lại có lôi quan g cấp tốc đánh tới phần bụng lập tức chuyển đến mánh liệt kịch liệt đau nhức đạo nhân bản năng thúc chiêu đánh tới chỉ nghe thấy một tiếng thê thảm s ó i chu cái kia lôi quan g liền theo chi biến mất không thấy gì nữa linh nghiệm tìm kiếm phần bụng thình lình nhiều đạo kinh khủng vết cắn khối lớn huyết n ụ c đã không còn cẳng có thể trông thấy trong đó nhúc n í c h tạc khí mà tại cách đó không xa cái kia buôn lôi lan g sang nhanh bên trên thì gắn đầy máu tươi giữ tợn kinh khủng lôi tiêu chớ có vùng gậy liền trung thực đợi ở chỗ này trở lấy cùng ngươi vãi vãn bối một khối trung phó hoàng v i ệ n a cái kia lôi báo yêu vật đ lại là miệng nói tiếng người người nhược can phân chút tự giác tán đi linh lực ta đến lúc đó còn có thể cho người thông thoái tuy là nói như vậy nhưng hắn cũng đang không ngừng khống chế lôi đ ỉ n h dẫn đến đạo nhân uy thế điên cuồng tiêu giảm ngày xưa là dựa vào lôi phạt giờ phút này cũng là mười không còn một đây cũng là chu giác dù cái kia lôi phạt sát chiêu cực h ạ n chỗ cực dễ dàng bị nhầm vào phúc một ngụm máu tươi lịch tuôn ra mà ra nhưng còn không có vẩy ra bao xa liền bị lôi đ ỉ n h t r ô n vùi thành cho chính như những cái kia vì đó chỗ chấn sát y ê ma tả ma m ộ dạng muốn chân sát bản tướng vậy phải xem các người đủ tư cách hay không đem k h ỏ miệ máu tươi xóa đi chu giác du đông nhiên nắm lấy cái kia nguyên chiêu lôi hỏa lệnh trong miệng càng là phun ra một cỗ kinh khủng lôi viêm nguyên bản suy yếu uy thế bỗng nhiên tăng gọn ép tới quanh mình chúng yêu thân thể một trận để bản tướng nhìn xem các ngươi như thế nào dễ ta minh ngọc đô nhàn t h ủ y đ ỉ n h chính ngồi xếp bằng tu hành chu hy viện đột nhiên mở ra hai mắt n ó n g nhìn đông nam phương hướng trong mắt càng có minh hoàng kim luân ngưng hiện thúc công đi rồi chương 688. sâu kiến nhận lấy cái chết chương sáu t r ư ơ sâu kiến nhận lấy cái chết hắn lấy nhân đạo độ hóa ba đầu yêu vật đều là tại đông nam không có khí t ứ c mà chu giác du bây giờ ngay tại tiêu dương đạo khu vực chu sát yêu ma ở trong đó muốn nói không có âm mưu vậy hắn quả quyết không tin nhưng nếu là chỉ nhằm vào chu giác du lời nói đều dùng không đến bại lộ cái k i u ba đầu bán yêu tung tích trực tiếp phục kích chính là còn có thể lấy làm ám thủ tập kích c ủ a nước mà bây giờ như thế dị thường cái k i u đại khái xuất chỉ có một cái mục đích cái kia chính là vì dụ hắn mà đi thạch man tồn tại từ cái này về đại yêu tập núi lên liền đã bị ngoại nhân biết chưa chừng dị tộc đều đã định ra nhằm vào biện pháp cái này nếu là lại đem h ẳ n cái này uy hiếp lớn nhất nhân đạo tu sĩ trừ bỏ hơi không cẩn thận đều có thể dẫn đến gia tộc d i vong nguy cấp như vậy thế cục tự nhiên không thể tùy tiện làm việc mà muốn thay đổi thế cục cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý đánh tối bài nghĩ tới đây tâm hắn n i ệ m k h ẽ động vài dặm có hơn trăm tu các mái vòm cái kia say x ư a ngủ thiếu niên lang có chút run run thân thể mặc dù thụy nhãn mông lung khó t r ợ tình nhưng bên cạnh thân không gian lại là bỗng nhiên phá tàn đến thân hình cũng theo đó xuất hiện tại nhàn t h ủ y đ ỉ n h bên trong cả kinh cái kia đoạ long t h á n g hai thẳng đồn vũ bùn ngươi gọi bản tọa đến cần làm chuyện gì nếu là nói không nên lời cái như thế về sau bản tọa cũng không nhẹ h a chu hy việt đứng dậy thở dài vội vàng nói ra vãn bối cả gan muốn mời tiền bối lấy v ã n bối bộ dáng bày ra bên ngoài đi xa kêu dương đạo cứu ta thúc công nguy vong sắp đến lời này vừa nói ra hồ lệ đột nhiên thanh t ỉ n h lại lại không phải ngưng trọng k h ó định mà là kinh ngạc nhìn qua chu hi việt nghi hoặc hỏi nguyên lai tiểu tử ngươi có nhân vị à? bản tọa còn tưởng rằng tiền bối tốt tốt bản tọa đi chính là hồ lệ k h o á t k h o á t tay đánh gãy lời nói biết chu hi việt như thế cấp bách tìm nó tình thế tất nhiên là cực kỳ nghiêm trọng liền cũng không còn chê ghẹo chất lắc mình biến hóa liền từ thiếu niên lang biến thành uy nghiêm quân chủ bộ dáng cùng chu hi việt không kém bao nhiêu càng thuận thế từ cái kêu bảng bạc nhân đạo dòng lũ bên trên lấy ra bộ phận làm khí tức c h ế lớp lúc này mới thúc làm thủ đoạn trốn đi thật xa nhưng lưu lại nhẹ nhàng một câu bản tọa cũng không phải trắng xuất thủ nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng bảo vật nếu là không hợp bản tọa ý tuyệt không khinh xuất tha thứ chu hy việt giờ phút này cũng không dành để ý hồ l ệ nói trước đem khương lê gọi hồi minh ngọc đều lấy giả bộ mình rời đi giả tượng sau đó liền điều khiển quân ngũ tu sĩ đóng giữ vu minh ngọc đều cùng bạch khê núi ở giữa lấy đả thông hai địa phương liên lạc càng không quên thượng cáo triều đình chỉ cần bạch khê núi cùng minh ngọc đô không ngại Cái coi tộc vực, có cũng có cái chuyện, cái kia tự mình chỉ tán kia dài. lại. nơi kia khu kéo ra đạo theo vong như mình trường tồn Nhưng nếu này mình nguy thể Hết thể thể thật dị sắt tự tự sẽ sợ vậy. sự làm làm là phong vũ nổi lên nguy sự tình đem phá vỡ a t h i t h á o nói nhỏ tại trong đình tiếng vọng cái kia mái vòm bàng bạc nhân đạo dòng lũ cũng theo đó chấn động đẩy hắn uy thế điên c u ồ n g trắng đựng nhưng lại nội liễm không hiện mà tại cương khung bên trong ba đạo kinh khủng tồn tại chính nhận nấp thân hình quan sát phía dưới nguy nga sơn lĩnh cùng hùng vĩ đại thành nhưng là tĩnh lặng không hiện thẳng đến trông thấy kim quang triệt để đi xa lúc này mới ẩm vang như thế uy áp mạnh mẽ hướng phía mênh mông đ ấ u đá lan tràn ép tới dây núi vỡ nát hoang dã rung động không ngừng có chút chim thu phạm nhân tức thì bị tươi sống nhân chết hóa thành vô tội v o n g hồn nhưng cũng trong nháy mắt phát động hai địa phương che chở p h á p trận mông lung bình t r ư ớ n g đột nhiên hiện hiện giống như mai rùa móc ngược ở trên mặt đất mênh mông tại uy áp mạnh mẽ làm kính sợ cũng là nhấc lên từng cơn sóng gợn rung động không n g t cũng may bây giờ những n à y phát trận đều là chu bình châu bố trí mà lại là mấy trục đạo hợp nhất liên hoàn đại trận càng cung địa thế thủy mạch linh cơ các loại chặt chẽ tương、liên. phương diện khác khả năng có chỗ khiếm khuyết nhưng ở phòng ngự bên trên lại là có thể xương nhất tuyệt chỉ cần góp nhặt linh cơ các loại nội tình đầy đủ hùng hậu vậy coi như là đụng phải một chút nhỏ yếu huyền đan tồn tại cũng làm theo có thể chống cự nhất thời nữa khác như thế động tính tự nhiên kinh động đến trong núi tu sĩ không ngừng có lưu quang từ hai phe khu vực bay ra nhưng là rừng ở bình chướng bên trong ai cũng hoảng sợ nhìn lên bầu trời ba tôn kinh khủng đại yêu bạch khê hồ chính giữa cái k i a phương nguy nga sơn ngọn núi hầm vang rung động vô số nước bùn cỏ dại như vũ rơi thẳng rộng rãi kim mang giống như tôn miệ trải rộng hắn thân khí tức bàng bạc min điên cuồng kéo lên lớn mạnh phương nào tà ma d á m can đảng mạng phạm bạch khê t i ệ u dương đạo bắc địa lôi đình như thác nước bao phủ tứ phương hoàn vũ kinh khủng y thế chấn n h i ế t mênh mông càng đem đại địa v a n h bổ đến thùng trăm ngàn lỗ tính mịch vô sinh chu giác du đứng sừng sững trong đó toàn thân đâm máu mình đầy thương tích một bộ ngân giáp sớm đã nổ nát vụn không còn chỉ còn giáp ngực còn còn x u ấ t lại nửa khối to bằng miệng chén lô máu xuyên qua ngực bụng ngũ tạng lục phủ đã bị mổ đi hơn phân nửa chỉ có điện quang tràn ngập trong đó lúc này mới khó khăn lắm đã ngừng lại thương thế hử khúc k ụ một đạo diễn hỏa tấn manh s á c mà đến m nhưng cũng bởi vậy dẫn dắt thương thế dẫn tới hắn thân thể không ngừng run r u dậy khoe miệng vết máu đều khô cạn hầu như không còn nhưng lại vẫn như cũ nắm chặt nguyên chiêu lôi hỏa lệnh gắt gao nhìn qua bốn phía r a yêu dẫn tới đ ầ y trời lôi đỉnh bạo động mà ở tại đối diện nguyên bản thất yêu đã đi thứ ba chỉ để lại ba đầu lôi thú cùng cái kia đầu hồ dao nhưng cũng là vết thương nặng nề vô cùng t h ế thảm mặc dù lần này bọn chúng là lấy cỡ nào chết ít nhưng mục đích là vì c h ó i buộc chu giắt du dù, dùng cái này câu dẫn chu hy v i đến công phạt bên trên khó tránh khỏi cũng có chút bị trói khó đi hết lần này tới lần khác trước mặt da hỏa này lôi pháp cao minh mà lại là không để ý tính mệnh địa t ử đấu l o ậ n đ à ngược lại làm cho hắn lấy thương đội thương giết vài đầu nhỏ yếu tồn tại cũng là mặt mũi mất hết lôi tiêu coi như n g ư ơ i như thế dũng mánh lại như thế nào hôm nay tán g thân ở đây nhất định là trốn không thoát cái kia nước lôi ứ n g yêu kêu to một tiếng liền có kinh khủng kinh lôi bắn ra tại chu giác du bốn phía không ngừng bạo động chấn động đến hắn thân thể lay động vốn là suy yếu khí tức trong nháy mắt lại sụt giảm mấy phần mà nguyên c i ê u lôi hỏa lệnh cung ứng thanh rung động vết rách như là tơ nhện lưới leo lên trên đó phản phất sau một khắc liền muốn nổ nát vụn tứ tán một dạng g ữ tợn vết, máu vết giác hai gò má suýt nữa đem đầu lâu một phân thành hai hai mắt đỏ như máu như tinh nóng nhìn cái kia n ư ớ c lôi ương yêu cùng đầu hồ dao khu khu vậy phải xem nhìn các n g ư i như thế nào cho bản tướng bồi táng lời này vừa nói ra da yêu thân hình lập tức rút lui một chút tại tính mệnh trước mặt bọn chúng nhiều thiếu còn có chút e ngại cũng không muốn công lao không có màu được còn bị kéo lấy chịu chết lại tại lúc này nơi xa chân trời một vệ kim quan g đánh tới rộng rãi c u ộ n quận huy hoàng sáng chói mặc dù kim quan g kia uy thế cường đại đến cực điểm vượt xa hóa cơ cảnh giới nhưng da yêu lại là đều là thở dài một hơi chỉ cần đem cái này nhân đạo tu sĩ dẫn tới cái kia đằng sau liền không cần đến bọn chúng bán mạng chấm đ giết hồ lệ còn chưa tới gần thân nhiệm đã đem thiên địa tứ phương thăm dò cái thấu triệt nhưng tâm thần lại là tùy theo c h ầ m xuống ngoại trừ vây quét chu giác du bốn đầu hóa cơ yêu vật bên ngoài cái kia cương không còn ẩn nấp lấy hai tôn cường đại tồn tại mặc dù tính không được đại yêu nhưng cũng có huyền đàn chiến lược hiện nhiên là đặc biệt nhằm vào chu gia kinh khủng phục kích nơi đây còn như vậy cái kia bạch khê núi thế cục lại đem thảm thiết đến mức nào nếu là chu gia bởi vậy hủy diệt cái kia chu đạo hữu không phải hận chết bản tỏa không thể không nên không nên đến ma chu văn cẩn tiểu tử kia cũng không thể chết tại nó suy nghĩ thời khắc cương khung cái kia hai tôn vị dị yêu vật cũng đông nhiên tập ra thân hình khổng lồ che khuất bầu trời hướng về nó tấn m ạ n h oanh sát sâu kiến nhận lấy cái chết chương 689. t r t h xả thân vị gia tộc chương 689. t r t h xả thân vị gia tộc hồ lệ nghe tiếng hơi xứng sở ngầm đầu nhìn lên bầu trời hai tôn yêu vật thân nhiệm thì không ngừng cảm giác tứ phương h o à n vũ cái này hai tôn yêu vật mặc dù thân thể giữ tợn khổng lồ nhưng lại còn có một số người tộc đặc thù hoặc là dị dạng tay chân hoặc là quái dị đầu lâu hiện nhiên là dị tộc lấy đạo tắc bí pháp ăn mòn đi ra ma nhân q u á i vật chỉ có khó khăn lắm huyền đan cảnh giới chiến lược mà không một chút đạo hạnh t r è o trống loại này tồn tại đối phó hóa cơ tu sĩ tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi nhưng nếu là đối đầu huyền đan cường giả cái kia chính là không chịu nổi một kích rắc rưởi chỉ cần chớ bị công sát vây quét nói là tùy ý đánh giết đều không đủ lại vun trồng bắt đầu đại giới cực kỳ to lớn bất quá đối dị tộc mà nói cái này cái gọi là đại giới liền lộ ra có chút không quan hệ đau khổ dù sao tu hành tà ma bí pháp chính là tu sĩ nhân tộc cướp đoạt tiêu hao tài nguyên cũng thuộc về nhân tộc liền ngay cả chỗ đầu ngược sinh linh cũng là ngàn vạn p h à m nhân ngược lại dị tộc chẳng qua là tiêu hao điểm đạo tắc về khí nhỏ yếu thời điểm giúp đỡ tre lấp theo hầu thôi dạng này đâu đến đâu đi bên ngoài đều là nhân tộc nội loạn đã có thể tiêu hao nhân tộc nội t ì n h còn có thể trái lại dung chuyển nhân đạo cường tộc cớ sao mà không làm bản tọa còn tưởng rằng phía sau còn cất giấu cái gì đại gia hỏa nguyên lai cũng chỉ có những này ngược lại là phí công lo lắng một trận đợi đem hoàn vũ thăm dò cái thấu triệt hồ lệ cũng là nhẹ nhàng thở ra nó mặc dù tu vi chỉ có huyền đan nhất t r u y ề n nhưng sở tu vũ nói đối với không gian cảm giác cực kỳ nhạy cảm cưỡng hãn trừ phi thực lực thắng qua nó một mảng lớn hoặc là cũng là vũ đạo tồn tại không phải nhiều thiếu đều sẽ gây nên một chút gợn sóng không gian lại như thế nào tại nó dưới mí mắt tận nấp mà cái này rơi vào người bên ngoài trong mắt cái kia chính là chu hy việt giống như là tâm thần là huy áp c h ấ n n h i ế p ngu ngơ tại nguyên chỗ mặc người chém giết một dạng lôi tiêu xem ra ngươi cái này hậu bối muốn trước ngươi một bước chết đi mà tại cách đó không xa cái kia nứt lôi ương yêu nhìn qua nơi đầy tình huống nghiêm nghị thét dài tê minh sâu hai thứ hồn trực k Chu Giác Du một ặ c Chu cảnh, cũng cũng cái cách, thức chầm cũng chuyển kịch dù phong phân nhưng thấy, Hy hiểm không khỏi lo lắng phân thần, nhưng khoảng nhiên thân thể cũng theo vào lo to trông người lắng này đống xuống, đến kịch liệt đau nhất. bị, bắt Việt, liệt lấy kêu đau lâm m để đó ý đạo điện quan gào g thét mà qua kinh khủng lôi đỉnh đ ố n g nhiên oanh bổ vào chu giác du trên thân đem đánh bay mấy trăm triệu xa càng là ẩm vang rơi l ậ p đại địa nửa người đều rơi vỡ nát huyết nhục thối nát không còn hình dáng giữ tợn vết cào xé rách lồng n g ự c sân ư v a i chỉ còn lại đầu lâu còn có khí tức còn xuất lại mà cái kia sớm đã vỡ tan không chịu nổi đạo tham ứng thanh nổ nát vụn hóa thành quần quận lôi hồ bộ tịch hắn thân thể tàn thế để cái kia vốn là còn thừa không có mấy sinh cơ điên cuồng làm hao mòn không tốt lầm đại sự hồ lệ sắc mặt trong nháy mắt đột biến nó tới này là vì cứu chu giắt d ù nếu là người không có cứu được chu ra cũng không có bảo trụ trời mới biết chu bình có thể hay không biến thành bộ rắn gì g thiên phương minh chỉ gặp thiếu niên lang đứng sừng sững tại chỗ tức giận hết lớn một tôn năm đôi cáo lông đỏ hư ảnh lập tức phủ hiện ở thiên địa tuy chỉ có hơn mười triệu lớn nhỏ nhưng lại phẳng phắt so thiên khung sơn nhạc còn muốn nguy nga sâu thẳm hai mắt quan sát mê ngông h n áp lực mê ngông h n kinh khủng rộng rãi hướng về tứ phương điên c u ồ n g l g ă n t r à n trong chốc lát toàn bộ sinh linh vì đó một tịch liền ngay cả cái tia hai tôn quỷ dị yêu vật cũng đông nhiên rằng c o giữa không trùng thân thể ngăn không được địa run dậy xa xa vài đầu lôi thú càng là lạnh mình sợ hãi bản năng quận mình nhật nút cái này không quan hệ chủng tộc thân cận xa lánh đơn thuần là tu vi bên trên thiên l y ề n tranh l ệ n h nhất cảnh một thiên địa cáo lông đỏ túi đầu mà rơi trắng đoán răng n a n h có chút hiện lộ liền tựa như cương phong lôi hòa bạo động cái tia hai tôn quỷ dị yêu vật ngay cả cơ hội phản kích đều không có yêu hồn li cái gọi là huyền đàn chiến l ự c cũng theo đó hóa thành mở mịt đạo tắc tính cả bàng bạc linh cơ khí trạch cùng nhau tiêu tán ở trong thiên địa này tham ạ n g nứt lôi ư ơ n g yêu dáng chống đỡ lấy kinh khủng u y áp hướng phía cái kia khổng lồ cáo lông đỏ cao dít gào cầu khẩn lại chỉ gặp đỏ đ ô i nhẹ cướp chập trờn hiện hóa toàn bộ mênh mông hoàn vũ tính cả cái này vài đầu hóa cơ yêu vật cùng tứ phương khí trạch linh cơ cùng nhau quét ngang đến sạch sẽ đợi hắn một lần nữa biến trở về hình người phương viên vài dặm đã hóa thành sinh cơ không hiện tự vực tất cả linh cơ khí trạch đều ngưng luyện vì đó trong lòng bàn tay một đoàn mở mở mở mịt vẹn vẹn chỉ là n ắ m trong tay ở giữa l i ề n dẫn tới bốn phía cỏ cây danh sinh càng có lôi hỏa bắn ra có thể nghĩ tích c h ứ a trong đó khí trạch linh cơ sao mà kinh khủng tiểu tử ngươi t r ư ớ c tục lấy mệnh bản tọa quay đầu lại có ngươi nói xong nó liền đem mở mịt linh quang đánh vào cái kia đã mất đi ý thức vỡ vụn thân thể tàn phế bên trong lấy tục hắn tính mệnh lại đem hắn ẩ n nấp an trí tại mênh mông một chỗ lúc này mới xe rách không gian trốn đi thật xa chỉ để lại một cái đầu lâu tính mịt nằm tại thâm sơn động q ậ n ngăn cách không ngừng thuế biến bạch khê núi thạch man đạp lập giữa hai ngọn núi thân hình khổng lộ giống như đ chính lấy nguyên thủy nhất công phạt thủ đoạn cùng một tôn huyền đàn tam chuyển phần h ỏ a yêu điên c u ồ n g rằng có chém giết chỉ là rõ ràng thạch man chiếm hết thơ phong nhưng ở cái kia đại yêu đỉnh đầu quái dị linh quang chiếu rọi vì thế lại là càng ngày càng yếu trong mắt càng lộ ra r ã rủa biến hóa chi s ắ c vẫn là hắn quanh thân kim mang minh cầu v ò n g không ngừng hiện hiện trong mắt cũng có kim hoàng minh vòng treo ngược lưu chuyển cùng sơn nhạc nguyên nga bàng bạc nhân đạo tương ứng lúc này mới đem dị động áp chế bình phục mặc dù thạch man là chu bình điểm hóa chi linh căn nguyên bắt đầu tại ngọc bản linh nguyên pháp nhưng lại thế nào cải biến cũng không cải biến được làm thạch linh sự năm đó linh tộc có thể mượn trợ thủ đoạn ảnh hưởng bán linh nhân tộc làm hại nhân tộc nội loạn bạo động giải cách nguyên phủ càng là không thể không tự tuyệt trừ hại hiện tại dùng tại một tiểu tiểu thạch linh trên thân làm theo không có bất cứ vấn đề gì chỉ là tại nhân đạo sắc phong cùng sơn nhạc r a chỉ song trọng gông xỉm dưới lúc này mới không có trực tiếp mê thất tâm trí nhưng còn như vậy chiếu dọi đi uy nguyên linh tộc cũng là chuyện sớm hay m u ộ n lan thạch man nổi g i ậ n giống to nặng nghề thanh n m giống như trung cổ lôi minh nổ vang bên ngông tư phương khổng lồ nắm đấm ứng thanh nện ở cái kia phần hòa yêu thân bên trên trực tiếp đem nện thành vô số nhỏ bé hòa diễm tản mát thiên địa t ứ phương càng đốt đốt đúng phương pháp trận bình t r ư ớ n g tư tư d u n g động nhưng sau một khắc những ngọn lửa này lại lần nữa hội tụ hợp nhất một lần nữa hóa thành cái k h i ệ u kinh khủng đại yêu mà ở ngoài sáng ngọc đều lên không chu hy việt thống ngự bàng bạc nhân đạo dòng lũ tựa như một tôn nhân gian đế hoàng mặc dù khí tức chưa đạt tới huyền đan cấp độ l ạ i ủy vào nhân đạo dòng lũ cũng là cưỡng ép kềm chế một tôn huyền đan chiến lược quỷ dị yêu vật để hắn khó mà tác động đến tư phương chỉ là lần này tập cước yêu vật cũng không chỉ là hai tôn mà là ba tôn còn có một tôn huyền đan nhất chuyển cự viên chính hiển hóa chân thân không ngừng đánh bạch kh mỗi một kích đều ẩn chứa kinh khủng đạo lực rơi vào đại trận kia bên trên chấn động đến gọn sóng khuấy động trong núi hùng hậu linh cơ cũng theo đó tiêu hao một mảng lớn chu thiến linh đứng xưng ở minh phong đỉnh núi vô số vụn vặt tự đại mà trôi ra leo lên hắn thân thể tứ chi liên tục không ngừng sinh cơ địa khí tấn manh vóc tới khiến cho hắn uy thế cường hoành k i n h khủng cũng được x ư n g tụng làm ộ t tôn huyền đan chiến lược nhưng hắn thân thể cũng bắt đầu điên cùng dạn nước vỡ vụn hiển nhiên đã đến hắn tiếp nhận cực hạ dù vậy hắn vẫn tại điên cùng hấp thu sinh cơ cổ tay ở giữa bụi gai một vòng ứng thanh bay ra hắn trong cơ thể bàng bạc lực lượng tựa như là có từ hắn quanh thân kinh mạch điên cuồng nhiệt lên tụ hợp vào cái k i a bụi gai một vòng chậm dại hóa thành một tôn khổng lồ lọc ảnh ô ô lọc ảnh k h é t kêu kêu to liền đạp một hành mây ẩm vang đâm vào tôn này cự viên trên thân đem đụng bay trong vòng hơn mười dặm xa hai cỗ uy thế làm hao mòn v à chạm lọc ảnh trong nháy mắt liền ả m đạm hơn phân nửa phía dưới chu tiến h linh cũng là sắc mặt trắng bệnh đỏ thấm máu tươi lịch t u ô n ra mà ra, nhưng như cũ c ố chấp dẫn tụ sinh cơ không ngừng thúc đẩy lọc ảnh cùng cự viên đại yêu chấm giết nhanh chóng rời đi ta đến bọc hậu mà tại một bên khác chu tu Dục đứng sau là c h một khắc hắn thân thể đột nhiên hóa thành vô số doanh thổ lôi cuốn lấy những ngọc thạch kia ân ký thuận nham tôn hơi thở thân thể khe hở điên cùng bên trong tôn để ép đến cái này cự thú thân thể không ngừng tăng vọt càng là không ngừng lăn đất điên cuồng rung động khí tức cũng theo đó bốc lên trắng được không biết quá khứ bao lâu làm cự thú lần nữa lúc đứng lên đã trở nên phá lệ bình tĩnh giống như cái k i a tính nhạt đạo nhân bạch khê trên hồ không chu t h ư ờ nguyên n g cùng trần phúc sinh đang không ngừng di chuyển tộc nhân hướng bí cảnh t r ố n chạy cảm giác được tình huống này cũng là muốn rách cả mỹ mắt cực kỳ bi thương phụ thân chu văn hạo quay đầu nhìn qua hậu trạch phong bên trên cửa thú nước mắt lập tức dâng trào mà đi lại bị chu t h ư ờ nguyên n g lấy thuật pháp trói buộc cưỡng ép hướng về ngọc thạch bí cảnh bỏ chạy tuy nói chu ra có một chút cao thâm độn thuật thủ đoạn nhưng ở đại yêu kinh khủng bí thế giới chỉ sợ còn không có chạy trốn bao xa trước hết một bước bị tươi sống ép thành thịt nát c ả bã cũng nguyên nhân chính là như thế chu thường nguyên chỉ có thể mưu cầu một cái biện pháp cái t i ê chính là vứt bỏ đại bộ phận phạm tục t ộ c nhân dẫn đầu trong tộc tu sĩ trước tránh đi ngọc thạch bí cảnh bí cảnh gửi treo vào trong hư không khe hở chỉ cần nó cửa hộ phong bế không hiện vậy liền sẽ ẩn nấp tại khe hở không gian cho dù biết được hắn phú vị trong thời gian ngắn cũng rất khó c ư ơ n g ép phá vỡ mà chỉ cần chống đỡ cái này nhất thời nửa khắc tự mình lao tổ liền có thể trở về hoàng tộc viện, quân cũng đem gấp rút tiếp viện ở đây. có lẽ g i a tộc tồn thất nặng nề nhưng dù sao cũng tốt hơn tộc diệt không còn tiến nhanh đi chu thường nguyên gấp giọng hô to lấy hồn nhiên không để ý tự thân uy nghiêm bắt lên một đám tuổi nhỏ tiên duyên tử liền hướng bí cảnh gấp rút t i ế n đến giờ phút này chớ nói gì nội tình bảo tàng liền ngay cả nơi xa sơn linh chu người tiến chu thanh nhạn đám người hắn đều không giành bận tâm liền ngay cả hiến chỉ lan muốn đi cứu trợ tự mình nữ a nhi tôn nữ cũng bị hắn xuất thủ ngăn lại bí cảnh bên trong đạo tắc đầm đầm phan tục tử ở bên trong cũng chịu đựng không được bao lâu đem thanh nhạn hai đứa bé mang đến còn lại toàn bộ lưu tại trên núi nghe được câu này tiến chỉ lan bỗng nhiên dừng bước tại tại chỗ hai mắt đỏ như máu rơi lệ t h ê lương kêu khóc chu thừa nguyên ngươi thật là ác độc tâm nói xong hắn liền c ư ơ n g ép c h ấ n khai ngăn cản hóa thành lưu quang đột hướng một chỗ lệ phong đó cũng là chu nguyệt tiến cùng chu thanh nhạn hai nhà vị trí chi địa nhìn qua tương cứu trong lúc hoạn nạn hơn trăm năm thê tử bi phẫn rời đi chu thừa nguyên trong lòng cũng là phức tạp buồn tuyệt nhưng như cũ giang chống đỡ lấy thân thể kiệt lực di chuyển tu sĩ tiên duyên tử hướng bí cảnh bỏ chạy ngọc thạch bí cảnh có ít bên trong lớn nhỏ theo lý thuyết có thể dung nạp chu ra tất cả tộc nhân nhưng trong đó có nồng đậm ngọc thạch đạo tác tại coi như tu sĩ đều không kiên trì được bao lâu chớ nói chi là tính mệnh mỏng cạn p h ả m tục tộc nhân hắn cũng chỉ có thể đem tất cả tu sĩ tiên duyên tử mang vào p h ả m tục tộc nhân lại chỉ có thể tuyển bộ phận thân thể cường trắng người lại từ bọn hắn những tu sĩ này che chở dạng này mới có thể tại bí cảnh bên trong sinh trưởng kéo dài tính mạng văn sùng da giác các người mau dẫn lấy tử đệ trốn vào đi chu thừa nguyên đem một đám hài đồng đưa đến bạch ngọc cung bên trong cũng là bước nhanh liền hướng nơi sát đổi mà trần phúc sinh cũng theo đó rơi xuống trong ngực thì là trường chi chiết trần giai hà các loại chu gia phụ thuộc thiên thiêu thương nguyên để mấy hải tử kia cũng đi vào đi chu thừa nguyên ánh mắt nhanh chóng lướt qua một đám h ả i đồng sau đó vung tay háo mở ra liền đem đều đưa đi bạch ngọc cung cứu công ngươi cũng đi vào ngươi cùng thiết sơn trưởng lao ở bên trong có thể che chở tộc nhân an n g uy nhưng trần phúc sinh lại là nghe tiếng hóa thành lưu quang thẳng hướng chu gia cư phàm phong bỏ chạy lão phu thụ nhiều năm như vậy ân trạch há có thể nguy nan lúc sợ chết cầu toàn ngươi lại dàn xếp nơi đây tộc nhân từ lão phu đến hộ tống mà tại bạch khê núi tất cả đỉnh núi ở giữa không ngừng có lưu quang Phi đột mà lên. hoặc bắt lên trên dưới một trăm tộc nhân đ ộ n hướng bạch ngọc cung hoặc thúc làm thuật pháp ra chỉ đại trận cũng có tu sĩ phục dụng đốt hồn bạo khí bí đan chỉ vì đ ộ n hướng thiên khung tự bạo tráng đựng bạch khê núi khí cơ dùng cái này đến là chu thừa nguyên đ á m người kéo dài thời gian đại trận bên ngoài tôn này tự viên đại yêu d u n g động thân thể khổng lồ tay cầm bắt lộc ảnh sừng thú đông nhiên ném hướng pháp trận nệ đến pháp trận gợn sóng dung chuyển thân hình khổng lột h ì đem chu tu dục biến thành nham thú ép tre bên dưới nghiền đất đá không ngừng bằng cách cường đại uy thế bảng bạc kinh khủng tuy nói chu tiến h linh cùng chu tu dục giờ phút này đều là có huyền đan chiến l ự c nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng huyền đan tồn tại chống lại tôi h căn bản chưa nói tới chém giết tranh phong một chút chính kiệt lực chạy chối chết phạm nhân nghe tiếng trong nháy mắt mới ngã xuống đất hai lỗ thai không ngừng chảy máu thê thảm kêu thảm nhân tộc cho người mượn đạo chi vi thái bình hơn mười năm một chút cường giả càng là có thể dốc lòng tu hành cường tộc là áp chế thiên mệnh chủng tộc tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn không để ý nhìn xem nhân tộc chậm chạp trắng được giả i yêu tà bí pháp yêu đan thủ đoạn dùng cái này dung chuyển nhân tộc cảnh nội thái bình những này cũng chỉ là cường tộc mở đầu tiết mục thôi vì cái gì chỉ là tiêu hao nhân tộc nội tỉnh vung trồng huyền đan c h i lực mà bây giờ thủ đoạn đã tích xúc là đủ vậy dĩ nhiên là đạo diệt nhân tộc thế lực lấy nói mê hoặc thiên hạ nhân tâm. khiến thị tộc tiên tông diệt vong nhân đạo dung chuyển t r u n g chủ lệnh vị trí chu gia chỉ là triệu q u ố c lần này gặp nạn đông đảo thế lực thứ nhất giống bốn môn bốn nhà ẩn tông tiên tộc thậm chí là ba tông tam tộc đều là thụ kiếp trong đó bất quá bởi vì c h ấ n nam quận nước thái bình hương thịnh có chút quá dễ thấy cho nên mới sẽ xuất hiện ba tôn huyền đan chiến l ự c cùng hai tôn t h ấ p chuyển đại yêu cùng thuộc bốn nhà chính t h ị kỳ thị các loại phần lớn đều chỉ lọt vào ba bốn tôn huyền đan tồn tại tộc sát đợi diệt này phương thị tộc ta tộc nhất định có thể thụ tổ tộc coi trọng nói không chừng đều có thể rời đi thú vực nội địa cự viên đại yêu càng nghĩ càng bành trướng n g hai tay liền như là huấn luyện sân nhạc ngưng tụ kinh khủng như thế sau đó đ ố n g nhiên n ệ n ở đại trận bình t r ư ớ n g bên trên cường hành đạo l ự c điên c u ồ n g chút xuống trùng kích cái kia mông lung bình t r ư ớ n g dẫn tới bạch khê núi khí cơ cấp tốc tiêu tán cái kia bình t r ư ớ n g cũng d ạ n nứt ra vô số vết rách tựa như tơ n ệ n lưới trải rộng tiên mạc vê anh chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vang che chở bạch khê dãy núi gần trăm năm rộng rãi đại trận ứng thanh nổ nát vụn bàng bạc khí áp thuận thế quét sạch bên mông ép tới trong núi có cây đấu đá đất đoạn một chút phòng ốc miếu thờ bị tấn mạnh thổi đổ sụp đổ trần phúc sinh đám người chính bay lên không tại trong núi vận chuyển tộc nhân giờ phút này cũng là bị cái này kinh khủng uy áp c h ấ n n hiếp khi tức nịch tuân ra bạo động giống như sủi cào cắm xuống đại địa những người p h ả m tục kia càng là trực tiếp bạo liệt hóa thành huyết vụ cũng may b ạ c h khê núi không chỉ có che chở đại trận các nơi tiểu phong lớn như núi nhiều cũng có ngăn cách phát trận cho dù tại h u y ề n đàn tồn tại trước mặt không chịu nổi mức kích nhưng cũng ngăn cản cái này tiêu tán dư uy lúc này mới không có tạo thành quá lớn thương vong chỉ là dãy núi trùng điệp cũng là bị trùng kích đến không còn hình dáng vô số có cây linh thực nổ tận gốc trong hồ linh ngư rùa tôm bạo chết gần nửa trong núi chim thu tinh quái càng là giống như dơm dạ đồng loạt n g ã xuống mà cứ p h ạ m phong tình huống càng là thăng thiết mấy ngàn người bị tươi sống chấn động đến ngũ tạm đoạn diệt mặt tuyệt bạch ngọc cung bên trong chu t h ư ờ n g nguyên kinh hồn đại rung động chính kiệt lực đem tộc nhân truyền vào bí cảnh mà lớn như thế sắc nhiệt tự nhiên cũng tạo thành kinh khủng nghiệp trướng lôi cuốn b ằ n g bạc thiên mệnh hung uy hướng về kêu cự viên đại yêu phản p h ệ mà đi ầm ầm một đạo kinh lôi ầm vang rơi xuống bổ vào cự viên đại yêu trên thân uy thế cũng không nặng ngay cả hắn da lông đều không có bổ da nhưng lại có quỷ dị khí tức leo lên hắn thân hồn khiến cho hắ thiên mệnh thật sự là quỷ dị ta bất quá chấn sát mấy ngàn cái sâu kiến có thể ảnh hưởng ta tâm thần nếu là lại chấn sát xuống dưới chẳng phải là có thể đem ta phản p h ệ mạ tuyệt nó thân là vượn đen nhất tộc người mạnh nhất bởi vì một chút cơ duyên xào hợp mới từ ngu m ộ i tẩu thú lộ sắc thành tinh quái càng dẫn đầu tộc đàn đưa thân vạn tộc hàng ngũ cách nay cũng bất quá hơn nghìn năm mà hắn thân ở thú vực biên giới các nhân tộc chỗ hàng nguyên vực cực kỳ xa xôi lại thêm quật khởi tuế nguyện ngắn n g i đừng nói là đối nhân tộc liền xem như đối vạn tộc cách cục đều biết rất ít thiên mệnh một từ cũng chỉ từng nghe nói một chút trút truyền thuy tại tiêu viên vương tộc lợi dù dưới hắn cũng là vượt qua mấy chục vạn dặm lúc này mới đi vào triệu quốc khu vực nghe lệnh mà hủy diệt nhân tộc thế lực nghĩ tới đây nó cũng không còn bắn ra uy thế chấn n h i ế p tứ phương hai tay quét ngang minh n g ô n g trực tiếp liền đem tập kích tiến lên lộ ảnh nham thú đánh bay nát tán minh phong đỉnh núi chu tiến h linh thân thể chấn động mạnh mẽ thân thể đ ỗ n g nhiên mới ngã xuống đất hùng hậu khí cơ bốn tạ không còn chỉ có t i ể u tụy dây leo leo lên hắn thân vì đó cung cấp n ô i dưỡng yếu đuối sinh cơ mà chu tu d ụ biến thành nham thú thì rơi đập sân lĩnh hóa thành vô số vụn vật đá vụn tuy có khí cơ còn sót không thể chấn sát p h à m nhân cự viên đại yêu tùy theo nhìn về phía bạch ngọc cung thân hình khổng lồ lập tức như khiếu phong tập c ư ớ p thẳng hướng cường đại uy thế chấn động đến đầm bắn ra song lớn song lớn một tôn mực lam cự quy từ đáy hồ đ ố n g nhiên hiện hiện tựa như sơn nhạc hoành ngăn tại phải qua trên đường lại bị một trưởng vô đến nát bét kiên cố mai rủa trực tiếp nổ nát vụn thành mấy chục phiến trong đó huyết nhục cũng là thối nát thảm thiết têu thảm chìm vào đáy hồ càng đem hơn phân nửa hồ vực nhiễm làm huyết hỏng bạch ngọc cung chỗ sâu chu thừa nguyên chính kiệt lực hướng bí cảnh bên trong truyền thống tộc nhân ý thức đều tùy theo suy yếu c h ầ m thấp giờ phút này cảm giác được đại yêu cấp tốc tới gần thấy lại lên trước mặt chưa tiến vào bí cảnh mấy trăm tộc nhân cũng là d â y r ù a khó quyết nhưng chỉ là suy tư nháy mắt hắn liền hóa thành lưu quan độn hướng ngoài cùng càng liên tiếp phục vài bình hồn l i n h nước trong thức hải man đi theo chi điên cuồng tăng vọn hóa thành một tôn như mực h ư ảnh càng như minh h ỏ a thiêu đốt đốt đốt vì thế trong nháy mắt liền đạt đến hóa cơ định phong nhưng tương ứng hắn thân hệ bắt đầu điên liền đạt đến hóa cơ định phong nhưng tương thống khổ như nước thủy triều nghiêng tuân ra mà lên nhưng này hồn thể lại cố chấp thẳng hướng thiêu đốt đến càng hung m ánh tựa như lưu hỏa đụng núi ta đã g i ả vậy tiến không thể tiến như lấy thân thể tàn phế đổi trên dưới một trăm tộc nhân trường tồn an thông nhưng mặc cho bằng đạo này lưu hỏa như thế nào đốt cháy uy thế như thế nào tăng vọt đụng phải cự viên đại yêu nháy mắt liền như là s ư ơ n g tuyết tan ra phá diện chỉ khó khăn lắm ngăn trở thứ nhất hơi thở liền hóa thành mây khói tiêu tán không còn t h ư ờ n g nguyên không cần phụ thân tộc lão vô số đạo bi thương tiếng la từ trong núi vang lên thiết sơn thì bắt lấy chu thừa nguyên kéo dài cái này một hơi thời gian lôi cuốn còn lại trên dưới một trăm tộc nhân trốn vào bí cảnh bên trong cái kia màn sáng môn hộ tùy theo phong bế không hiện chương sáu trăm chín mươi mốt lúc nào mạnh như vậy chương sáu trăm chín mươi mốt lúc nào mạnh như vậy cự viên kinh khủng uy áp bao phủ đầm trực tiếp liền đem đứng sừng sức trên trăm năm lâu bạch ngọc cung nghiền nát băng diệt tính cả một bên tàng kinh c ắ t cùng nhau hóa thành phế tích cũng may trong đó ngàn vạn c h u y ể n thừa đã rời vào bí cảnh cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn mất nhanh chóng bài trừ bí cảnh chớ có chậm trễ chính cùng thạch man chiến đấu chèm giết phần hỏa đại yêu cao giọng la lên quái dị linh quang bỗng nhiên t ă n v ọ chỉ chiếu lên cái k Vì thế cũng theo đó suy yếu không thiếu như sáu mươi hơi thở bên trong vẫn phá không nổi rồi ta liền bỏ ngươi mà đi bọn chúng lần này tập kích n h â n tộc thế lực làm ấy chục vị huyền đàn tồn tại tập kích mà ra đánh cho triệu quốc trở tay không kịp nặng tại tập kích bất ngờ cấp tốc nhưng coi như nhanh chóng đến đâu kịch liệt như thế tình hình chiến đấu cũng tất nhiên vì nhân tộc biết triệu quốc hiện tại chỉ sợ đã dốc toàn bộ lực lượng chính tại các nơi tiêu diệt vây g i ế t đại yêu chỉ là b ộ phát chiến trường quá nhiều mà nơi lây lại tại phía xa biên cường cho nên cường giả mới còn không có gấp rút tiếp viện đến thôi chỉ là coi như trợ giúp lại g i nan bọn chúng bây giờ cũng chiến gần nửa khắc đồng hồ n h ư dừng lại thêm xuống dưới chưa chừng liền bị nhân tộc chấn sát tại cảnh nội lại sao dám tiếp tục lưu lại nghe được câu này cự viên đại yêu gắt gao nóng nhìn bạch ngọc cung chỗ sâu mặc dù có thể cảm giác được một chút không gian ba động nhưng lại khó mà tìm kiếm tung tích dấu vết đen như mực hai tay bỗng nhiên bạo khởi kinh khủng y thế điên cuồng hội tụ mực ám quang huy dẫn tới thiên tướng cũng vì đó ảm đạm y thế kinh khủng lạnh thấu xương ép tới bốn phía không gian bắt đầu điên cuồng sụp đổ vỡ tan chật liền hướng cái t i ê bí cảnh môn hộ phương vị oanh kích mà rơi mặc dù bọn chúng đ tộc địa cũng biến thành thùng trăm n g à n lỗ nhưng chỉ cần cái này bí cảnh không phá hán tộc nhân vẫn còn tồn tại vậy cái này tướng cấp thế lực không coi là hủy diệt tự nhiên không chiếm được nên có b a n thưởng hết lần này tới lần khác có thiên mệnh giá trị cái này núi bên trên mấy vạn sâu kiến nếu là giết bọn chúng cũng tuyệt nhiên không dễ chịu thậm chí là đoạn tuyệt con đường của chính mình duy nhất có thể nếm thử cũng chỉ có cái này bí cảnh nhìn xem có thể hay không cưỡng ép phá vỡ Flank. lượn lớn tay vang Vốn xuống, cường huy ẩm rơi đại lộ ra thật sâu châu u h ế nước bùn càng là không ngừng hướng phía dưới vỡ tan sụp đổ mà chu bình đã từng bế quan chỗ trực tiếp hóa thành thối nát phế tích càng làm vỡ nát không gian kết giới từ đó tiết lộ ra một chút ngọc thạch đạo tác hống h ố n g hống bí cảnh đạo tạng về ta cái này cự viên đại yêu hưng phấn gào thét lớn hai tay giống như trụ trời không ngừng oanh kích phế tích nệ đến đại địa rung động không nớt nó thành tựu đại yêu thời gian cực kỳ ngắn ngủi vị trí vượn đen tộc cũng chỉ có nó một tôn đại yêu tồn tại không chỉ có đôi thế gian vạn vật biết rất ít với lại chủng tộc cũng không có năm chắc bao nhiêu nội hàm nếu là đ nơi x a thạch man nổi giận gấm thét nhưng ở phần h ò a đại yêu kiềm c h ế giới cũng chỉ có thể đau khổ nhìn xem đây hết thảy minh phong khâu đằng rủ xuống dây leo tại đất đem bóng hình x i n h đẹp ôm trọn trong đó chầm chạp tẩm bổ hắn sinh cơ cái kia địa triển miên tộc nham tôn thì hóa thành đá vụn tản mát trong núi tựa như bình thường núi đá tạc khối theo chấn động mà thoải mái n ằ m đ ẵ n g chu lang lạc vân phong bên trên tiến chỉ lan ngồi xếp bằng trên mặt đất khóc đến khóc không thành tiếng bên cạnh chu nguyệt tiến mấy người cũng ai cũng cất tiếng đau buồn khóc dòng chu thừa minh đứng sừng sững một bên sắc mặt tái nhuận bi th ta mang các người đi cư phạm phong nơi đây hung hiểm nói xong cũng không lo được yến chỉ lan cảm xúc như thế nào liền cùng không minh hợp lực đem chu người tiến chu thanh nhạn hai nhà người nâng lên cho địa thế hướng cư phạm phong sờ soạn mà cái khác vẫn còn tồn tại chu gia tộc người cũng nhìn ra yêu ma tình huống giờ phút này cũng là bán mạng hướng cư phạm phong chạy trốn trong đó cũng có số khổ phạm nhân còn không có tới gần cư phạm phong liền bị dư huy liên lụy núi đá tươi sống đ ậ p chết hóa thành trong núi một bãi thịt nát liền đánh cho sơn băng địa liệt hãn hải chạy ngược sơn giã minh mông mà giật hiện ngọc thạch đạo tắc cũng càng nồng đậm liền phảng phất tùy thời muốn phá vỡ tái hiện một hướng dạng lại tại lúc này cự viên khổng lồ tay lớn như thường ầm vang n ệ n xuống nhưng lại đột nhiên ngừng lại tại nguyên chỗ càng không một chút uy thế bắn ra h i ệ n lộ dẫn tới tứ phương tồn tại ghé mắt t ư ơ n g vọng chỉ gặp cái kêu bí cảnh môn hộ đột nhiên mở rộng một đạo thon dài thân ảnh đứng sừng sững trước cửa quần áo không trọn vẹn vỡ vụn thân thể cũng dạn nứt ra rất nhiều vết rách tựa như là bị cái gì lực lượng kinh khủng chỗ cọt giữa b á n đem cái kia to lớn tay vượn chống lên hai mắt băng lanh đến cực điểm cường hành uy áp giống như sơn nhạc nguy ê nga hướng về bốn phía phô thiên những cái địa lan tràn tất cả tồn tại lập tức thân hồn rơi xuống điên cuồng run run dậy người tới chính là chu thị lão tổ chu bình bởi vì tại chu giác du nơi đó tao nổ hai tôn huyền đan chiến l ự c hồ lệ liền không nằm chắc được tập kích bạch khê núi lại có mấy tôn đại yêu cho nên liền ngang sơn hà trực tiếp đi định nam khu vực tìm chu bình lại thêm hồ lệ từng vì chu gia tráng đựng qua ngọc thạch bí cảnh đại khái biết hắn chỗ phương vị vì cứu gấp chầm ệ n h liền dẫn chu bình lạnh kháng không gian triều t với lại không riêng gì chu bình nguyên t r ư ở n g không mấy người cũng đều biết h i ể u việc này giờ phút này chính buôn tập triệu quốc nội địa chỉ vì c h ấ n yêu che chở tộc chu bình thần nhiệm nhanh chóng lướt qua bạch khê núi b o à n cảnh kinh khủng uy áp trong nháy mắt tăng vọt mấy lần bạch khê núi bàng bạc đ ị a mạch tùy theo quần quận bạo động điên cuồng hội tụ đến linh ngọc mạch trên bản t r á n g đựng mênh mông như thế lục tộc nhân ta muốn chết định nguyên la bản ứng thanh bay ra vô số pháp trận tùy theo bắn ra tướng mà ngưng làm rộng rãi đại trận đem chọn cái bạch khê núi bao phủ trong đó cự viên đại yêu cách gần nhất ngay cả phản ứng công phụ cũng không kịp liền trực tiếp tính cả hắn thần hồn đạo tắc cùng nhau kéo đoạn làm ham mòn linh cơ dị tượng đang muốn bộc phát nhưng còn không có hiện hóa nửa phần liền bị kinh khủng chấn áp chi thế chỗ hủy diệt chỉ hóa thành từng đoàn từng đoàn khí trạch lơ lửng giữa không trung mà cái k i a phần hỏa đại yêu còn muốn chống chạy nhưng thạch man chính là nổi giận thời khắc há lại sẽ để hắn đạt được trực tiếp bắt hắn thân thể sau đó đ ỗ n g nhiên nhập vào bạch khê trong hồ kinh khủng xí diễm đốt đốt t ứ phương bốc hơi ra bảng bạc xương mù vân t r ạ c vông dương hồ lớn dung chuyện không đất nhưng theo mấy trăm trượng lớn kinh khủng c à n cua rơi xuống định nguyên la bản chấn áp tư phương trong về phía xa minh ngọc đô trên không tôn này quỷ dị yêu vật chu bình hư lệnh một tiếng định nguyên la bàn lập tức như sao trổi tập ra trực tiếp đem n ệ n h thành thiên á t ẩn chứa linh cơ đạo h ẩn chút xuống tư tán doanh đ ư ợ c một phương khu vực hồ lệ ngồi liệt tại ngọc thạch bí cảnh môn hộ trước trên thân tràn đầy không gian triệu tịch anh kích đi ra đạo t h ư ờ n g càng có một đạo từ hắn trong cơ thể tập ra suýt nữa đem thân thể xuyên qua đó là bởi vì vượt qua qua xa dẫn đến trong cơ thể bí cảnh sụp đổ cho nên mới tạo thành kinh khủng thương thế mà trông lấy đại hiện thần uy chu bình hắn cũng không lo được tự thân thương thế như thế nào kinh ngạc tắc tiếng gia hỏ c h u Bình thân hình thân chậm rãi r ơ i x u ố n g nhìn q u a trăm h n g t ngàn lỗ b ạ chín mươi hai vậy liền để bọn chúng ghi nhớ thật lâu nói xong chu bình vung tay áo rơi xuống trên dưới một trăm linh trận bản đem đều tung khắp trong núi định nguyên la bản cũng theo đó chẩm định tại bạch khê trong hồ chỉ á i kia v là không có bản mệnh linh bảo hộ thân chu bình chiến lược cũng cắt giảm tối thiểu hai ba thành đồng thời bản mệnh linh bảo một khi phá diệt hạt tính mệnh cũng sẽ thật to bị hao tổn tại tự thân cực kỳ bất lợi đây cũng là trước kia không đem linh bảo lưu đưa tọc địa nguyên nhân phân thân cùng hóa thân cũng là như thế cái trước vô luận thực lực mạnh yếu như thế nào đều cần chia cắt bộ phận bản nguyên nếu là chết không còn thì bản nguyên bị hao tổn con đường lại khó nhìn với lại theo tách rời thời gian càng lâu phân thân cùng bản thể ở giữa tranh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn cả hai một lần nữa dung hợp liền cần tháng năm dài đằng đang đi làm hao mòn càng có phản n g ị c h bản tôn to lớn phong hiểm cho nên có rất ít tồn tại sẽ làm tan ra phân thân đến về phân hóa thân hãn quả thật có thể cùng bản tôn tâm niệm tương thông nhưng dưới tình huống bình thường nhiều nhất chỉ có thể phân ra hóa cơ đỉnh phong chiến lực một khi dính đến huyền đan cấp độ liền cần thật địa phân ra bộ phận đạo tắc dẫn đến đạo tắc không trọn vẹn không cách nào trình hợp trái lại ảnh hưởng tu hành đồng thời còn cần lấy cường đại bảo vật đến gánh chịu đại giới có thể nói là cực kỳ to lớn cũng nguyên nhân chính là như thế chu bình trước đây mới một mực lấy hóa cơ định phong hóa thân đi tới đi lui hai địa phương lại bàn giao an trí hạng mục công việc chu bình liền hóa thành lưu cầu vòng l ư ớ c về phía quận nước các đạo dự định trước dò xét phải chăng còn cất dấu cái gì huyền đan tồn tại lại đi gấp rút tiếp viện tây nam những nhà khác đương nhiên có nguyên trường không bọn người ở tại cũng không cần đến hắn xuất thủ nhưng ở lứa minh ngọc đ ô lúc hắn lại là có chút dừng bước t h ầ n s ắ c lạnh lùng nhìn qua bảng bạc kim hoàng dòng lũ chỗ bảo vệ chu hy v i ệ t đã không có khích lệ cũng không có trách phạt chỉ là thần n i ệ m thăm dò phía dưới địa vực thấy không có nửa điểm gì thường sau đó liền trốn xa không còn nhìn qua lão tổ trốn xa bóng lưng chu hy v i ệ t trong lòng cực kỳ phức tạp dù có thiên ngôn v à n g ữ giờ phút này cũng chỉ hóa thành thở dài một tiếng thương nguyên ba phụ hy v i ệ t hổ thẹn có lỗi với ngài nơi đây đúng sai kỳ thật không cách nào đánh giá hắn là tráng đựng nhân đạo quét sạch quận quốc tông tộc khiến sáu tông bảy mạch tách rời thân tộc t ư lục c h ỉ hạ thị tộc dung chuyển nhưng cũng để gia tộc có thể tráng được ngưng tụ c h ỉ hạ rực rỡ hẳn lên giặt dao hương thịnh nhưng cũng chính là c h ấ n nam quận nước mạnh mẽ tráng đựng quá bình an định dẫn tới dị tộc ghé mắt tương vọng lần này kiếp nạn nguyên nhân gây ra không tại hắn nhưng có thể tới nhiều như vậy huyền đan tồn tại lại cùng c h ấ n nam quận nước thái bình hương thịnh có to lớn quan hệ nói một cách khác là hắn gián tiếp làm hại gia tộc t h n g trạng làm hại chu t h ừ a n g u y ê n chết nếu như hắn quét sạch đến nhẹ chút chậm chút để quận nước chẳng phải đột u ấ t trứng mắt có lẽ liền tập tự giống như loạn bùn ngăn chặn khiến cho hắn trong lòng áy náy càng nồng đậm bàng bạc nhân đạo dòng lũ chậm rãi tàn đi lại có hai đạo nước mắt lặng yên rơi xuống càng nương theo khóc thảm thì thầm ở giữa thiên địa ưu ưu quanh quẩn điều này cũng làm cho chu hi việt càng điệu như cái có máu có thì người mà không phải hờ hững người vô tình ở giữa quân vương bá phụ hi việt có lỗi với ngài mà tại một bên khác chu bình liền như là điên cuồng điên dại quần quần quét ngang chỉ hạ tất cả khu vực trổ đến hết thẻ yêu ma tà tu đều là chết thảm tuyệt với lại không riêng gì trong thành nhận nấp bán yêu ma tu liền ngay cả sơn g ã sinh tức tinh quái tẩu thú cũng không đông thà n g h i nhiên là túc sát trên con đường này thật đúng là để hắn bắt gặp một đầu huyền đan chiến lược quỷ dị yêu vật lại là tiện tay giết sự tỉnh hóa thành trong lòng bàn tay phong tồn mở mịt linh cơ đạo ẩn minh kinh cựu trọng cung quyết triệu thanh giá rời ngồi tại trên l o nghỉ lấy tay nâng chán chìm hơi thở b u ồ n một t h á n quỷ âm môn chiêu trễ kỳ thị minh hà tông minh cảnh lưu thị đều là diệt vong tống công minh đứng ở bên cạnh thân thanh âm nặng nghề bi thương t r ì n h thị tộc tre t h vong chỉ có bộ phận tộc e t ư ơ n g h ỉ n tộc t h ư thế lực khác cũng đều có hao tổn tình cảnh thảm thiết tổn thất khó mà đánh giá vừa mới nói xong trong đại điện trong nháy m hồi lâu mới từ triệu thành trong miệng thốt ra t h ê lương gầm nhẹ cách mỗi mấy trăm năm liền muốn đến một lần những n à y cường tộc thật sự là hào thủ đoạn hào thủ đoạn a giống lần này thảm liệt như vậy tập kích triệu quốc kinh lịch cũng không nhiều gần ngàn năm cũng bất quá mới hai về nhưng phóng nhãn cả nhân tộc rất nhiều thế lực du du vạn năm tuế nguyệt đây cũng là cực kỳ tấp nập cách mỗi mấy trăm năm cường tộc liền sẽ điều động rất nhiều ngu hội đại yêu tập kích nhưng lại không phải tập kích cả nhân tộc mà là trong đó nào đó một thế lực làm như vậy mục đích có ba một là phá diệt cái kia một phương thế lực tân sinh nội tỉnh hai là thăm dò nên thế lực gần nấp t n g i ả ba liền là n ư ớ cấm nấu nhân tộc tựa như lần này cường tộc đem mục tiêu đặt ở triệu quốc trên thân không chỉ có hủy diệt mấy phe thế lực với lại triệu thanh vị cứu viện các nơi không thể không lại bại lộ ba tôn huyền đan chân quân tung tích là cường tộc biết nhưng hết lần này tới lần khác chỉ là triệu quốc một bang vậy đối với cả nhân tộc tới nói liền còn tại tiếp nhận phạm vi coi như khốc liệt đến đâu cũng không có khả năng nói tới liều mạng trọng yếu nhất chính là cường tộc lần này chỗ phái yêu ma phần lớn là n h â n tộc ma đạo tà tu biến thành tà ma lại tại thầm giải lời đồn h ọ a loạn phạt t ụ không chắc chắn tố đại tộc tiên tông dối trá ngược lại còn dung chuyển nhân đạo bao quát cự viên những ngày lại yêu cũng nhiều là cùng cường tộc không có bao nhiêu liên quan ngu mọi yêu vật quật khởi thời gian ngắn ngủi căn bản không biết đã từng quá khứ cho nên mới bị cường tộc lừa gạt đến biến thành nhất định biến mất phá hôi dạng này dù là các phương đều là lòng dạ biết rõ nhưng từ bên ngoài đến xem cũng là những ngày tiểu, tiểu tộc không biết sống chết vậy liền để bọn chúng ghi nhớ thật lâu trước tiên nhân tộc thế lực thụ kiện nạn này mặc dù cầm cường tộc không có biện pháp gì nhưng tuyệt đại đa số tham dự tiểu tộc đều đã bị giết tận tộc diện cũng nguyên nhân chính là như thế đại đa số chủng tộc đều đã đã có kinh nghiệm mặc dù nghe lệnh cường tộc lại chỉ đồng nhân tộc rằng có kiềm chế đánh chết cũng sẽ không đi chơi mệnh chớ nói chi là giống như vậy nhập cảnh tập ước cũng chỉ có vượn đen tộc dạng này nhân tài mới nổi không biết qua lại lòng tham quay phá làm phá hôi đều không tự biết Trường Trường tháng 9, triệu quốc đại loạn, trên giới 100 thị tộc、đại、tông tút, rất nhiều đạo thống đoạn tuyệt, tiên tới nguyên năm loạn, nhiều đoạn mệnh vẫn, dẫn giới gia 693. 693. 83 Khóa Khóa Khai chỉ h vực. vực. quốc đại đại đầu đạo là phong sơn bế địa, làm liếm thương kéo dài. sán tự thân hao tổn mà triệu quốc bên ngoài huyền đan tồn tại cũng nhiều hơn nữa ba tôn đạt bốn mươi ba số lượng đều là cường tộc chỗ thấy rõ không được lại tướng c h e lấp đây cũng là triệu thanh hành động bất đắc dĩ nếu như không bại lộ ẩn nấp cường giả vậy liền rất khó trong khoảng thời gian ngắn chấn áp náo động triệu quốc nội t ì n h hao tổn cũng đem càng khốc liệt hơn nhưng bại lộ tại thế trước lại sẽ vì cường tộc biết tướng mà kiềm chế khó có biến cơ mà tại những ngày bên ngoài triệu quốc cảnh nội cũng bắt đầu lưu truyền lên rất nhiều lời đồn hoặc nói nói thị tộc đại tông chi dối trá hiệp ác bị hủy diệt chính là nhân nghĩa chi sĩ gây nên hoặc vạch trần thế lực ở giữa bệ lũ s u nịnh dẫn tới tán tu phạm nhân phất ớt hoặc là tạo ra bộ phận thế lực lấy thân người hồn huyết thịt tu hành n g u y c h ứ n g k h o á đại thế tập t ụ những n à y lời đồn thật giả trộn lẫn n ữ a mà thế lực khắp nơi cũng nhao nhao trường cao tư phương lấy minh chân tướng nhưng đối với vốn là ngu m g ộ i tầng dưới chót tán tu cùng phạm nhân mà nói mặc kệ lời đồn đến tột cùng là thật là giả chỉ cần tại bọn hắn có lợi vậy dĩ nhiên là tin tưởng không nghi ngờ càng là đối với thượng tầng manh động lệ toán đây đối với chính thống tu sĩ mà nói tự nhiên tính không được cái gì dù sao lại không ảnh hưởng được bọn hắn tu hành còn có thực lực c chu ũ n g k ô n cần、e、ngại phàm tục náo động, nhưng g tục e lại i phàm khổ t r ệ t hy a n h chú h việt chỉ trói c h â n nam quận nước một chỗ lại mấy chục năm trị ngự lại thêm quét sạch trên giới gian đe hành động bách tính đều xem ở trong mắt tình huống còn tốt một chút chỉ là quận người trong nước đạo quần quận chấn động thôi mà triệu thanh c h ở những người khác đạo tu sĩ liền muốn thảm thiết được nhiều bây giờ đều là chìm tại đô thành không ngừng điều binh phái quan dẹp an an dân ý cách trả lời đồn lưu truyền mà đây cũng chính là cường tộc mục đích chỗ suy yếu triệu quốc thực lực thăm dò trong đó nội tỉnh lại gián tiếp dung chuyển nhân đạo ổn định về phần nói những cái k i a tiểu tộc có thể hay không lọt vào nhân tộc trả thù bọn chúng không thèm để ý mà nếu là tiểu tộc dám can đảm đầu nhập vào nhân tộc cái k i a tiện tay diệt chính là dù sao vốn chính là phá o hồi sâu kiến cường tộc không diệt được nhân tộc là bởi vì nhân tộc có thiên mệnh che chở bất kể thế nào diệt đều diệt không xong ngược lại còn biết bị kỳ phản vệ về phần cái khác v à tộc vậy coi như không có thiên mệnh che chở đừng nói là chỉ có đại yêu tiểu tộc liền xem như có yêu vương tồn tại vương tộc cường tộc cũng làm theo có thể tiện tay diệt chi cũng nguyên nhân chính là như thế thiên hộ yêu tộc dù là đều bị nhân tộc thế lực bao ở giữa dù là đều cùng hoàng tộc đạt thành min bên ngoài cũng không dám nửa điểm có tiếng trương thậm chí là đồng nhân tộc tướng mà c a m thủ sợ liền là cường tộc đột nhiên trên trời rơi xuống đem đ ạ i d i n g núi trực tiếp san thành bình điện chấn nam phủ nội địa ba đạo thân ảnh đứng sừng sững bất động yên lặng cảm thụ bốn phía không gian biến hóa ngọc linh đạo hữu lần này khóa vực tình huống hữu hiểm hiện tại còn có tự định giá chỗ trống cần phải mới hào hào ngấm lại nguyên trường không cầm kiếm hư lập hướng phía một bên chu bình chậm âm thanh hỏi đúng vậy à tuy nói là tập kích nhưng cũng có thể là tao nộ dị tộc p h ụ kích vẫn là lưu tại cái này cho thỏa đáng vô minh vây tay đặt tại ngay phía trước phong cách cổ xưa trận bàn có chút rung động dẫn tới trước mặt không gian nhấc lên vô số gần sóng càng lộ vẻ lộ ra quỷ q u y ệ t kinh khủng hư không khoảng cách lạnh thấu xương khí cơ tàn phá bừa bãi ma tả bay thẳng đến sơn dạ dung chuyển con cháu chịu chết tông tộc h i ề m vong da cựu huyết hận còn tại trái tim tại hạ há có thể an bình như từ lý tính mà định ra hắn giờ phút này hẳn là bế quan tu hành để câu khang càn con đường cho đến tu đến cảnh giới cao thâm lại báo thủ như thế mới là chính xác nhưng người không phải có cây hắn cũng không phải vô tình khôi lỗi bây giờ chu thừa nguyên kiệt ở trước mặt gia tộc cũng t ử thương thảm thiết suýt nữa là dị tộc chỗ tre cái này khiến hắn như thế nào an tâm như thế nào bình tâm tu hành tại hạ chỉ có một cái tô cầu hủy diệt vượn đen nhất tộc cả tộc không lưu nguyên trưởng không nghe tiếng ghém ắ t lại là trầm m ặ t không nói đã đạo hữu ý đã quyết lão phu cũng không còn phí miệng lưỡi chỉ mong đạo hữu khắp nơi cẩn thận đề phòng dị tộc thủ đoạn hắn thân là cựu truyền kiếm đạo đại tu sĩ là triệu quốc nể trọng đối với rất nhiều chuyện tự nhiên rất rõ ràng bao quát chu bình đã tu đến huyền đàn ngũ chuyển cái này một bí văn mà chu bình thụ địa chiến miên tộc cân trạch trời sinh liền cùng cường tộc có tốc thủ bây giờ thị tộc lại là cường tộc chỗ lục hắn cựu hận tất nhiên cao hơn một tầng giờ phút này nếu để cho hắn toàn nguyện khóa vực mà di ệ tộc t nhất định có thể đem đồng nhân tộc triệt để cột vào một khối vui buồn có nhau cớ sao mà không làm đương nhiên chủ yếu là bởi vì có hắn tại tại an toàn bên trên có chỗ bảo hộ cho nên triệu thanh mới có thể ngầm đồng ý chu bình rời đi không phải coi như chu bình trong lòng phấtất cường thịnh đến đâu cũng biệt nhiên không có khả năng để hắn khóa vực mạo hiểm ầm kinh khủng y thế b ộ c phát mà hiện cái kia hư không khoảng cách trong nháy mắt hóa thành trượng vọng tốc h trong đó bắn ra vô số quỷ quyệt dị quang bay thẳng đến bốn phía đất đá trôn vùi tiêu tán môn hộ đã định còn xin tiền bối mở đường vô minh nắm n â m phong cách cổ xưa c h ậ t bàn hướng phía nguyên trường không có chút k h ô n g người đến huyền đan cấp độ nhiều thiếu đều có thể chống cự không gian t r i ề u tịch tan m g ọ n nhưng thực lực khác biệt có khả năng tiếp nhận áp lực tự nhiên cũng t r ê n lệch quá lớn giống chu bình cùng vô minh hai người một cái là ngũ chuyển một cái là thất chuyển nhiều lắm là chỉ có thể ở hư không khoảng cách chống cự nhất thời nửa khác mà nguyên trường không kiếm đạo thông tuyện chiến lực cường đại kinh khủng vậy thì không phải là chống cự mà là trực tiếp lấy kiếm bộ đường chỉ cần không tại vô ngân trong hư không mê thất hoặc là gặp được cái gì cường đại quỳ dị nói là đi ngang đều không đủ nguyên trường không có chút cầm kiếm cường đại kiếm thế lập tức liền đem hết thẻ khí cơ chỗ n g h i ề n ép c h ậ t liền bước vào hư không khoảng cách bên trong cuồn cuộn bổ ra một con đường đến vô minh thì cầm trong tay trận bàn theo sát phía sau trên đó phương châm không ngừng chuyển động lại là chậm rãi chỉ hướng sâu trong hư không nơi đó cũng chính là thú vực chỗ phương vị c h u b ì ngưng h n thần thở nhẹ cũng là dứt khoát đuổi theo không gian môn hộ cũng theo đó khép kín không còn mà tại triệu quốc cái khác khu vực cũng có rất nhiều chân quân tướng mà lao tới mênh mông đại vực là đến liền là hủy diện những cái kia xâm lấn tiểu tộc Như thế tình huống, tự nhiên không gạt được mấy đại cường tộc ánh mắt nhưng chúng nó nhưng không có thừa lúc vắng mà vào mà là coi thường đây hết thể phát sinh dù sao mục đích của bọn nó đã đạt đến nếu là lại vào cảnh tàn sát cái kia chính là đem triệu quốc hướng tuyệt lộ b ư ớ c con thỏ gấp đều sẽ cắn người chớ nói chi là làm ộ t phương đại thế lực những này cường tộc cũng không muốn thật đem triệu quốc làm cho đồng quy vô tận nước ấm nấu ít xanh đ a o cùng từ cắt thịt để nhân tộc tiến cũng không thể lui cũng không thể mới là cường tộc thường dùng thủ pháp cho đến thiên mệnh lệnh vị trí cũng chính là hợp mà hủy diệt nhân tộc thời điểm bất quá cường tộc mặc dù không có ý định thừa lúc vắng mà vào cũng không nghĩ thú ớ i vực đại hoa nguyên n làm thú vực biên cương địa vực hắn cực kỳ bao la hoang vắng mờ mịt phương viên mấy vạn dặm trí cự so với nhân tộc quản lý cương vực đều muốn bao la trong đó sinh tức lấy vô số sinh linh ngàn vạn tộc đàn tướng mà cạnh sinh chấm dứt an lông ở lỗ bao giờ cũng không lên diễn nguyên thủy nhất vật cạnh thiên trạch hắn cũng là độc nhãn c ử u thú tộc phụ thuộc c h i địa vì chính là liên tục không ngừng địa sinh ra đại yêu lấy cung cấp hắn thúc đẩy chống c ử cái khắc cường tộc phụ thuộc hoặc là b ắ t đi áp chế nhân tộc chỉ có thực lực không tầm thường hoặc tiềm lực còn có thể mới có hy vọng rời đi thú vực nội địa chân chính đưa thân vạn tộc hàn g ngũ v ẫ n đen tộc làm đại hoa nguyên n g gần ngàn năm mới quật khởi tộc đàn càng là ra đời một tôn đại yêu mặc dù không xưng được cường đại nhưng cũng tại đại hoa nguyên n g có uy danh hiền hách hùng bá phương viên mấy trăm dặm khu vực là quanh mình tộc đàn e ngại mà hạt nham sơn liền là hắn tộc địa chỗ núi cao hơn nghìn trượng địa thế đá là ung tùn c ủ a m ộ t chỗ tre cẳng có rất nhiều vượn rít gạo tại trong núi quanh quẩn vườn bã chuyện không dứt, t h ê lương nhiếp hồn trực khiếu lòng người h a i sinh sợ phanh một đạo cự thạch đ ố n g nhiên từ trong núi tập ra nện đến đất đá dạn nước kháng băng lại là chỉ ba trượng lớn nhỏ vượn đen nèm dưới đứng ở vách núi đỉnh cao nhất n g ử a mặt lên trời thét dài cả kinh sơn giã vượn minh oanh tiên chấn nhiếp phương viên hơn mười dặm yêu vật tính ra man ác mặc dù cự viên đại yêu không tại tộc địa những này vượn yêu cũng không có thu liễm mảy may cho dù cách xa nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được trong núi bạo động mà tại hơn mười dặm có hơn ba đạo thân ảnh đột nhiên từ hư không khoảng cách c h u i ra quanh thân đều là thê lương đạo ngân tương thế càng lưu lại cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi mà hư không khoảng cách kinh khủng khí cơ đang m u ố n vân ra cũng là bị cường đại kiếm ý ép che kín trở về liên tiếp vết rách cùng nhau tiêu t á n phục hồi như cũ cái này hư không vượt qua thật sự là sai một ly đi nghìn dặm à, mặc dù có phương vị chỉ dẫn đều có thể t r ê n lệch xa như vậy xem ra không phải vũ đạo dẫn đường không thể vô minh thúc làm trận bàn đem ba người khí tức che lấp ngắm nhìn nơi xa sơn nhạc cảm khái nói xong n h â n tộc bởi vì muốn cố thủ cương vực cho nên tuyệt đại đa số cường giả đều không có rời đi hàng nguyên vực địa giới nhưng không có nghĩa là n h â n tộc cũng không biết cái khác mấy vực tình huống thậm chí bao quát cường tộc giới vực bên trong như thế nào n h â n tộc cũng nhiều thiếu biết được một chút chính như cường tộc hướng n h â n tộc nội bộ điều động thân thuộc thậm chí là đại đạo truyền thế n h â n tộc tự nhiên cũng đem tương tự thủ đoạn dùng tại cường tộc trên thân không chỉ có sắp xếp nội ứng đại đạo truyền thế với lại có chút càng là đã l a n lộn đến cao vị thuộc vương cảnh phía dưới thứ nhất danh sách lúc trước triệu tể nhìn thấu chu tu viên vũ tộc thủ đoạn còn có thu vực những yêu tộc này phương vị chính xác đều là những cái kia đặc thù tồn tại ở sau l ư n g yên lặng cung cấp nếu không có như thế coi như đạo diễn thủ đoạn mạnh hơn cũng không có khả năng chỉ dẫn vô minh bọn người ở tại hư không khoảng cách bên trong vượt qua đi một cái chính hắn đều không đi qua lạ l ắ m địa vực bất quá mặc dù có phương vị chỉ dẫn ba người vẫn là sai lầm không thiếu khoảng cách nguyên trưởng không thần nghiệm lướt qua hoàng vũ trong nháy mắt liền cảm giác được c ư ờ n g khung chỗ sâu ẩ nút n mấy tôn tồn tại mặc dù không dò ra tình huống thực tế nhưng lại đều là yếu tại hắn có chút thậm chí còn không bằng vô minh t r u bình vẫn là đồng dạng tiết mục cũng không biết biến hóa biến hóa nghe được câu này vô minh cũng là yên lặng hắn mặc dù sống năm sáu trăm tuổi nhưng giống lần này dạng này tập kích thật đúng là không có gặp được hồi hai mà nguyên trường không không giống nhau hắn tồn thế gần ngàn năm lâu thành t ự u huyền đan đều có hơn bảy trăm n ă m tự nhiên trải qua triệu quốc vừa lập lần kia kiếp nạn lại nghe ý tứ này chỉ sợ hắn năm đó cũng có thể giống như bây giờ khóa vực mà diệt tộc lão phu đến c h ạ m những ngày yêu nghịt các người đi diệt vượn đen nhất tộc lấy chính nhân tộc ta hưu y khiến cái này tiểu tộc biết quân quận đại thế gì như vì sao không như vì dứt lời nguyên trường không cũng không làm bất kỳ che lấp trực tiếp hóa thành t i ế n q u a n độn hướng cơ cung Kinh khủng k i có, hiện hiện, có thông t r n huyền mắt nước hiện tại liên đã quyết định tại dưới tình huống bình thường yêu vương sẽ không hiện thân can thiệp thế gian chiến sự mà cường tộc vây quét nhân tộc trân quân cũng sẽ không để bản tộc tồn tại tự mình động thủ phần lớn là thúc đẩy phụ thuộc đại yêu hơn nữa còn là lấy cỡ nào đỗi không cầu chém giết chỉ cần đem áp chế tại mênh ống để hắn tự sinh tự diệt liền có thể nhưng vấn đề ngay tại ở cái nào dám vây quét một tôn cựu truyền đại kiếm tu hơn nữa còn là một tôn thọ nguyên gần đại kiếm tu cho dù là phụ thuộc đại yêu đó cũng là lợi à l mà bị cường tộc thúc đẩy bằng không thì cũng tuyệt sẽ không lẫn vào loại này h u n sự tự nhiên không có khả năng ngu đến mức lấy chính mình tính mệnh đi đội quân Bá. Một kiếm tận cương phong chút trở tay tàn vết thế đạo đến đại địa, chỉ để vạch phong kinh khủng quang cương cung, dẫn cương xuống miên ngông, như phá phá chỉ khe vô vạn rách. bàn lại h o à n g sợ nhìn lên bầu trời kinh khủng dị tượng thống lĩnh đại vương đến tột cùng lúc nào trở về a nếu là đại vương tại nhất định có thể đem những n à y cường đại tồn tại đuổi đi đúng vậy a ngày n à y đều bị đánh vỡ đại vương trả lại không trở lại chỉ sợ hạt nham sơn chỉ sợ tại sơn nhạc chỗ cao trong động quật vài đầu to lớn v ư ợ n đen co q u ắ p tại một khối sợ hãi nhìn lên bầu trời dị động trong miệng thì phát ra âu quái dị tiếng vang lại tại lúc này bọn chúng trông thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên núi l ư không bộ dáng quái dị lạ lẫm càng không lông khoan trắng tre ngày thường phá lệ xấu xí mà trong đó một bóng người sắc mặt tre lấp lạnh lùng trong lòng bàn tay la b à n tùy theo bay ra một người khác thì là tế ra c h t b à n đem tứ phương sơn nhạc đều chấn áp những n à y vượn đen cũng còn chưa kịp phản ứng liền trông thấy mâm tròn kia thuận gió mà dài trong nháy mắt liền trở nên ngàn trượng lớn nhỏ bao phủ non nửa sơn nhạc phía trên khắp gió ngàn vạn hoa văn độ án vô số chim thú khí thạch c ầ m tú sơn hà gánh chịu trên đó b à n g bạc nặng nề g h uy thế hướng phía bốn phía điên cùng l à n tràn một chút đột một phong trong nháy mắt bắt đầu đấu đá sổ đồ mâu trốn k h á i vật này muốn diệt chúng ta trong đó một đầu vượn đen gào thét lớn đang nguồn hướng nơi xa trốn ở giữa thiên địa hiện hiện. cùng cái t i a phương kinh khủng mâm tròn tướng hợp thành uy thế đột nhiên tăng vọt trong chốc lát một cỗ kinh khủng uy áp đông nhiên hiện hiện trong nháy mắt liền đ è m trong núi toàn bộ sinh linh ép tre ở địa động đậy không được nửa phần vượt đen thu tộc tập t r ú n g ta cảnh hôm nay nên bị diệt chi thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời cái t i a phương khổng lồ mâm tròn tại pháp trận gia chỉ hạ bắt đầu điên cuồng lớn mạnh trong nháy mắt liền lớn mạnh đến trong vòng hơn mười dặm t r i cự đem chọn cái hạt nhàm sơn chỗ che tre khiến thiên thời không ánh sáng m ê n ngông giống như đêm la bàn liền c u ộ n c u ộ n hướng phía dưới rơi ép mà đi nhấc lên bàn g bạc khí triều bay thẳng tứ phương mênh ngông đỉnh cao nhất trực tiếp bị cưỡng ép ngăn trở vỡ nát hóa thành vô số loạn thạch sơn nham rơi xuống trong rừng nện đến sơn giã lộn xộn sinh linh chết thảm rên dỉ kêu to giống như quỷ khóc không ngừng vang lên nhưng lại bị tức chiều loạn thạch chỗ ép c h e chu bình đứng sừng sững không c h u n g lại là coi thường đây hết thảy trong cơ thể bàn g bạc đạo lực như hải c h ú t xuống trong nháy mắt liền để la bàn uy thế lớn mạnh mấy lần ầm ầm toàn bộ sơn nhạc nguy nga tại la bàn ủy thế lớn mạnh lên che đại m ê n ngông sạ trực trùng vân tiêu cửu tiên mà đại địa cũng tại kịch liệt chấn động bốn phía sơn băng địa liệt liền phản phất kinh khủng địa chấn một khi bộc phát muốn phá hủy này phương khu vực đợi uy thế bình phục cái kia nguy nga dốc đứng hạt nham sơn cũng đã hóa thành đất bằng chương sáu trăm chín mươi lăm cũng không đến bắt trước chương sáu trăm chín mươi lăm cũng không đến bắt trước s ơ n nhạc nguy nga đột nhiên ngăn trở băng liệt dẫn đến phương viên hơn mười dặm khu vực đang điên cuồng chấn động vô số chim thú có cây trong nháy mắt chết thảm tiêu vong thân hồn cùng t ổ bùn hôn tạm từng dùng lại khó tách rời mà quần quận uy thế thì quét sạch tứ phương lưu thạch đụi màu vàng đầy trời mạ che đậy thiên mục minh ông thật lâu không được bình phục chu bình hai người đứng sừng sững giữa không trung lạnh lùng nhìn qua phía dưới tình huống mà cái t i a phương nặng nề la bản cũng theo đó thu nhỏ trở xuống đạo nhân trong lòng bàn tay không chỉ có mảy may không hư hại bên cạnh xuôi theo càng là nhiều tòa nguy nga đại sơn hư ảnh đồ văn cẩn thận chú đáo chính là cái này bị năn g trở hạt nham sơn đây cũng không phải đem chọn cái đại sơn đều luyện hóa đến bản m ệ n h linh bảo bên trong chu bình chỉ là luyện tụ đại sơn địa mạch núi khí dùng cái này đến tăng thêm định nguyên la bản đạo vận đại địa gánh chịu sơn hà minh ông lấy bản bạc địa mạch đem hết thái tướng mà cấu kết mà sơn nhạc làm vì đó dốc đứng nếp bốn chỗ ngọn núi kiên bản nguy nga cùng bình thường hoang dã bình nguyên so sánh tự nhiên có chỗ chỗ đặc thù cũng tức là cái gọi là địa mạch núi khí nếu như một toà núi cao núi khí hùng hậu bàn g bạc cái kia hăn núi vực tự nhiên lung tù nguy nga trung linh dục tú trái lại nếu làm ỏ n g manh giải rác thì thê lương cô tịch hình như núi hoang mà tại giới tình huống bình thường sơn nhạc núi khí nồng đậm nồng quả cùng hắn vị trí cùng một nhiệt h ờ địa vực đựng thì sơn nhạc nguy địa vực tích thì sơn nhạc hoang cũng tức là tu hành giới lưu truyền rộng dãi mờ câu phàn thổ khó có tiên sơn linh ngọn núi ở phúc điện mà gi Nga, liền ngay cả chu bình vững chắc bản mệnh linh bảo thời khắc lại có mỏng manh huyết quang từ dãy núi di tích các nơi hiện hiện như thực cốt sâu tiến hóa thành bàn g bạc dòng lũ hướng về dây lát hai người tấn manh bạch tới mà hai người tựa như là sớm có đoán trước một dạng cũng không né tránh cũng không thi pháp ngăn cản chỉ là tùy ý những ngày quỷ dị huyết quang leo lên phát thân hướng về thân hồn bản nguyên ăn mòn không gì khác những này quỷ dị huyết quang chính là tàn sát sinh linh sinh ra nghiệp trướng chu bình làm tàn sát chủ hung bị nghiệp trướng tự nhiên nhiều nhất quanh thân đều mơ hồ nổi lên mỏng manh huyết quang vẹn vẹn chỉ là tướng tựa ở hắn bên cạnh thân cũng làm người ta không khỏi sinh lòng ác ý hận không thể đem trừ cho sướng mà chu bình mình tại nghiệp trướng ảnh hưởng dưới cũng là ngăn không được địa tâm loạn b ự c bội không được ninh thần tĩnh ý nghiệp trướng công đức chính là thiên địa đối sinh linh châu bố trí ngắn được càng cùng nhân quả một đạo cùng một n h ị thở phúc p h ậ n người duyên thọ kéo dài con đường c ă n cản tội ác người tà niệm khó p h ụ trên đời chỗ tăng cũng may hắn đã thành cự huyền đan cảnh giới, tự thân nền tảng đủ cường đại sở thụ nghiệp chướng mặc dù nồng đậm, đậm nhưng còn chưa tới muốn chết muốn sống tình trạng nhiều lắm là liền là ảnh hưởng một chút con đường tu hành thôi quay đầu làm chút linh thần t ị n h ý bảo vật cũng có thể đẻ xuống đi nghiệp chướng công đức thật sự là quý bí chu bình thì thào nói nhỏ lấy trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ nhưng lại lần lượt tàn đi không còn dám làm nửa điểm suy nghĩ mặc dù hắn đối với kiếp trước đủ loại khoa học kỹ thuật chỉ biết kỳ danh không biết h an lý nhưng đối thần thoại cổ tịch lại nhiều thiếu biết được một chút lại thế nào khả năng không lo lắng suy nghĩ nhiều bên cạnh vô minh k h ẽ quát một tiếng phía dưới bị san thành bình địa sơn nhạc liền theo chi có chút rung động phong cách cổ xưa trận bàn cũng chậm rãi một lần nữa hiện hiện hắn trong lòng bàn tay càng là câu tới không thiếu mở mịt linh quang chính là hạt nham sơn bên trong chân bảo kỳ v ậ n càng không ít hoa cơ bảo v ậ n cũng coi là chuyến này thu hoạch ngoài ý mớn mà tại cương khung bên trên k i ế m quang lạnh thấu xương kinh khủng đánh cho thiên mạc sụp đổ k h í triều vân hải phá vỡ bạo động sau một khắc chỉ nghe thấy rên dỉ kêu to đột nhiên vang vỡ n g đất trời nồng đậm huyết quang xâm nhiễm toàn bộ thiên mạc ư ơ n g khung như thác nước chút xuống tử càng nương theo lấy một tôn to lớn thú thi ẩm vang vẫn lạc minh ông. ngừng bắn tàn phương khí cơ. Nếu như lưu tại đây, không ra hơn trăm năm, liền tất nhiên hóa thành một phương phúc địa, hoặc là hung địa, càng bửa bãi ra, ra trăm hóa địa, địa, tứ tại tất một tuyệt là phá phúc khí hoặc chi lưu cơ. kệ mặc có đây, c ư ơ nguyên k h n bên trong tựa như là phá vỡ cân bằng một dạng, g tựa phá khác là cái vỡ một ấ đạo khí tức cường đại khí không nhau nhau trốn xa chân tức trốn trời, biến mất cường còn. biến n g xa y trường không tử cương không chậm rãi rơi xuống cầm trong tay ba thước thanh bạch trường kiếm quần áo dính máu tựa như thê mỹ đựng phun đỗ quyên hoa khí tức vẫn như cũ bàng bạc hùng hậu nhưng lại ngưng tụ quỷ dị khí cơ đang không ngừng ăn mòn đ ạ o thì nay quỷ dị khí cơ không phải sinh linh thọ tận lúc mục nát dáng vẻ gian mua mà là đạo thực huyền đan tuy trường sinh đạo trở lại có tận vô luận là một tộc kia sinh linh chỉ cần tu hành đến huyền đan trở lên cấp độ thân hồn liền đều thuế biến siêu nhiên không cần mà sống bệnh cũ chết mà lo lắng mà cái gọi là thọ nguyên có hạn thì là không chống đỡ được đạo tắc ăn mòn bản ngã ý thức triệt để tiêu tán thôi chỉ cần tu đạo thì vậy sẽ phải tiếp nhận nơi đây ăn mòn mà nếu là không tu đạo thì lại không cách nào chứng được việt nam nhất định thọ đoàn mệnh cạn nói là khó giải đều không đủ cũng vì chư tộc châu b ừ n b mực mà bây giờ đạo tắc đã cực kỳ khó tu nếu là thế giới lại nhảy vọt thăng cấp đại đạo trắng đựng đừng nói là trí cường giả ngã cảnh tuyển mệnh liền ngay cả bình thường đại yêu cũng sẽ lại khó nhìn con đường trường sinh cứ như vậy cường tộc ưu thế đem không còn sót lại chút gì chưa chừng liền sẽ bị vạn tộc phản vệ đây cũng là vì sao bọn chúng muốn ngăn cản thiên mệnh chủng tộc quật khởi tráng được nguyên nhân một đ á m t ạ p thú cũng dám vây quét lao phu nguyên trưởng không rơi vào cự thú đỉnh đầu thư kiếm nhất trọn liền đem khổng lồ thú thân thể dẫn vào trong túi c à n k h ô n trứng mắt nhìn ra xa mênh mông hoàng vũ cường đại kiếm y ép tới bốn phía rung động đi đi tới một chỗ lao phu lúc này muốn đổ thần ư g khoái vô minh nghe tiếng thúc làm trật bản liền tại ngay phía trước bổ ra một đạo hư không vết rách ba người tùy theo chui vào trong đó không biết tung tích nguyên bản u y nga bàng bạc hạt nham sơn cũng đã hóa thành tĩ cũng bị nghe tiếng mà đến bốn phía yêu vật đàn thú đánh giết để tiết mấy trăm năm ước hiếp huyết hận hoặc là tranh đoạt bảo vật đợi hết thể kết thúc vừa đen nhất tộc cũng theo đó triệt để tiêu vong mà triệu quốc cái khác chân quân đội ngũ gặp nhưng liền không có tốt như vậy vừa xuất hiện liền bị dị tộc đại yêu chố vây quét mặc dù cũng đánh ra h i ể n hách hung uy nhưng cũng có bộ phận chân quân bị k i ể m chế lưu tại mênh mông nó vực bất quá triệu quốc đã dám làm như thế tự nhiên cũng không có khả năng thật ngốc đến chỉ đánh những cái tia nhập cảnh tập cướp tiểu tộc không công để cường tộc ôm cây lợi thỏ cũng là cầm dẫn dắt liền bốn phía khóa vực gặp được yêu tộc liền đánh giết đánh cướp dù sao có thể bị tiêu ký t r ù n g tộc nhiều hơn thiếu thiếu đều đồng nhân tộc có huyết cựu t h ủ cũ tự nhiên không có cái gì vô tội mà nói dân tộc thủ cương nhìn như là bị cường tộc c á p chế nhưng không phải là không cam chịu c h ó i buộc nếu như thật ép cái kia cùng lắm thì liền cường giả ra hết đội mệnh chính là cũng nguyên nhân chính là như thế cường tộc mới không muốn ép quá chết đã từng có thiên mệnh chủng tộc làm như vậy qua thừa dịp thiên mệnh chưa hết trực tiếp đổi không có một phương nhỏ yếu cường tộc cũng là dọa đến p h ệ thiên thao thiết đại lực kim cương hai tộc hợp mà vì độc nhãn c ử u thú tộc những n à y cường tộc tự nhiên cũng sợ nhân tộc đem cái này tiết mục tái diễn thú vực thương nguyên bắc địa một đạo hư không vết rách đột nhiên hiện hiện c h u bình ba người chậm rãi đi đến ngẩng đầu nhìn ra xa xa khổng lồ bộ tộc Trường h sinh tức lấy ngàn vạn trục tộc vô số sinh linh giống vượn đen nhất tộc như thế tiểu tộc nơi đây liền giải mấy trục tộc nhiều càng có hai phe vương tộc thống ngự tứ phương dưới trướng đại yêu đến mười kế b á chủ tôn vị mấy ngàn năm chưa từng biến so với nhân tộc tuyệt đại đa số thế lực đều muốn đã lâu nguyên trưởng không ba người khóa vực ở đây tự nhiên không phải khiêu khích cái kia hai phe vương tộc u i nghiêm mà là làm một tân tấn tiểu tộc mà đến tên là phệ lang tộc phệ lang tộc cùng vượn đen tộc một dạng đều là gần ngàn năm quật khởi yêu tộc liền là cái trước so cái sau sớm cái hơn trăm năm cho nên nhiều biết được chút nghe đ ư thôi lần này cường tộc nhập cảnh tán sát làm thăm dò phệ lang tộc bởi vì biết được một chút nghe đồn cũng không tuân mệnh t i ề n đến nhưng không có nghĩa là n h â n tộc đối n ó liền không có hận ý thậm chí phệ lang tộc tại n h â n tộc bên kia hận ý còn muốn thắng qua một chút vương tộc h á n tộc thủ đoạn tàn bạo tốt hành hạ đến chết tan thịt chỗ phái đàn sói từng tàn phá b ừ a bãi đại hạ đại triệu hai nước biên cảnh đem một phương thành quận mấy chục vạn phạm nhân gặm ăn hầu như không còn sinh linh đổ thắn g cũng chính là hắn bộ tộc cùng hàng nguyên vực cách xa nhau rất xa chấn sát đại giới cực kỳ to lớn không phải hai nước sớm đã đem hắn diện mà bây giờ triệu c gặp nạn vừa vặn cho dân tộc cái này một cơ hội tự nhiên không có khả năng để nói đến đây vô minh có chút dừng lại trầm giọng nói ra chu đạo hữu người phụ tu trận pháp nhất đạo chắc hẳn cũng hiểu biết một chút luyện đạo nghe đồn sau này nếu là tao nộ phệ thiên thao thiết tạp huyết thân thuộc còn xin tận lực thiếu vận dụng pháp trận chớ có để bọn chúng phệ luyện đi chu bình nghe tiếng xứng sở ghé mắt nghi hoặc nhìn qua vô minh nhưng dư vị hắn mới nói trong lòng cũng dần dần có đáp án phệ thiên thao thiết sinh ra đã có thôn phệ luyện hóa hai thì bản mệnh thần thông tại luyện đạo bên trên có tiên thiên ưu thế v ừ a xa nhân tộc ta chỉ là những x u ấ t sinh này trước kia ỉ vào thể phách cường hãn nanh l u t phong mang chưa hề để ý những n à y biến hóa rất nhỏ cũng khinh thường nơi này đường tắt vắng vẻ pháp cho nên mới chậm chạp vô sinh linh tu đạo này nhưng từ khi nhân tộc ta khai quật luyện đạo huyền bí càng dùng cái này đại hiển thần uy về sau các tộc đều là phấn khởi tu phương pháp này trộm ta nhân tộc nội tình nhất là cái này phệ thiên tha bây giờ chúng ta cũng chỉ tại tạo nghệ bên trên hơi thắng qua một chút hơi không cẩn thận đều có thể bị kỳ phản truy nghịch bên trên nói đến đây vô minh cũng không khỏi thở dài liên tục có lẽ nhân tộc luyện đạo tu sĩ đơn sách đi ra nộ tính tư chất các loại muốn thắng qua phệ thiên thao thiết nhưng cũng không chịu nổi bộ tộc này đều có này thiên phú a i nhất là có cái kia hai thì bản mệnh thần thông chỉ cần cùng phệ thiên thao thiết lúc đối chiến thuốc sử luyện đạo thủ đoạn cái kia bị hắn thôn phệ mà đi liền có thể trái lại luyện hóa hiểu ra trong đó huyền liền diệu cương tộc có thể tại nhân tộc trùng điệp h o n g tỏa dưới còn hiện ra mấy tôn tam gia còn lại rất lớn một bộ phận liền là vệ thiên thao thiết dẫn đến n h â n tộc tại luyện đạo bên trên mặc dù chiếm cư ưu thế nhưng dù sao không có sinh ra đạo chủ không cách nào trưởng ngự đạo này vậy cái này điểm ưu thế cũng bất quá là vấn đề thời gian chưa chừng liền bị dị tộc phản truy tới thậm chí là chứng được luyện đạo từ đó phản chế n h â n tộc cũng nguyên nhân chính là như thế lại thêm luyện đạo cực kỳ khó tu n h â n tộc liền càng không dám đem quảng cáo thiên hạ mà đan nguyên tử những này luyện đạo cao tu cũng đều bị trùng điệp che đậy bắt đầu e sợ cho dị tộc sinh xấu nguyên trưởng không không có chen vào nói chỉ là ngóng nhìn xa xa sơn lĩnh bình nguyên nhìn qua cái kia đầy khắp núi đồi giữ tợn á c lan g kinh khủng yêu tinh không khỏi nắm chặt pháp kiếm ngập trời uy áp trong nháy mắt b ắ n ra, đầu đá mênh mông nga ô nơi xa đàn sói trong nháy mắt kinh hãi bạo động vô số đạo giống to v ă n g lên càng có hai tôn mấy c h ụ c trượng lớn nhỏ cự làng đột nhiên hiện hiện đạp lập đại địa đại yêu uy áp lan tràn t ứ phương lại là đem m ả n g lớn nhỏ yếu p h ệ làng cho ép làm thịt nát bất quá bọn chúng lại là không có chút nào mà thay đổi hai mắt băng lanh hung thần gác gao ngắm nhìn nguyên trưởng nhưng sau một khắc cái này hai tôn vệ lang đại yêu trực tiếp bỏ qua tộc đàn hóa thành khiếu phong hướng thương nguyên bắc địa chỗ sâu trốn chạy mà đi càng là không tiếp tự thiêu đạo tắc thần hồn trong nháy mắt liền chạy đ ộ t vài dặm có hơn vẫn là như vậy bạo ngược sợ chết lao phu hôm nay liền diệt ngươi tộc là cái kia mấy chục vạn đ oan hồn đòi cái công đạo nguyên trường không đùa cợt cười lạnh thân hình lập tức hóa thành một đạo kia quang tựa như lưu tinh vẽ cướp chân trời càng đem vân tiêu phá vỡ một đạo thông thiên đại đạo đánh thẳng cái kia hai tôn đại yêu chu bình hai người thì đạp lập không trung quan sát khắp núi bạo động kinh khủng thủy trực tiếp móc ngược ở trên mặt đất đem hết thể lang yêu đều bao phủ bắt đầu liền ngay cả những cái kia chưa mở mắt sói còn cũng không b h ô n g tha vô minh cầm pháp c h â n áp xuống phương minh mông quay đầu cười n h ạ t nói chu đạo hữu vần đạo nghe nói ngươi tu trận đạo đối đan đạo cũng có chút k i ế n giải không biết có thể từng tưởng tượng tượng qua đan trận tương hợp hôm nay nếu là luyện những x u ấ t sinh này cũng có thể cho n h â n tộc ta tăng thêm chút nội tình chu bình ánh mắt ngưng lại hai tay hư kết hợp một cái kia định nguyên la bản trong nháy mắt hóa thành một phương to lớn ép vòng cẳng có mở mịt linh hoạt ừ ép vòng nổi lên hiện trong nháy mắt liền tản mắt ra kinh khủng nóng bỏng đốt đến những con sói kia yêu tẩu thú kêu ra thịt nón g lửa hóa thành than cốc cho tàn tại hạ chỗ ngự linh lửa n n g cạn dạng này đốt xuống dưới chỉ sợ tốn thời gian dài rằng giặc tăng thêm biến số không biết đạo hưu nhưng cũng có tăng tiến tri pháp b ầ n đạo cũng có nhất pháp còn xin đạo hưu từ che chở tâm thần c h ớ t h ụ ảnh hưởng vô minh cười nhạt một tiếng chất hư chỉ đứng ở trước mồm thì thao niệm tụng lên cổ lão quỷ dị chú ngữ chu bình chỉ là nghe p h í a n g ữ liền cảm giác tâm phiền ý loạn ngăn không được địa bắt đầu sinh n c ý cũng là không thể không bế thần phía dưới phễ lang nhất tộc vốn là bạo ngược các tính lại là bạo loạn hoảng sợ thời khắc giờ khác này ở này quỷ dị chú ngữ ảnh hưởng d trong nháy mắt liền cả tộc mà bạo bắt đầu điên cuồng tàn sát n ư ớ t liền ngay cả những hóa cơ đó yêu vật cũng không một may mắn thoát khỏi huyết mục đem đại địa nhuộm đỏ thê lương sói chu vang vọng chân trời toàn bộ khu vực giống như một phương liệt ngục đang không ngừng diễn ra nguyên thủy nhất tàn khốc giết chóc vô minh thì tại không trung không ngừng ném hạ bí thuật đem những máu thịt kia luyện hóa thành khí ngưng mà hóa thành bảo đan huyết trâu mà tại cương khung chỗ sâu hai tôn huyền h ổ đại yêu chính là nút ngắm nhìn m ê n ngông thảm thiết tình huống nhưng lại thờ ơ càng không có nửa điểm xuất thủ tiêu trừ ý tứ không muốn là ta tộc chỗ khu diện cũng đúng lúc cho á c trước cửa tuyết chỉ lo bản tộc lợi. Chương 697, các quét u t dù là long tộc vũ tộc dạng này đơn nhất chủng tộc thống ngự cường tộc nội bộ đều tồn tại rất nhiều chi nhánh phe phái mà độc nhãn cựu thú tộc làm một phương nhàn tản liên minh hai đại cường tộc cùng tồn tại lại có rất nhiều vương tộc cần nút bên liên giới quản lý chủng tộc đến hàng vạn mạng tính trong đó bộ phân tranh cũng có thể nghĩ cỡ nào kịch liệt thương nguyên bắc địa chính là trong đó hai đại vương tộc Đỏ tranh mặc dù hắn chiếm cứ chỉ là thương nguyên bắc địa bên giới xác thực không có quá mạo phạm hai tộc nhưng đối với vương tộc tới nói bản thân cái này liền là một loại khiêu khích hứng chỗ sâu suy nghĩ chưa chừng liền là vệ thiên thao thiết muốn nhúng trảm thương nguyên bắc địa cũng nguyên nhân chính là như thế vô luận là đỏ tranh tộc vẫn là ám viên hộ tộc đ ề u muốn đem phệ lang nhất tộc trừ cho sướng nhưng bất kể nói thế nào bộ tộc này trên người có cường tộc huyết mạch vậy dĩ nhiên không thể từ bọn chúng tới ra tay chí ít bên ngoài không được cho nên mới có phệ l a n g tộc đổ phệ cổ hạ bên cạnh dẫn tới nhân tộc phẫn hận một chuyện chỉ là để nhân tộc như thế tàn phá bừa bãi giết chóc ta tộc uy nghiêm khó tránh khỏi có chỗ hao tổn trong đó một tôn màu đen hổ yêu c h ầ m giọng g ầ m nhẹ làm không tốt trả lại cho thao thiết tộc một cái nhập bắp địa lý do chính đáng yên tâm cái kia chiếm cứ bất động ác hổ trầm rãi hở ra thân thể kinh khủng hung y đột nhiên chút xuống bốn phía quần quận lạnh thấu xương cương chiều trong nháy mắt bị ép tới chìm r ứ n g bất động như h á m kinh khủng thâm nguyên đợi vệ lang tộc bị luyện đến không sai bị lắm chúng ta liền hiện thân đem những n à y nhân tộc cường giả khu trục ra bắc địa liền có thể tốc độ phải nhanh tuyệt không thể để nhân tộc lưu lại nhưng cũng không thể vây quét thật chặt bắt đầu sinh t h ù hận những cái k i a cường tộc mình chọc ra tới sự cố có thể chớ có nghĩ ta tộc dùng mệnh đến lấp nói xong hai tôn mánh hổ đột nhiên lần đầu lại là cảm giác được cương khung một bên khác gần nút ba đầu kinh khủng hung thú hắn thân vài trượng cao lớn tương tự đỏ báo đầu dài s á n sừng sau có Cái c đến ư vậy phần h nói liền chính là thương đại thế bên trên nghe từ hai tộc điều khiển còn lại thì liền là chỉ lo bản tộc lợi vậy phần nói liều mạng vậy cũng phải có chỗ mưu a giống long trúc chim thú các loại huyết mạch bên trên cùng long tộc vũ tộc tướng hệ đế ngay cả tự nhiên có khả năng đạt được cường tộc coi trọng để hắn tiến thêm một bước cái kia vì đó l i ề u mạng cũng đúng là bình thường mà bọn chúng những n à y chủng tộc vô luận là cùng vệ thiên thao thiết vẫn là đại lực kim cương đều là không có nửa điểm huyết mạch dẫn dắt coi như thật có chỗ tốt cũng tuyệt nhiên không tới phiên bọn chúng thậm chí nếu không phải cái kia hai tộc thực lực không đủ khó mà cùng cái k h á c cường tộc chống lại làm không tốt đều sẽ xuống tay với bọn họ lại thế nào khả năng làm ra liên minh đến hai cái tố ý ỉa đạo nhân tại luyện hóa ngàn vạn yêu vật mà cường khung bên trong rất nhiều đại yêu lại là coi thường không để ý nga ô sói chu thú g ạ o càng thê lương nhưng cũng càng ngày càng yếu đuối đê mê vô số huyết nhục hải cốt trần c h u ỗ i sơn giã sau đó liền tại linh hỏa đốt đốt d ư ớ i hóa thành điểm điểm mờ mịt linh cơ tướng mà hội tụ thành giọng biến thành hai vị t i ê u đạo nhân trong lòng bàn tay linh đan mà bởi vì vô minh thúc làm chú ngữ dẫn tới vệ lang tộc tự rét lẫn nhóm ớt cho nên cho dù rét chóc số lượng hàng trăm ngàn hai người tiếp nhận nghiệp trướng nhưng cũng không nhiều ít đơn giản liền là quanh thân càng đọt chút là sinh linh chỗ tăng chút đạo hữ d ha ha ha, như trong, trong chốc t h lát liền từ mênh mông lấp đến mấy chục dạng linh cơ tràn đầy bảo vật có thể làm gánh chịu hóa cơ chân bảo cũng có kiên cố hung thần h ả i cốt cổ thi dị quang sáng trói lóa mắt ở đây chiếu rọi chu bình trong lòng bi thống cũng bị tán đi một chút tầm ẩm đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo kinh khủng chấn động liền trông thấy nguyên trường không đạp lập h o à n vũ v y thế trực trùng vân tiêu bay đến thiên tượng sinh biến mà một tôn cự lang thì kêu gen thê lương khổng lồ yêu tương s u n g tiên h mà lên bao phủ thiên cung lại như khói lửa đột nhiên nổ tung tiêu tán không còn mà hắn thi thể tùy theo chia lịa giống như bùn nháo loạn thạch rơi lập minh ông một vị khác đại yêu cũng là thê thảm đến cực điểm yêu thân đứt đoạn thần hồn vỡ vụn đem vẫn chỉ chỉ lên trời phát ra một tiếng khiếp người kêu gen liền có vô số đạo ác quỷ sát linh từ hắn hiện lên đem huyết n ụ c hồn phách gầm ăn hầu như không còn Chỉ có m ệ nguyên h thần h t n ô lôi c ố n tàn linh, như là như、lưu、tinh đánh hướng thành phương linh sinh, hoán nghiệm cắn buồn n một một chút tới xuất bớt, thật chỉ cười. hóa hồ Phệ là là lưu lại là đại sâu. u địa, bị sự trưởng không đứng trên không trung lạnh dọc cười mà cái kia đẩy trời ác quỷ s á t linh thê lương gào t h é t tại xích dương chiếu g i ỏ i giống như xương tuyết tấn manh tan giã nhưng nguyên trưởng không lại ưu nhiên nhìn về phía m ê n h m ô n g chỗ sâu mơ hồ cảm giác được có tồn tại chính tại cái kia chậm chạp liễm tụ hồn phách tàn linh chỉ là cực kỳ ẩn ấp cho dù là hắn cũng khó có thể thấy rõ rõ ràng ngay cả minh tộc tồn tại đều dẫn tới xem ra nơi đây không nên ở lâu suy tư hắn liền hướng cái kia hai đạo mệnh thần thông bắt đi nhưng sau một khắc cương k h u n g bên trong mấy tôn đại yêu lại là đột nhiên h i ệ n thân cường hành uy áp chấn nhiếp h o à n vũ hướng về nguyên trường không lan tràn mà đến nhân tộc cương giả những n à y ngươi cầm không được tranh giã đạp lập vân biển sau lưng năm đôi u không ngừng chập trờn uy thế lại là kiêu ngạo nguyên trường không nhiều ít hiện nhiên là một tôn huyền đan cựu truyền đại yêu một bên khác hổ lệ khí hơi t h ở đồng dạng cường hoành kinh khủng uy thế càng là hơi thắng tranh g ã nửa phần từng tiếng gầm nhẹ quanh quần tứ phương càng ẩn chứa quỷ dị thần thông làm cho tâm thần người run r u y nguyên trường không bình tĩnh nhìn qua trước mặt năm tôn đại yêu. t ạ nếu như c giết cường tộc đồng ạ i yêu l tâm hiệp lực cái kia coi như có thiên mệnh gia trì sẽ không diện tộc suy vong cũng tất nhiên không đạt được hiện tại cường đại như vậy nghĩ tới đây hắn cầm kiếm một trạm liền đem cái kia tương đối hoàn chỉnh đại yêu hải cốt bắt tiến trong túi cát khôn sau đó đầu cũng không chuyển hướng sau bỏ chạy tranh giã các loại đại yêu tuy có óng niệm nhưng cũng không có ngăn cản chỉ là đứng sừng s ữ n g t i ế k h u n g khí cơ ẩn ẩn hóa thành ngăn cản chi thế h i ệ n nhiên là không muốn nguyên trường không đắm người bước vào thương nguyên bắc điện lại tại lúc này cương k h u n g đ ố n g nhiên bạo động thiên điệu biến sắc hơn mười đạo khí tức cường đại đột nhiên hiện hiện chính vượt qua sơn hà giáng lâm nơi đây vô luận là nguyên trường không ba người vẫn là tranh giã các loại đại yêu đều s ắ c mặt sinh biến tranh giã cùng hộ lệ nhìn nhau nhìn một cái đ ố n g nhiên buộc phát cường đại uy thế hướng về nguyên trường không ba người bánh sát mà đi nhân tộc cường giả nhận lấy cái chết nhưng quỷ dị chính là bọn chúng uy thế mặc dù chấn động thiên địa khí cơ làm hại những cái kia cường đại tồn tại khó mà giáng lâm nhưng lại lặng yên tránh đi vệ làng tộc địa giới càng ẩn ẩn giúp đỡ áp chế dung chuyển lấy bảo đảm không gian vững chắc nguyên t r ư ờ n g không lập tức ngầm hiểu hướng phía thiên không chém một kiếm chật phá vỡ hư không khoảng cách liền dẫn c h u bình hai người biến mất không còn mà tranh giã các loại đại yêu cũng không tránh mặc cho từ một kiếm kia chạm tại trên thân trong nháy mắt liền bị bổ đến thân thể vỡ tan thần hồn bị hao tổn bộ dáng cũng là thê thảm cương k u n g rung động hơn mười đạo cự thú chậm rãi hiện hiện hoặc là khổng nổ c i ế mà k i trong u quá trình này có không thiếu địa phương vương tộc tại chỗ tối trợ rút mượn đao giết người lấy bất lợi chính như đỏ tranh tộc áo viên hổ tộc các loại cũng là để nhân tộc trúng chân quân phá lệ thông thuận nhưng cũng có cường đại phụ thuộc bao vây chặt đánh càng là không tiếc đồng nhân tộc đổi mệnh m à tuyệt như long tộc sở thuộc đằng dao rắn hổ mang hai tộc còn có vũ tộc phụ thuộc thiên ứ n g nhất tộc bọn chúng cùng cường tộc huyết mạch tương liên nếu là giết người tộc cường giả cho dù công lao sẽ bởi vì chủng tộc cách xa mà có chỗ c h ế t khấu nhưng cũng có thể thật sự địa t h ư ở n g xuống tới thậm chí là để bọn chúng chủng tộc huyết mạch tiến thêm một bước trở thành chân chính hạ vị thân thuộc mà chu bình tổ ba người ỉ vào kiếm tu công phạt cường đại phát trận thủ đoạn huyền diệu khó lường mặc dù cũng đã trải qua không thiếu vây rết cướp bóc người lâm vào hiền cảnh nhưng cũng là may mắn còn sống Thưa không khoảng cách, thâm t h ú y mà tịch tối bao la vô ngân không biết t u ế n g u y ệ t nhũi cũng không hiểu bốn mùa ngày đêm càng không thấy nửa điểm sinh cơ chỉ có kinh khủng loạn lưu khuấy động tàn phá bờ bãi không ngừng nghỉ cảnh mà lúc này giờ phút này lại có một đạo to lớn pháp kiếm vét cướp vẽ qua tại kinh khủng lệnh thấu xương hư không loạn lưu ở giữa bổ ra một con đường thẳng hướng sâu trong hư không vô minh xếp bằng ở trên pháp kiếm tay nâm dẫn dắt trật b à n cười đến phá lệ sụp sôi xử lý thống k h á i thống khoái cái này có thể thủ biên cương thống quá nhiều những năm này chịu bất khí có thể cuối cùng là phát tiết sạch sẽ nhưng nếu l à mảnh trông đi qua liền có thể phát hiện hắn quanh thân trải rộng dữ tợn vết rách phía trên càng lưu lại rất nhiều kinh khủng đạo h u n đang không ngừng ăn mòn hắn pháp thân có chút càng là thương tới huyền a n mà hắn thần hồn cũng như bị đánh nát đồ sứ hồn nhiên là bằng vào cường đại đạo lực lúc này mới không có để thần hồn vỡ vụn mà c h u bình tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào trên thân tràn đầy kinh khủng đạo thương có một đạo lợi trào trực kích đạo cơ thần hồn sợ đức vẫn là đã định nguyên la bản chấn áp cố hắn thân hồn mà không tiêu tan cũng chỉ có nguyên trường không tốt một chút pháp thân mặc dù cũng gây tổn hại thảm trọng nhưng bản mệnh linh kiếm nhưng như cũng Cái khi á c c o như bị thương nặng hơn nữa, cũng không thật thể bị gì, kỳ coi cái là đang ơ n giản liền là c h ữ trị b ê trên khó i i thôi. Khi ả quyết chút đ a nói g n chuyện một cỗ kinh khủng không gian triều tịch của tới thổi đến pháp kiếm bình chứa ẩm ẩm rung động càng là có chút rung động mà như vậy một chút chấn động vô minh bên hông huyết mục liền như là tinh thạch vụ mặt rơi xuống đất vẫn là lấy tay đoạn dẫn dắt lúc này mới một lần nữa trở lại vị trí cũ ai liền là bị thương quá nặng cũng không biết muốn nuôi bao nhiêu năm mới có thể khép lại chu bình không có trả lời chỉ là yên lặng xếp bằng ở một bên không ngừng luyện hóa huyết mục bảo đan mặc dù những n à y cấp thấp yêu vật luyện chế bảo đàn với hắn hiệu lực quá mức bé nhỏ nhưng bây giờ thân ở hư không vô tận đã vô linh cơ khí trạch cũng không thể cùng mặt đất bao la tiếp xúc không cách nào bổ doanh có thể khôi phục một chút cũng là vô cùng tốt bất quá mặc dù pháp thân t h ủ n g trăm ngàn lỗ đạo cơ cũng vì đó hao tổn nhưng hắn n h ư n g trong lòng thì phá lệ sướng ý hắn từ đặt chân tu hành bắt đầu kỳ thật liền chưa có h a n g hái thời điểm nói là một mực bị áp chế đều không đủ vô luận là tại thanh vân môn là tạp dịch tôi tớ vẫn là trở lại quê hương đối phó bốn h à cùng hoàng gia tranh chiêm thanh nước huyện cùng bạch sơn môn tư đổ ra liên tung tương đối thanh vân sát cơ mà chứng thực xuôi nam rằng co ngoại tộc đoạn đường này hắn đều đi được cực kỳ cẩn thận cẩn thận chịu đục đi lại liên tục khó khăn cho dù hắn s á c thực tốt tính nhận nút nhưng hơn trăm năm áp chế nhiều hơn thiếu thiếu đều góp nhặt tích tụ hết lần này tới lần khác hắn là chu gia lao tổ vì gia tộc cậy vào tự nhiên không có khả năng tùy ý m à động cho nên thủy trung khó có phát tiết chi điện lần này mượn đầy ngập p h ẫ n hận cũng là để hắn tận tình s ư ớ n g ý một phen giết thương khoái cái kia động lại hơn trăm năm tích tụ tiêu tán theo dâng trào khí phách lạng yên hiện hiện mặc dù nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào nhưng lại giống như là rực rỡ hẳn lên nói không rõ cũng không nói rõ. Nguyên mơ hồ cũng đoán được chu bình biến hóa nguyên nhân chỗ nhưng lại chưa hỏi thăm chỉ là yên lặng đem này ghi t ạ c trái tim chu đạo h ư u lúc này tàn sát bố tộc chúng ta cũng đoạt không thiếu bảo vật dựa theo ước định nộp lên trên hai thành còn lại chia đều ngươi nhưng có cái gì lớn nói xong vô minh nâng g lên trật bản lộ ra trong đó ngàn vạn bảo vật lập tức hào quang dị sắc sáng chói l o a mắt chỉ là hóa cơ bảo vật đều có năm mươi ban ó i cái k h á c kỳ chân dị bảo cảng là vô số kể cũng chính là không có công pháp và tam gia bảo vật không phải coi như năm cái chu da chói mực khối cũng không sánh bằng nơi này bảo vật quý giá về phần nói tam giai trở lên bảo vật vậy thật là cũng chỉ có thứ nhất nữa thứ nhất là một đạo chất bảo m à khác nữa thì liền là cái kia vệ lang đại yêu bộ phận hải cốt mặc dù bọn hắn tàn sát bốn cái tiểu tộc nhưng gặp tình huống không phải giống như vượn đen tộc như thế căn bản liền không có cái thứ hai đại yêu liền là giống vệ lang tộc như thế bị địa phương vương tộc đặt đi có thể lưu lại đạo này n ử a đều xem như bọn hắn nhanh tay chu bình châm định tâm tình suy tư chốc lát nói tại hạ ngược lại là không có cái gì c h ấ p n h ấ t c h i v ậ t chỉ cần là thổ mục phong lửa lôi mây cái này lục đạo bảo vật liền có thể mặc dù lần này giành được bảo vật chủng loại phong phú nhưng ngay sau đó trọng yếu nhất chính là ổn định tự mình cơ bản bàn đem đã nắm giữ mấy đạo c h u y ể n thừa bổ đủ tràn đầy mà không phải liều lĩnh h a m hố đạo h ư u đã nói như vậy cái kêu bần đạo trước phân tốt lại từ các ngươi xem qua làm định đoạn vô minh cờ ư i nhạt đang muốn quy vị an toàn pháp kiếm lại đột nhiên rung động bắt đầu bên dưới nửa người huyết n ụ c trong nháy mắt liền hiếm tản mất lạc chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình người nguyên trưởng không tâm thần bỗng nhiên siết chặt gác gao ngóng nhìn sâu trong hư không sắc mặt cũng càng ngưng trọng gặp tình huống như vậy vô minh hai người cũng đột nhiên ngưng thần càng là cưỡng ép luyện hóa rất nhiều bảo vật dùng cái này duy trì tự thân chiến lược hô hô hô không gian triều tịch càng kịch liệt bạo động không ngừng rung động pháp kiếm bình t r ư ớ n g một cỗ khí tức khủng bố cũng theo đó tấn manh tới gần không bao lâu một đầu khổng lồ cự thú chậm rãi xuất hiện tại ba người tầm mắt t r ứ n g bách lý c h i cự tương tự cả lớn thân như mực tàu bầu trời đêm tản ra hào quang áo ánh đầu có bén nhọn cự giác cùng không gian triều tịch tướng mà hô ứng chỉ là ngóng nhìn một lát chu bình liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa tựa như là bỗng nhiên kinh lịch tiên địa điên đảo biến ảo, thân thể sẽ bản năng khó chịu một bên vô minh lại là chừng lớn hai mắt đ ỗ n g nhiên phá âm thanh h ư không cá bơi chương 699. t h á i thương tính toán chương 699. t h á i thương tính toán nguyên trưởng không cầm kiếm mà đứng ngẩng đầu nhìn qua nơi xa cái kia kinh khủng cự thú nhưng ở cẩn thận cảm giác một phen về sau lại là đem uy thế đều thú liễm liền ngay cả pháp kiếm cũng theo đó ảm đạm hiển nhiên là không muốn dẫn tới cự thú chú ý mà vô minh gặp hư không cá bơi không có bạo đ ộ n g ý tứ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra đem trong lòng sợ hai trầm da ép tre cùng một cái khác chu bình giải thích nghi hoặc nói hư không cá bơi chính là một loại đặc thù dị thú tại dưới tình huống bình thường hắn chỉ có thể dài đến vài chục t r ư ợ n g lớn nhỏ thực lực cũng cực kỳ yếu đuối sen vào luyện khí hóa cơ nhị cảnh ở giữa lại trí tuệ ngu mũi thấp cùng p h à m tục tẩu thú cũng giống như nhau đây cũng là tuyệt đại đa số dị trùng điểm giống nhau mặc dù sinh m à q u ỷ dị mất tuệ ngu chi mà hư không cá bơi bởi vì sinh tại cái này vô ngân hư không cho nên tiên thiên liền cùng vũ đạo gần có thể ngao du ở giữa vô thanh vô tức cho dù người ta cũng khó tìm tung tích dấu vết lại càng không biết hắn đến tột u cùng có gì về liền r ư ợ u liền ngay cả bần đạo cũng chỉ ngoài ý muốn gặp qua một lần còn lại đều là tin đồn chu bình nghe tiếng khẽ giật mình nhìn ra xa xa cái k i a chừng hơn trăm dặm lớn con t h ú khổng lồ cảm nhận được hắn kinh khủng ý thế vượt xa huyền đan cảnh giới nhưng không có đạt tới đã từng gặp vũ tộc yêu vương như vậy cấp độ cũng là có chút lâm vào trầm mặc nhưng cái này đây chính là bần đạo thất thố chỗ vô minh sầu khổ gượng ép g ờ i đầu này hư không cá bơi quá lớn lớn đến bần đạo đều rủ rẻ lo lắng h ắ n có thông huyền chi uy súc sinh này mặc dù uy thế mênh mông thân thể khổ nhưng chưa vượt qua huyền đan cũng kiếm n nhìn kia n g tu khét ô n g lắc n đ g u châm tư thất giọng nói ra cái này hư không cá bơi có thể đánh phá tộc đàn hạn chế dài đến khổng lồ như thế tình trạng chỉ sợ cùng trong truyền thuyết quá thương tộc tiếp trước quan hệ thậm chí khả năng liền là hắn chăn thả nơi này vẫn là mau trở về cho thỏa đáng miễn cho lại sinh biên cố quá thương tộc mặc dù cũng là cường tộc nhưng bởi vì hắn thực lực không mạnh liền ngay cả lúc trước có thể trường tồn bất diệt cũng là bởi vì tu vũ nói thừa dịp thiên mệnh còn tại trực tiếp trốn sâu trong hư không vài vạn năm chưa từng tại thế gian hiện thân không phải đã sớm những cái kia cường tộc tiêu diệt giống như vậy cổ láo t r ù n g tộc tự nhiên là có thể bất trêu t r ọ c liền không trêu t r ọ c về phần nói lôi kéo kết minh vậy làm sao cũng không phải ba người bọn họ liền có thể quyết định sự tỉnh không đáng lấy mệnh mạo hiểm nói xong nguyên trường không liền không chế pháp kiếm hướng nơi xa còn đi thân nhiệm thì thời khắc để phòng hư không cá bơi sợ hắn bạo động làm loạn dù sao xuất sinh này xuất hiện ở đây cực lớn có thể là thụ hắn khí tức ảnh hưởng mặc dù hắn trí như tàu thú nhưng tóm lại muốn phòng bị chút cho thỏa đáng ông cái kia khổng lồ ngư thú có chút cuồn cuộn thân thể trong nháy mắt liền quét sạch rảnh rỗi ở giữa chiều tịch khóe động b à n h trướng tựa như x ô i trào hồ lớn lại khó bình phục mà pháp kiếm thì phản phất trở thành trong hồ lá rụng đang dập dần bên trong trôi nổi khó định không thể không hiển lộ phương vị mà một bại lộ cái kia hư hư hư không gặp tình huống như vậy nguyên trưởng không cũng là quát chói thai một tiếng minh kiếm sau một khắc một đạo sáng chói kiếm quang đ ố n g nhiên một phát trắng đoán nước tuyết quang huy lạnh tấu xương vẽ cướp hư không giới vực ẩm vang bổ vào cái kia khổng lồ cự thú phần bụng kinh khủng kiếm y điên cùng tàn phá hắn thân thể trong nháy mắt liền chém ra một đạo dài mấy trăm trượng kinh khủng vết rách bàng bạc loạn lưu từ vết rách dâng trào mà tả lại là cùng hư không triều tịch cũng giống như nhau chỉ là càng dày đặc một chút trong đó càng lôi cuốn ra mấy chục khối không minh hư thạch ông quay đến không gian t r i ề u tịch bành trướng chạy xiết nhưng nguyên trường không ba người lại là mắt lộ dị quang n h â n tộc từ tráng được lên vẫn là cường tộc cấp chế lại gần như là toàn phương diện nhất là bí cảnh động tiên h dù sao bí cảnh động tiên h chính là giới t ử bí địa nếu là đầy đủ bao la cái k i a dung nạp v i ề n đan tồn tại tu hành cũng không thành vấn đề chớ nói chi là ẩn tàng cường giả cường tộc tự nhiên không thể chịu đựng nhân tộc bí cảnh động tiên h quá thịnh sớm tại mấy ngàn năm trước bọn chúng liền đem nhân tộc phụ cận trong hư không, không gian bảo vật tẩy sạch không còn dẫn đến dân tộc không bảo vật tráng đựng động tiên bí cảnh bây giờ phàm là lớn một chút bí cảnh động tiên vậy cũng là góp nhặt mấy trăm hơn ngàn năm mới mài đi ra thành quả chu giang ngọc thạch bí cảnh có thể có được hôm nay quy mô vẫn là nhờ vào hồ lệ chịu mệnh ngọc và hư không bên trong không ngừng cấp hạt nhỏ kết quả nhưng đến mức hiện nay còn muốn mở rộng giới vực cái kia tiêu hao bảo vật cũng đem tăng gấp đội tăng vọt như thế tình huống không chỉ là tại chu giang một họ trên thân hiện ra nhân tộc các đại thế lực đều có này q u ấ n bách tình cảnh mà bây giờ cái này hư không cá bơi có thể chút xuống không minh hư thạch cái kia dù là thật có âm nhu quỷ cái gì ba người cũng tuyệt nhiên đệ không được trong lòng sụp sôi cái này quái ngư không phải là nuốt cái gì không gian trí bảo lúc này mới lớn mạnh đến như thế thân thể、à. vô minh kích động nói xong phong cách cổ xưa trận b ả n tùy theo hiện hiện liền hướng những không minh đó hư thạch lao đi chu bình thì đứng ở một bên yên lặng thúc làm định nguyên la bản c h ấ n áp bốn phía dung chuyển đạo h ư u chớ ngừng a ngươi liền không muốn t r á n g đựng t r á n g đựng kiếm tông nội tình sao nghe được câu này nguyên trưởng không cũng là l ư ờ n vô minh một chút sau đó liền hướng hư không cá bơi liên c h ạ m b à i kiếm với lại uy thế một kiếm so một kiếm kinh khủng mà cái kia khổng lồ cự thú cũng cùng vô minh nói không có chút nào khác biệt chỉ có khí thế mà không một chút thần uy cho dù quay đến không gian triều tịch dung chuyển quần quận, cũng không cách nào ngăn cản kiếm tu nử mặc dù ngưng tụ cường hoành minh cầu vồng kinh khủng y thế ép tới c h u bình hai người kinh hãi n ụ c chiến nhưng cũng còn không có đánh đi ra trước hết một b ư ớ c bị cường đại kiếm quang cho bộ diện không còn ngắn ngủi thời gian qua một lát cái này khổng lồ cự thú liền đã bị chém thê thảm dữ tợn thân hình khổng lồ bên trên tràn đầy thọc sâu hẹp dài kinh khủng vết rách mạnh liệt loạn lưu từ rất nhiều vết rách chút xuống mà lộ ra càng lôi cuốn ngàn vạn không gian bảo vật vào hư không v ọ t tán quấy đ ộ n g nguyên trưởng không cũng là lòng có động đang muốn thúc làm sát chiêu đem triệt để chém giết thời khắc liền gặp cái này con thú khổng lồ bỗng nhiên rung động Vẫn là cảm gặp i tới, lại nhiên bắn ra. Thế, cơm ép đem phía phá bãi kiếm liền nhiên liền biến tại á sát phá ác, nháy c được cơ cơm chân đông đem đó đột hư hư sắp sau sâu thế, tàn trong mắt tàn trong bắn ép phía bốn quang không. g huy hóa, bửa ra tình huống như vậy ba người cũng là hai mặt nhìn nhau mặc dù lòng có rất nhiều nghi hoặc giờ phút này cũng không có thời gian nghĩ nhiều vội vàng đem hư không phiêu tán bảo vật hải tụ sau đó liền vội vàng hướng nhân tộc cương vực phương hướng bỏ chạy hồn nhiên không dám lưu lại sâu trong hư không cái kia hư không cá bơi trôi nổi rung động têu trên gạo thét đang không ngừng hấp thu không gian loạn lưu chữa trị thương thế làm hao mòn lưu lại kia bí mà ở tại tự giác bên trên lại là đứng sừng sững lấy một đạo q u á i dị tồn tại quanh thân triệt trắng sáng chói càng có rất nhiều gai nhọn l à n tràn ra phía ngoài tựa như một viên phát sáng đâm bóng nhưng nếu là cẩn thận nhìn lại liền có thể trông thấy những n à y gai nhọn đều là ẩn chứa huyền diệu trong đó càng ẩn ẩn có thể trông thấy tấp vương không gian bất quá là tặng các ngươi một chút bảo vật vậy mà muốn giết ta chi linh sủng thật sự là lòng tham không đáy thanh âm lạnh lùng vô tình càng là dẫn tới không gian triều tịch có chút dung chuyển thế gian cường tộc tuy có chín số nhưng thực trí danh quy người lại là chỉ có linh long vũ cự thú bốn tộc minh tộc cùng thực thiết thú tộc miễn cưỡng có thể c mà giống no qua thương tộc còn có cổ h u y ề n tộc cùng mệnh tộc tuy có cường tộc tên nhưng sớm tại thiên mệnh lệnh vị trí thời điểm liền bị làm cho hẩn nấp không hiện có thể may mắn còn sống sót đều ỉ vào sở tu đại đạo quỷ dị hồn nhiên không dám ở b ê n ngông nhiệt thân chớ nói chi là giống bốn tộc như thế bắt tận thế gian tài nguyên lấy tráng giới vực danh o đựng như thế cảnh ngộ bọn chúng tam tộc tự nhiên không có khả năng cam tâm cũng nguyên nhân chính là như thế cái này vài vạn năm ở giữa tam tộc một mực đang tìm kiếm phá cục chi pháp vô luận là thiên mệnh chủng tộc cờ khởi lật đổ bốn tộc vẫn là thế giới tấn thăng tất cả t ồ n tại đều là ngã cảnh chỉ cần có thể phá vỡ c cái kia hao phí lại lớn đại giới cũng không đủ tiếc mà mới như thế liền xem như nó chút ít ân huệ đầu tư lấy trợ lực nhân tộc trắng được bất quá đây cũng không phải nhân tộc độc hữu lãnh ngộ cái này vài vạn năm ở giữa chỉ cần là mới xuất hiện thiên mệnh chủng tộc đều là nhận qua như thế ân huệ còn có bảy ngàn năm cũng không biết nhân tộc này có thể hay không lại sinh ra mấy tôn đạo chủ đến là ta tộc hy vọng nếu là chỉ có cái kia một tôn mặc dù s á t lực không tuyệt cũng trốn không thoát diệt vòng kết cục chương bảy trăm linh minh huyền cung bạch khê núi đi qua hơn nửa tháng chỉnh đốn trong núi gia phong đã khôi phục nguyên dạng nhất là tri phong mộ bia như rừng mà bố đem gần phân nửa đỉnh núi đều che tre bạch lăng chập trần phiêu động khói xanh lượn lờ phiêu miệng thẳng lên về phần trong núi rất nhiều tu sĩ hoặc đóng dư tại các nơi phong ngọn núi cần cụ chăm chỉ quản lý hoặc rơi vào tiêu phong tiểu viện tiềm hành tu hành lại không giống như lúc trước như vậy tản mạn tranh thủ thời gian chu tu dương thân mang đen lụa cầm phục cánh tay trái buộc lên vớ trắng mang đứng sừng s n g ở tiêu phong vách đá dựng đứng vùng ven y ê u sầu nhìn qua xa xa gợn sóng hồ lớn lại là trầm mặc không nói mà tại hồ đình chính giữa cái k i a đã từng nguy nga cao ngất bạch n g ọ c cùng chu thị tộc nhân chỗ s u n g quá khứ cống vũ bây giờ đã hóa thành rất nhiều tường đồ tản mát đầm không được l ợ p cũng không phải chu ra không có trùng kiến năng lực mà là này cũng ý nghĩa trọng đại bây giờ chu bình không tại chu tu dương đắm người tự nhiên không dám tùy ý chữa trị với lại cũng chỉ có chu bình đến trùng kiến mới có thể phấn chấn chu ra bây giờ cái này đê mê bầu không khí để chu ra tử đệ nhặt lại cảnh hướng những người khác cho dù là chu huyền nai chu hy việt đều không đúng quy cách lại tại lúc này thanh phong cấp cảnh hai bóng người từ nơi xa bay tới chậm rãi rơi vào chu tu dương sau lưng chính là chu văn sùng chu văn hiển h u y n h đệ hai người hai vị tộc lao nhưng có khôi phục dấu hiệu chu tu dương che đi trong lòng buồn cảm giác trấn thanh hỏi chu văn sùng khẽ lắc đầu chúng ta mới đều nhìn một phen tình huống tuy có chuyển biến tốt đẹp nhưng còn không thấy khôi phục hy vọng linh tộc lao muốn tốt một chút có tử kim linh dây leo tầm bộ sinh cơ so với ba ngày trước nồng nặc không thiếu mà t u d ụ n g t ộ c thuốc một bên chu văn hiển có chút tiến lên thấp giọng nói những bàn thạch đó giải sơn giá khe nước nhưng lại khí cơ tương liên không thấy hắn tăng cũng không gặp hắn suy lo lắng có hại t ộ c thuốc khôi phục hy vọng chúng ta cũng không dám tùy tiện di động chu tu dương nghe tiếng cũng là tâm thần hơi chấm xuống chấm mặc thật lâu hỏi cái k i a từng thuốc tổ đâu lôi tiêu phong là kinh lôi bạo điện bao phủ càng có thiên lôi hoành đánh r ứ t địa không cách nào đi vào xem xét tình huống bất quá trong núi lôi đình uy thế ngày càng cường thịnh chắc hẳn hẳn là có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp nửa tháng trước hồ lệ che t r ở thủ bạch khê núi lúc rảnh rỗi cũng là nghĩ lên còn lãng quên hoang dã chu giác du liền vượt ngang địa vực đem mang theo trở về liền an trí tại lôi tiêu phong luyện lôi chỉ bên trong lấy thiên lôi tôi thân lấy b ộ cơ dẫn tới kinh khủng lôi đỉnh ngày đêm không đất luyện khí không được gần lúc mới bắt đầu nhất chu tu dương đám người còn có thể cầu vấn hồ lệ từ đó hiểu rõ chu giác du ba người tình huống nhưng cái này cáo lông đỏ dù sao cũng là l ư ỡ i n h á t tính tỉnh không có mấy ngày nữa liền uốn tại t h à n h phong không ra càng là ngủ say ăn nghỉ đại thực linh quả chu tu dương cũng sợ trêu đến hồ lệ sinh vượt ự c từ đó về sau liền không có lại cầu vấn cũng là chỉ có thể dùng đần biện pháp đến xác minh đợi nghe xong những n à y chu tu dương cũng là lâm vào trầm mặc sau đó vung tay h à o nói các người đi xuống trước đi hảo hảo tu hành không cần thiết lười biếng vâng chu văn sùng hai huynh đệ ứng thanh đang muốn rời đi lại là lại bị chu tu dương gọi lại chuyện tu tiên muốn bao nhiêu để ở trong lòng nhất là văn điện ngươi huyền độc luyện quỷ dị thương cơ chỉ có căn cơ vững chắc mới có thể an ổn nắm giữ phương pháp này ngày thường muốn bao nhiêu thêm chăm chỉ nếu là tu hành tài nguyên không đủ liền cùng tộc thúc nói tự sẽ cho các ngươi giải quyết chu văn điện có chút không n ờ i sau đó liền cùng ca ca chậm rãi rời đi đợi hết thể trở nên tính lặng chu tu dương trên mặt cái kia vốn là thảm đạo ý cười cũng theo đó tiêu tán nhìn ra xa dãy núi ra phòng cuối cùng nhìn về phía là dáng chiều chỗ chiếu dọi chỉ p h ò n g tùy theo bỏ chạy cho đến xuất hiện tại một phương mới trước mộ chính là chu thừa nguyên mộ trôn quần áo và di vật tại mộ bia phía bên phải còn khắc lấy một nhóm rất nhỏ chữ nhỏ nói chi đại triệu bạch khê bá cái này tự nhiên là triệu thanh c h ỗ p h ò n g theo lý thuyết theo chu thừa nguyên tu vi cuộc đời gây nên còn xa xa không tới phong bá tình trạng nhưng không chịu nổi làm chu bình trường tôn loại này không quan hệ lợi ích còn có thể rút ngắn quan hệ ban thưởng triệu thanh đương nhiên sẽ không keo kiện ông bác cháu trai bây giờ mặc dù công việc quản gia t r ư ở n g nghiệp nhưng không có n g à i tại cả ngày sợ hãi đi đều là khó có thể bình an chính làm chu tu dương buồn cảm giác nước mắt linh thời khắc bên người lại là đột nhiên t r u y ề n đến một đạo ôn hòa hiền hậu thanh âm đã thường nguyên chọn n g ư ơ i là cầm quyền gia lão vậy liền không cần sợ hãi hết sức làm chính là hắn đ ỗ n g nhiên nhìn lại liền gặp một bạch đi nam tử đứng sừng sững ở trước m ộ địa tướng mạo mông lung không mong muốn khí trạch hùng hậu bàn g bạc nhưng lại tròn phát nội liễm tựa như trên trời tiên nhân siêu nhiên vào thế tục bên ngoài chu tu dương trong nháy mắt hiện, hiện ngàn vạn suy nghĩ cuối cùng hóa thành một đạo thân thể bỗng nhiên rủ xuống. hướng phía nam tử kia không người bộ dạng phục tùng cùng kính đến cực điểm tu h thanh bối chu tu dương b á i kiến lao tổ tông chu bình không có trả lời vẫn như cũ ngắm nhìn cái kia mới tinh nặng nề mộ t đĩa trong chốc lát t h ư ợ n h ư lâm vào vĩnh hằng không biết đi qua bao lâu kỳ tài trận có m à thay đổi thân hình tùy theo xuất hiện tại bạch khê trên hồ không nguy nga k h í tức hướng lên trời địa tứ phương quần quần lan tràn trong nháy mắt liền kinh động đến trong núi tất cả tu sĩ liền ngay cả cư phản phong cũng vang lên bạo động là lao tổ lao tổ tông trở về em trai ngươi mau ra đây nhìn lao tổ tông trở về trở về tổ phụ trên trời cái k i a thần tiên là ai a đó là tổ phụ tàn g tổ thanh phong một con trâu độc lớn nhỏ cáo lông đỏ chính quận mình ngủ say lấy cảm giác nơi đ â y khí tức cũng là có chút run run thân thể sau đó co lại càng c h ặ t hơn chút tịch dương rủ xuống tại đại g i ô núi g n tường đỏ ánh chiều tà chiếu d ọ i mênh mông bạch khê hồ cũng biến thành sáng trói g ậ n sóng phủ quang và kim càng đem chu bình thân ảnh kéo đến lao dài ngông lùng quang huy vòng thân m à hiện tựa như một tôn đứng sừng sức thế gian thần minh chỉ gặp hắn vây tay hơi sách cái tia trong hồ tường đổ ẩm vàng r u n động bắt đầu Càng có ngọc vô số tại h c h mã n à cung h điện h đ ệ n như bỡ g vững đồng chốc m lát i bạch khê sơn nguyên bản hỗn loạn tan giã bàng bạc điện mạch tựa như là có chủ tầng cốt trong nháy mắt phiên trào bắt đầu như nước thủy triều có thứ tự địa lướt qua trong núi các nơi càng không ngừng hấp thu mặt đất bao la địa mạch linh c h ạ c h trả lại trong núi r a p h o n g khiến cho phong ngọn núi càng nặng nề g h nguy nga linh cơ khí c h ạ c h bắn ra trắng được không bao lâu bạch khê núi liền rực rỡ lại biến mở mịt linh cơ hóa thành sương mù hạ tràn ngập tại trong núi các nơi đ ầ m nước k h u ấ y động sóng xanh biết máy liệt linh khí tích tụ không tiêu tan hoặc gặp đất đá hóa thành kiên nham hoặc cùng dòng suối ngưng làm linh tuyển minh phong các loại vải tòa cao nhạc càng là bởi vậy cất cao một chút linh tuyển có càng tối tiểu phong truyền đến kích động gieo họ lập tức cái khác phong ngọn nú mà các loại n h sau một khắc sinh họa phong đột nhiên buộc phát kinh khủng địa hỏa tại uy áp khống chế giới cũng là phóng lên tận trời hóa thành một đạo khổng lồ hòa long đốt đốt đến tứ phương nóng bỏng hừng vực hỏa long ngao du thiên cung không ngừng đem những n à y chân bảo linh tài nuốt vào trong bụng đợi một lần nữa phun ra lúc đã hóa thành bộ dáng không một trật bàn hoặc là san hô bảo nham các loại minh pháp phong một đám tuổi nhỏ chu ra tử đệ vây tụ tại trong đ ì n h viện ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng rãi dị tượng trong mắt tràn đầy ước mơ minh mang tộc huynh tộc huynh lao tổ tông đây là đang làm cái gì a chu văn hạo ngồi ở một bên giữa lông mày còn có mấy phần ưu sầu buồn cảm giác cảm nhận được bên cạnh thân tộc đệ lay động thân thể cũng là ngưng thần giải thích nói lao tổ tông đây là đang lệ khí h á n thân là chu tu dục thân tử di nương càng là trịnh gia sở xuất thị t ộ c nữ cho dù đặt chân tu hành không bao lâu kiến thức cũng vượt xa ở đây cái khác tử đ ệ luyện khí trong viện tộc thúc nhóm không phải nói phải có lô đỉnh mới có thể luyện sao có tuổi nhỏ hài đồng thấp giọng n g h i hoặc lại là bỗng nhiên mắt nổi đong đóm vui mừng kích động có phải hay không bởi vì lao tổ tông thật là lợi hại cho nên luyện khí không cần dùng lô đỉnh à. lời này vừa nói ra bốn phía tử đệ ai cũng hưng phấn gieo họ đối với những hài đồng này tới nói lao tổ là tu vi gì nhưng thật ra là không có chút nào khái niệm chỉ cần biết rằng lao tổ lợi hại là đủ rồi tại như thế không khí giới chu văn hạo trong lòng bi ý cũng theo đó tán đi không ít chỉ là nhìn qua nơi xa trong núi một tảng đá lớn phiền mượn khó bình mà ở trên vòng trời chu bình thúc làm kinh khủng địa hỏa rất nhanh liền đem đại lượng bảo vật tầm thường luyện thành ba trăm sáu mươi đạo t r ậ n bàn những n à y t r ậ n bàn bộ dáng khác nhau hoặc là đất đá kiên nham hoặc là có cây nha siên càng là có nhàn đỉnh bia đèn các loại dạng này quái dị vật đợi làm xong những n à y rất nhỏ hơi bình phục trong cơ thể sao động quan sát sơn nhạc nguy nga trợ b à n bạc thần n i ệ m liền hướng về bốn phía quét sạch ra định cơ một đạo quát nhẹ đột nhiên vang lên những n à y trợ bàn liền vẫn thế hướng sơn nhạc rơi xuống h các, các ngươi những ngày trận bản vừa rơi xuống định cũng là bỗng nhiên bộc phát di động chỉ gặp trận bản quán thông tương liên bàng bạc khí cơ tùy theo dung chuyển càng dẫn tới địa mạch đầm nước quần quận hội tụ trong núi linh khí lưu chuyển một cố minh mông uy thế chậm rãi tại bạch khê núi giữa không trùng hiện hiện lại là một phương rộng rãi đại trượt tự lập tộc bắt đầu chu bình vẫn nghĩ đến đem bạch khê núi chế tạo thành không thể phá vỡ bảo địa lấy che chở ra tộc không lo hơn trăm năm chỗ hướng không gãy nhất là thành tựu trận pháp đại sư về sau càng là ngoại trừ tu hành bên ngoài còn lại vẫn tại nghiên cứu trận pháp huyền bí còn thường xuyên cùng vô minh hai người cầu vấn trong đó huyền liền diệu cũng coi là khó khăn lắm có chỗ đến nhưng bởi vì trả không hết thiện cần hao phí đại lượng tài nguyên mới có hy vọng xây thành cho nên chu bình liền không có đem bố trí đi ra tính toán đợi hoàn thiện sau lại làm định đoạt lấy giảm thiếu gia tộc hao tổn chỉ là thiên ý chơi người lần này yêu tộc tập cước cũng là để hắn quyết định chú ý coi như tài nguyên hao phí lại lớn cái này pháp trận cũng phải xây chu bình đạp lập không trung nguyên bản phong phú bảo vật đã chỉ còn hai mươi bốn nói lại không có chỗ nào mà không phải là hóa cơ bảo vật trong đó có là chu gia chân t ả n g nhưng đại bộ phận là lần này d i ệ t tộc đ o ạ t được, được. h á n quan sát trong núi lấp lóe rất nhiều sáng dực hai con ngươi có chút xúc động chật vây tay một chỉ bàng bạc đạo lực lập tức đổ xuống mà ra mà bên cạnh thân lơ lửng rất nhiều hóa cơ bảo vật cũng đ ỗ n g nhiên rơi vào trong núi cố thổ trang định càng là cùng những cái tia trận bản tương liên thống ngự một chỗ khí cơ tựa như cái này rộng lớn đại trận trận nhãn chỉ một thoáng bàng bạc uy thế bỗng nhiên tăng vọn một phương hoàng trong vắt đại trận giống như to lớn mai rùa móc ngược ở trên mặt đất đem chọn cái bạch khê núi bao phủ che c h e mờ mịt vụ c h ạ c h c h ậ m rãi hiện hiện đem dốc đứng sơn nhạc đều che đi rất nhiều đạo t u ậ n tướng mà bắn ra hôn loạn thiên thời quấy địa thế liền ngay cả thần niệm cũng khó nhìn theo bên trong tình cảnh mà bốn phía khí cơ nhìn như nhẹ nhàng bình thường kỳ thực cũng đang không ngừng quần c u ộ n dung chuyển ý vị này bình thường tồn tại rất khó ẩn nấp không hiện liền ngay cả vũ đạo tồn tại không mở không gian cũng sẽ cực kỳ khó khăn thanh phong hồ lệ bỗng nhiên tỉnh lại cảnh giác nhìn lên bầu trời tình huống thì thào nói nhỏ tốt xấu bản tọa cũng giúp các càng có trên trăm năm giao tình cũng không thể trái lại đối phó bản t ò a A. tuy là như vậy nghĩ nhưng nó vẫn là đem tâm niệm rơi vào trong thức h ả i ấn ký bên trên để phòng không sẵn sàng mà trên bầu trời chu bình đứng sừng sững bất động nguyên bản hùng hậu như vượt sâu đạo lực đã tiêu hao đến còn thừa không có mấy liền ngay cả siêu nhiên khí tức cũng tán đi không ít nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười tuy nói hắn là lấy hóa cơ bảo vật là trận nhãn nhưng không có nghĩa là những bảo vật này liền không thể dùng tương phản những bảo vật này không chỉ có thể lấy g a luyện làm đạo tham với lại tại đại trận gia chỉ dưới bản thân thì tương đương với một phương tiểu trận có thể không ngừng dẫn tụ giữa thiên địa linh cơ từ đó tráng doanh chỗ cho đến hóa thành một phương nhỏ bé phúc điện chỉ là tại dưới tình huống bình thường không cần vận động không phải sẽ tiêu giảm đại trận vì thế có phương này tiên nguyên thái huyền trận t ậ c địa ứng làm không lo bất quá còn thiếu một phương hạch o tâm đến gánh chịu mới có thể một cách chân chính hệ i uy. nói xong hắn liền nhìn về phía bạch khê hồ chính giữa nơi đó đứng sừng sững lấy hai tòa nguy nga cự vật một tòa là vừa xây thành minh huyện cung một tòa khác chính là thạch man biến thành sơn nhạc từ địa lợi đến xem tự nhiên là lấy minh huyền cung là đầu nối then chốt tốt nhất dạng này cũng có thể thuận tiện chu gia tu sĩ k h ô n g chế phát trận nhưng thạch man là linh tộc ảnh hưởng một màn kia còn tại trước mắt điều này cũng làm cho hắn không thể không một lần nữa suy nghĩ nhưng chỉ là suy nghĩ một lát trong lòng của hắn liền có đáp án linh tộc c ư ờ n g đại nếu thật hữu tâm ảnh hưởng đừng nói là một núi c h i lợi liền xem như một quận một phủ chỉ sợ cũng khó át h ắ n tâm cùng này dựa vào đây còn không bằng để hy việt lấy nhân đạo c h ó i chi nghĩ như vậy hắn thần nghiệm phun trào trong lòng bàn tay chậm rãi hiển hiện một cỗ mờ mị quân đoàn phía trên rất nhiều tơ sợi rủ xuống cùng trong núi trận bàn tiết điểm đều tương liên. chính là thiên nguyên thái huyền trận hạch tâm chỗ sau một khắc liền đem ném hướng minh huyền c u n g càng là chia ra làm chín là trong cung minh châu bộ đoàn bích họa pho tượng các loại mà hắn làm như vậy cũng là sợ gia tộc xuất hiện cái gì chân ngoại dài hơn chân trong ngu xuẩn nắm giữ hoàn chỉnh quyền khống chế sau h ọ a loạn gia tộc dù sao đầu m ố i then chốt là cùng minh huyền cung tân g dùng chỉ cần tục lão gia lão hai bộ ban tử không ra vấn đề cái k i a khống chế bắt đầu tự nhiên không ngại đợi hết thể triệt để kết thúc tâm thần cũng không ngại đợi hết thẻ triệt để kết thúc tâm thần c n g không k h ỏ mệnh nhưng sinh mệt mỏi chất i ề n hóa thành á n ngọc rơi vào i n h h o n dư đau nhức minh phong nhìn qua trước mặt quấn quanh dao thoa t ử kim đằng lầm càng làm ơ hồ có thể trông thấy trong đó bóng người sinh s a n kia chu bình cũng là tâm hữu sơ xúc đạo tham đều trọng thương hao tổn lục thân cũng hủy hơn phân n ữ a may mắn có t ử kim đằng kéo dài sinh cơ còn có khôi phục căn bản khả năng nói xong hắn liền hướng bốn phía một t r ạ o minh phong phụ cận linh khí trong nháy mắt mỏng manh một mạng lớn chỉ hóa thành một cỗ trí thuần đồng đậm mờ mịt khối không khí ngưng ở trong lòng bàn tay khối không khí chậm rãi độ nhập từ kim linh dây leo bên trong cũng là dẫn tới dây leo trắng đựng càng bắt đầu sinh ra không thiếu lá non. mà đại bộ phận thì bị chính giữa bóng người xinh xắn kia hấp thu đi k h í tức tùy theo tăng trưởng một chút gặp tình huống như vậy chu bình cũng là không khỏi thở dài hôm đó là ngăn cản đại yêu di ệ tộc chu tiến h linh lấy thân gánh chịu t ử kim đằng thảo mộc t h i lực đem bản mệnh pháp bảo hóa thành linh lộc nhưng cuối cùng bị đại yêu đạo tắt chỗ phá vỡ trực tiếp hao tổn căn bản bây giờ có thể còn sống sót hơn nữa còn có khôi phục khả năng cái kết đều muốn nhờ vào t ử kim đằng nếu không phải từ kim đằng sinh cơ kéo dài lại cung đ i ệ mạch tương liên đem lưu lại bộ phận đạo tác hóa đi lòng đất chu tiến linh coi như có thể sống tình huống cũng tuyệt nhiên không có hiện tại tốt như vậy. quả nhiên kinh khủng cũng không biết thế gian có tồn tại hay không m ộ t yêu chi vật cái k i a lại nên cường đại c ỡ nào nhìn qua trước mặt tươi tốt ung tùm tử kim đằng lâm chu bình tâm bên trong cũng không khỏi làm hắn muốn từ hắn đặt chân tu hành bắt đầu ngoại trừ tử kim đằng cái này một cây có bắt đầu sinh qua linh trí bên ngoài còn lại liền lại chưa thấy qua một gốc khai trí có cây nhưng liền xem như tử kim đằng đó cũng là bởi vì chu gia lúc ấy toàn ở tại vu minh p h ò n g lại thêm chu thiến linh cùng hắn giao hội tu hành cho nên mới manh động một đạo non nớt ý thức mà không phải tiên tiên khải trí nhưng muốn nói có cây một loại lại không khải linh khai trí yêu vật hắn là quả quyết không tin không nói cái khác riêng là tam giai cỏ cây sở thuộc đồng đạo thì giao hội va nhau liền cực lớn khả năng dựng dục ra linh chỉ đến chỉ là hắn cuối cùng chưa thấy qua tự nhiên cũng không biết trong đó đến tột cùng như thế nào không phải là thiên địa này có hạn vẫn là cùng cái gì cổ lao bí mật có quan hệ nghĩ tới đây chu bình cũng là lập tức đem đăm chiêu suy nghĩ tán đi không còn dám tiếp tục tác tưởng xuống dưới thế gian này vĩ lực tập trung vào một thân t r í cường g i ả chấp t r ư ờ n g đại đạo mà bất hủ không có thực lực là ý vào chỉ là suy nghĩ lung tung đều có thể vì đó biết thậm chí là trở thành đùa đòi mạng Trật ở ngày đó hồ lệ là che chở hắn tính mệnh đem tất cả yêu vật sinh cơ đều phong nhập hắn trong cơ thể liền ngay cả cái kia hai tôn huyền đan chiến lược quỷ dị yêu vật cũng không ngoại lệ lấy hùng hậu linh cơ sinh khí cương ép kéo dài tính mạng mà tại ở trong đó lại có mấy đầu theo hầu không sai lôi thuộc yêu vật tướng mà tan giá hợp nhất lại thêm chu giác du đã từng đoạt được cơ duyên mặc dù không có từ trên căn bản cất cao hắn tư chết nhưng cũng tạo thành hùng hậu theo hầu hậu thiên hướng lôi đạo có chút chết đi một chút về việc tu hành cái này hậu thiên chết đi một chút cái kia đều mang ý nghĩa con đường mở rộng cho dù huyền đan vẫn như cũ khó định nhưng tại hóa cơ nhất cảnh chiến lược tất nhiên có vẻ lấy tam phúc về p h ầ n chu tu dục hắn cũng có chút thế thảm làm chu ra kế chu bình về sau vị thứ hai chính thống đạo tham pháp tu sĩ hắn tư chất tính không được cao nhưng tính t i n hiền hòa đạo tĩnh tốt lợi đan vui tu hành nhưng hắn u cảm lộ đường đất huyền bí khiến cho đa rắn hợp nhất hóa thành triệt để địa chỉ liên tộc sinh linh cái tiết còn có phục sinh khả năng bằng không tiệt không có khả năng nhưng vấn đề là ý nghĩa biết đã về tại ngây ngô thậm chí là từ tướng bài xích lại thế nào khả năng cảm ngộ được đạo tác việt nào bây giờ có thể gửi lại tại đá rắn bên trên đối với ngoại giới còn có y ê u đ ớt cảm giác đã xem như vô cùng tốt gia tộc chỉ có mấy cái hóa cơ tu sĩ qua chiến dịch này suýt nữa đoạn tuyệt chu bình trong lòng tự nhiên là ngũ vị tạp trần t h ậ không cường giả che chở cuối cùng sóng bên trong bình a lại tại lúc này ngay phía trước thủy vực chợt có di động chu bình thần niệm t h ủ y theo tìm kiếm chợt lại là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng chỉ gặp thủy vực đột nhiên một tối một đầu khổng lồ cự quy chậm rãi từ chỗ sâu hiện hiện phía sau giáp sác đã nổ nát vụn trần trụi trong đó hừng đỏ huyết mục khi tức t r ợ t mạnh trợt yếu chính là phụ nước huyền quy phụ trạch chu bình cùng hắn có ngự thú ấn ký tương liên tự nhiên biết hắn cũng không vấn lạc nhưng ngày đó thương thế kia hắn cũng cảm giác được ngờ tới hắn có thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say cho nên liền không có gọi qua nhưng chưa từng nghĩ ngắn ngủi nửa tháng hắn liền chậm lại mặc dù thương thế cực nặng nhưng cũng có thể cảm giác được hắn ngoan cường yếu đối sinh cơ cũng là khổ ngươi cái này nóc hàng bị cái kia đại yêu anh kích phụ trạch phụng chủ thượng mệnh che chở chu bình nghe tiếng cười to tựa như quên đi trong lòng bi thống càng là ngưng tụ thủ đoạn tiện tay đem phụ trạch trên thân lưu lại đạo tắc đều xóa đi phụ trạch tại chủ thượng cự quy tại trong nước khói động quần quận nhắc lên trận trận c ậ n sóng cũng là dẫn tới đạo nhân vui cười sướng ý nhưng bất quá một lát cái này khó được vui vẻ liền tiêu tán không còn đạo nhân khoát tay háo sau đó liền hướng minh huyền cung chỗ sâu đi đến minh huyền cung làm mới tích đạo cung phân ba cung bốn điện rất nhiều phương cách cái này tự nhiên là là chu gia tương lai làm chuẩn bị không chừng liền có hy vọng giấu nghìn vạn đạo thống tại một cung bất quá giờ này khác này minh huyền trong cung lại là vắng vẻ vô tồn chỉ có hai nơi thiên điện bị chu bình dùng để phong ấn cái kia hai tôn đại yêu hải c ố t cùng thần t h ô n g bây giờ chu ra không tứ nghệ trưởng giả hoàng tộc cũng vội vàng e rằng giành luyện bảo tự nhiên chỉ có thể trước phong tồn ngược lại là có một điện đang bị trần phúc sinh đám người khiến cho khí thế ngất trời làm đạo pháp chuyển từ h chỗ mà ngọc thạch bí cảnh lối vào thì ký thác tại ba cung thứ nhất ngọc cung thu rất nhiều pháp trận chỗ che chở chu bình đứng tại bí cảnh cửa vào trước đang muốn bước vào trong đó lại là đột nhiên một trận nếu không đem cái kia hồ ly gọi hàn tu vũ nói hẳn là có thể đem những n à y không gian bảo vật hiệu lực hiển thị rõ đi ra chương bảy trăm linh ba liền không thể an phật chút chương bảy trăm linh ba liền không thể an phật chút ngọc thạch bí cảnh trải qua rất nhiều không gian bảo vật tráng doanh không gian b í t lũy bí cảnh cũng là từ ban sơ vài dặm lớn nhỏ lớn mạnh cho tới bây giờ phương viên mười lăm dặm trí cự bình chướng càng là cao trăm trượng ngọc thạch nham thổ tướng mà đắp lên đứng vững lên một phương nguy nga núi nhỏ đà núi gập gành dốc đứng lưu ly giải minh huy dị quang mã não càng l ạ như suối mà rơi mà tại ngọc thạch gò núi khúc chết trí địa lại có trong vắt hoảng khí tích tụ, hoặc ngưng kết đá dày khối ngọc hoặc hóa thành trong s u ố t phỉ thúy bất quá cũng bởi vì bí cảnh diện tích làm lớn ra mấy chục lần trong đó nguyên bản nồng đậm ngọc thạch khí chạch cũng theo đó mỏng manh không ít cho nên nhìn xem không có từ lúc trước sáng trói huyền rượu càng là lộ ra có chút bình thường cho dù là phạm nhân hành tẩu trong đó cũng sẽ không có quá lớn cảm giác khó chịu cái kia ba đạo hóa cơ bảo vật cũng theo đó yên lặng nhất là cái kia ngọc sư tử càng là trốn đến chu gia anh trong ngực mà tại bí cảnh chính giữa một khối n g o n thạch bên trên hồ lệ mệnh thần ngồi lấy lấy khí tức phù p h i ế biến hóa càng có chút hề vải suy sụp xu su thế nhưng lại thẳng vào nhìn qua chu bình, u người ở đâu tìm tới nhiều như vậy vũ đạo bảo vật có thể hay không cho bản tọa cũng chỉ chỉ môn đạo cũng không trách nó như vậy tư thái mà là chu bình chuyến này đến nhiều lắm chỉ là không minh hư thạch liền có ba mươi bảy khối trong đó m ộ ư ơ i chín khối đại như năm đấm c à n g có hai viên đại như đầu lâu không gian đạo t h u n đều nồng như ngưng chiết mà nó thường xuyên trốn vào hư không tầm b ả o nhưng đoạt được đều chẳng qua là nhấp nháy qua n g hạt tròn có thể có gạo hạt lớn nhỏ đều xem như số phận không sai khi nào gặp qua bực này đến v ậ t phải biết nếu là lấy không minh hư thạch là nguyên tài luyện chế túi chữ vật chỉ riêng là một khối to bằng đầu nắm tay hư thạch liền có thể luyện thành bên trong có mấy chục trượng thượng đẳng túi chữ vật có thể nghĩ cái kia hai viên to bằng đầu người cự vật là bực nào chân quý mà không minh hư thạch vẫn chỉ là cái kia hư không cá bơi tiêu tán đi ra kém nhất bảo vật ngoại trừ còn có tích sáng dực đại vũ dòng nước xiết các loại chân quý linh vật trong đó càng là có một đạo không gian đạo ngân mặc dù tính không được nhiều huyền ảo lại có thể dòm nhìn vũ đạo nào đó một quy tắc cũng coi là thứ nhất tu hành đến vật nghe được hồ lệ thấp hỏi chính đùa non nớt hải nhi đạo nhân cũng là có chút dừng lại nhà tâm thanh cười nói chỉ sợ muốn gây đạo hư những bảo vật này là tại hạ và hư không tao nộ g dị t r ù n g từ hắn trên thân mưu đến mà đến gặp hồ lệ có chỗ khởi ý đạo nhân cũng là nói tiếp cái k i a dị t r ù n g thực lực cực mạnh chính là huyền đan chi cực cũng nếu không phải nguyên đạo h ư u tại chỉ sợ tại hạ đều nguy nan khó còn vậy đạo h ư u vẫn là chớ mạo hiểm nói xong hắn liền lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ không minh hư thạch sau đó ném cho thiếu niên lang lại có chút suy nghĩ liền lại đưa một đạo tích sáng dực l u ậ n bảo vật quý giá nhiều ít hồ lệ gây nên tự nhiên là không đáng làm hai thứ bảo vật này nhưng kỳ đồng tự mình quen thân nhiều năm như vậy càng là là tự mình mưu phúc tạo lợ che chở núi thuốc về t ì chu lý, bình cười nhạt hai tiếng ngược lại đùa lên chu ra anh đầu ngón tay có ngọc thạch khí trạch rút tẩu không ngừng vì hắn trải vớt nhục thân cân cốt về phần cái kia ngọc sư tử thì la hóa thành nhỏ bé mặt dây chuyền bị nữ hải nằm ở lòng bàn tay hồn nhiên không còn dám hiện lộ nửa điểm linh dị tại h k lấy được như thế lúc, tình cũng hồ giới a t mặc dù có vũ đạo bảo vật cũng là không chỗ có thể luyện hắn dứt khoát liền lấy ra hơn phân nửa bảo vật dùng để mở rộng bí cảnh dù sao cũng tốt hơn để không là xám bất quá cái tia đạo không gian đạo ngân cùng tương đối chân quý bộ phận bảo vật lại là lưu lại cũng coi là cho gia tộc lưu c h ú t thực sự nội tình nhỏ ra anh ngươi cần phải mau mau lớn lên thay l á o tổ ta bảo vệ tốt gia tộc chu bình đối ngủ say nữ hài ôn nhu nói nhỏ lại cắt tỉa trải qua về sau liền ngược lại nhìn về phía hồ lệ trầm giọng nói tại hạ có một chuyện muốn mời đạo hữu hỗ trợ hồ lệ chính yêu thích không ngông tay mà thưởng thức bảo vật nghe được câu này cũng là như có điều suy nghĩ là muốn bản tọa đi man liêu một chuyến mang t i ệ u từ kia trở về sau đạo nhân khẽ vất cảm vô luận tình huống như thế nào đều đem hắn mang về thường nguyên một mạch thiếu niên lang mặt lộ vẻ ngượng ngọc sắc lần trước chu bình liền để nó đem chu tu vũ mang về nhưng bởi vì ham nhàn nhã lại thêm chu tu vũ nói các ý kiên cho nên liền không có có thể t h o nguyện trở về bây giờ chuyện xưa tái hiện cái này dù sao cũng hơi thẻ t h ù n g bản tọa lúc này định đem tiểu tử kia mang về không phụ đạo hữu nhờ vả dứt lời hắn liền hóa thành sáng dực lưu loát thoát ra bí cảnh không dám chút nào lưu lại chu bình cảm giác hắn rời đi ánh mắt chậm rãi rơi vào chu ra anh siết chặt ngọc sư tử đầu ngón tay lập tức bắn ra li mang giải rác mấy bút liền phát họa ra rất nhiều dây ngấn quy tích tướng mà kết thế hình thành một phương pháp trận sau đó liền lạc ấ n tại ngọc sư tử trên thân đem giam cầm c h â n áp mà cái này phát trận một hình thành bốn phía ngọc thạch khí c h ạ c h liền theo chi vào tới càng là lấy ngọc sư tử là đầu mối then chốt không ngừng tại bé gái trong cơ thể vận chuyển chu thiên bài trừ chọc c h ế t hấp thu linh c h ạ c h mỗi vận chuyển một chu thiên bé gái khí tức liền theo sự hùng hậu nửa phần càng đ ị a bất p h à m pháp tục về phần cái kia ngọc sư tử giờ phút này thì là ngăn không được đệ run dậy nhưng cho dù bị giam cầm chấn áp hắn cũng không rằng có nửa điểm người như nghe lời làm đạo cơ nguyện vị dẫn dắt v n đạo đương nhiên sẽ không b ô i người linh trí m a đổi thành một bên hồ lệ vừa rời đi bạch khê núi liền đem bí cảnh ký thác tại chỗ bí mật sau đó liền vô cùng lo lắng hướng phương hướng tây bắc lao đi bất quá ngắn ngủi nửa ngày công phu hắn liền ngang nguy nga đại do n g h ê u núi đi tới lúc trước đông loàn khu vực nhìn qua trước mặt mênh mông đại mạc sa mạc cắt vàng hồ lệ cũng là buồn bực gâm thanh đoán trách lần trước liền không nên tham nhàn nếu là lúc ấy đem tiểu từ này mang về cũng tiết kiệm cái này vừa đi vừa về b u tập chị nguyện lần này chia ra yêu thiêu thân chớ gặp được m a liêu đám kia chân quân là được. Mặc dù để b ê n tọa tìm t kiếm tiểu tử kia bây giờ chạy đi đâu rồi hồ lệ thì thào nói nhỏ lấy trong cơ thể đạo lực cầm vàng dung chuyển sau đó chậm rãi chỉ hướng man liêu cổ quốc nội địa mà cũng chính là có khí cơ tương liên nó mới có thể xác định chu tu vũ phải trang tồn thế ngược lại là rất có thể chạy a thiếu niên lang thấp thoáng một tiếng đang muốn vỡ tan không gian tiến về lại đột nhiên ngừng lại ngay tại chỗ trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc thoáng qua lại hóa thành bi thảm k h ổ tương mà ở tại trong cơ thể cái kêu bằng bạc đạo lực cũng mất dẫn dắt tướng mà tan giã lưu chuyển tiểu tử này sẽ không lại xông đến cái gì bí cảnh bên trong đi liền không thể an phật chút chương bảy trăm linh bốn thiên gia cơ duyên ăn người n u â n pháp chương bảy trăm linh bốn thiên gia cơ duyên ăn người n u â n pháp man liêu thiên hành núi làm thiên sơn lớn nhất c h i hệ sơn nhạc hàn t í n h không được nhiều nguy nga cào lớn đỉnh cao nhất cũng bất quá tám chín trăm triệu lại là đựng tại bằng phảng ối l ư ợ n phủ dây đất gần trăm dặm trong núi cảnh tú h ư tùm k sinh linh tướng rãi, mà dây dưa tranh đấu tu sĩ đoạt lợi tranh đạo nơi này trong núi lưu lại rất nhiều giật văn chuyện xưa di tích phế tích rộng là tứ phương lưu chuyển mà tại ở trong đó lưu chuyển sâu nhất rộng người thì là thứ nhất cao tu chuyện cũ tương truyền tại hai nghìn năm trước có một thành đạo cao tu tư chất tài tình kinh diễm chắc tuyệt nhưng lại tính lười sinh biến ác tu hành chỉ vì hưởng lạc l n g phúc phí thời gian mấy trăm năm mà không nghĩ h a m hở tiến lên cho đến đại nạn sắp tới hắn sợ chết sợ diện nhưng vô đạo đi ỵ vào cầu không được đại đạo t ô n vị thế là liền buôn t ẩ u tư phương ngang các nơi tìm kiếm ngàn vạn duyên thọ cầu sinh chi pháp bách ra bí thuật kinh văn tích bí cảnh mà dấu điện lấy niên trường thọ sinh trường chi pháp mặc dù hắn không có kết quả chi nhưng hắn chỗ tích bí cảnh lại là bảo tồn lại với lại liền ký thác với thiên hoành sơn bên trong cũng nguyên nhân chính là như thế núi này mới có thể dẫn tới gia phương tu giả lao tới tướng mã tranh lợi trong đó dù sao một vị tài tình tư chất thông thiên trắc tuyệt huyền đan cao tu hắn sáng tạo công pháp chỉ là tại bản thân không có kết quả đối với tu sĩ tầm thường tới nói đó cũng là đủ để thành tựu huyền đan đến cực điểm bí điện làm sao không để tu giả cuồng nhiệt còn nữa cho dù công pháp không thành vậy cũng có một phương bí cảnh cùng ngàn vạn điện tàng mặc dù cái này chuyện cũ huyền diệu thần kỳ nhưng dù sao cách xa nhau hơn ngàn trở theo lý thuyết sớm nên hóa thành đề tài nói chuyện nhàn thoại nhưng hết lần này tới lần khác cách mỗi trên dưới trăm năm liền sẽ có tu sĩ ngoại ý muốn bước vào trong đó đến huyền diệu công pháp lặp đi lặp lại bằng chứng nơi đây tồn tại này mới khiến hắn kéo dài không suy mà lúc này giờ phút này tại thiên hành núi một chỗ khu vực vô số lưu quang phi đội loạt tuân có tu sĩ túi đầu bi ai thở dài cũng có tiểu quỷ túy độ lặn đội bảo h o à n vũ trong m â y hát sơn thắng các loại một đám đại tộc tu sĩ quan sát m ì n h mông lại là thần sắc khác nhau đều có tính toán siêu lộc bí cảnh lại muốn ăn người n u â n pháp ha ha ha cũng không biết lần này sẽ ăn hết nhiều ít lại phun ra mấy đạo pháp đến nếu muốn lại nói vậy cẩn thận tôn này tồn tại c ả m biết đến ngay cả ta các loại cùng nhau nuốt đi mặc lá quỷ ngươi thật sự là càng sống càng trở về a chẳng lẽ người lớn nhà ngươi chưa nói qua cái này tồn tại vì cầu sinh trưởng kéo dài tính mạng sớm đã đem mình tu được người không ra người quỷ không ra quỷ siêu lộc bí cảnh sơn lâm ung tùm tươi tốt nguy nga cung điện đứng vững ở giữa nhưng lại là nồng đ đậm vụ trạch chỗ tre tính mịch tí mắng lại tại lúc này mấy trăm đạo sáng trói minh trụ ẩm vang rơi xuống phá vỡ cái này một c h ế t tịch những n à y cột sáng tung khắp trong rừng các nơi uy thế cường hoành mánh liệt quay đến cổ thụ chập trấn lắc lư đợi hết thể uy thế tàn đi từ đó lộ ra rất nhiều thân ảnh có tu sĩ、si、võ phu cũng có tẩu thú tinh quái tu vi cao thấp không chừng giống loại không chọn tùy tựa như là hồn nhiên không chọn một dạng trong một vùng sân g ố c chu tu h vũ ra sức tránh thoát trói buộc cảnh giác nhìn qua bốn phía thân thể càng là có chút cong lên bày ra công thủ chi thế cho dù bốn phía cũng không khắc động cũng không có nửa điểm sắc cơ nhưng hắn căng cứng tâm thần cũng không dám v ô n g ra nửa phần càng là càng kéo căng càng chặt sau lưng cũng chậm rãi hiện hiện nguy nga núi tuyết lúc này mới an định một chút h à n g tiên h bối n g à i khả năng cảm giác phương thiên địa này tình huống ván bối thân ở ở đây chỉ cảm thấy d ù mình đứng ngồi không yên ở tại trong thức hải ngủ say đã lâu hàng huyền chậm rãi tỉnh lại còn sót lại ý niệm hướng ra phía ngoài tìm kiếm nhưng lại chỉ do xét trước mắt liền đều thu liễm không、hiện. ngươi như thế nào đến kinh khủng như vậy khu vực tới nhanh chóng rời đi nơi đây có sắc cơ nghe được câu này chu tu vũ trên mặt cũng lộ ra một tia đắng chát chỉ sợ khó vậy hắn lúc trước lựa chọn lưu tại man liêu cổ quốc mục đích có hai một là vì cho tư đồ thành nhã mưu bảo vật hai liền là muốn cho đông loan bộ tộc báo thủ vì thế cũng là từ biên thủy tiểu tộc lên đ ấ m máu chiến đoạt h ạ n bang không ngừng chiếm đoạt tiểu tộc càng áp chế hoặc lôi kéo những cái k i a đại tộc châu đến đỡ thuộc hạ tuy là ngoại nhân chế nhưng cũng đã thành thế mà ở trong quá trình này hắn mượn cái khác đại tộc lực lượng cũng là tính toán lừa g i t mấy cái đã từng tham dự tàn sát đông loan bộ hóa cơ tu nguyên bản dựa theo dạng này phát triển tiếp chỉ cần làm từng bước cái kia bộ tộc liền có thể đưa thân là bộ tộc lớn sau đó hướng lên trời sơn thần cung khẩn cầu trúc phúc cho dù không thể hủy diệt tất cả thù hận cũng tất nhiên mười đi năm sáu nhưng dựa thế ra sức lại há có không vì hạn chế đạo lý đợi bộ tộc khai thác đến thiên hành núi p h ụ cận về sau chu tu vũ liền bị dựa thế siêu cấp bộ tộc giao trách nhiệm đi vào núi này ở giữa là đao phủ chém giết trong núi yêu ma hoặc hắn bộ tà tu nhưng không đợi hắn chém giết mấy người liền có kinh khủng dị tượng bộ pháp bao phủ trong núi rất nhiều sinh linh nhưng một lần nữa bắt mắt thời khắc liền đã đến nơi này đợi nghe xong những này hàng huyền cũng theo đó rơi vào trầm mặc hắn nguyện theo chu tu vũ rời đi bạch nguyên thiên bản ý chỉ là muốn bổ doanh hóa linh pháp một hai sau bị hắn chân thành tính tình dẫn dắt cũng là càng yêu thích nhưng thành cũng như thế bại cũng như thế bây giờ bị cuốn vào này quỷ dị thiên địa rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là hàn tính bố trí ta bây giờ là tan niệm nhìn không thấu thiên địa này đến tột cùng ra sao tình huống nhưng mới chỉ là hơi cảm giác liền phát giác được rất nhiều đạo tác rung động càng là hôn loạn phức tạp t ư ờ n g dùng khó phân quỷ dị nhất chính là ta nơi này cảm giác được một cỗ quái dị sinh khí mục nát nhưng lại g i n dạo cực kỳ tà ma cái này sinh khí mặc dù uy thế không mạnh nhưng từ nền tảng đến xem không kém cỏi ta khi còn sống nhiều thiếu nói đến đây hàng huyền có chút dừng lại như ta suy nghĩ không sai cái kia tồn tại chỉ sợ là đoạt sinh p h ệ linh lấy các ngươi thọ nguyên mệnh số làm thức ăn dùng cái này kéo dài hơi t à n chống cự đạo tắc ăn mòn cái kia còn nói lời vô dụng làm gì ngươi nhanh đại hiện thần uy phá vỡ thiên địa giam cầm mang tù v õ rời đi a một đạo táo bạo thanh em đột nhiên vang lên diễm hổ cũng từ xí viêm châu bên trong toát ra thân hình hàng huyền nghe tiếng không nói nhưng lại thúc l à nguy nga núi tuyết t h o ảnh đem diễm hổ ép về xí viêm châu bên trong lại không nửa điểm tiếng vang truyền ra những năm này hắn cùng chu tu vũ cùng niên g h bản ý hóa linh pháp huyền bí cũng là rất có chỗ tiến lại thêm gửi ở ý nghĩa tượng bên trong tự nhiên cũng có thể điều động một chút như thế như cái kia tồn tại thật sự là lấy mệnh số sinh cơ làm thức ăn ngươi bại lộ càng nhiều liền càng sẽ vì hắn căn bớt ta bất quá một đạo tang niệm nơi đây lại là cái kia tồn tại sân nhà như giờ phút này phá cảnh chắc chắn vì đó gì cũng theo ngươi nói đã từng cũng có sống người an nhiên rời đi vậy đã nói rõ còn có một chút hy vọng sống trước thuận tiên đ i ệ này quy củ đến để cầu sinh lộ nếu là không thành ta lại c h ư n g bảy trăm linh năm dị biến lên c h ư n g bảy trăm linh năm dị biến lên chu tu vũ nghe tiếng thu liễm khí thức nhìn qua trước mặt quỷ dị rừng rậm cũng là ngưng thần t r ậ t liền hướng về chính giữa hùng vĩ c u n g khuyết đi đến nay phương thiên địa bố cục ngược lại là cùng ta bạch nguyên thiên giống nhau đến mấy phần bốn phía thực có cây lấy doanh sinh cơ chính giữa lấy trọn tu giả truyền t h ừ a càng có sương mù dày đặc dẫn dắt hàng huyền tàn niệm có chút rung động thanh âm tùy theo tại chu tu vũ trong đầu vang lên mà diễm hổ cũng thoát khỏi trói buộc từ sĩ viêm châu bên trong toát ra không chừng này quỷ dị tồn tại đã từng liền đi qua bạch nguyên、thiên. b ằ nhưng g k ô n g làm sao t ơ thể thể. bạch nguyên thiên t dù sao cũng là từ hắn cùng mặt khác mấy đạo tàn niệm cùng nhau che chở tướng mà yên lặng khôi phục chân chính thanh tỉnh thời gian liền không dài rất nhiều hơn hướng tự nhiên không làm biết bất quá vì an toàn nghĩ hạng huyền vẫn là đem bạch nguyên thiên rất nhiều hạng mục công việc nói cho chu tô vũ càng là dặn dò mực h a i cái này bí cảnh có thể có chút hứa cơ quan thật sự là bắt t r ư ớ c bạch nguyên thiên ngươi cho mượn mà làm cho nhưng nhớ lấy không được lạ ý vào nay quỷ dị tồn tại luyện người thọ a n mệnh số nếu để cho hắn phát dắt được chắc chắn tìm tới chu tu vũ ứng thanh phụ họa mấy lần chậm thân hình thoăn thoắt giống như báo trải qua tung mình liền đến đến chỗ rừng sâu cũng tại trong sương mù nhìn thành cung khuyết hình dáng hắn cao tầm chín tựa như đan tháp minh các chỉ là càng lên cao hắn hình dáng liền càng khổng lộ xa xa nhìn lại liền tựa như một tôn u y nga cự nhân tại quan sát sân lâm một cô không hiểu cảm giác gác bách lập tức đá cũng là để chu tu vũ thân thể khe r u n c u ộ n c u ộ n núi tuyết ý tưởng đột nhiên hiện hiện lúc này mới đem trong lòng sao động ép chè k í n sung dưới đừng ngóng nhìn quá lâu cái tia c u n g khuyết lây dính quỷ dị ngóng nhìn quá lâu liền sẽ thụ hắn chỗ thực hàng huyện ngưng trọng thanh n â m đột nhiên chuyển đến hắn nguyên lai tưởng rằng cái này bí cảnh chỉ là cái nào đó đạo hạnh mỏng cạn hậu thế van bối sáng tạo để mà sinh trường tránh chết tuy có chút quỷ dị nhưng tính không được cái gì nhưng theo xâm nhập thăm dò hắn cũng là kinh hại khó định riêng là cái này bí cảnh bố c ụ huyền diệu rất nhiều đạo tắc dẫn dắt tương chế cái này tồn tại liền không kém cõi chút nào l i ê n ngay cả luôn luôn sao động diễm hổ cũng đã yên lặng y mắng mặc dù những năm này nhờ vào hàng huyền để hắn tiến thêm một bước theo hầu miễn cưỡng xem như cái thuần khiết hỏa linh không ngừng luyện dương ngất lửa thực lực cũng đạt tới hóa cơ đình phong cẳng có hơn một chút đạo tắc c h â n lý nhưng coi như hắn thực lực lại đựng cũng cuối cùng chỉ là hóa cơ cấp độ nhất cảnh cách xa giống như thiên địa khoảng cách hiện lộ tung tích liền có thể mang đến thái họa hắn lại nào dám lên tiếng lô mãng chu t ù vũ nghe tiếng lâm vào tư, chính toán như thế nào chạy trốn sau l ư n g dừng dậm lại chuyển tới kinh khủng bạo động sau một khắc một đầu trượng cao hung bánh hổ yêu bỗng nhiên tập ra mặt xanh vàng tóc mai lạnh thấu xương như sương nanh vuốt bên trên càng là lây dính pha tạp vết máu cường hành uy thế không ngừng chấn động bốn phía cỏ cây hắn chính là thiên thành bộ tộc hồng hộc Hồ hóa cơ linh thú mà hồng hộc Hồ thì là lúc trước hủy diệt đông loan bộ hóa cơ tu sĩ thứ nhất hắn nguyện ý bước vào thiên h à n h núi rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì hắn mà đến ngao cái này h ổ yêu bạo ngược hung hăng nga ngược n g hai mắt càng làm à u đỏ tươi q u ỷ dị nhìn một cái gặp chu tu vũ t h â n ảnh liền bạo ngược hướng hắn nào tập mà đến cường đại uy thế đấu đá cỏ cây trực tiếp ép làm mảnh gỗ vụn tạp bã nương theo lấy gây mùi gió tanh t chớ có bị hắn ảnh hưởng diễm hồ khẽ hô mà chu tu vũ đã bày ra võ phu lôi thức quyền trưởng nằm ngang ở trước người hai chân giống như cái c ọ c đâm vào trên mặt đất nguy nga núi tuyết tùy theo hiện hiện khi thế đột nhiên t ă n g vọn b ả n g bạc m ê n h ông tại cái kia nguy nga trên tuyết sơn phong tuyết như thoi đưa phiêu linh hàn g tùng thẳng tắp đứng n g ạ o n g h ễ thạch trong miếu thì ngồi xếp bằng một tôn thân ảnh rộng rãi bàng bạc giống như nhân gian thần chỉ chỉ là cái này tự nhiên mà thành ý tưởng bên trong cũng có một đạo cực kỳ đột một chỗ cái kia chính là thạch trong miếu còn nổi lơ lửng một đạo hư hào thân ảnh mặc dù đã đồng ý tượng thậm chí còn có mấy phần giọng khách g á t giọng chủ ý vị phật tuyết bệnh kinh phong một tiếng quát nhẹ vang lên liền g ặ p võ phu thân hình đ ỗ n g nhiên rung động đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước bước vào q cần trưởng hóa kình sinh biến bốn phía tùy theo buộc phát lên mánh liệt phong tuyết phiêu linh s ơ n giã l ệ n h thấu x ư ơ n g cường thịnh cái kế hổ yêu chính bạo ngược buôn tập l ấ y ép tới đất đá băng liệt nổ nát vụn hung uy kinh khủng ác sát nhưng tại hạ mức khắc hắn liền bị phong tuyết tập cướp thân thể đột nhiên rơi chìm càng là điên cùng hiện hiện mực lam băng xương giống như lân phiến lan tràn đứng thẳng người càng có dữ tợn vết dao tùy theo hiện hiện hiện đợi lắc lư một vật tùy theo từ hổ yêu trong miệng rơi ra lại là đoạn tông hát s ắ t đoạn trưởng phía trên càng khác thường hơn thú đồ văn hình dạng thê lương kiếp người để nhìn người không rét mà run nhưng nhìn qua cái kia đoạn trưởng chu tu vũ đột nhiên khẽ giật mình ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc là linh thú vệ chủ vẫn là thiên địa này âm thầm quậy phá nghĩ tới đây hắn linh nghiệm hướng về bốn phía cẩn thận tìm kiếm lại là không thấy hắn tu tung tích lúc này mới tán đi như thế mà hổ yêu trên người băng xương vết dao cũng theo đó tiêu tán không còn liền tựa như chưa hề xuất hiện qua một dạng chỉ để lại một bộ thê thảm thú xương cốt tầm vàng ngã xuống đất Mà đây c h í nhưng là linh làm bản cảnh không nắm cũng thân ngăn n ý ý hóa linh pháp chỗ đặc thủ, cho thể hóa pháp ngăn địch, h có có giữ tác, đặc cơ đạo tự dù sở, ý c ả h mạnh đủ n thì thật khó phân thật. Dạ. Nhưng vào lúc này chỉ gặp cái này thú xương cốt đ ỗ n g nhiên hiện hiện đại lượng đỏ thâm chi khí giống như sâu m ọ t hướng chu tu vũ tấn mạnh đánh tới mà thú xương cốt cũng mắt trần có thể thấy địa mục nát suy vong liền ngay cả hải cốt cũng hóa thành một đống vôi đỏ thâm chi khí tốc độ cực nhanh cho dù chu tu vũ có cảm giác biết hướng về sau trốn chạy mánh liệt rút lui tốc độ cũng hồn nhiên không kịp hắn nửa phần mắt nhìn thấy liền muốn leo lên đến hắn thân thể thạch trong miếu cái bóng mở kia đột nhiên hiện hiện vẫy tay hướng về phía trước một nắm tất cả đỏ thấm chi khí trong nháy mắt ngưng mà vì một hóa thành một điểm mực hồng quang nhấp nháy sau đó liền chấn áp tại thạch trong miếu không được tiết ra ngoài nửa phần chỉ là hư ảnh cũng theo đó hư hảo một chút càng tan g ã đem diệt hắc khí kia thực hồn x â m x ư ơ n g càng biết mê thất tâm thần chỉ sợ là cái kia quỷ dị tồn tại gây nên ta chỉ có thể chấn áp một chút khí chạch nếu là lại nhiều nửa phần không riêng khả năng hầu như không còn còn biết bị cái kia tồn tại c à n biết đến kế tiếp còn là chớ tạo sắc n h i ệ t cho thỏa đáng nhất là những n à y quỷ dị sinh linh cho ta cả nhìn xem có thể hay không nhìn thấu ở trong đó huyền bí hướng cung q u cớ đi hắc khí kia chỉ dẫn ngay tại cái kia sinh lộ hẳn là cũng ở nơi đó chu tu vũ gật đầu đáp ứng đem hơn phân nửa lực lượng dùng tại gắn bó ý tưởng bên trên sau đó liền hướng chỗ sâu đi đến ngoại giới thiên hành núi hội tụ tồn tại càng ngày càng nhiều không ngừng có lưu quang từ nơi xa đ á n h tới đứng sừng sững vân h ả i quan sát mênh mông thời khắc cảm giác trong sơn ra biến hóa mà tại cương khung chỗ sâu hồ l ạ ẩn nấp vào trong hư không kẽ hở cảnh giác nhìn qua bốn phía tình huống lại là run như cầy xấy khí tức tùy theo thu liễm k ô n g hiện hướng hư không càng thâm nhập một chút lúc này lại là man liêu cái gì gì động a như thế nào tới nhiều như vậy tồn tại chu tu vũ a bản tọa thật sự là gặp tội bày ra ngươi cái này ngôi sao thai h o ạ n lần trước liền nên đem ngươi tiểu t ử bắt đi chương bảy trăm linh sáu chung vang d u n g động g i á c sinh linh chương bảy trăm linh sáu chung vang d u n g động g i á c sinh linh bệnh k i n h phong lời còn chưa dứt tấn manh cuồng phong liền theo chi tập cấp sân giã đem rất nhiều cổ m ụ c nhổ tật gốc dẫn tới đất đá bay lên càng đem nồng đ ầ m vụ chạch đều t h ổ i tan võ phu đứng sừng sững đất đá bên trên hai mắt giống như ưng nhìn ra xa xa trên mặt cũng hiện lộ ra dị dạng hung ác còn nếu là cẩn thận nhìn lại liền có thể phát hiện hắn đáy mắt đang không ngừng hiện hiện đỏ thâm chi khí tựa như ăn mòn khiến cho hắn thần sắc càng phát ra địa dữ tợn đáng sợ lao tiền bối dạng này coi là thật có thể che giấu đi trong thức hải diễm hổ run run thân thể có chút nhăn nhó địa tới gần cái kia hư ảnh lo lắng thăm hỏi tuy nói hàng huyền trợ nó theo hầu t h n g tiến nhưng hắn tính tình liền là như thế từ trước đến nay đều là không hợp nhau cho nên ngày thường cũng thường bởi vậy ăn đau khổ nhưng chu tu vũ làm chu hy thịnh con trai độc nhất luật tình nghĩa cái kia chính là nó cháo ruột giữa lẫn nhau cũng ở chung được mấy chục năm tự nhiên không muốn chu tu vũ ra cái gì t a i họa ta giải cách nguyên phủ lấy khí đạo văn danh thiên hạ há lại sẽ ngay cả điểm ấy thủ đoạn đều không có hàn g huyên đứng ở núi tuyết thạch t r o n g m i ế u hắn tồn thế đã lâu sớm đã không vì tình cảm mà thay đổi nhưng nói về giải cách nguyên phủ vẫn là không khỏi xu n g hướng hắc khí kia mặc dù quỷ dị trong đó trộn lẫn đạo tắc cũng hôn loạn giao hội lại cuối cùng không thoát được khí đạo căn bản t hơi đổi chi liền có thể chỉ cần chớ trương dương dẫn mắt bị cái kia tồn tại phát giác ứng làm cũng sẽ không có vấn đề mà hắn sở dĩ làm như vậy cũng cùng gặp tình huống có to lớn quan hệ từ chấn sát cái kia hổ yêu về sau chu tu vũ lại lần lượt tại giữa rừng núi bắt gặp không thiếu tu sĩ yêu vật lại không một không vì hắc khí chỗ thực chỉ là nhiều ít không đồng nhất thôi ăn mòn nồng tạc người còn có thể tràng định tâm thần bảo trì thanh tình mà ăn mòn nghiêm trọng người thì cùng cái kêu hổ yêu mở dạng ý đục thân ác ngộng thậm chí là phẹ món chính người tại như thế tình h u ố n g d ư ớ i hàng huyền cũng minh bạch coi như chấn áp không hiện cũng chắc chắn là quỷ dị đầu mới biết liền cùng chu tu vũ thương nghị tới một màn như thế chân chính lấy giả loạt chân đây cũng quá không an toàn đi chu tu vũ không có để ý trong thức hải hài linh ánh mắt rơi vào gặp g à n khe dãnh đại đ i ệ bên trên càng có rất nhiều bộ d tướng m à trưởng thành một viên đại mục lựu i hắn mặc dù không phải bảo vật quý giá nhưng là mấy trăm năm cổ mộc gia o hội trưởng thành nhận hết cỏ cây chi khí bổ doanh chính là cỏ cây một đạo hiếm có linh vật có thể tăng tu có thể luyện dược cho nên cũng được xưng ơ chi là một nguyên kim tức là có cây như kim chi ý có cái này một nguyên kim gia tộc m ộ t đạo hẳn là liền có thể tiến thêm một bước tổ phụ chắc chắn vui vẻ đến lúc đó liền trôn ở thanh phong đỉnh núi phụ thân tại chỉ phong cũng có thể nhìn nhìn thấy lần trước đặt chân bạch nguyên thiên thời khắc hắn kỳ thật liền phát hiện một nguyên kim tồn tại chỉ là trở ngại sương mù dày đặc bức bách liền không có toại nguyện hải đến bây giờ đến cái này siêu hắn tự nhiên không thể lại bỏ lỡ sàn sạc lại tại lúc này nơi xa có cây đột nhiên truyền đến dị hưởng liền trông thấy vừa mất gầy nam tử đột nhiên xuất hiện quanh thân leo lên đỏ thâm chi khí nồng đậm trói mắt để cho người ta bản năng sinh ác hắn đầu tiên là trông thấy một nguyên kim ánh mắt lộ ra vẻ tham lam quay đầu liền trông thấy một bên khôi ngô võ phu cũng là bản năng rút lui hai bước e ngại không thôi nguyên lai là tư đồ đạo h ư u ở đây có nhiều đã quấy dày mong rằng chớ trách từ đông loan bộ tộc hủy diệt về sau chu tu vũ liền từ không quan trọng tiểu tộc lên càng cho mượn đại tộc thế hùng bá một chỗ hắn giả danh tư đồ trì tự nhiên cũng theo dương danh tư phương lại bởi vì thủ đoạn cương mãnh hùng tráng khỏe khoắn cho nên thường là các tộc chỗ sợ càng có lệ hổ tiếng xấu hắn mặc dù cùng chu tu vũ thuộc đồng minh nhưng là các là đại tộc quân cờ ngày thường tự nhiên nhiều không vui chu tu vũ trừng mắt lại nhìn một thân gân cốt như hồng trung lôi minh chấn động đến nơi xa tu sĩ k i a t hai mắt đau nhức ra thịt t ự a n h ư châm mang tương đối lan một tiếng buồn bực giống vang lên lôi c u ố n khí chiều trực tiếp hóa thành cách mang h ư ớ n về kia tu sĩ tấn manh bành tới cái này lệ hổ thật sự là bá đạo nam tử kia sắc mặt đột biến trong lòng chửi rủa không ngừng cũng là vội vàng t h u ố c làm thủ đoạn ngăn cản liền gặp một phương linh thuẫn trong nháy mắt ngưng hiện hắn trước người đem cái kia kích mang đều ngăn lại nhưng cũng bị trùng kích đến khí tức n ị c h tuân sắc mặt tường hồng cực kỳ khó coi bất quá lại là dựa thế trốn vào chỗ rừng sâu không biết tung tích chỉ để lại một tiếng ngoan thoại rơi xuống đất l ệ hổ ngươi làm việc bá đạo như vậy sớm tôi muốn vì đại tộc châu ác vận đạo liền đợi đến ngày đó đến diễm hổ nghe tiếng m à động gầm nhẹ hô hảo đem cái này con non rít đi dù sao là tại bí cảnh bên trong còn có thể thụ cái này bất khí không thành cả ngày bị đám người kia kiềm c h ế h ổ ra ta chịu không được đợi lục t liền dẫn hổ ra về tộc can thân cũng nhanh chu tu vũ thúc làm tâm thần chấn an diễm hổ sau đó liền đem một nguyên kim nhật lên hướng về một chỗ khác đi đến hắn cho mượn đại tộc uy thế báo đông loan thù hận tự nhiên cũng phải bị đại tộc sở kiên chế tựa như lần này bước vào thiên hành núi còn có ngày xưa vây quét minh q u y ế t bộ cưới hát sơn đại n g u y ệ t hai bộ nữ tử những n à y phía sau đều là đại tộc thú bút l à đến liền là k h ô n g chế hắn tiến tới mưu cầu thiền sơn ban thưởng là bộ tộc tăng thêm chiến l ư c như thế kiềm chế giới khó tránh khỏi biệt khuất bị ngăn trở cái này đừng nói là diễm hổ liền ngay cả chu tu vũ mình cũng thấm sâu cho người thấu hi cũng chính là xác thực d ự a thế g i ế t không thiếu thù hận tồn tại không phải hắn sớm đã tìm phương pháp khác đợi ở trong rừng tìm kiếm trải qua hắn cũng là lại tìm được ba viên một nguyên kim đều có bốn năm trăm n ă m có một viên càng là hiện lên xanh biết vết tích nếu là lại đặt cổ lận vùng trồng chưa chắc không thể trở thành hóa cơ bảo vật mặc dù bắt gặp không thiếu tu sĩ y ê u vật nhưng bởi vì hiện hách hung danh cũng là trốn tránh cũng làm cho chu tu vũ tại cái này bí cảnh bên trong có mấy phần tung hoành ý vị cũng không biết cái này bí cảnh náo tên gì đường chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc các ngươi tại rừng chém giết tầm báo không thành cung khuyết cách đó không xa chu tu vũ một trưởng đánh nát trước mặt u n g tùn của một chính nhặt trong đó một thủy diễm hổ lại là thình lình toát ra âm thanh đến ngươi lửa này hổ tại lao phu giáo hóa hạ tốt xấu cũng coi là thành linh như thế nào vẫn là không có nửa điểm tiến bộ hằng huyền bình thản thanh âm chuyển đến cái kia tồn tại là phải là thôn vệ sinh cơ luyện hóa mệnh số chỉ cần bị hắc khí xâm nhiễm lại thân ở cái này bí cảnh bên trong liền đã là hắn trong mâm ăn vậy cần gì phải lại làm cái khác tính toán ngươi nhìn những cái kia bị chu yêu nhân tẩu thú cái nào không phải trực tiếp hóa thành từng đống cho tàn liền là bị hắn vứt đi nếu có di động cũng là cái kia tồn tại ăn uống no đủ muốn đòi hỏi hắn và thôi vừa dứt lời nơi xa cung khuyết đột nhiên vang lên một tiếng trung vang chấn động đến sơn lâm t ĩ n h mịch nặng nề g h mấy trăm đạo thân ảnh giống như để tuyến như tượng gỗ hướng về kia cung khuyết chậm chạp đi đến mà chu tu vũ chỗ thực hắc khí mặc dù là hàng h u y ề n chế nhưng hắn vẫn là cảm nhận được một cô mãnh liệt dẫn dắt tại tâm đầu hiện hiện muốn đem hắn cầm đi cái kia nguy nga cung khuyết thân thể càng làm ấ t tự nhiên hướng chính giữa phương hướng chết đi lao giả ngươi không phải nói không có vấn đề sao ai hắc khí kia có gì đó quái lạ lao phu nhìn lầm một bước chương bảy trăm linh t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy sinh trưởng mà sáng tạo phát đông n ộ t ngạt tiếng chuông oanh minh chấn động không ngừng tại giữa rừng núi tiếng vọng chu tu vũ mặc dù áp chế được trong lòng cái k i a c ố q u ỷ dị dẫn dắt nhưng trông thấy trong rừng sinh linh thẳng hướng bóng lưng cũng là thuận thế mà vì hướng về chính giữa cái k i a nguy nga c u n g khuyết chậm rãi tới gần không bao lâu hắn liền đi tới cung khuyết phụ cận tứ phương nhìn lại liền trông thấy phụ cận sơn lâm giải tồn tại chính là cùng nhau bị hút vào tới đông đảo tu sĩ yêu quái chỉ là cùng tiên hành núi lúc đang chém giết so sánh số lượng đã thiếu đi gần bảy thành còn thừa cũng đều là một chút đạo hạnh tinh tâm người là lệ h ha ha nơi đây ai có thể giết hắn thật nghĩ mở ra bộ ngực của hắn nhìn xem bên trong đến tột cùng như thế nào tinh diễm người cái này chết người bại liệt chỉ sợ ngay cả tới chém giết đảm lượng đều không có đổ vào cái này nói lên khoác lác vậy thì thế nào hắn lệ hổ coi như hung mạnh hơn nữa lại như thế nào đó cũng là đại n g u y ệ t thị chỗ c h ó i khuyến mã nhất định l à không được kết cục tốt lao phu liền đào hắn thi hắc khí mặc dù q u ỷ dị nhưng còn thừa người đều là thủ đoạn không tầm thường tự nhiên cũng có không thiếu tồn tại tâm thần còn thanh minh giờ phút này nhìn một cái gặp chu tu vũ đến cũng là dẫn tới bạo động không ngừng lệ hổ ra ra ta còn tưởng rằng người chết、đâu? một tiếng hùng hậu gào thét đột nhiên vang lên liền trông thấy cách đó không xa một đạo khôi ngô thân ảnh lắc lư thân thể mặt mũi tràn đầy hung thần dữ tợn chính tàn phá bừa bãi nhìn qua chu tu vũ vì thế cũng điên cuồng tăng vọt phản phất tùy theo đều muốn công s á t đi lên một dạng kỳ danh là a lực cấp bách chính là lực đạo hóa cơ đỉnh phong tồn tại cũng là thiên thành bộ tộc sở thuộc tu sĩ mà thiên thành bộ tộc thân là mười đại bộ tộc thứ nhất từ trước đến nay cùng h ắ c sơn đại nguyện hai tộc không hợp nhau hai phe vì tranh đoạt thần cung bán thưởng tìm kiếm tiên tiêu phụ thuộc cũng là thường lấy tiểu tộc bố cục chiến đấu không nớt lúc đầu dựa theo hai phe thực lực mà nói, đại n g u y ệ t thị bình thường là thắng không nổi thiên thành bộ tộc đều là thua nhiều thắng thiếu cục diện nhưng hết lần này tới lần khác này về ra chu tu vũ biến số này lúc này mới đem bại thế cục thay đổi rằng co càng mơ hồ có phản thắng chi thế cũng nguyên nhân chính là như thế a lực cấp bách cực kỳ căm thủ chu tu vũ hai người càng là tại đại mạc đại chiến mấy chục hồi nhưng lại cuối cùng không đắc thắng phụ r a ra ta lúc này định giết ngươi nhắc lại lấy ngươi xương sọ đăng lâm thiên sơn để ngươi cũng hiểu biết ngày này đến tột cùng cao bao nhiêu a lực cấp bách dữ tợn cùng tiếu đủ đầu gối đất trong nháy mắt chấn động đến đất đá vỡ nát bốn phía tồn tại ai cũng e ngại mà chu tu vũ lại là thay đổi thái độ bình thường hai mắt thẳng tắp nhìn qua xa xa khôi ngô thân ảnh cái này đã có hắc khí ăn mòn ảnh hưởng cũng cùng a lực cấp bách có to lớn quan hệ gia tộc có linh vật thăng luyện chi pháp nếu đem tên này đạo tham đ u ậ t đi lại đủ kiểu luật chi nhất định có thể trợ mẫu thân thành tiểu hóa cơ hắn đến man liêu cổ quốc cũng có hơn mười năm nhưng gặp lực đạo tu sĩ lại lác đắc không có mấy với lại đều là đại tộc tử đệ t ù y ý lục chi chắc chắn sẽ dẫn tới to lớn phiến p h ư c cho nên mới một mực sợ ném chuột vỡ mình mà a lực cấp bách mặc dù cũng là đặc thù bí cảnh cũng không phải tại ngoại giới lại m ạ n chỉ cần tàn sát rất nhanh lại đem truyền tin thủ đoạn chấn áp cực khả năng bình yên vô sự tốt đẹp như vậy cơ hội hắn lại há có thể từ bỏ về phần nói đã từng đặt vào kỳ vọng thần cung ban thường hắn đã sớm u ô g t h à cái k i a tâm tư cái gọi là bộ tộc tranh bá vốn là những n à y đại tộc ma luyện hậu bối chọn lựa phụ thuộc thủ đoạn coi như hắn thật nữ h được cũng tất nhiên là đại tộc chế nhất định là không đến trên tay hắn t i ê n bối nếu ta chấn sát này tư ngài có chắc chắn hay không che đi trên người hắn thủ đoạn n h u nhất sáu thành nếu là cái gì bản môn bí thuật vậy chỉ sợ là bất quá ba thành hằng huyền đứng ở thạch trong miếu trần mặc chốc lất nói ba thành chu tu vũ nghe tiếng lâm vào c h ầ m tư trận liền đem trong lòng suy nghĩ đều l ẻ xuống nếu như chỉ là ba thành nắm chắc hắn tự nhiên không có khả năng mang theo hàng h u y ề n diễm hổ mạo hiểm cái kia a lực cấp bách gặp chu tu vũ không có nhiều thiếu phản ứng cũng là nghiêm nghị c ư ờ i to đang muốn tiến lên đây cái kia nguy nga c u n g khuyết lại đột nhiên bắn ra kinh khủng u quang trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ t h i ê n địa giống như quỷ mị nanh vớt trực tiếp liền đem ở đây tất cả tồn tại câu lên cưỡng ép tốn hướng cung khuyết thứ quỷ gì lão tử mới không đi vào như thế di động tự nhiên gây nên tu giả rối loạn có tu sĩ、si、chửi rủa lấy thuốc làm t h u ậ t pháp không ngừng chống cự u quang câu c h ó i càng hướng về sơn lâm không ngừng t r ố n chạy nhưng hắn còn không có chạy ra trượng thước xa lại đột nhiên một trận thân hồn trong nháy mắt liền suy kiệt m ụ c nát trực tiếp hóa thành điểm điểm phụ quang đều là cung khuyết cắn ướt mà nơi xa sơn lâm cũng truyền tới từng tiếng kêu thảm không ngừng k h ắ c thường quang đánh tới hiện nhiên là những cái k i a tu vi còn có thể nhưng lại không muốn đến cung khuyết tồn tại mọi người chớ lại kháng cự muốn mạng sống nhất định phải bước vào cung khuyết một tu sĩ、si、hô to chập dứt h o á t a n mất tất cả che chở sau đó liền bị u quang câu vào cung khuyết tầng thứ tư. cái khác tồn tại gặp tu sĩ k i ê u bình yên vô sự cũng là cắn răng t r ấ n tâm nhao nhao tán đi thủ đoạn thuật u quang câu c h ó i mà đi chỉ một thoáng cái k i a cung khuyết các tầng môn hộ không ngừng mở rộng giống như ác quỷ miệng lớn chính tham lam thôn phệ những tồn tại này chu tu vũ cũng không ngoại lệ trực tiếp liền bị u quang câu đến tầng thứ sáu mà tới cùng tầng người mặc dù yêu nhân đều có nhưng lại đều là tiếng tăm lửng lây hóa cơ c ứ n g giả đây cũng là nào cái nào ra thế nào sơn đen mà đen diễm hổ từ sĩ viêm châu bên trong hiện hiện thân hình hướng ra phía ngoài không ngừng nhịt banh lại là lộ g a nghi hoặc thanh âm chỉ gặp chu tu vũ thân ở một phương hai trượng lớn nhỏ trong mặt thất bốn phía ưu ám không ánh sáng liền ngay cả linh nghiệm đều không thể thăm dò nửa phần chỉ có chính giữa một điểm mình cầu r ộ n g đem vo phu thức ở giữa chiếu minh đến sinh lượng chớ có phát ra động t í n h cái kia tồn tại khôi phục hàng huyền k h é c quát một tiếng liền đem diễm hổ một lần nữa ép về xí viêm châu bên trong mình cũng theo đó yên lặng tại ý tưởng bên trong sau một khắc một phương bia đá chậm rãi hiện hiện đứng sừng sững ở mặt thất chính giữa phía trên cảng khắc do rất nhiều cổ lao văn tự chu tu vũ mặc dù không biết nhưng linh n i ệ m chỉ là hơi cảm giác trong lòng nhưng trong nháy mắt hiện lên trong đó ý tứ sinh trưởng sáng tạo pháp thất chi thì chết còn chưa kịp suy nghĩ bia đá liền đột nhiên bắn ra vì thế đem ý niệm cưỡng ép dẫn dắt đến một phương m ê n h mông không gian vô số quan g đoàn hiện hiện trong đó có chút minh huy như sao có chút thì chỉ có mét nhấp nháy chi quang tướng mà chiếu giỏi lại là đem không gian này chiếu giỏi đến tựa như sáng trói tinh không mà tại không gian bên trong đã hiện lên không thiếu ý niệm nhưng lại chỉ đồng quang đoàn chạm nhau một lát sau đó liền biến mất không còn gặp tình huống như vậy chu tu vũ cũng học theo hướng bên cạnh thân một điểm nhấp nháy quang tìm kiếm liền có huyền bí như nước thủy triều tràn vào trong đầu của h ắ n điên cuồng áp bách tinh thần của hắn đợi hắn một lần nữa lấy lại tinh thần đã về tới cái kia phương trong mặt thất thức hải đang không ngừng tiếng vọng diễm hổ lo lắng t i ế n giống g tu võ ngươi thế nào đừng vạ ngươi hổ ra a lao tiền bối tu võ không phải là bị đoạt tần a điều này địa còn nhiều thêm môn công pháp địa phương quỷ quái này thật sự là khắp nơi quỷ dị đừng h o a n g hốt hắn chỉ là tâm thần bị rắt đi cũng không lo ngại chu tu vũ hơi rung nhẹ đầu ngây ngô tâm thần lúc này mới hòa hoãn một chút nhưng phát hiện trong đầu nhiều một đoạn ký ức chính là một môn tên là giải nguyên công dưỡng sinh tri pháp mà cái kia đá vương địa tựa như là phát động cơ quan ẩm vang rung động bắt đầu càng có cổ lão văn tự tùy theo hiện hiện mười hai canh giờ bên trong lấy đoạt được pháp môn làm cơ sở khai sáng tân pháp thất chi chết chương bảy trăm linh tám đào đi vào chương bảy trăm linh tám đào đi vào mười hai canh giờ chu tu vũ cũng là nghe tiếng mặt mày nhân lại tâm thần rơi vào cái tia công pháp trên thân lại là có chút n g o à i ý m ớ n không gì khác công pháp này tính không được cao thâm nhiều lắm là xem như môn luyện khí công pháp đồng thời chỉ nặng tại diên hơi thở dưỡng sinh phương diện khác đều bỏ qua nguyên bản hắn còn lo lắng công pháp quá huyền ảo dự định để hàng huyền tiền bối tương trợ m ư ờ hai hiện tại xem ra đừng nói là hắn liền ngay cả diễm hổ đều có thể sáng lập cải tiến môn tân pháp đi ra nghĩ tới đây chu tu vũ trợ quanh chân ngay tại chỗ không ngừng nghiên cứu đạo lý trong đó lấy khí doanh quanh thân huyệt thiếu tụ bách hội mà nuôi hơi thở ngự thân thể tinh khí mà chu thiên du tẩu vòng đi vòng lại phương s i n h s i n h không thôi n i ệ m tụng ở giữa hắn trong cơ thể khí chạch cũng theo đó mà động từ tim phổi lên tụ tại giữa ngực qua s o n g phổi du lịch thận gì buôn tẩu tứ chi thân thể tựa như chạy xiết x u n g sóng, sóng đang không ngừng du tẩu hắn thân mặc dù hắn đã thành t i ể u hóa cơ nhục thân tại linh c h ạ c h tầm b ổ hạ sớm đã tròn p h á t đến cực điểm giờ khác này ở p h á p môn này vận chuyển đến dưới lại là tăng thêm một chút lộ ra càng kéo dài xa xăm muốn cải tiến nhất pháp liền muốn t r ư ớ c minh đạo lý riêng mới có thể sửa cũ thành mới hắn còn chưa tới minh nhìn liền biết tình trạng tự nhiên muốn t r ư ớ c tu hành một hai mới được cái kia tồn tại làm tình cảnh lớn như vậy hổ ra ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó đâu n g u y ê n lai chỉ có ngần đ ấ y a nếu là cứ như vậy còn không bằng đổi hổ ra ta đến hàng lao đầu ngươi nói cái kia tồn tại làm sao nghĩ phát môn này coi như lại cải tiến cũng bất quá luyện khí hóa cơ cấp độ chính hắn đến sáng tạo không được sao vì sao muốn như vậy tốn công tốn sức làm những n à y nhỏ yếu tu sĩ đến sửa cũ thành mới hăng huyên đứng sừng sững ở ý tưởng thạch trong m i ế u cũng là im lặng nhìn diễm hổ một chút cái sau lập tức dùng mình không khỏi hướng sĩ viêm châu bên trong rụt rụt. cái này tiểu tiểu h o a linh t r ợ nó tăng tiến hoặc là dính đến chu tu vũ thời điểm liền mở miệng một tiếng tiền bối địa hô hào hiện tại không cần liền là lao ra hỏa hàng lao đầu hô không ngừng cũng chính là hắn làm t r ư ở n g người lại tại cô tịch bạch nguyên thiên chờ đợi mấy ngàn năm sớm đã tĩnh tâm như nước không vì sự vật vui buồn nếu là đặt ở lúc trước không phải đem diễm hổ luyện hóa thành ho người cái này h o a linh ngay cả cái này cơ bản đạo lý đều nhìn không rõ cảnh giới càng cao đạo hạnh tạo nghệ s á c thực càng sâu nhưng lại thế nào biến hóa cũng cuối cùng chỉ là phiến diện thấy vô luận là khai sáng bí pháp hoặc là xác minh con đường phía trước liền tất nhiên sẽ tồn tại to lớn trở ngại cũng tức là hết ngồi đ á y giếng cái kia tồn tại là vì sinh trưởng kéo dài tính mạng tự nhiên là muốn tiếp thu ý kiến của chúng như thế mới có thể có hy vọng những người tu này mặc dù tu vi thấp kiến thức rất cạn nhưng đăm chiêu suy nghĩ lại chưa chắc không phải linh q u a n chỗ nói xong hàng huyền có chút dừng lại quan sát trong thức h ả i ngàn vạn ý niệm của quận đang không ngừng thôi diễn cái kia pháp môn chỗ hướng cũng là có chút vui mừng vui nhưng lúc trước hắn nguyện dung nhập ý tưởng bên trong cũng là bởi vì chu tu vũ đạo tâm chỗ hướng mặc dù tu tổ tiên c h i pháp nhưng có thể đi đến bây giờ cảnh giới lại hoàn toàn là kiên nghị không gãy tựa như hiện tại nếu như đổi lại tu sĩ tầm thường chỉ sợ đã tìm tới hắn há lại sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ mình đẩy ra trần bước phát triển mới theo như thế tình huống đến xem m u ố n từ cái này b í cảnh ăn nhiên rời đi hẳn là khai sáng công pháp liền là không biết hắn điều kiện là nhiều thiếu v ậ phần nói những cái kia theo như đồn đại cơ duy tử chỉ sợ là từ đó được cao thâm pháp môn lúc này mới du l o n g thăng thiên nghe hàng huyền nói liên miên lại nại diễm hổ cũng là không khỏi lắc lư lên đầu càng toàn bộ rút về xí viêm trâu bên trong không muốn lại nghe hắn nhắc tới nửa câu trong mặt thất chu tu h vũ khoanh chân an toàn lấy hai mắt khép hở khi tức càng địa kéo dài giống như sông tại quanh thân huyết quản bùn u tẩu không thôi điều động tất cả gân cốt huyết đ ụ c b ả n g bạ c sinh cơ ngang nhiên từ lộ ra liền tựa như dâng trào không ngừng nguồn suối một dạng mà theo lấy thời gian trôi qua uy thế này cũng càng bành trướng càng là bổ doanh hắn một chút căn cơ thiếu hụt cùng lúc đó tại cái kia phương mênh mông trong không gian, vừa chạm vào đụng phải sáng t h ó i sáng tinh a lực cấp bách dí niệm liền trong nháy mắt trở về thân thể trong đầu cũng nhiều thứ nhất pháp môn mặc dù cũng cùng dưỡng sinh duyên thọ có quan hệ nhưng lại cực kỳ huyền ảo cao t h n m hơn nữa còn là hàng thật giá thật hóa cơ bí pháp mà đối ứng một mươi hai canh giờ hạn chế cũng theo đó xuất hiện nhưng hán tử kia lại là hồn nhiên không thèm để ý ngược lại h u y n tưởng lên chu tu vũ hạ tràng thật sự là đáng tiếc không thể nhìn tận mắt tư đồ chỉ tên kia chết thảm đợi chút nữa tìm kiếm nhìn nhìn xem có thể hay không tìm hắn chỗ mật thất tìm cách đem thi thể bắt đi siêu lộc bí cảnh là một phương bí cảnh sở dĩ có thể tồn trên đời ngàn năm mà bất diệt cũng là bởi vì hắn quy củ có định càng có công hơn pháp bí thuật tầng tầng lớp lớp lúc này mới là man liêu thế lực khắp nơi chỗ ngầm đồng ý giống như cái này sửa cũ thành mới nếu như cải tiến không được vậy dĩ nhiên là hắn phải chết không nghi ngờ nhưng nếu là cải tiến hợp cách liền có thể tại cái kia chuyển thựa tri điệu đúng phương pháp môn lại cải tiến công pháp càng huyền ảo cao thâm có khả Bình t h ư ờ n g l u yếu nhất p h chính có thể mưu đ cùng a u h là tôn này l hạ h đẳng ó cổ lão tồn tại cũng không vấn lạc càng thêm mưu sinh trường không ngừng sáng tạo pháp đường sáng đó mới là phương này bí cảnh lớn nhất cơ duyên a lực cấp bách lựa chọn tạo nghệ cực sâu hóa cơ pháp môn cũng chính là vì mưu đến tôn này tồn tại sáng tạo chi pháp về phần nói cải tiến không được cái kia càng là không thể nào sự tình h á n pháp môn này sớm tại mấy trăm năm trước liền bị thiên thành bộ tộc tổ tiên đổi trở về từ trong tộc cao tu cải tiến không biết nhiều thiếu b ả n tùy ý chọn một trong số đó liền có thể bao quát đằng sau muốn chọn bốn môn hắn cũng đã có chỗ dựa vào chỉ cần giao ra sau đó mưu cho hắn pháp liền có thể mà đây chính là đại tộc kinh cùng chỗ cũng chỉ có những cái kia bị liên lụy đi vào tiểu tộc tàn tu mới là nhất định địa mất mạng nơi này thư không khoảng cách Một đ ạ chương hào cáo bảy n trăm linh chín nhạc pháp tráng nội tình chương bảy trăm linh chín nhạc pháp tráng nội tình thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua đợi bia đá chỗ bảy gia minh huy tán đi hơn phân nửa mật thất đã gắn đẩy mở mị sinh cơ Cẳng có chung cổ âm tuy h h a n r n r nói rung như n hắn l đối chu tu vũ tài tình có chút tán thành nhưng dù sao chỉ có một mươi hai canh giờ hơn nữa còn là một môn chưa hề tu hành cũng chưa từng bước chân qua dưỡng sinh công pháp sáng tạo cái mới khó tránh khỏi có chút gian nan cũng nguyên nhân chính là như thế hắn đã liền cái kêu p h á p môn cải tiến một hai liền là để phòng chu tu vụ không có sáng tạo cái mới đi ra lại dùng lấy thay thế quá quan võ phu lắng lại ngưng thần một ngụm hoàng trong vắt c h ọ c khí lập tức từ hắn ngực bụng phương ra rơi trên mặt đất giống như b ù n g não tản mát ra trận trận hôi thối hắn tu võ đạo thân thể khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút cung ấn chỉ là cực kỳ hiếm ít cũng không ảnh hưởng tu hành thôi mà lần này mượn dưỡng sinh công pháp lại làm cho hắn có thể k h á c nhìn tự thần tự nhiên là thuận thế đem điểm này cung ấn lao đi phát môn này nền tảng quả thực không sai không cầu kiên cường lực lượng chỉ tại sinh kéo giải, cho có tục công tộc cũng sinh thượng đẳng dưỡng sinh pháp. Như lại hướng xuống tìm kiếm, hẳn là có thể khai phạm sinh công đi ra, tộc nhân để mà luyện thân thể tại trưởng tìm lại dài, kiếm, đi sáng đẳng dưỡng xuống môn dưỡng rèn luyện ra, kéo là là mà là để võ ô cùng tốt. v phu thấp giọng nói xong linh nghiệm chợt rơi vào cái kia đá vông trên tấm địa liền có mánh liệt huyền bí từ thức hải thác ấn mà ra nghiễm nhiên cũng là một môn công pháp càng bị hắn tên là giải nguyên nhất khí tinh tại tâm phổi ngưng tụ một đoàn nguyên khí dụ tẩu quanh thân sinh sôi không ngừng có kéo dài tuổi thọ chắn thân cố bổn hiệu quả bia đá một cảm xúc đến pháp môn lập tức bắn ra sáng chói sáng rực lần nữa đem ý thức câu lên cưỡng ép bắt tiến cái kia mênh mông không gian bên trong càng có bí ẩn tùy theo chuyển vào hắn não hải có thể chọn một môn luyện khí pháp sáng tạo năm pháp liền có thể rời đi này cảnh chỉ là một lát chu tu vũ liền h i ể u trong đó ý tứ chậm nhìn về phía những cái kia sáng chói nhấp n máy tinh càng là lộ ra ưu sắc nơi đây nhiều như vậy truyền thựa nếu là chọn mấy môn thượng đẳng hóa cơ pháp trở về nhất định có thể bổ doanh gia tộc nội tình không đến mức như vậy q u ấ bách năm đó hắn sở dĩ đạc và võ đạo thu hành cũng là bởi vì chu gia nội tình lúc này mới bất đắc dĩ mà tu b ằ n g muốn pháp hiện tại đã có khả năng cái tiết như thế nào cũng không thể để t r o n g tộc van bối tái hiện hắn quân bách về phần nói những p h á p môn này cao thấp không đều cái kia càng là không cần lo lắng mang về tự có tu sĩ tiến hành cải tiến dù sao một môn công pháp khó khăn nhất vĩnh viễn không phải cải tiến sáng tạo c á i mới mà là từ linh đến một khai sáng giống như chu bình mình bây giờ mặc dù cũng có thể khai sáng p h á p môn nhưng lại cực kỳ tốn thời gian phí sức động một tí liền làm ấy tháng trải qua nhiều năm lâu mà nếu như chỉ là theo pháp mà đổi chi vậy dĩ nhiên liền nhẹ nhõm không ít chỉ cần ý theo hắn nền tiến hành hoàn thiện cải tiến là được trước đây sau khó dễ t r i n h l ệ n h giống như trời vực coi như cái này lần thứ nhất lãng phí cũng làm theo còn có thể mưu đến bốn môn hóa cơ pháp trở về đã là chỗ tốt to lớn như cải tiến luyện khí pháp môn có thể chọn luyện khí pháp muốn mưu cầu hóa cơ pháp chỉ sợ vẫn phải cải tiến hóa cơ công pháp mới được nghĩ tới đây hắn cũng theo đó nhìn về phía những cái kia sáng chói nhấp máy tinh quan g mang càng sáng chói càng nói do hắn tạo nghệ thơm ảo lại tại lúc này đột nhiên có một đạo ý thức tại bên cạnh người hiện hiện lại chỉ là có chút va nhau liền lập tức rút lui xa hơn mười triệu phát ra vội v à sao động ba động hắn chính là a lực cấp bách người như thế nào còn sống ý thức tùy theo khôi phục lại bình tĩnh có chút rung động ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi lại còn có cải tiến công pháp tài tình bất quá ngắn như vậy liền cải tiến hoàn thành chỉ sợ là môn hạ các loại luyện khí phá ta gặp chu tu vũ biến thành ý thức không có trả lời hắn rung động đến cũng càng lợi hại ra ra ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào sống qua thứ năm thử nói xong hắn đụng phải một đạo minh nhấp nháy q u a n đoàn sau đó liền biến mất không còn siêu lộc sáng tạo pháp thí luyện phân năm thử trước bốn thử tùy ý mã tuyển nhưng thứ năm thử nhất định phải là hóa cơ pháp dĩ vãng cũng có luyện khí tu sĩ thông qua thí luyện cũng tại man liêu độc lĩ nhưng đó là bởi vì bọn hắn bản thân liền tại t ì n h kinh diễm mà không phải hoàn toàn nhờ vào bí cảnh truyền thừa chỉ là cái này tại những tán tu kia trong mắt liền là ngược lại bởi vì quả càng là vì thế chạy theo như vị nhưng những n à y bình thường tu sĩ từ bắt đầu sinh tâm tư này bắt đầu liền đã nhất định biến thành bí cảnh chất dinh dưỡng lây tráng nghìn vạn đạo dấu thứ năm thử hẳn là nhất định phải hóa cơ pháp mới được chu tu vũ suy tư biến thành ý thức cũng hướng bên cạnh quang đoàn s ơ đi trước chọn một môn minh huy còn có thể luyện phí pháp sau đó liền trèo lên sáng nhất, nhất nhấp nháy tinh thứ nhất sau một khắc ý nghĩa biết liền đột nhiên trở về mất thất bốn phía vẫn như c ũ là t ĩ n h mịch lờ mờ chỉ có diễm hổ thanh â m tại trong thức hải không ngừng tiếng vọng thế nào còn chưa có trở lại a tiểu tu võ sẽ không ở cái kia ra chuyện gì a lao tiền bối ngươi có biện pháp đi địa phương quỷ quái kia không có thực sự không được chúng ta đi xem một chút cũng thành nếu là phát sinh chuyện gì một cảm giác được chu tu vũ ý thức trở về diễm hổ cũng là trong nháy mắt an tính lại c h i ế m cứ tại xí viêm châu bên trong phảng phất vừa rồi những cái kia cũng không phải là nó nói chu tu vũ cũng không d à n để ý no biến hóa đem đủ loại bí ẩn đều nói ra chật nhìn về phía hàng huyền thanh âm khẩn thiết trinh trọng như van bối sáng tạo cái mới không được tiến triển còn khẩn cầu hàng tiền bối giúp ta hàng h u y ê n từ thạch trong m i ệ u đứng lên cảm giác trong t h ứ c h ả i ba động cũng là trầm mặc một lát lúc này mới thấp giọng nói ra nếu thật là đến bạn bất đắc dĩ thời điểm ta liền giúp ngươi hắn cũng không phải để ý chu tu vũ cầu pháp là tộc hành vi thậm chí còn có chút vì thế vui mừng chí ít chứng minh hắn trong lòng có t ì n h sở dĩ như vậy do dự liền là không muốn chu tu vũ dưỡng thành ỷ lại cuối cùng hoàng phê đó mới tỉnh hai người ngày thường mặc dù cũng luận đạo cách nói nhưng hắn đều là từ hạn tầm mắt lấy mạo xưng làm phụ tá nhân vật bản ý hóa linh pháp bây giờ có thể hoàn thiện hơn phân nửa trong đó tuy có công lao của hắn nhưng càng nhiều vẫn là chu t u vũ suy nghĩ của mình s ầ n g ộ hiện tại thật vất vả có cải tiến công pháp khai thác kiến thức cơ hội tự nhiên không thể hồn ư g phí hết đa tạ tiền bối được hàng huyền sát thực trả lời chắc chắn võ phu lúc này ngồi xếp bằng khí tức tùy theo quần quận mà lộ ra cùng lúc đó tại cung khuyết tầng thứ chín nồng đậm như chất hắc khí lan tràn trong đó ưu ám như mực không thấy nửa điểm con mang càng là tính mịt mục nát giống như một phương tuyệt vực bất quá theo không ngừng có hắc khí từ tứ phương hợp thành đến càng lôi cuốn lấy mở mị sinh cơ cũng này là để này, quỷ dị thật u y ệ t vượt đột một có dị động, một động, đạo có mục c nát ý í cũng c theo h đó m dại khôi phủ, dẫn ớ i bí cảnh rung đúng ộ n nhưng lại không người năm. g giác Thật được. lại Lại đạt cảm qua. là dài dàng r ạ c à, ý chí ngay từ đầu còn mục nát sơ cứng liền như là dì xét ngoan cố máy móc một dạng nhưng theo sinh cơ không ngừng tầm bổ cũng là càng thành tỉnh bắt đầu liên đề bản tọa nhìn xem lúc này có thể có gì mới lạ suy nghĩ sau một khắc các phương mật cất chỗ mở đất công pháp liền hiện lên ở hắn trước mặt xem thỏa thích không bỏ sót c h ỉ sửa lại điểm tu hành đường đi liền xem như sáng tạo c á i mới thật sự là thô bỉ ai phát môn này không sai ngưng tụ một mạch lấy trắng thân ngược lại là biện pháp tốt cái này bí thuật cũng không tệ chỉ là cùng hơn trăm năm những cái kia cực kỳ tương tự không có chút nào ý mới có thể nói xem ra là những cái kia bộ tộc sáng tạo cũng không biết biến thành người khác cải tiến chư bảy trăm mười âm thầm tay chân chư bảy trăm mười âm thầm tay chân chu tu vũ mặc dù mới tỉnh còn có thể nhưng cuối cùng kiến thức còn thấp công pháp cải tiến bắt đầu cũng là tương đối gian khổ càng vài lần lâm vào bế tắc kỳ cảnh bất quá cũng may kiên nhẫn cửa t r ư ớ c hóa chỉ điểm đều có kinh không hiểm càng từ đó thụ rất nhiều ít lợi tạo nghệ phóng đại bất quá ngắn ngủi mấy ngày hắn liền cải tiến ba môn hạ đẳng hóa cơ pháp lại thêm trao đổi ba môn đến một lần một lần liền là sáu môn hóa cơ pháp mà cái này sáu môn công pháp mặc dù đều là cùng dưỡng sinh duyên thọ có quan hệ lộ ra có chút dư thừa rừng giả nhưng lại liên quan đến thân hồn hai phương diện đối với tu hành nhiều ít có chỗ thích hợp nhất là một môn tên là thanh huyền ngưng linh pháp hóa cơ pháp trong đó c à n g là đã bao hàm thứ nhất hoàn thiện dựng linh pháp đáng tin lấy luyện hóa thiên địa khí trạch ở thể nội ngưng tụ sinh thuộc đạo tham mặc dù tại về mặt chiến lược hơi có vẻ trung dùng lại là so cái khác đạo phái đều muốn duyên thọ trường sinh tù võ ngươi tu h ò a ý c h i pháp mặc dù tại về mặt chiến lược lấy làm kỳ nhưng giữa thiên địa cũng không thể dựa vào đại đạo chỉ có thể lấy tự thân làm căn bản không thể thành tựu truyền thống đạo tác việt đan ngươi thọ nguyên chỉ sợ sẽ ngắn ngủi hơn phân nửa phát môn này lập ý không sai nếu là tu thành nhiều thiếu cũng có thể đền bù thọ nguyên bên trên thiếu hụt Hàng h suy nghĩ, suy nghĩ thế thế kiếm, kiếm đạo võ đạo mặc dù đều có đừng tại đạo tham pháp nhưng lại biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất như trước vẫn là đạo tham pháp nền cái trước lấy kiếm tâm làm gốc bản bệnh pháp kiếm làm cơ sở cái sau lấy tự thân võ ý là cơ cái này nhìn như có khác đạo tham nhưng trên thực tế liền là thay thế đổi chi thôi trong đó kiếm đạo làm kiếm tôn từ trên xuống dưới đẩy ngược mà thành con đường hắn cũng là đạo tham pháp người khai sáng thứ nhất suy nghĩ đ ă m g chiêu bị trói cực hạn đây cũng là nhân c h i thường tình mà năm đó hắn còn tại thế lúc liền biết kiếm tôn cấp tiến cố chấp kiếm đạo phát triển thành dạng này cũng không có nửa điểm ngoài ý m u ố n nhưng võ đạo không giống nhau hắn làm người tộc một lần trọng yếu nếm thử là đến liền là tìm kiếm tân pháp từ đầu đến cuối đều là từ đôi đến đầu thôi diễn như thế nào lại lại đi đạo tham pháp đường xưa thậm chí vì đi đến đầu này đường xưa thế m như suy nghĩ c h n c thiên địa, b một lát hàng huyền cũng là đem tạp nghiệm đều tàn đi hắn mặc kệ nguyên nhân đến tột cùng vì sao chỉ cần có thể đem bản ý hóa linh pháp hoàn thiện vì n h â n tộc nhu cầu một đường dù là con đường này g ặ p g h n thiện cận hắn cũng không tiếc văn bối đối thọ nguyên ngược lại là không có nhiều thiếu ý nghĩ tính mệnh mà nói không ở tại giành đắn an tại tâm dừng ở tính liền là đủ chu tu vũ xếp bằng ở trong mặt thất trong miệng thốt ra một cỗ trọc khí lại là cực kỳ thanh tịnh từ đó đều không nhìn thấy nhiều thiếu ô h ế tạp chất liên tiếp tu bốn môn dưỡng sinh bí pháp dù là cũng không coi đây là căn cơ nhưng cũng cực đại trán doanh tính mạng hắn t h y thủy phát xương tinh hôn minh phách bây giờ nói là thứ nhất hình người bảo dược đều không đủ Võ chỉ u trầm vừa n ó là lần này ý nghĩa biết nhưng lại chưa cùng mấy lần trước như thế bị câu đi ngược lại là bia đá hiện lộ tài năng từ đó hiện lên rất nhiều minh sáng con đoàn đem mật thất đều chiếu dọi đến có chút minh rực rỡ trông thấy những cái kia giống như tinh thần minh sáng q u a n đoàn chu tu vũ đột nhiên khẽ giật mình trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng như thế ánh sáng sáng tỏ đoàn tại cái kia mênh ngông không gian cũng chỉ tồn tại hai viên hắn mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng cũng từ cái khác tồn tại nơi đó thăm dò được một chút bí ẩn biết những cái kia là mong muốn huyền đan chân lý thượng đẳng pháp mà bây giờ nơi này lại có t á n g quả là thứ năm thử đ ặ thù chỉ có thể ở đặc biệt pháp môn bên trong tuyển chọn cải tiến hay là bởi vì trước mấy lần tuyển hóa cơ pháp cho nên độ khó cất cao trong lúc nhất thời hắn trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ nhưng hắn dù sao không phải đại tộc tử đ ệ tự nhiên không biết bí cảnh tình huống thật việc đã đến nước này cũng chỉ có thể chọn một mà đ ị n h ra võ phu chìm hô một hơi chật dứt khoát c h ụ t vào trong đó nhất tối trùng sáng chớ lo lắng có ta tại hàng h u y ê n đứng sừng xứng thạch trong miếu phát ra yếu ớt ba động lấy chu tu vũ bây giờ tài tình kiến thức tại rất ngắn thời gian bên trong cải tiến bình thường hóa cơ pháp đã cực kỳ gian nan mà bây giờ liên quan đến huyền đan dù là chỉ là một tia hy vọng độ khó cũng sẽ điên c ù n tăng vọt hơi không cẩn thận đều có thể dẫn đến tâm cảnh vỡ nát như thế tình huống dưới hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn không để ý cùng lúc đó tại cung khuyết tầng thứ chín bàng bạc h ắ c khí như nước thủy triều của q u ộ n chậm dại hóa thành một đạo cao lớn thân ảnh chính quan sát rất nhiều trong mật thất tình huống những này đại tộc ngược lại là đáng hận tận dụng một chút cổ xưa pháp môn đến l ừ a gạt tại bản tọa nếu không phải gửi lại nơi này không được rời đi bản tọa không phải diệt những này sâu kiến không thể hắn mặc dù thực lực cương đại nhưng vị thế hơi tàn hàng ngàn năm đã bị làm hao mòn đến mười không còn một bây giờ sở dĩ trưởng tồn bất diện cũng là bởi vì để pháp tại đại tộc lúc này mới tạo thành một cái cực kỳ yếu ớt lợi ích quan hệ bất quá lúc này ngược lại là có mấy cái không sai người kế t ụ liền nhìn xem các ngươi có thể hay không cho b ả n tọa mang đến một chút không giống nhau linh quang hắn hy vọng chỗ nghiễm nhiên liền có chu tu vũ thân ảnh mà mấy người còn lại cũng đều là tài tình không tầm thường thiên kiêu tồn tại g i a n giác g đột nhiên thanh â m rất nhỏ đột nhiên vang lên cái này cao lớn thân ảnh thần n i ệ m lập tức hướng bí cảnh các nơi tìm kiếm nhưng lại cảm giác không đến nửa điểm di động ưu ám ánh mắt ngược lại nhìn về phía cái kia thấp bé hoàn vũ hắn tuy là bí cảnh tri chủ nhưng bây giờ thực lực mười không còn một thân hồn từ lâu mục nát khó đi đôi bí cảnh nắm giữ tự nhiên cũng ngày càng suy yếu đừng nói là tham liền ngay cả bí cảnh bên trong đều làm không được cảm giác thấu triệt là bí cảnh bên ngoài chương bảy trăm m ư ơ i một hán ngươi không động được chương bảy trăm m ư ơ i một hán ngươi không động được minh tính n g h i ê n pháp lấy sinh làm gốc t ụ vạn vật c h i tinh chứng thực huyền nguyên thiên điệu minh huyền duy sinh h à n g c h i vừa người hồn tính mệnh mưu doanh xưng pháp trong mặt thất giống như phạm âm thì thảo nói nhỏ không ngừng tiếng vọng ban đầu còn tìm thưởng phổ thông nhưng theo thời gian trôi qua lại là hiện thị rõ quỷ dị chỉ gặp cái này võ phu nhục thân mặc dù vẫn như cũ kiên bàn thắng tắp nhưng hắn quanh thân huyết mục lại bắt đầu không ngừng núp đích càng l à chập trùng có vào liền tựa như ngàn vạn nhuyễn trùng đang điên cuồng bỏ mở dạng càng có mỏng manh xương trắng từ hắn quanh thân h u y ệ t vị không ngừng tiêu tán rất nhanh liền đem mật thất tràn ngập đến bạch mang một màu trong đó càng tản ra nồng đậm sinh cơ Chỉ liền à võ phu khí theo tức cũng theo đó đ ê n cuồng suy yếu, l i ngay cả thân thể cũng mắt trần có thể thấy địa nhanh trong khô q u ắ c khô kiệt không ngừng tráng doanh trong mật thất khí cơ không biết đi qua bao lâu nguyên bản khô cường tráng võ phu đã biến thành khô các như tuổi nhưng lại vẫn như cũ ngây nô không biết k h a n h chân lĩnh hội không biết thời đại、Bá. một tiếng rộng rãi đạo âm dường như sấm sét đột nhiên ở tại trong thức hải nổ v a n g khô q u ắ c khô gầy thân thể cũng theo đó rung động hai mắt càng là nhúc nhích không ngừng nhưng chẳng biết tại sao lại là chậm chạp không có mở ra tu võ nhanh cho hổ ra tà tỉnh lại hằng t h i ê n bối ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp à, tiếp tục như vậy nữa tu võ không phải vũ hóa không thể tại trong thức hải nguyên bản bao la doanh đựng tâm niệm c h i hải đã khô kiệt hầu như không còn chính giữa cái k i a đạo hồn phách hư ảnh càng là mỏng manh đến tựa như trong suốt mà ở bên cạnh một đầu sĩ diễm hỏa hổ gấp đến độ bốn phía tán đoạn một bên độ hóa một bên hướng phía nơi xa nguy nga núi tuyết kêu trên giống to chỉ là ý tưởng vốn là võ phu châu ngưng bây giờ bản tôn tiêu vong đem diệt hắn lại há có bình yên vô xử lý xa xa trông đi qua nghiễm nhiên chỉ còn lại một đạo hư mỏng giả tượng hang h u y ê n đứng sừng xứng thạch trong miếu chắp tay trước ngực dẫn tới núi tuyết chấn động cũng là càng t ă n g ăn dã xuống m ộ t khắc liền có kinh lôi nổ vang bổ đến thức hại không ngừng sụp đổ vỡ vụn lao đầu ngươi dạng này sẽ giết tú võ nếu không dạng này đem hắn đánh thức chỉ sợ liền vũ hóa tiêu vong nghe được câu này diễm hổ trong nháy mắt tựa như là xì hơi một dạng chán nản tự giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng mực dạng vì đó không ngừng độ nhập bản nguyên lấy kéo dài tính mạng cải tiến cái p h á p môn như thế nào còn đổi phải vũ hóa cái này nếu là xảy ra chuyện gì ta còn thế nào cho cùng hy thịnh bàn giao a hăng huyền trầm mặc không nói chỉ là một mực địa t h u ố c làm bí thuật không ngừng rung động chu tu vũ thức hải lần này cải tiến công pháp mặc dù tương đối cao thâm huyền ảo nhưng có hắn tương trợ tự nhiên cũng không thể coi là bao nhiêu gian nan nhưng công pháp này dù sao liên quan đến đạo tắc hơn nữa còn là hắn chưa hề liên quan đến sinh đạo nhất thuộc cho tới trải qua thôi diễn xuống tới đều không có thể phát hiện trong đó ẩn nấp thủ đoạn mà đợi đến chu tu vũ nghiệm chứng thời k h á c liền trong nháy mắt trở nên bây giờ b ộ dáng từ tán thân hồn luyện nguyên hóa khí thủ đoạn thật là ác độc lại muốn như thế thiên tiêu tự tuyệt chỉ vì đổi được mình kéo dài hơi tàn nhìn qua trong mật thất tiêu tán nồng đậm xương trắng hàng huyền cũng không nhịn được sinh lòng tức giận chu tu vũ mặc dù tính không được cái gì thiên tiêu nhưng có hắn tương trợ thật lạ nhưng so sánh yêu nghiệt mà công pháp này liền bày ở cái này vô luận ai tới tu hành cải tiến cái kết đều mang ý nghĩa một vị thiên tiêu chết thảm cái này khiến hắn làm sao không giận ba ba bá đã âm anh minh nổ vang s một, một, cái, cái một tiếng n khàn khàn nói nhỏ đột nhiên vang lên chỉ gặp cái kia khô quắt thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra ngơ ngẩn vô thần nhưng lại trong nháy mắt thanh minh bắt mắt cảm giác được tự thân nguy vong tình huống cũng là đ ỗ n g nhiên chắp tay trước ngực minh huyền quý nhất sau một khắc bốn phía tiêu tán những cái kia xương trắng mánh liệt tụ đến hắn thân thể cũng theo đó không ngừng phục hồi như cũ khi tức càng là bàng bạc cường thịnh mà thức h ả i thương tích mặc dù không có khôi phục nhưng ở hàng huyền thủ đoạn làm vững chắc cũng không thể coi là cái gì trở ngại người h o a nhi này t ử xem như đã tỉnh lại diễm hổ như chút được gánh nặng thở hào hẹn nguyên bản kinh khủng cường hành xí diễm đã suy yếu hơn phân nửa hiển nhiên bản nguyên tiêu hao rất lớn tu võ tạ tiền bối hổ thuốc â n cứu mạng hàng huyền còn không co đáp lại một bên diễm hổ liền vượt lên trước hô to ai nha hẳn là rồi tính không được cái gì nơi này quỳ dị mọi mòn chờ đợ không、được. hàng huyền ghé mắt liếc xem lửa h ổ nhà tâm thanh nói nhỏ đem cải tiến tốt công pháp mở đất đi lên nhìn xem có thể hay không toại nguyện rời đi phát sinh như thế biến cố chu tu vũ cũng tuyệt tìm kiếm A lực cấp bách s u nghĩ coi như lại thế nào vì mẫu thân tầm b ả o hắn cũng không thể đưa diễm hổ hàng huyền tại hiểm cảnh càng không thể cô phụ tổ phụ kỳ vọng cao văn bối đang có tính toán này sáu môn hóa cơ pháp cũng có thể bộ doanh gia tộc nội tình thang m à không biết sợ bị tội nghiệt nói xong ý nghĩa niệm liền hướng cái kia phong cách cổ xưa bia đã ép che m ạ đi lập tức dẫn tới sáng trói sáng rực bắn ra c à nguyên có một cô một y ớt dắt t dẫn ù theo hiện hiện, chính đem hắn không đem ngừng nắm nâng dâng l Mà tại một tại bản ê siêu n chân quân thần nghiệm lan tràn toàn khác, lộc c bộ bí hắn đem tất cả giới vực đều đốn, được độ. phen, một cảm tất ớt cả vực cô cũng còn chưa chỉnh giác cô bản giới Nguyên liền yếu ra ba h này kịp còn chỉ cho là tu sĩ tầm thường sáng tạo cái mới năm pháp rời đi cho nên cũng không dự định ngăn cản nhưng nhìn chăm chú nhìn một cái lại là đột nhiên g vẽ mắt chợt liền cắt đứt cái kia c ô dẫn dắt chi lực như thế thiên tiêu lại há có thể để ngươi rời đi vẫn là lưu tại cái này cho bản tọa sáng tạo pháp thông minh trở thành bản tọa lương thực ca chu tù vũ bay lên không bất quá nửa trượng cao liền đột nhiên rơi xuống thẳng xuống dưới mặc dù không có nửa điểm vết thương nhưng là sắc mặt nghiêm túc như sát có tồn tại cắt đứt dẫn dắt hang t h i ê n bối lúc này chỉ sợ là khó khăn lời còn chưa dứt hắn liền bỗng nhiên xuất hiện tại một phương lạ lẫm địa vực lờ mờ như mực tính mì tí mắng chỉ có một đạo quỷ dị thân ảnh đứng sừng sưng chính giữa cùng bóng tôi bốn phía chặt chẽ tương liên vẹn vẹn chỉ là tiêu tán một chút khí tức liền ép tới vo phu thân thể run rẩy gân q u t rung động nổ nát vụn trong lòng cũng quỷ dị hiện ra vô tận kinh khủng phảng phất muốn đem hắ giờ phút này cũng bắt đầu đ i ề n cồn băng liệt phá diệt ân có ý tứ tiểu g i a hỏa ngay cả b ả n tọa đều có chút nhìn không đấu xem ra trên thân cất g i ấ u bí mật không tiêu à. liên đệ b ả n tọa đến xem đến tột cùng già sao lai lịch nói xong cái kia quỷ dị thân ảnh hướng chu tu vũ chậm rãi tới gần kinh khủng y thế như v ư ợ t sâu mênh ngông trong nháy mắt liền đem võ phu gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ liền ngay cả tâm thần đều động đậy không được nửa phần hang huyền đứng ở thạch trong miếu ưu thở dài chắc tay trước ngực đang muốn bỏ tàn n i ệ m t h u c làm thủ đoạn đỉnh đầu lại chuyển tới quần quận tiếng vang chỉ gặp cái kia ư không gian triều tịch mãnh liệt chút xuống tàn phá bừa bãi bí cảnh các nơi c à n g có một đầu xích hồng đại cáo đạp lậm khe chỗ hán ngươi không động được